Chương 84, ta không làm a. Chương 84, ta không làm a. Xem ra là không được chọn a. Trần Dương trong lòng lẩm bẩm, lập tức bay đến ở giữa cao lớn nhất tòa kia ghế đá trước. Hắn trong lòng có chút do dự, bởi vì đối với chỗ này thần bí không gian tất cả, hắn đều hoàn toàn không biết gì cả. Vừa rồi hắn cũng thử qua trả lại hiện như thế, nhưng tất cả tràn ra ý thức đều không có chút nào hưởng ứng. Nơi đây hẳn là nơi nào đó cùng hiện thế hoàn toàn ngăn cách địa phương. Chính mình là bị thông qua một loại nào đó cùng loại với Triệu Hoán Phong thức, lấy linh thể trạng thái đến nơi này là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi, lại thử một chút liền biết. Trần Dương không còn lá trong lòng lo lắng chỗ mệt mỏi, ngưng tâm tĩnh thần hít, bay lên thân hình, rơi vào trong lúc này cao tọa phía trên. "Oanh, tê cách, tê cách, cách, cách." Sau một khắc, cả tòa đại điện vì đó rung lên. Ngay sau đó, phía sau hắn cột đá u ám bề ngoài liền bắt đầu từng mạng lớn hướng phía dưới chốc ra, dần dần hiện lộ ra trong đó trong suốt như ngọc chân dung. Những mảnh vỡ này rơi xuống mặt đất cũng không có trọng chất, mà là tại vỡ vụn về sau, liền hóa thành điểm điểm tinh huy, trở về bầu trời đêm ốm áp đợi đến tất cả tinh huy mảnh vỡ tận về tinh hải, một tòa bạch ngọc đăng giai cử tháp, hiện ra ở Trần Dương trước mắt. Ngọc này tháp ngựa đầu không thấy đỉnh. Dường như trống đỡ lấy nơi đây màn trời đồng dạng. Trần Dương thả ra ý thức cùng nó cảm ứng, lần này, ý thức có phản hồi. Thân tháp nổi lên xa mỏng giống như vân sáng, chậm rãi nhiếp hướng Trần Dương linh thể, phản vấn tại hướng hắn cầu tác lấy cái gì. Trần Dương làm sơ suy nghĩ, rất nhanh có manh mối. Nơi đây cũng không phải là bản thể của hắn chỗ, như vậy linh lực, thần thông, chân nguyên một loại khẳng định không cách nào gọi ra. Thế là hắn bình tĩnh lại tâm thần, đem chính mình có một phần khác lực lượng tỉnh lại. Tương đạo nhìn không thấy sợ không được lực lượng từ trong cơ thể hắn bay tán loạn mà ra, tiếp xúc đến ngọc tháp vầng sáng sau liền nhảy cẫng hoan hô lấy Dũng Manh lao tới ước chừng một khắc đồng hồ tà hữu, Trần Dương nhiều năm qua tích lũy cầu nguyện chi lực, tất cả đều bị ngọc tháp hút vào thể nội. Thông qua cùng ngọc tháp thành lập cảm ứng, Trần Dương có thể cảm nhận được, những này cầu nguyện chi lực tại thân tháp bên trong bị không ngừng đánh tan, lại không ngừng bản tụ. Trong quá trình này, thân tháp dường như nuốt rơi mất cầu nguyện chi lực bên trong một ít bộ phận. Cái này giống như là một loại tu bổ, cũng giống là một loại tinh luyện. Trần Dương ngay tại một bên lặng lặng cảm ứng đến. Sau một cái giờ, ngọc tháp đem một cỗ toàn lực lượng mới phản hồi cho Trần Dương. Ma liên tại hắn đón lấy cố lực lượng này trong nháy mắt. Thương Lan Châu các nơi thiên không đỉnh đều hiện ra một vết kim phấn sen lẫn tường thủy chi sắc. Bao quát trục hổ cốt sư ở bên trong tất cả chúng tam cảnh tu sĩ đều sau đó có cảm ứng. Nhưng khi bọn hắn lách mình đi vào mái vòm phía dưới, kia tường thủy chi sắc liền đã tán ở vô hình chưa thấy qua dị tượng. Là vị đạo hữu nào lại được đại đạo ân sủng? Cha. Trở về cha tất cả cổ tịch. Đối mặt cái này chưa từng thấy qua cổ quái dị tượng, chúng tam cảnh các tu sĩ trong đầu xuất hiện các loại phỏng đoán. Trục hổ vương triều, sùng thiên cung, lòng đất long mạch. Cố sư thân hình đi mà quay lại, tắm rửa tại trong dung nham nam nhân liền mở miệng hỏi, "Chuyện gì?" Thanh âm của hắn lọt vào tai rất nhẹ, nhưng lại mang theo một cỗ không cho cãi lại uy nghiêm. Nhìn về phía cái nải thân đốt kim diễm nam nhân, thân mang hắc bảo trục hộ cố sư túi người cong xuống bẩm bệ hạ, là một loại chưa thấy qua dị tượng. Đối ta trục hộ nhưng có ảnh hưởng. Bẩm bệ hạ, mới vừa cùng mệt vô tướng hỏi qua, dị tượng ở các nơi đều có xuất hiện, không phải là ta trục hộ một chỗ. Trục hộ cố sư trả lời, có lẽ là trung bộ nào đó chỗ đại bí cảnh lại có chí bảo hiếm thế. Hắn dứt lời, cũng là chưa từng đứng dậy, bởi vì trước người người còn không có nhường hắn lên đường. Ta biết được, đứng lên đi. Tạ Bội Hạ. Quốc sư lập tức đứng dậy, thông qua hắn đồng mắt cái bóng, liền có thể thấy, kia trúc hổ hoàng đế nhưng thật ra là ngồi ở một đầu chết đi kim long thi hải phía trên. Cái này kim long cũng không phải là đúng nghĩa long chúc, mà là trúc hổ vương triều long mạch biến thành. Trúc hổ quốc sư lấy phù long thuật tu được thông linh viên mãn, lại lấy Trạm Long hành động vĩ đại chứng đạo chân ý có thể nói hắn lấy được tất cả, đều là nam nhân trước mắt này ban tặng. Một cái vương triều không có long mạch, quốc vận chắc chắn suy bại. Nhưng nam nhân này lại vẹn vẹn lấy một phần tản thiên đoạn chương, mạnh mẽ tu thành hóa rồng chi pháp. Lấy thân hóa rồng, lấy máu đốt lửa, lấy dòng dõi làm tuổi, đem chục hổ chăng sáng sơn hà cùng vạn vạn con dân, gánh tại hoàng tộc trên vai hôm nay là phần thân chi nhận, có thể chuẩn bị xong. Bẩm bệ hạ, đều đã chuẩn bị kỹ càng. Ừm, đem Tiên Dương gọi tới a. Quốc sư sau đó thân hình thoát một cái, giống như rời đi một cái chớp mắt, lại hình như chưa hề động đậy. Mà tại thân hình hắn thoáng qua sau, nơi đây chính là nhiều hơn 4 cái tuổi tác không đồng nhất hoàng tử hoàng nữ. Trong đó một vị hoàng tử, thân mang áo bào Têu rừng bảo, công theo đoàn Long Đồ án, phối cánh tiệt quan. Hắn tướng mạo cùng hoàng đế giống nhau đến mấy phần chỗ, trong bốn người này, cũng chỉ có hắn là hai mắt thanh minh trạng thái. Còn lại ba người đều là hôn mê bất tỉnh tiên dương, bại kiến phụ hoàng. "Đứng lên đi." Trục Hổ Hoàng đế có chút giương mắt, "Hôm nay là cái nào ba người? Bẩm phụ hoàng, là Tình Nguyệt, Nghị Hinh, Thường Hạo." Mộ Dung Thiên Dương sau đó lại đem ba người này xích Nhật, tính cách, ngày thường đều thích cùng cùng mình quá khứ gặp nhau êm tai nói ra. Hắn sớm đã không phải lần đầu tiên lại tới đây, đối với những này quá trình cũng hết sức quen thuộc đợi hắn dứt lời, Trục Hổ Hoàng đế liền trợn mắt nói, "Cố sư, bắt đầu đi." "Vâng, bệ hạ." Trục Hổ Cố sư sau đó đầu ngón tay khẽ nâng, đem tội tác người nhỏ nhất kia nữ hài tỉnh lại. Cô gái này tên là Mộ Dung Tình Nguyệt. Năm nay vừa qua khỏi 10 tuổi, tại nửa tháng trước bị kiểm trách ra không có tư chất tu hành. Nàng tại thanh tỉnh về sau nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cũng chưa từng có tại kích động phản ứng, thậm chí không có nhiều lời nửa câu, chỉ là yên lặng nhìn về phía một bên Mộ Dung Thiên Dương tình nguyện, là muốn ta ôm ngươi đi không? Mộ Dung Thiên Dương ôn nhu hỏi. Mộ Dung Tình Nguyệt vẫn không có nói chuyện, chỉ là im lặng gật đầu. Mộ Dung Thiên Dương sau đó nhu hòa ôm nàng lên, sau đó đi đến dung nham bên cạnh, bước ra ngoài. Roeng. Nhỏ nhắn xinh xắn tân hình cơ hồ là tại trong chớp mắt liền bị lăn lộn nham tương nuốt hết, lập tức nổ lên một đoàn náo nhiệt. Quốc sư tiếp lấy tỉnh lại người thứ hai. Mộ Dung Nhị Hinh mở mắt, nhìn thấy tình cảnh này, trong mắt hiện ra bi thiết chi sắc. Khóe miệng nàng rung động, cực lực làm ra một cái nụ cười khó coi, nhìn về phía Mộ Dung Thiên Dương trên giường, "Đến thiên ta sao? Làm gì hỏi nhiều?" Mộ Dung Thiên Dương nghiêng người sang, dùng tay làm dấu mời. Mộ Dung Nhị Hinh nhìn qua hắn, trong mắt không có phẫn nộ cùng oán hận, chỉ có không ngừng hoài niệm. Hai người cùng tuổi, vẫn là khi còn bé bạn chơi. Lại không nghĩ rằng, bây giờ chính mình cũng là bị đảo thải mà xuống, tới như vậy lấy thân hóa tuổi tình trạng. Nàng sau đó hít sâu một mạch, đứng người lên, hướng phía chúc hổ hoàng đế bái qua sau, đi tới dung nham trước thiên giường. Ngươi đã nói, muốn trục hộ tại Thương Lan Dương Tôn. Ừm, ngươi muốn làm tới? Ừm. Được đến khẳng định trả lời chắc chắn sau, Mộ Dung Nghị Hinh bước ra một bước, biến thành một đoàn lửa cháy hùng hực thiêu đốt. Tới người cuối cùng, cũng là lớn tuổi nhất một vị. Mộ Dung Thường Hạo sau khi tỉnh lại, chính là trực tiếp ôm lấy Cố Sư Trần, gào khóc lớn lên Cố Sư, "Ta có thể làm được, lại cho ta một cơ hội, ta có thể thành ngư nguyên." Thấy Cố Sư thờ ơ, hắn liền lại bò hướng Mộ Dung Thiên giường, lôi kéo góc áo của hắn nói, "Thái tử điện hạ, van xin ngài, mau cứu ta đi. Lần trước thất bại thật chỉ là ngoài ý muốn." Ta có thể thành ngưng nguyên, ta con đường vô lượng, ta không làm tuổi, ta không làm a. Chương 85, Ngưng Nguyên thần thông, nội tích đột tiên. Chương 85, Ngưng Nguyên thần thông, nội tích đột tiên. Mộ Dung Thường Hạo kêu khắp lối, cầu khẩn, cuối cùng thậm chí bắt đầu lấy đầu đập đất. Hắn năm nay mới bất quá 24 tuổi, liền tu thành tụ khí thập nhị trọng cảnh giới viên mãn. Thành tựu như vậy, đã là cùng trục hổ mấy vị kia thiên tài đứng đầu không phân sánh sánh nhau. Nhưng sinh ở hoàng tộc, chỉ làm tới điểm này, vậy nhưng còn còn thiếu rất nhiều. Mộ Dung Thiên Dương rủi xuống mắt thấy hướng đã hoàn toàn thất thố Mộ Dung Thường Hạo, hờ hững nói: Phụ hoàng ở đây, ngươi đến bái ta." Hắn lời này vừa ra, Mộ Dung Thường Hạo thân hình trong nháy mắt chỉ trệ, trong đầu kích nóng đột nhiên rút đi, chỉ để lại một thân tấu thể lạnh bướt. Mộ Dung Thường Hạo run rẩy ngẩng đầu, nhìn về phía ngồi ngay ngắn trong dung nham nam nhân, đã sắc mặt thảm đạm như tờ giấy tu hoàng tộc bí pháp, công thiên địa quý hiếm, xem khí rơi diễn pháp, đến thông linh chuyển giáo. Mộ Dung Thiên Dương không nhanh không chậm mở miệng, "Hoàng huynh, có được bước này vương triều đỉnh tiêm tài nguyên, còn có thể ngưng nguyên thất bại, ngươi nói ngươi, đáng chết không nên." Đã là toàn thân sủi lơ Mộ Dung Thường Hạo nghe được lời ấy, lại là thân thể run lên. Mộ Dung Thiên Dương nói không sai, dạng này định cấp tài nguyên tu luyện, đặt ở thẩm nhạn, hà tháng lai bọn người trên thân, kia ngưng nguyên đều là hạ bút thành văn chuyện. Hắn sở dĩ thất bại, cuối cùng vẫn là thiên phú không đủ. Chỉ là dựa vào hoàng tộc xuất thân, dựa vào đủ loại năng đỡ, mới lấy đi tới vốn không thuộc về vị trí của hắn. Chúng hổ hoàng đế có thể ban thưởng hắn một cái ngưng nguyên cơ hội, trên thực tế liền đã tính hai ân. Cái này đều thất bại, vậy cũng xác thực chẳng trách ai đối mặt thái tử tra hỏi, Mộ Dung thượng hạ bất lực, cũng không tâm há miệng. Hắn cứ như vậy khóc sụt sùi, nước nọ, bò tới hồ dung nham biên dưới thật, thật nóng. Lưu lại câu này gì ngôn sau Hắn nhắm mắt lại cắn răng một cái, một đầu cắm đi vào. "Huyền, ba vị trí tự đầu nhập hỏa chỉ, rốt cục đốt lên phía dưới Kim Long Thi Hải Đạo đạo kim diễm giấy lên, cái kia Tồn Bạch cốt tản tiện kim long cũng một lần nữa ngẩng đầu lên, phát ra trầm thấp long âm. Thêm lên hỏa chủng, trúc hổ hoàng đế cũng chậm chậm đứng dậy. Kiếp một thân kim diễm tại hắn bước ra hỏa chỉ thời điểm, liền hóa thành một thân vàng nóng ánh long pháo tây phi đi đồng tuyến sao?" Hắn nhàn nhạt hỏi. Quốc sư không lời bẩm, "Bẩm bệ hạ, Tây phi tại 3 ngày trước khởi hành tiến về, hiện đã cùng Đô Sa cùng nhau tọa trấn trung bộ đại doanh. Tây, Nam, Bắc, ba mặt cũng đã gọi cổ hoài nhân, hình cử lệ" Quý tử, ba người tự mình áp trận, sẽ không có sai sót. Ngoại trừ hồi phục hoàng đế cha hỏi, quốc sư cũng sẽ vương triều cái khác ba phương hướng an bài nói rõ. Lần này đông tiến, Trục Hổ đem tất cả bộ đội chủ lực toàn bộ điều đi đông tuyến. Còn lại ba phương hướng chỉ để lại cơ bản thường trú bộ đội. Bực này binh lực, duy trì một chút thông thường biên cảnh quẳng không coi như còn có thể, nhưng nếu là đối mặt đại quân ác cảnh, liền không có sức chống cự. Là bảo đảm phía sau yên ổn, làm tiền tuyến có thể không có có nỗi lo về sau an tâm đẩy vào. Trục Hổ lần này đông tiến cũng là đem tam đại trấn quốc chiến lược tất cả đều phái ra ngoài. Tiên Tuần Ti thống lĩnh, Hư Kiếm chân nhân, Cổ Hoài nhân Chu Tả Ti Tổng lĩnh, Tiên tướng chân nhân, Hình cự lệ, Hình ngục trấn thủ, Đỗ Ách chân nhân, quý tử. Ba vị thông lĩnh viên mãnh chân nhân tọa trấn vùng biên cương, cái khác ba chiều cho dù là có lòng, cũng phải thật tốt cân nhắc một chút trong đó được mất. Nơi đây liền có thể thấy Tây Phi cái này duy nhất binh tu mang tính then chốt. Nếu không có nàng, như vậy trục hổ lần này Đông Tiến tuyệt sẽ không như vậy an ổn thuận lợi. Vào sa trường, chấp trưởng trục hổ thiết kỵ, nàng mà có thể sánh được một cái hàng thật giá thật chân nhân chiến lực, hơn nữa còn là mạnh nhất kia một ngàn tây trình Đông Tiến, lao khổ công cao. Trục hổ hoàng đế khẽ đọc nói, lần này sự thành, Đông Hoang vùng đất mới liền giao cho nàng đi chỉ a. Tuân chỉ. Theo cốt sư vừa dứt tiếng, ba người thân ảnh cũng biến mất tại nơi đây. Như thế, Hoàng cung lòng đất lâm mạnh, liền chỉ để lại cái kia than nhẹ tàn thể kim long, còn có kia đang cháy mạnh kim sắc hỏa diễm. Lãnh vực thần bí, tinh hải không gian. Chân Dương tinh tế thưởng thức cỗ này hoàn toàn mới lực lượng thần bí. Nó cùng cầu nguyện chi lực như thế, hư vô mà mịt, nhìn không thấy sợ không được. Khác nhau ở chỗ, cầu nguyện chi lực chỉ có tại đặc biệt cảnh tượng hạ khả năng phát động. Tỷ như luyện chế phù lục thành phù thời khắc nổ chốt, cùng Chân Dương xung kích ngưng nguyên hàng giáo thời điểm. Mà bây giờ phần này lực lượng chỉ cần chân dương muốn, liền có thể tùy ý vận dụng, khả thi thêm tại bất cứ người nào hoặc vật bên trên. Dựa vào phần này lực lượng, Chân Dương cũng coi là cùng chỗ này thần bí không gian thành lập liên hệ. Hiện tại lần nữa động niệm, liền đã là cùng hiện thế có đáp lại. Theo linh thể hóa thành tinh huy phiêu tán, sau một lát, Chân Dương liền về tới Dương gia cấm địa trong từ đường chúc mừng tiên tôn, công thành ngư nguyên. Chúc mừng tiên tôn, công thành ngư nguyên. Thấy Trần Dương thân hình ngư thực, một lần nữa tỏa ra hào quang, Dương Linh Thanh liền tiến lên một bước, mang theo Dương Nguyên Liễu cùng Dương Nguyên Hồng chúc mừng Ba người trong đầu đều bị Trần Dương cắm vào chính mình bộ phận ý thức, bọn hắn cũng cùng Dương Linh Thủ, cùng Dương Linh Duệ như thế, tại Trần Dương phá cảnh sau đều có rõ ràng cảm ứng. Trần Dương lập tức lấy ý thức làm dẫn, đem tự thân chân nguyên ngoại phóng mà ra, tham dò vào ba người thể nội đã nhập đạo tu hành Dương Linh Thanh cùng Dương Nguyên Liễu hai người, tại chân nguyên ra thân sau đều là cảm nhận được thân thể một hồi ấm áp, tiếp lấy cuốn đón cảm giác len tới, các nàng liền lập tức ngồi xếp bằng nhập định, lặng lặng cảm ngộ. Dương Nguyên Hồng cảm thụ lại là vừa vận tứ phản, chân nguyên nhập thể nhường hắn cảm nhận được một cỗ vô cùng thoải mái dễ chịu thanh lương chi ý, trong lúc giơ tay nhấc chân, cũng là nhiều hơn mấy phần phiêu nhiên cảm giác đây chính là 2 năm này nhiều đến nay, Dương Linh Thanh ngày ngày không tha, vì đó rèn luyện rèn luyện nhục thân thành quả. Chân nguyên tôi thể phía dưới, Dương Linh Thanh cùng Dương Nguyên Liễu thân thể đều là đang không ngừng bài xuất có nhiều tỉ vết hỗn tạp linh lực. Mà Dương Nguyên Hồng nhục thân bởi vì đã đầy đủ thổ túy, chân nguyên nhập thể sau, chính là không kịp chờ đợi mong muốn vào ở trong đó đạo này chân nguyên cuối cùng bị Dương Nguyên Hồng nhục thân hoàn toàn hấp thu, Trần Dương trải qua dò xét, cũng biết đây chính là hắn bây giờ có thể tiếp nhận mức cực hạn. Lấy chưa nhập đạo phàm thai nhục thân dung hợp chân nguyên, làm ra như thế nghịch thiên hành vi. Dương Nguyên hồng tương lai cảnh giới liền tuyệt không chỉ tại Ngư Nguyên, mà là chân chính thông linh trong tầm mắt. Ba đứa hài tử đều đã tinh tâm nhập định tiêu hóa đoạt được, Trần Dương liền cũng bắt đầu nghiên cứu chính mình phá cảnh sau lại có nào mới việc đứng nuôi chịu sao, dĩ nhiên chính là hắn hy vọng đã lâu ngự phong chí năng. Theo Trần Dương niệm động khẽ nhúc nhích, thạch thân liền lặng lẽ hóa thành một mảnh khói bụi bay lên. Mấy hơi ở giữa, hắn liền đã là tại Tùng Sơn Dương gia nam bắc hai bên bờ bay ba cái qua lại rất hay, rất hay à. Loại này một lần nữa năm giữ thân thể quyền chủ động cảm giác, nhưng Trần Dương cảm nhận được đã lâu sảng khoái tự tại cảm giác. Từ đó về sau, giới này các phương chính là đều có thể đi được đương nhiên, Trần Dương cũng không có bị cơn hưng phấn này sức lực cho làm choáng váng đâu góc, phủi mông một cái liền bay đến Vọng Nguyệt Thành đi. Hắn mới vào Ngưng Nguyên thực lực không rõ, ổn thỏa lý do vẫn là trước không nên bị cái khắc Ngưng Nguyên tu sĩ phát hiện. Tại quen thuộc ngự phong tán hình chi pháp sau, hắn liền về tới từ đường hang ổ trong ý thức gần phía dưới, trước đây trong cơ thể hắn dùng cho chữ linh miếng màu trắng kia không gian, cũng tại phá vỡ mà vào Ngưng Nguyên chi cảnh sau, biến thành một tòa trong đá tiểu động thiên. Cái hang nhỏ này thiên diện tích không tính quá lớn, cũng không tính quá nhỏ, đại khái là Tùng Sơn nam bắc hai bên bờ cộng lại gấp 3 tạ hữu cùng một tòa thị trấn quy mô không sai biệt lắm độ cao trải qua dò xét, cũng là có tiếp cận 360 triệu hơn. Sau đó trải qua thí nghiệm, trấn Dương phát hiện các loại vật phẩm, đan dược, phù lục, linh bảo đều có thể đặt vào trong đó. Mà làm hắn có chút vui mừng chính là, tiểu động thiên này liền túi trữ vật cũng có thể cho thả tiên đến. Cái này chẳng phải có thể trực tiếp có thể xáo ra sao? Chỉ cần ta túi trữ vật đủ nhiều, kia trong động thiên không gian chứa vật liền có thể vô hạn vô chương. Bất quá hai người tại trữ vật năng lực bên trên, vẫn là có phân biệt. Túi trữ vật mặc kệ tại ngoại giới vẫn là động thiên bên trong, đều chỉ có thể chứa đựng từ vật. Mà trấn dương toàn này thể nội tiểu động tiên, lại là có thể lấy chân nguyên diễn hóa và linh mà sống vật cung cấp sinh tồn cần thiết. Hắn tử Tùng Sơn bên trên đạo vào đến một mảnh thổ địa, tiếp lấy lấy chân nguyên hóa dương quang, mơ mộng, thanh phòng, trên vùng đất này thảm thực vật liền có thể tại động thiên bên trong tiếp tục sinh trưởng. Chương 86. Nguyên hồng nhập đạo. Chương 86. Nguyên hồng nhập đạo đúng là một chỗ nơi tốt, về sau còn phải thật tốt như đồ chế tạo một phen mới lạ. Hắn không phải cái gì kỳ quái quan kẻ yêu thích, cho nên chính mình cái này động thiên vẫn là phải chủ đánh tính tử dụng. Chứ vật ngược lại là thứ yếu. Trần Dương chủ yếu vẫn là muốn đem chỗ này Động Thiên Trế tạo thành cùng loại Hắc Sa Bí Tàng cùng phụ Du Bảo Địa cảnh tượng. Tốt nhất có thể khiến cho tự thành phế hầu, phát huy ra Động Thiên vốn có hiệu quả. Muốn làm thành việc này, công trình lượng thế nhưng là không nhỏ, còn cần đầu nhập rất nhiều có giá trị không nhỏ thiên tài địa bảo. Trần Dương hôm nay cũng chỉ là trước tiên ở trong đầu phác họa ra một cái đại khái kế hoạch sơ bộ cùng dàn khung, chờ ngày sau chậm chậm bổ khuyết tạo hình. Cảm ứng được trong từ đường ba người thức tỉnh, Trần Dương cũng sẽ ý thức từ thể nội Động Thiên tu hồi. Hắn sau đó đem trước đây một hệ liệt thần thông theo thứ tự đối ba người thi triển lại phá cảnh ngưng nguyên về sau, những năng lực này cũng đều được to lớn tăng lên. Bây giờ tụ linh hiệu quả đã đi tới có thể xứng kinh người nhiều gấp 10, hơn nữa có thể bao trùm cả một cái dương gia cấm địa. Cứ như vậy, dương gia bản tộc tu sĩ về sau cũng không cần lại đều chen đến trong đường tới tu luyện. Linh lực xung kích nguyên lý không thay đổi, chỉ là khả năng lượng hoạch tâm biến thành chân nguyên, uy lực tăng lên đã là không thể dùng đơn giản lượng cấp để hình dung đồng thời hiện tại chân nguyên xung kích tầm bắn cực hạn, đã là có thể từ Tùng Sơn dương gia trực tiếp đánh tới Bạch Thạch trấn. Phạm vi bao trùm, hoàn toàn chính là một cái hành trình ngắn tên lựa đạt đạo. Mặc dù còn chưa cùng chân chính ngưng nguyên tu sĩ giao thủ qua, Nhưng Trần Dương đại khái suy tính, nếu như chính mình toàn lực đến bên trên một pháo, bình thường Ngưng Nguyên Sơ Kỳ hẳn là không thể chịu được. Chữa trị trùng sáng cũng tự vốn có đối vết nhục hiệu quả trị liệu, phát triển tới liền thần thức tổn thương đều có thể cùng nhau chữa trị trình độ. Mà chính mình màu đen bên ngoài khải, chính là đơn tuần biến càng cứng rắn hơn đến mức đến cùng cứng đến bao nhiêu, trước mắt còn không tốt khả thi. Bởi vì Dương gia tu sĩ trước mắt nắm giữ thủ đoạn công kích, cho dù là vận dụng lương phẩm trở lên ngũ lôi phủ, đều không thể tại trên của hắn lưu lại mấy mai vết tích. Cũng chỉ có trở về sau chân chính cùng Ngưng Nguyên tu sĩ đối đầu, mới có thể biết được ý tứ phương diện, tại đột phá Ngưng Nguyên sau Trần Dương xem cùng sở hoàn thành thông nhất. Bất quá lúc này hắn còn không biết, đây chính là về sau thông linh cảnh giới linh nghiệm hình thức ban đầu. Chỉ biết là phần này năng lực đã sẽ ra chất biến, bất luận là quan sát thế giới vận chuyển vẫn là vạn vật sinh tức, đều càng thêm thông thấu rõ ràng đem một đám cựu thần thông ôn tập hoàn tất, Trần Dương liền từ thể nội đem đoàn kia vô hình lực lượng thần bí gọi ra. Dương Linh Thanh ba người tất nhiên là hoàn toàn nhìn không thấy cỗ lực lượng này. Kỳ thật Trần Dương cũng nhìn không thấy, nhưng hắn có thể cảm giác được tồn tại, trước mắt cỗ lực lượng này chính là một cái dưa hấu lớn nhỏ. Cố lực lượng này trải qua tinh cung ngọc tháp chết xuất, tại thông qua cùng mấy sợi vừa mới hội tụ cầu nguyện chi lực so sánh sau, Trần Dương minh bạch bọn chúng khác nhau. Tinh cung là đem cầu nguyện chi lực bên trong ẩn chứa mặt trái bộ phận toàn bộ tách ra. Cầu nguyện cầu nguyện, tất nhiên là cầu nguyện lòng người bên trong có chỗ khẩn cầu đạt được ước muốn, là vì nguyện, mong mà không được, là vì oán. Không nói đến Trần Dương chưa hề để ý qua dương gia chỉ hạ bách tính cầu nguyện nội dung cụ thể, cho dù hắn tất cả đều biết được, cũng không có khả năng thỏa mãn tất cả mọi người nguyện vọng. Hắn chỉ là một khối đắc đạo tạng đá mà thôi, lại không phải chân chính trên trời thần tiên. Việc này nếu không đến giải quyết, đợi đến ngày sau trên người mình oán lực góp nhặt quá nặng, chưa chừng sẽ cho dương gia đưa tới dạng gì tai họa đâu. Bất quá, hiện tại có cùng tinh hải không gian liên hệ, có thể trực tiếp thông qua tinh cung ngọc tháp đến tiến hành chết xuất bốc ra, liền giải quyết triệt để phần này tai họa ngầm. Trần Dương cũng có thể yên tâm to gan đến sử dụng phần này lực lượng. Hắn lập tức đem một đạo ý niệm truyền lại cho Dương Linh Thành. Cái sau tâm thần một mình, sau đó ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng nguyên hồng, tiên tôn cho phép ngươi sớm nhập đạo. Thật a? Tuyệt Th a? Dương Nguyên Hồng vừa nghe đến tin tức này, trực tiếp nguyên điệu nhảy lên cao khoảng một trượng. Dựa theo Trần Dương bàn giao, Dương Linh Thanh mang theo Dương Nguyên Liễu rời đi từ đường, cũng mở ra cấm địa chủ viện tất cả trận pháp. Trần Dương lại dùng tự thân chân nguyên làm đạo tứ hai che lớp, lấy bảo đảm Dương Nguyên Hồng nhập đạo động tĩnh sẽ không bị ngoại giới phát giác. Bởi vì hắn cơ hồ có thể khẳng định, Dương Nguyên Hồng nhập đạo, tất nhiên sẽ dẫn tới đất trời hiện lên cảnh tượng kỳ dị. Quỷ Tiên Dương Linh Hổ dùng mệnh đổi lấy, bị hắn giữ nhiều năm hắc xà tôn vân công rốt cục tại một ngày này, giao cho Dương Nguyên Hồng trên tay đây chính là phụ thân liệu mình có được công pháp sao. Dương Nguyên Hồng tiếp nhận công pháp, Trong lòng có sáp nhập đạo kích động, cũng có được đối kia chưa từng gặp mặt phụ thân thật sâu tưởng niệm cùng ký ức phụ thân yên tâm, Nguyên Hồng về sau cũng biết ta tận hết khả năng. Vì gia tộc sông pha khói lửa, muốn chết không chối tử. Mang theo phần này từ trên thân phụ thân kế thừa xuống tới ý chí, Dương Nguyên Hồng chỉnh trọng lật ra trong tay công pháp. Xem như Dương Linh thanh tử nhỏ một tay bồi dưỡng lên hải tử, ngoại trừ tại bẩm sinh nhục thân huyết khí thiên phú bên ngoài, Dương Nguyên Hồng tại cái khắc các hạng năng lực, như là suy tính năng lực, sức phán đoán, lý giải năng lực phân tích, sức quan sát, xã giao năng lực trở rất nhiều phương diện đều chiếm được 10 phần cân đối phát triển. Bị nói những năng lực này đơn độc lấy ra cũng không thể xem như xuất chúng nhất kia một ngăn, nhưng kết hợp với nhau, Dương Nguyên Hồng không nghi ngờ gì đã là Dương gia bây giờ tổng hợp năng lực mạnh nhất một người. Chỉ là đem quyển công pháp này chăm chú đọc qua một lần, Dương Nguyên Hồng cũng đã đem trong đó toàn bộ nội dung, tỉ mỉ xác thực không thiếu sót ghi tạc trong đầu đồng thời liền cùng Trần Dương trước đây dự đoán như thế, khi hắn hơi chút lý giải cảm ngộ, há miệng tụng niệm pháp quyết thời điểm, cả tòa cấm địa chủ viện linh lực liền bắt đầu như nước biển chảy ngược đồng dạng, từ bốn phương tám hướng tràn lên tiến vào trong cơ thể của hắn. Dương Nguyên Hồng cơ sở đánh cho thực sự quá tốt, điều này sẽ đưa đến hắn căn bản không cần cảm ứng thiên địa linh khí quá trình. Nếu không phải Trần Dương muốn đợi chính mình Ngư Nguyên, một mực cố ý để ép hắn nhập đạo thời gian đứa nhỏ này chỉ cần tùy tiện học thượng một môn công pháp, kia linh khí liền sẽ cùng trước đây cái kia đạo chân nguyên như thế, tranh nhau chen lấn vào ở khí mạch. Năm đó Dương Linh Duệ nhập đạo lúc, một nén nhang nhập định, một khắc đồng hồ rất khí. Bực này thành kỷ, đã là nhuận dư lão cảm thấy vô cùng ngạc nhiên muốn dỡ. Mà bây giờ, Dương Nguyên Hồng chỉ ở một hơi ở giữa liền làm được hai chuyện này, khẩu vị thật đúng là không phải bình thường đến lớn a. Trần Dương cảm thụ được Dương Nguyên Hồng hấp thu linh khí hiệu suất, trong lòng thĩ thầm, hắn đã mở ra gấp 10 tụ linh hiệu quả. Nhưng cho dù là tại như vậy trong hoàn cảnh, cả tòa cấm địa chủ viện hội tụ linh khí tổng lượng, chỉ sợ đều không đủ để Dương Nguyên Hồng sông mở 12 đạo khí mạch, từ đó ngưng tụ khí phù quy linh. Mắt thấy chủ viện trong trận pháp linh khí thấy đấy, vì bất quá nhiều liên lụy đến ngoại giới linker, rước lấy không cần thiết nhìn trộm, Trần Dương cũng không có tiến một bước tăng lớn tụ linh tốc độ. Hắn trực tiếp lấy ra tự thân chân nguyên, đảo ngược diễn hóa thành là tinh thuần nhất linh khí, cung cấp Dương Nguyên Hồng hấp thu. Dương Nguyên Hồng cũng là không chút khách khí, một hơi nuốt lấy dòng dã tám đạo chân nguyên diễn hóa linh khí. Tại hắn đan điền khí xoáy xuất hiện trong đáy mắt, Trần Dương tốc độ cực nhanh từ kia lực lượng thần bí bên trên tách ra 1 phần 3, đánh vào Dương Nguyên Hồng sắp thành hình khí phù bên trong. Trước sau tổng cộng bất quá một khắc đồng hồ thời gian, Dương Nguyên Hồng liền do phạm nhân đi trên nhất giai, nâng tụ khí phù, trở thành một tên tụ khí nhất trọng cầu đạo tu sĩ. Nhưng Trần Dương lại là tinh tường, đây bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi. Tại cực kỳ ngắn ngủi dừng lại qua đi, Dương Nguyên Hồng thể nội liền lần nữa tạo thành đối với linh khí thôn tính chi thế. Tu vi của hắn Cùng theo đó bắt đầu bằng tốc độ kinh người nguyên điệu tiêu thăng. Cũng là từ lúc này bắt đầu, một đạo huyết sát ma ảnh từ thể nội phóng lên tận trời. Chương 87, cầu được chọn vẹn. Chương 87, cầu được chọn vẹn tốt tốt tốt. Lúc này mới ra dáng. Cứ viềnướt, cứ viền áo. Hôm nay linh khí, bạn tôn bao no. Trần Dương thấy thế đã là trong lòng đại hỉ. Chính là muốn như thế, mới xứng đáng dương gia kỳ lần tự danh hảo. Hắn một mặt không ngừng phân ly lấy tự thân chân nguyên cung cấp dương nguyên hủng. Một mặt dò ra ý thức, đem cái kia đạo huyết sát ma ảnh dị tượng gắt gao đặt tại trận pháp bên trong ô ba. Ha ha. Cái này huyết sát ma ảnh vẫn cứ khu phục, không ngừng gào thét đánh thẳng vào Trần Dương áp chế. Nó nào ra cố này đột tĩnh, cho dù là đổi lấy mấy vị tụ khí thập nhị trọng viên mãn tu sĩ, đều không nhất định có thể theo được. Nhưng đối mặt đã nhập ngưng nguyên chi cảnh Trần Dương, mặc cho nó rẽ rủa như thế nào, đều là không cách nào đột phá được phần. Tại phát giác vô dụng về sau, huyết sát ma ảnh chính là một lần nữa hóa thành một mảnh huyết vụ, sau đó tại Dương Nguyên Hồng trong miệng niệm tụng pháp quyết, dần dần biến thành một cái quần quần tại trong biển máu giao xà. Hóa hình về sau nó lại lần nữa hướng phía chân trời phóng đi hự. Trần Dương thấy thế, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Sau đó đem ý thức ngưng thực trở thành một đạo bản tay, một tay lấy cái này mộng muốn lên trời dị tượng tiểu sa đập trên mặt đất bạn tôn nhập ngưng nguyên chính là vì bắt ngươi, hôm nay ngươi mơ tưởng tại giới này hiện lộ nửa phần. Tiểu sa tự biết bò chạy vô vọng, liền bắt đầu phát ra cầu khẩn giống như than nhẹ. Nhưng cử động như vậy cũng không có đưa tới Trần Dương đồng tình, ngược lại là lại phân ra một đạo ý thức, đem nó miệng cũng cho nắm. Thu thập xong cái này dị tượng tiểu sa, hắn quay đầu lại nhìn Dương Nguyên Hồng, liền thấy tu vi của hắn đã đi tới tụ khí nhị trọng đồng thời phần này tu vi dâng lên tình thế, vẫn không thấy bất kỳ yếu bất tình thế. Hai khắc đồng hồ về sau, tu khí tăng trọng, Sau một canh giờ, tu khí tứ trọng, hai canh giờ về sau, tu khí ngũ trọng. Đến nơi đây, Trần Dương xuất thủ. Hắn kích hoạt lên sớm Đặt Dương Nguyên Hồng Khí phụ kia đạo lực lượng thần bí. Tại lực lượng này tác dụng dưới, Dương Nguyên Hồng Khí trong phụ linh lực bắt đầu bị đánh tan lại tụ lại, cảnh giới của hắn bắt đầu xuất hiện hạ xuống. Từ tụ khí ngũ trọng tới tụ khí tứ trọng, lại đến tụ khí tam trọng. Trải qua cái này lực lượng thần bí ngưng luyện, Dương Nguyên Hồng cảnh giới về tới tụ khí nhất trọng. Nhưng liền sau đó một khắc, tu vi lại bắt đầu căng vọt, lần nữa từ nhất trọng dần dần đi tới trung kỳ. Trần Dương lần này chờ đến lục trọng lúc mới ra tay vì đó tức giận. Dương Nguyên Hồng đã có có thể xưng hoàn mỹ nhập đạo cơ sở. Chân Dương như là đã lựa chọn ra tay, nhất định phải tại hắn về sau tu đạo quá trình bên trong, cam đoan hắn tại mỗi một cảnh giới đều đạt tới đã tốt muốn tốt hơn trọn vẹn chi cảnh. Như thế như vậy, liền đến lượt ngươi Dương Nguyên Hồng, cảnh cảnh vô địch. Dạng này thăng mà hạng, hàng mà phục thăng quá trình lặp lại dòng dã năm lần. Cuối cùng, lại trải qua dòng dã một ngày tuần hoàn qua lại sau, Dương Nguyên Hồng cảnh giới như ngừng lại tụ khí tâm trọng, đã đến tinh không thể tinh, phép không thể ép trình độ. Trong quá trình này, Dương Nguyên Hồng nhục thân lại là lại lần nữa hấp thu ba đạo chân nguyên. Trần Dương tiện thể cũng sẽ dương linh hồn năm đó lưu lại kia phần đối với man lực quyết tu đạo cảm ngộ, quan chú tới Dương Nguyên Hồng ngay trong tức hải. Bỏ ra thời gian một nén nhang thể ngộ cảnh giới cùng vật pháp, Dương Nguyên Hồng từ trong miệng thở ra một đoàn nhiệt khí, sau đó quay đầu, nhìn về phía bị Trần Dương đè xuống đất dị tượng giao xà tiên tôn, vung ra nó a. Soạt phốc. Trần Dương vung lòng ý thức trong nháy mắt, cái này dị tượng liền nhảy về phía Dương Nguyên Hồng. Không có hiện hóa cơ hội, nó chính là mong muốn vệ chủ. Bởi vậy liền cũng có thể nhìn ra, công pháp này mặc dù đã là trải qua trục hộ cốt sư cải tiến, nhưng trong đó tà tính như cũ vẫn còn tồn tại. Người bình thường lấy ra tu tập, cuối cùng hơn phân nửa liền sẽ tu thành Hắc Sa Bí Tàng bên trong động hành như vậy, người không ra người quỷ không ra quỷ quái vật bộ dáng. Dị tượng giao xà đem Dương Nguyên Hồng thân thể quấn quanh, mở cái miệng rộng liền chuẩn bị đem nó từ đầu nuốt vào. Ngay tại lúc sắp ngậm ăn máy mắt, nó cảm nhận được một cỗ kinh người cự lực từ Dương Nguyên Hồng trên thân hiện lên, cái sau hai tay trong lúc đó bành trướng gấp 3 có thừa, dễ như trở bàn tay liền từ quấn quanh hạ tránh thoát ra. Sau đó Dương Nguyên Hồng giơ lên tay lớn, một thanh bóp lấy dị tượng giao xà đầu. Dị tượng giao xà nguyên bản còn muốn dễ dụ một phen, nhưng là kinh ngạc phát giác Dương Nguyên Hồng bản tay tựa như là khảm vào huyết nục của nó đồng dạng, căn bản là không có cách dung chuyện mầy may. Cũng chính là vào lúc này, Dương Nguyên Hồng lên tiếng lần nữa, lạnh giọng nói, ngươi vốn là ta nhập đạo đi kèm dị tượng, bây giờ còn không mau mau quy vị, coi là thật mong muốn hình thần câu diện. Dị tượng giao xả nghe tiếng sau thân hình run lên. Nó đản sinh tại Dương Nguyên Hồng thân thể, tất nhiên là có thể minh bạch hắn lời nói hàng nữa. Từ trong mắt vẻ băng lãnh, dị tượng giao xả minh bạch, hắn tuyệt không chỉ là tại đơn thuần uy hiếp chính mình. Nếu như chính mình cự tuyệt, kia Dương Nguyên Hồng liền thực sẽ không chút do dự gọi nó ở nơi này hồi phi yên diệt. Ngô no. hô hiểu được trong đó lợi hại về sau, cái này dị tượng tiểu sa chính là phát ra gào thét, thân hình một lần nữa phá tan thành một mảnh huyết vụ, một lần nữa trở về dương nguyên hồng thân thể, cũng tại phía sau lưng chỗ, biến thành một mảnh huyết hồng hình xăm. Thành công thu phục dị tượng, Dương Nguyên Hồng lần này nhập đạo mới tính viên mãn kết thúc dương gia đệ tử, Dương Nguyên Hồng, bái tạ tiên tôn hộ pháp. Dương Nguyên Hồng sau đó bái hướng Trần Dương, hôm nay nếu không có tiên tôn bảo vệ, Nguyên Hồng vạn không có cầu được trọn vẹn khả năng, dị tượng hiển hóa chân trời, cũng tất sẽ là trong nhà đưa tới rất nhiều phiền toái. Nguyên Hồng tại mẫu thân trong bụng, liền đến tiên tôn lưu ý, may mắn được tiên tôn ban tặng tiên thiên chí bảo. Bây giờ tu có tạm thành, trong lòng mọi loại thương cảm, muôn vàn than thở. Tiên tôn ban thưởng nói tri ân, như núi trọng, như trời cao, nguyên hồng đời này ai cũng giáng quên. Dứt lời, hắn chính là dựa theo Dương Linh Thanh dạy, tối người quý báu. Trần Dương nhìn về phía cái này, bây giờ chỉ có 6 tuổi hài tử, trong tim cũng là không khỏi nói một câu xúc động. Linh Thanh cùng nô đồng, dạy tụa. Dương gia có thể ra kẻ này, chính là có kia du long vào biển ngày hy vọng đứng dậy a. Được Trần Dương truyền nhiễm sau, Dương Nguyên Hồng mới chậm rãi đứng dậy. Trần Dương sau đó dùng chân nguyên vị đó làm cảnh giới che lớp, chỉ biểu lộ ra nhất trọng tu vi lại dùng hắn khí trong phụ kia đạo lực lượng thần bí làm đạo thứ hai bảo hiểm. Kể từ đó, về sau cho dù là Ngưng Nguyên tu sĩ tự thân lên tay dò xét thân thể, chỉ cần không cách nào khám phá cái này đạo lực lượng thần bí, vậy thì quả quyết không có biết được chân thực cảnh giới khả năng. Làm xong những này, Trần Dương liền đem bên ngoài Dương Linh Thanh hoàn tiền đến. Hắn đem nhu cầu thiên tài điệu bảo công việc cáo chi Dương Linh Thanh, cái sau tiếp vào truyền nhiệm cũng là làm hiểu, minh bạch đây là tiền tôn tu luyện thần thông cần thiết mời tiền tôn yên tâm, linh thanh nhất định an bài thỏa đáng. Có Dương Linh Thanh câu nói này, Trần Dương chính là không còn vì chuyện này suy nghĩ, ngược lại lần nữa hóa thành khói bụi. Đi tới linh thực viên trên không lão bằng hữu, hồi lâu không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hắn nhìn về phía phía dưới một góc bên trong linh điện, lặng lặng sinh trưởng tứ diệp hàm linh thảo. Năm đó ở trong bí cảnh, góc này có nhỏ thế nhưng là bồi bạn hắn không ít thời gian. Hiện tại tứ diệp hàm linh thảo đã sắp tiến giai tụ khí hậu kỳ, còn vẫn trên lệch kia một tuyến cơ duyên những năm kia uống người không ít linh dịch, hôm nay liền làm chút hoàn lễ a. Trần Dương trong lòng nhớ lấy, tự vậy còn dư lại lực lượng thần bí bên trong, bắt được một mảnh nhỏ, vậy vào tứ diệp hàm linh thảo trên thân. Làm phần này lực lượng nhập thể, tứ diệp hàm linh thảo chính là lay động cánh lá. Phát ra có chút lực quang, tại mấy hơi thở ở giữa hoàn thành tiến đến giai, phẩm chất đi tới tụ khí hậu kỳ. Chương 88. Đánh nền tảng, tu phân thân. Chương 88. Đánh nền tảng, tu phân thân. Ngoại trừ phẩm chất tăng lên, Trần Dương tung xuống mảnh này, lực lượng thần bí dường như còn cho tứ diệp hàm linh thảo mang đến cái khắc thần dị biến hóa. Tại thu hoạch được sau khi tấn hăng, nó kia màu xanh biết trên thân thể, mọc ra một đạo màu xám trắng vân đúng lúc gặp một hồi gió nhẹ thổi qua, nó tựa như là tại kính bái đồng dạng, đung đưa không ngừng hướng Trần Dương vị trí túi xuống cánh lá. Trần Dương trong lòng yên lặng đáp ứng. Sau đó lại lần nữa tung bay mà lên hướng phía Tùng Sơn chỗ Shou Buddy, không có vì cái khác ba cây linh thực ban thượng cơ duyên. Thứ nhất là bởi vì còn lại ba cây cùng mình cũng không gặp nhau, thứ hai cũng là bởi vì bây giờ có phần này lực lượng thần bí có hạn. Góp nhặt nhiều năm như vậy cầu nguyện chí lực, cuối cùng Tinh Cung Ngọc Tháp cũng chỉ phản hồi về đến dư hầu lớn nhỏ. 1/3 đã phân cho Dương Nguyên Hùng, thu hạ một mảnh nhỏ cho Tứ Diệp Hàm Linh Thảo. Còn lại những này còn phải giữ lại cho Dương gia tu sĩ khác chia lại ra ngoài, cho nên vẫn là đến tỉnh lấy chút dùng. Hắn lần này lên núi là vì làm một sự kiện, đảo đất. Vô luận như thế nào chế tạo động thiên cũng phải cần sớm lật thành một tầng dày đặc nền tảng mới được. Về sau mấy ngày, Tùng Sơn bên trong dã yêu thú nhóm nhau nhau hướng phía càng sâu trong dãy núi chạy trốn. Cho dù biết nơi đó là cái khác càng thêm yêu thú cường đại địa bàn, bọn hắn cũng là không quan tâm. Bởi vì tại nguyên lai sinh hoạt khu vực, bọn hắn gặp được kinh khủng hơn tồn tại. Một cái màu xám âm hồn, tại toàn bộ Tùng Sơn khu vực rú dã. Nó tốt ăn bùn đất, cây rừng, núi đá, dòng sông. Mỗi tới một chỗ đều sẽ mang đi một mảng lớn thổ địa, liền không ít yêu thú xảo huyễn đều là bị nó toàn bộ nuốt vào trong bụng. Mà cái này âm hồn còn có một cái chỗ cổ quái, chính là mỗi lần ăn hoàn tất, sẽ còn thu thập càng cuộc, đem chính mình nuốt vết tích xóa đi lớp đầy. Những này yêu thú thấy thế, sợ có một ngày quái vật này ăn vào trên người mình, thế là liền cũng bắt đầu hướng chỗ càng sâu ẩn nút. Thang đến 10 ngày sau, cái này màu xám âm hồn tựa hồ là ăn no rồi bụng, liên tiếp đã vài ngày đều không có lại hiện thân nữa Tùng Sơn làm loạn, bọn này ở trong dãy núi sống tạm xuống tới địa gia yêu thú mới dám một lần nữa tại Tùng Sơn bên trong lộ diện. Trong Động Tiên, trấn dưỡng đón thêm liền đầu nhập hơn 40 đạo chân nguyên về sau, cuối cùng là nhường toàn này trong động tiên linh cơ cùng sinh thái có thể bình ổn vận hành. Bước này số lượng chân nguyên đặt ở cùng cảnh giới Ngưng Nguyên tu sĩ căn bản nghĩ cũng không đáng nghĩ. Một cái mới vào Ngưng Nguyên cảnh giới nhất trọng tu sĩ, chân nguyên trong cơ thể tổng lượng đại khái tại 30 đạo tạp hữu. Thiên tư xuất chúng, tỉ như Hồng Dao cùng Văn Tử Từ, bọn hắn tại Ngưng Nguyên nhất trọng lúc, chân nguyên số lượng dự trữ liền có thể đạt tới tiếp cận 80 đạo. Chân nguyên số lượng không chỉ có thể nhìn ra một cái tu sĩ thiên tư như thế nào, càng là phân biệt Ngưng Nguyên tu sĩ mạnh yếu trọng yếu căn nhắc tiêu chuẩn. Tu sĩ thể nội mỗi một đạo chân nguyên đều là một chút xíu tu luyện được tới, cho nên tại ngoại trừ liệu mạng tranh đấu bên ngoài phần lớn cảnh tượng, bọn hắn đều sẽ đem chân nguyên tiến hành tu về. Tu bộ một đạo chân nguyên, tóm lại là muốn so với lần nữa cô độc muốn dễ dàng rất nhiều. Mà giống Trần Dương dạng này, trực tiếp đem hơn 40 đạo chân nguyên nện vào động tiên hành vi, thả trên người bọn hắn, vậy cũng là tuyệt đối không cách nào tưởng tượng chuyện đây chính là hơn 40 đạo chân nguyên a. Cái này cần một lần nữa cô độc bao nhiêu năm tháng khả năng ngủ lại. Chân nguyên là ngưng nguyên tu sĩ cùng tụ khí tu sĩ khác biệt lớn nhất, như không có loại thủ đoạn này, kia đừng nói là thẩm nhạc Thanh Sơn, cho dù là Cửu Nhiễm kiếp lôi, tiêu dịch Trạch Mục Long, đều là có thể có thể uy hiếp bọn họ tính mệnh. Nhưng bởi vì là thiên sinh địa dưỡng bà bối, Trần Dương liền hoàn toàn không có phương diện này lo lắng. Hắn cần dùng chân nguyên, liền có thể trực tiếp hỏi cầu ở mảnh này rộng lớn thiên địa. Cả tòa Thương Lan Châu lớn như thế, lấy nó cái mấy trăm đạo cũng mất quá chín châu mất sợi lông mà thôi. Nhưng như vậy duy trì động thiên thủ đoạn, cuối cùng không phải kế lâu dài. Chân nguyên lại nhiều, như không quan tâm, cũng sẽ có chầm chậm hao hết một ngày. Mong muốn nhường động thiên chân chính làm được tự hành một chuyện, còn phải học vương triều cách làm, hướng bên trong đầu nhập đại lượng thiên tài địa bảo làm trấn áp chi vật, lại dựa vào giàn đúc, trận pháp, dục dưỡng, bồi linh nhiều loại thủ đoạn, chế tạo ra một cái có khác với ngoại giới, có thể tự cấp tự tốc độc lập cảnh tượng. Kể từ đó Về sau chỉ cần tại mở ra động thiên lúc đầu nhập cực ít lượng chân nguyên liền có thể đây là Trần Dương tư tưởng bên trong lý tưởng nhất trạng thái, nhưng liền trước mắt điều kiện tới nói, khó khăn vẫn tương đối nhiều. Chân pháp cùng dục dưỡng chi đạo, dương gia miễn cưỡng tính được có. Nhưng cái khác bác nghệ thủ đoạn, nếu không ra ngoài tìm kiếm, chỉ dựa vào ngồi tại Tùng Sơn dưỡng đẳng, vậy cũng không biết muốn trở tới khi nào đi. Chính là bởi vì cân nhắc tới chế tạo động thiên cần Đồng thời cũng là Trần Dương phá vỡ mà vào Ngưng Nguyên sau có tính cực tự động ý niệm, trong lòng của hắn bắt đầu có rời nhà đi ra một phen ý nghĩ đồng thời hiện tại ra ngoài, thời cơ cũng đúng lúc phù hợp đúng lúc gặp trục hổ đồng tiến, vương triều bên trong thế lực khắp nơi, ngoại trừ phụ trách trấn giữ sức chiến đấu cao nhất bên ngoài, đa số lợi hại trung tầng tu sĩ, như là Hồng Dao cùng Văn Tử Tư, liền đều đã đi hướng đồng tiến. Cái này cũng liền mang ý nghĩa hiện tại trục hổ vương triều cảnh nội Ngưng Nguyên cảnh tu sĩ số lượng cũng không nhiều, cho dù là gặp, cũng sẽ không là lợi hại nhất kia một ngăn, đối với hắn sẽ không cấu thành quá lớn uy hiếp. Nhưng muốn làm chuyện này phải có hai cái đại tiền đề đầu tiên phải bảo đảm Tùng Sơn Dương gia chủ mạch có người to trấn. Tiếp theo chính là hắn lấy bản thể ra ngoài, vẫn là có phong hiểm đụng phải Ngưng Nguyên tu sĩ còn dễ nói, vạn nhất đụng phải vị kia Thông Linh đại tu, bị nhìn thấu thân phận, không chừng liền thật muốn bị một phát bắt được, khỏi khắc luyện hóa. Trải qua một đêm suy nghĩ, Trần Dương cuối cùng đem ánh mắt đặt ở Tử Dương Linh Duệ có được kia phần phụ du huyền thân kết bên trên đây là một môn Ngưng Nguyên cấp bậc thân pháp chi thuật, trong đó huyền thân bộ phận, những Trần Dương cảm thấy rất hứng thú. Chân nguyên bản thân liền có thể dùng cho diễn hóa vật vật, một chút tu vi cao thâm Thiên tư xuất chúng ngưng Nguyên Tu sĩ liền có thể phương pháp này tu ra phân thân. Bất quá bởi vì nhận chân nguyên số lượng dự trữ hạn chế, phân thân hiệu quả thua xa thông linh cảnh những cái kia đại tu sĩ. Nhiều nhất cũng chính là có thể làm cái làm việc vật vận chuyển công cùng người. Nhưng là chuyện này đối với Trần Dương mà nói, cái này làm sao được tính là vấn đề a? Không phải liền là chân nguyên đi, đưa tay mang tới chính là. Kết quả là Trần Dương liền bắt đầu tu tập lên bản thân cái này pháp chi thuật viễn thân bộ phận. Thông qua cùng Hưởng Dương linh duyệt tu luyện cảm ngộ, Trần Dương đối với cái này pháp linh mộ tiến độ nhanh chóng. Sau nửa tháng, Lam Dương Nguyên liễu sáng sớm quét dọn từ đường thời điểm, Liên Kính Ngạc nhìn thấy, ở đằng kia trên mặt bạn xuất hiện hai cái giống nhau như đúc thiên tôn. Nàng đội vàng đem việc này cáo tri Dương Linh Thanh cùng Dương Nguyên Hùng, hai người đổi tới sau cũng là đối trước mặt cảnh tượng cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Chỉ bằng vào bọn hắn nhãn lực của mình cùng tân thức, căn bản không phân rõ cái nào mới là Trần Dương chân thân. Chỉ có Dương Linh Thanh tại vận dụng thức hải bên trong linh châu về sau, thông qua cùng Trần Dương bản thể liên hệ, vừa mới phân biệt bên trái tạng đả kia là phân thân của hắn chúc mừng tiên tôn, thần thông lại tiến. Nàng lập tức mang theo hai người cùng nhau thi bái lễ chúc mừng. Trần Dương truyền niệm gọi ba người đứng dậy. Sau đó chính là gọi động phân thân, bắt đầu đối với nó thần thông năng lực tiến hành khảo thí. Cỗ này phân thân, là hắn bỏ ra nửa tháng thời gian, dùng dòng giá 489 đạo tiên chân nguyên mới bóp lấy ra. Tại xúc cảm, trọng lượng, vẻ ngoài, thậm chí cảnh giới bên trên đều cùng bản thể không khác. Lớn nhất khác biệt vẫn là xuất hiện ở cùng bản thể thần thông công hiệu bên trên. Chương 89: Đi ra cùng tập sát. Chương 89: Đi ra cùng tập sát. Cỗ này phân thân tụ linh hiệu quả chỉ có bản thể 6 thành, cũng chính là có thể tụ lại gấp 6 lần nồng độ linh khí chưa trị năng lực phương diện, bởi vì chỉ tồn tại có Trần Dương bộ phận ý thức, cho nên tại thần thức cùng phương diện tinh thần hiệu quả trị liệu bên trên có không ít chiếc khấu, nhưng ở nhục thân phương diện cũng là bảo lưu lại toàn bộ năng lực. Chân nguyên xung kích trịu phân thân chân nguyên tổng lượng hạn chế, tại uy lực cùng tầm bắn bên trên đều có khác biệt trình độ suy giảm. Bất quá đối với tụ khí cảnh giới tất cả tu sĩ vẫn như cũng là hàng duy đại kích, cũng có thể đối ngưng nguyên cảnh tu sĩ tạo thành nhất định uy hiệp đến mức phân thân màu đen bên ngoài khải. Tại phòng ngự tính năng phương diện so sánh với Trần Dương bản thể là hơi yếu một chút, nhưng cũng cơ bản có chống cự chân nguyên công kích năng lực. Không nói có thể chính diện ngăn kháng ngưng nguyên trung hậu kỳ tu sĩ, cùng sơ kỳ tu sĩ làm chút chống lại nên vấn đề không lớn. Trần Dương tại tụ khí giai đoạn liền đã nắm giữ ý thức tách rời thủ pháp. Tại đột phá ngưng nguyên cảnh giới sau, xem cùng sở hai loại ý thức hoàn thành dung hợp, liền có thể thi triển chỉ có ngưng nguyên cảnh tu sĩ mới có thể làm đến chuyện, ý thức sa thả. Thông qua ý thức tách rời cùng ý thức sa thả kết hợp, lại thêm tầm mắt cùng giác quan cùng hưởng, Trần Dương liền có thể làm được tại siêu viễn cự ly hạ hoàn thành đối phân thân điều kiện. Như vậy thứ nhất, hắn mà có thể tại bảo đảm tự thân cùng Dương gia an toàn điều kiện tiên quyết, rời nhà đi xa. Khảo thí xong thần thông, Trần Dương liền hướng về Dương Linh Thanh truyền đi một cái ý niệm trong đầu chuyến này, ta muốn phân thân ra chuyến xa nhà, tìm mấy thứ đồ, các ngươi nếu là có quan trọng sự tình báo báo, có thể tùy thời dẫn động Linh Châu gọi ta. Nhất Tâm Nghị dụng đối với hiện tại Trần Dương mà nói, đã không phải là việc khó gì, cũng có thể đem chủ ý thức tại bản thể cùng phân thân ở giữa tùy ý hoán đổi, đây chính là cảnh giới tăng lên mang tới trực tiếp nhất chỗ tốt. Lúc trước Trần Dương, cho dù là có phần tâm tư này, cũng không có năng lực đi chấp hành. Mà bây giờ phá cảnh nguyên nguyên, chính là giọng lớn tiến địa, rất có triển vọng tuần tiên tôn pháp lệnh, chúng ta biết được. Chờ Dương Linh Thanh bọn người vừa dứt tiếng lại dương mắt lúc, Trong từ đường Trần Dương Tôn này, phân thân liền đã là mất tung ảnh. Trần Dương khu động phân thân hóa khói, chỉ dùng một khắc đồng hồ liền đã bay đến Bạch Thạch trấn trên không. Hắn bỏ ra ý thức, xuyên qua trùng điệp trở ngại, thấy được ngay tại trong phòng tối Bế Quan đột phá cao huy. Lần này Trần Dương cho phân thân mang ra ngoài một đoàn lớn cái trứng gà lực lượng thần bí, hắn từ bên trên kéo xuống to bằng ngón tay một mảnh nhỏ, xa xa ném xuống. Cao Huy giờ phút này đang đứng ở phá cảnh khẩn yếu con đầu, cùng kia trong lòng liệt dương biến thành bánh thú làm lấy quyết tử lẩu tranh, tình huống có chút chút không thể lường. Lại tại lúc này Hắn đột nhiên cảm thấy trong thân thể đản sinh ra một cỗ lực lượng cường đại, một ý niệm liền đem kia liệt dương manh thú đánh nát. Không có cái này tâm thú cản trở, tu vi của hắn liền cũng thuận lý thành chương đi tới tụ khí cự trọng đây là. Cao Huy lập tức ý thức được cái gì, vội vàng xông ra phòng tối đi vào trấn phủ Mã nhà. Hàn Dương mắt nhìn hướng lên bầu trời, làm thế nào cũng không thể tìm tới bất kỳ tung tích nào. Cuối cùng đành phải hợp tay giơ cao, hướng phía tứ phía đều bái một lần không biết vị tiền bối nào con đường nơi đây, lần này dịu dắt tri ân, cao mộ ghi khắc, vô cùng cảm kích. Trần Dương sớm đã rời đi, hắn cũng cũng không thèm để ý Cao Huy cảm tạ. Sở Dĩ lựa chọn giúp hắn một tay cũng chỉ là bởi vì hắn đối Dương gia chân tâm tương giao, bất luận xảy ra cái gì cũng biết sớm thông báo Dương gia một tiếng, có chuyện tốt gì cũng biết trước tiên nghĩ đến Dương gia. Chính mình xếp như Dương gia trấn tộc chi vật, cũng nên làm ra một chút biểu thị. Trần Dương sau đó đi tới vệ gia nhìn một vòng bọn hắn phát triển tình trạng, sau đó liền tiếp theo vòng quanh vòng tròn, đem Dương gia còn lại 3 cái gia tộc phụ thuộc đều nhìn một lần. Sáp nhận cũng không vấn đề trọng đại về sau, hắn chính là một đường hướng nam, đi hướng lần này đi xa cái mục đích thứ nhất, Bạch Khí Lâu tại Trục Hổ Vương triều thiết lập phân viện. Bạch Khí Lâu tổng bộ tại Thương Lan chúng bộ. Tại Thương Lan từng cái vương triều bên trong đều sẽ thiết lập phân viện. Tại Giàn Dục cái môn này kỹ nghệ bên trên, Bạch Khí lâu Sương thứ hai, toàn bộ Thương Lan liền không có phương nào thế lực dám sương đại nhất. Có thể nói toàn bộ Thương Lan có bảy thành trở lên tu luyện phí cụ, đều là xuất từ Bạch Khí lâu chi thủ. Trần Dương mong muốn chế tạo một chỗ hoàn chỉnh động thiên đi ra, liền thiếu đi không được từ nơi này trộm học tới mấy món nghệ. Nhưng Bạch Khí lâu luôn luôn đối truyền thừa quản được rất nghiêm, bình thường tu sĩ mong muốn nhập môn cầu học, đều phải trước đảo 10 năm ở, lại đánh 10 năm sát, cuối cùng còn phải là trải qua tuyển bạn, mới có thể cuối cùng tiếp xúc đến Bạch Khí lâu Giàn Dục kỹ nghệ chỉ là cái này 20 năm thời gian, cũng đủ để quên lui tuyệt đại đa số tâm trí không kiên, hoặc là mong muốn đục nước béo cò người. Nhưng dạng này cánh cửa, cũng chỉ là đối với tu sĩ mà nói. Trần Dương có thể không có công phu chờ thêm 20 năm, còn nữa nói, xem như một khối đá, mong muốn trà trộn vào Bạch Khí lâu học trò kiếm nghệ, vậy nhưng thật không muôn quá đơn giản. Trục hộ Nam Bộ, sân âm thành phía đông, Bạch Khí lâu sở thuộc quận mộ bên trong. Ngày này, một vị tạ mộ học đồ từ trong lớp đất đào ra một khối tinh chất mượt mà màu xám tầng đá. Tảng đá kia sở tới sở lui rất là thuận hoạt, mặt ngoài còn mang theo mấy khối màu xanh biết vặn, đánh bóng về sau còn có mấy xóa bảo quang cái này tất nhiên là khối linh quáng. Đưa trước đi có thể miễn nhiều năm cổ dịch. Vừa nghĩ tới đào ra linh quáng liền có thể sớm tấn thăng làm rèn sắt học đồ, hắn chính là kích động cầm lấy tảng đá kia, chạy đi tìm tới trong rừng nơi đây quẳng bỏ tụ khí viên mãn tu sĩ. Nhưng nhìn hộ tu sĩ cho ra kết quả, lại là làm hắn thất vọng, trầm ngực mà về. Trải qua trông rừng tu sĩ dò xét, cái này bất quá chỉ là một khối bình thường đá xanh vật liệu, ngoại trừ tính chất có chút mượt mà bên ngoài, liền không có bất kỳ cái gì trô đặc biệt, cũng không phải là linh quáng thạch. Trở về khai thác khu sau, tên này học đồ cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, đem khối này vật liệu đá đều tiến vào bình thường xe chở quán bên trong, mà nối nghiệp tục vùi đầu gian khổ lắm gian năm. Trúc hộ Đông Tiến, trung bộ chiến trường, Đông Hoang Bí ẩn chủ sở. Duyện chứng số đổ, khắp nơi trên đất thi hải, hoang chữ cờ nghiêng vào ở một bên không người hỏi thăm. Bốn phía ngoại trừ phong thanh bên ngoài, cũng chỉ có ở xa còn còn có một chút pháp quang sáng tắt lộ vàng, cùng lờ mờ có thể nghe gào thét ta. Chết, ta muốn các ngươi chết. Một cái toàn thân nhuốm máu, cấp hai bổ sồ nữ tu giống như nổi điên gầm rú lấy. Giờ này phút này, nàng đang đối mặt lấy hai thân ảnh với công. Một bóng người hóa thân màu lam kia lôi dẫn không ngừng chấp động, mỗi lần lướt qua bên người nàng đều sẽ tóe lên một mảnh máu. Mà tại lôi quang hiện lên sau, không đợi nàng có bất kỳ cơ hội thở dốc, ba đạo nước vòng bắt đầu từ dưới chân quần cuộn dâng lên, đưa nàng một mực trói buộc ngay tại chỗ các ngươi chết không yên lành. Nữ tu cơ hồ sẽ rách tiếng nói, nàng liệu mạng duy trì lấy sau lưng cái kia đạo bạch lục hiện tượng, còn muốn làm sao cùng dễ dụ phá. Dương Linh thù nhẹ giọng phun ra một chữ, sau đó một đạo du long hư ảnh đột nhiên bay ra, tại cái kia bạch lục trên thân thấu thể mà qua. Hiện tượng vỡ nát, nữ tu này tâm thần hoàn toàn thất thủ. Tề Vĩ nắm lấy cơ hội, trở lại đưa ra một đạo lối lối đao, chém dụng đầu lâu của nàng. Nữ tu sau khi chết, hai người đi tới gần ta có phải hay không hẳn là lưu lại nàng một mạng. Tề Vĩ hỏi. Dương Linh Thù lắc đầu, không cần, có thể giết liền liền giết, còn sống nói không chính xác còn sẽ có biến số gì. Bọn hắn hợp lực chém giết tên này nữ tu, chính là bọn hắn lần này nhiệm vụ bí mật mục tiêu, cái kia Đông Hoàng tu sĩ trẻ tuổi. Hai người đang khi nói chuyện, Triệu Kỳ cùng trong đội ngũ hai người khác cũng đã quét dọn xong còn lại chiến trường trở về nơi đây hai vị đạo hữu thật sự là thân thủ đến, ta thế nhưng là nghe nói nữ tu này rất lợi hại. Nhìn thấy thi thể trên đất sau, Một người trong đó mở miệng nói, "Đã nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta cũng sớm đi trở về phục mệnh a." "Là nên trở về phục mệnh, nhưng không biết đạo Hữu có ý tứ là về chỗ nào phục mệnh đâu?" "Là chủ hộ, vẫn là Đông Hoang." Dương Linh Thủ nhìn chằm chằm hắn, há miệng hỏi ách. "Cái này, đạo Hữu cứ gì nói ra lời ấy?" Bị Dương Linh Thủ thẳng như vậy ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm, hắn trên mặt bắt đầu lộ ra một chút dị sắc, dấu ở trong tay áo bản tay cũng đã là đang lặng lẽ có hành động. Nhưng hắn bên cạnh hai người động tác rõ ràng càng nhanh. Kim quang xuyên qua lồng ngực đồng thời, một đạo khác từ dưới đất dâng lên gai đất cũng đâm vào đan điền của hắn. Cái này Đông Hoang Nội gian đến chết, đều không nghĩ rõ ràng chính mình là thế nào bại lộ. Rõ ràng tất cả thân phận đều không có bất cứ vấn đề gì. Rõ ràng đã lấy được trụ sở chủ tướng tín nhiệm. Rõ ràng chuyến này không có bất kỳ cái gì lộ tẩy cử động. Tại sao lại bị khám phá đâu? Kỳ thật chuyện này cũng không trách được trên đầu của hắn, bởi vì bất luận từ thân phận vẫn là biểu hiện, hắn đều làm được giọt nước không lọt, không có bất cứ vấn đề gì. Có thể đội ngũ này bên trong tính toán đâu ra đấy liền năm người, Dương Linh thủ tại biết rõ trong đội sẽ sắp xếp tiến đến một tên nội gián dưới tình huống, chỉ cần làm đơn giản phương pháp bài trừ, đáp án liền đi ra. Không phải mình, không phải Triệu Kỳ cũng không phải tại vì, đến mức cái kia phương pháp sản xuất thổ sơ tu sĩ, Dương Linh thủ lần đầu tiên liền nhận ra hắn là bị trúc hộ cất dấu ám bài lư phương huyền. Vậy cái này nội gian còn có thể là ai đâu? Nếu là người này biết được, chính mình tại năm người lần thứ nhất gặp mặt lúc liền đã bại lộ, không biết trong lòng nên làm thế nào cảm tưởng. Triệu Kỳ gọi ra Kim Quang đem người này đầu chém xuống, sau đó mới yên tâm được đầu, hễ muốn nói, "Chư vị đi theo ta à, bên này có một đầu đường nhỏ." Rút lui khoảng cách ngắn hơn. Chương 90. Rũ chuột. Chương 90. Rũ chuột. Bốn người sau khi rời đi không lâu, Đông Hoang trợ giúp liền đuổi tới nơi đây. Ba tiên đông hoàng tu sĩ, tất cả đều là tụ khí thập nhị trọng cảnh giới. Khi nhìn đến Đông Hoàng nội gián trong tay áo chưa thể phát động pháp khí sau, bọn hắn nhìn nhau, trong mắt đều là lộ ra mấy phần nghi ngờ. Cái này linh bảo chỉ cần thời gian cực ngắn liền có thể phát động, theo lý thuyết cho dù lọt vào hoài nghi, cũng không nên mở không ra được. Trừ phi, một loại tình huống. Trục Hổ đã sớm biết người này là nội gián, tại hoàn thành chém đầu nhiệm vụ sau đột hạ sát thủ, đem hắn cũng cùng nhau xử lý tương kế tự kế, nhất tiễn xong điều, Trục Hổ đây là biết người này thân phận, còn truy sao? Tay trái một người hỏi truy, vì cái gì không truy? Ở giữa cái kia chiến lực cao nhất Đông Hoang tu sĩ nói rằng, có tình báo, có sắp xếp lại không chỉ có bọn hắn chục hộ, đừng quên chúng ta chuyến này mục đích thực sự, là nơi này, không thể chết vô ích một cái Bạch Lộc. Bên phải người này nói, lấy ra một cái la bàn linh bảo, tại đem nơi đây linh khí sau khi hấp thụ, nó chỉ hướng Triệu Kỳ bọn người rút lui phương hướng. Ba người thân ảnh lập tức nhoáng một cái mà qua, hướng phía bên kia đổi theo. Bởi vì hai phe cảnh giới bên trên chênh lệch thật lớn, Đông Hoang ba tên tu sĩ chỉ đợi không đến hai khắc thời gian, liền đã thấy chục hộ bốn người tiểu đội bóng lưng. Bất quá bởi vì đi Triệu Kỳ chỉ dẫn đầu kia gần đường, Giờ phút này bọn hắn đã thoát ly Đông Hoàng trận tuyến, số tiến vào song phương khu giao chiến phía trước chính là khu giao chiến. Triệu Diệt, chính là muốn bức người kia hiện thân. Ba, ba người bẩm pháp quyết, trong chớp mắt mấy đạo pháp quang nổ bắn ra mà ra, hướng bốn người đánh tới đến đằng sau ta. Dương Linh thủ trước chạy thân hình đột nhiên đình chỉ nhanh quay ngược trở lại, đem còn lại ba người hộ đến sau lưng. Tiếp lấy hắn môi khẽ nhúc nhích, kia thân pháp áo chính là hiện ra ánh sáng màu hoàng kim, lập tức mở lớn mấy lần, đem bốn người tất cả đều bao ở trong đó. Minh Minh, Phốc soạn, pháp quang rơi vào cái này pháp y phía trên, hoặc là bị bắn ra hoặc là phát ra nổ vàng, nhưng đều không thể đột phá pháp ý phòng ngự đây là đỉnh cấp tụ khí linh bảo. Một người kinh ngạc thốt lên, còn lại hai người cũng là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Bọn hắn sau đó lại nếm thử mấy vòng công kích, nhưng đều là không làm gì được cái này, trước mắt cái này Kim Quang Pháp Y Dương Linh Thù ổn định lại pháp ý vận chuyển, liền tại trong nóng hạ, che chở ba người tiếp tục hướng phía trục hổ trận tiến di động. Cái này pháp y chính là trục hổ hư kiếm chân nhân tự mình ban thượng, là chính hắn trước kia tu đạo lúc sử dụng linh bảo, đối các loại thuật pháp đều có cực cao kháng tính, phòng ngự tính năng càng xuất chúng. Cái này ba tên Đông Hoang tu sĩ nếu là không thể xuất ra mạnh hơn thủ đoạn công kích, vậy cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bốn người chạy thoát. Bọn hắn cũng là minh bạch điểm này, chợt liền không còn dự định lưu thủ, nhao nhao đem tự thân ngự linh hiện tượng gọi ra. Thập nhị trọng cảnh giới tăng thêm ngự linh chi pháp tăng lên, cho dù là cái này định cấp tụ khí pháp Yiye, cũng không có khả năng ngăn cản được. Bất quá cho tới bây giờ, Dương Linh thủ cũng đã kéo đầy đủ thời gian. Ngay tại ba người đem ngự linh hiện tượng gọi ra trong nháy mắt tiếp theo, một đạo màu đen long ảnh tại âm thầm bỗng nhiên giáng ra. Chỉ là vừa đối mặt, trong đó hai người chính là liền hiện tượng dẫn người đầu cùng nhau bị nuốt vào nhưng còn lại người kia mắt thấy đồng liêu bỏ mình, lại là không có bất kỳ cái gì vẻ bối rối. Tương phản, hắn nhìn thấy Tiêu Dịch trạch ra tay, đầy mặt đều là vẻ mừng như điên. Sau đó không đợi kia Hắc Mộc Du Long đánh tới, chính hắn liền lấy ra một thanh đao nhọn, cứ như vậy một đao buông qua, cắt lấy đầu của mình. Phốc phốc. Máu tươi như chú phun ra ngoài, sau đó tại kia đầy trời huyết sắc bên trong, một đạo nhân hình lưng tụm mà ra đây là một cái gầy như que tuổi cao tuổi lão tu, một thân tử khí tràn ngập, dường như không lâu liền muốn gần đất xa trời. Lão tu sơ hiện thời điểm khí tức bị bại. Nhưng theo giữa bụng hồng mang sáng lên, cặp kia hồn độn h ám sâu hai mắt chính là lập tức lóe ra qua mang, một thân khí thế cũng tại lúc này xông phá tụ khí thập nhị trọng giới hạn. Tiêu Dịch chậc thấy thế hai mắt hơi hừ, hắn đã là nhìn ra cái này lão tu nội tình. Người này là một tên huyết đan tu sĩ, lấy người sống huyết nhục tế luyện, ở đan điền chỗ đúc thành huyết đan, để đổi lấy siêu việt tụ khí chiến lực. Như thế pháp môn tại trục hổ là bị mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ, nhưng ở đông hoang một chút khu vực vẫn còn có thể thượng xuyên nhìn thấy. Phương pháp này quả thật có thể tăng lên tu sĩ chiến lực, nhưng một cái giá lớn lại là nhường thành tựu ngưng nguyên sát suất càng thêm xa vời kiệt kiệt. Nhưng gọi lão phu bắt được, chỉ cần đưa ngươi chém ở nơi đây, điện hạ liền sẽ ban thưởng ta một phen tốt đẹp tạ hóa. Đang khi nói chuyện, hắn hóa thân một vệt huyết hồng hư ảnh, thẳng hướng Tiêu Dịch chặt hứa. Tiêu Dịch chậc khẽ cười một tiếng, hai mắt lại lần nữa phủ lên một tầng màu đen kịt. Chỉ là một cái huyết đan, thật coi chính mình tại Ngưng Nguyên phía dưới vô địch phải không? Hắc Mộc Du long vòng quanh người mà lên, Tiêu Dịch chậc tung người một cái hướng về phía trước, cùng huyết đan này lao tú chiến làm một đoạn. Hai người liên chiến mười mấy hiệp, lại là không phân sản sờ nhau, ai cũng không làm gì được ai đúng lúc này. Từ Đông Hoang trận tuyến lại nhảy lên ra hai đạo gánh vác ngự linh hiện tượng thân ảnh. Bọn hắn không để ý đến Tiêu Dịch Trạch, mà là trực tiếp phóng qua ngay tại kịch đấu hai người, hướng phía Dương Linh thủ bốn người đuổi theo. Tiêu Dịch Trạch thấy thế ánh mắt lạnh xuống, mong muốn bước ra viện trợ, cũng là bị trước mắt Huyết Đan lão tu kéo chặt lấy hắc. "Lão phu chuyến này đã đánh bạc mệnh đi, ngươi chỗ nào cũng đừng hòng đi." Huyết Đan lão tu một mặt nhếch răng cười, trong tay thuật pháp chính là càng thêm sắc bén lên. Nhưng hắn lại là cũng không thấy, Tiêu Dịch Trạch đang nghe hắn lời này lúc, đáy mắt lóe lên một vẻ vẻ vẹ đồng tình. "Cái này lão tu là thật coi là, hôm nay giết mình, liền có thể được đến người hoàng tử kia hứa hẹn dưới tàng hoa?" Thật tình không biết, hắn cũng bất quá là cái này bản liên hoàn tính toán bên trong con rơi. Hai tên tân phụ ngự linh tu sĩ thẳng hướng Dương Linh tù bốn người, pháp ý cuối cùng không địch lại bực này hùng manh thế công, bị đánh trở về nguyên hình, bốn người sinh mệnh tràn ngập nguy hiểm đông hoàng kẻ xấu. Chớ có cản trở. Trong lúc nguy cấp, một đạo đinh thai nhước góc tiếng quát trên không trung vang lên, hai đạo từ thủy pháp ngưng tụ thành châm nhỏ lập tức từ trên trời giáng xuống. Một kích phía dưới liền đem đông hoàng hai người hiện tượng đánh nát, tiếp lấy lại là tại trong chớp mắt xuyên thẳng qua, xuyên thủng đầu của hai người. Một đạo thân mang áo lam thân ảnh lách mình mà tới, Lữ Vương Huyền nhìn thấy người này, Trong mắt lập tức hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng tiêu ra. "Là Vương trưởng lão?" Dương Linh Thu nghe tiếng, ánh mắt có hơi hơi ngưng, thấy rõ người này khuôn mặt chính là ngày đó thi đấu sau tự mình cùng mình trao đổi qua Vạn Hóa môn cao giai trưởng lão Vương Khải Huy. Hắn lập tức liền cùng cao giọng la hét, "Vương trưởng lão!" Tiêu sư Minh còn chưa từng phát hiện, giao cho lão phu chính là Vạn Hóa môn Vương trưởng lão thân hình tản ra, bay về phía ở xa chiến đấu hai người, dịch trách đừng đợi, ta đến giúp ngươi." Hô to ở giữa, hắn chính là ở không trung lấy chân nguyên diện hóa xuất hàng ngàn cây nước chảy chấm nhỏ, phất tay tung xuống. Lữ Vương Huyền ba người thấy thế, Vừa muốn buông lỏng một hơi, trong mắt lại chợt nhi hiện ra ngạc nhiên nghi ngờ cùng kinh ngạc vẻ mặt. Bởi vì vị này Vương trưởng lão nước kim châm thuật pháp, thế nào thấy, liên quan tiêu dịch trạch cũng cùng nhau coi là đối tượng công kích. Dương Linh thủ cũng tại lúc này phát ra một tiếng thở dài. Không nghĩ tới cái này cái thứ nhất bạo lộ ra, không kịp chờ đợi muốn giết tiêu dịch trạch chuẩn bự, đúng là nhà mình tông môn trưởng lão. Chương 91. Từ chi một truyện. Chương 91, Từ chi một truyện. Thủy châm thuật pháp rơi xuống cũng chỉ là trong chớp mắt chuyện. Chớp mắt qua đi, Viên Đan lão tu liền cùng Tiêu Dịch trạch thân hình một hồi, bị cái này gió táp mưa rào giống như nước kim châm thấm thấu thể mà qua tốt lắm. Tốt lắm. Chuyện này thành. Vương Hải Uy trong mắt khó nén vẻ kích động, Đông Hoang cho Tiêu Dịch trạch mở ra cho thưởng, là một cái có thể duyên thọ 20 năm xuân tu linh đan. Linh đan này tại tộc hộ Vương triều trong bảo khố cũng là có, nhưng này cần điểm công lao số quả thực chính là tiên văn số tự, cho dù hắn trên chiến trường lấy mạng đi liều, đều không nhất định có thể đổi được đến. Hắn cũng không phải là hờn giận cùng văn tử thư như vậy ngút trời kỳ tài đè xuống cho lúc trước ngưng nguyên mạnh yếu phân chia, hắn chỉ có thể miễn cưỡng tính cái ba ngăn mặt liêu, thực lực thậm chí không bằng vọng nguyệt thành chủ tổng khai dương. Tại đi vào đồng tiền chiến trường trước đó, hắn đã ba lần nếm thử đột phá ngưng nguyên viên mãn, nhưng đều là lấy thất bại chấm dứt. Cái này ba lần thất bại, hao hết hắn nhiều năm trước tới này tích súc, mà tọa nguyên sắp hết sự thật, cũng giống là một cái chốn không thoát xác ngậm pei quần tâm hắn ở giữa. Thời khắc sinh tử có đại khung bố. Trên đời này cũng không phải là tất cả tu sĩ đều có thể như là Lý Nguyên Đức như vậy, lòng không sợ hãi, ung dung không vội đối mặt tử vong tiến đến. Rất nhiều người khả năng ngoài miệng nói là một chuyện, nhưng trong lúc sự tỉnh thật rơi vào trên đầu mình, liền lại là một fan khác diễn xuất. Vương Khải Uy tại Vạn Hóa môn giảng pháp truyền đạo gần trăm năm, khai ngộ rất nhiều đệ tử, lại cuối cùng không có thể mở ngộ được chính mình, đi lên bán tông, cậu vinh con đường. Cắt. Hai đạo nước ra âm thanh đen Vương Khải Uy từ trong ngộng đẹp tỉnh lại, hắn thấp mắt xem xét, trong lòng đột nhiên chính là siết chặt, trong miệng hô to không tốt. Trên mặt đất cố kia tiêu dịch chạch thi thể đúng là tại một hồi hư ảo về sau, biến thành một cây gỗ. Hô. Vương Khải Uy đã là không kịp lại làm suy nghĩ, kéo đầy tốc độ liền hướng phía Đông Hoang Phương hướng lật gấp mà đi. Hắn nhận ra kia là Vạn Hóa môn ẩn thế trưởng lão Mạc Hiền Hồn mục thế thân đây chính là mang ý nghĩa, chính mình phản bội trúc hồ chuyện đã không phải bí mật, lúc này không chỗ nữa, còn chỗ nào có thể có đường sống, có thể nói. Mà chính như hắn suy nghĩ, vừa bay ra không xa, một đạo nhường hắn cảm thấy lương phát lạnh khí tức khủng bố liền từ phía sau hối hạ đuổi theo Đông Hoang đạo hữu. "Cứu ta a." Ý tức được người đến là ai sau, Vương Hải Uy lập tức bị dọa đến nghẹn ngào hô gào Đông Hoang trận tuyến bên kia nghe được động tĩnh, cũng là rất nhanh có ba đạo thân ảnh bay lên không, chạy về bên này mong muốn tiếp ứng Vương Hải Uy. Nhưng liền sau đó một khắc, một đạo tiếng như hổ trung giống như lời nói phiêu đãng mà đến trục hộ tiên tuần trưởng Luật Văn Tử Tư ở đây. Ta nhìn hôm nay ai dám lên cứu? Lời này vừa nói ra, đông hoàng bên kia ba đạo thân ảnh trên không trung một cái dừng dừng bước, sau đó đồng loạt thay đổi phương hướng, bay trở về đông hoàng trận địa. Bọn hắn trước khi đi cũng là có chút bất đắc dĩ về nhìn một cái kêu khóc lên tiếng Vương Khải uy đạo hưu, không phải là chúng ta không muốn cứu giúp, thật sự là Hưu Tâm vô lực á vị này thật sự là thật thật không thể chơi vào. Ngươi sợ chết, chúng ta cũng sợ a. Chờ đi a. Cầu các ngươi. Ta biết rất nhiều trục hộ cơ mật. Cứu ta. Ta đều sẽ nói. Vương Khải Uy nhìn ra trong mắt bọn họ bộc lộ lời nói, còn la không cam lòng phát ra hẳn cả giọng gầm rú. Nhưng này ba người lại là không nhúc nhích chút nào, cũng không quay đầu lại liền bay trở về Đông Hoang Trạch Tuyến. Lần này Vương Khải Uy trong lòng hy vọng ngọn lửa hoàn toàn dập tắt, trên mặt lộ ra thất hồn lạc phách điên cuồng vẻ mặt tốt tốt tốt. Liền các ngươi là thiên tài, liền các ngươi có thể tìm đạo độ, ta liền phải khô tỏa chờ chết. Hắn giống giận xoay người, mang theo đầy mắt huyết lệ, dẫn động chân nguyên toàn thân bạo cậu, nhào về phía phía sau bay tới Văn Tử Thư. Hắn đây là dự định dẫn nộ tự thân nguyên đan, mong muốn cùng đối phương đối mệnh. Vương Khải Uy đã lòng mang từ trí Hắn giờ phút này không sợ hãi tử vong nữa, đầy trong đầu đều chỉ nghĩ đến muốn văn tử thư cũng chẳng giá đắt. Hắn đối thấu thể mà qua thuật pháp phòng không quan tâm, dùng hết tia khí lực cuối cùng đi vào văn tử thư trước người, sau đó cất tiếng cười to, bị một mảnh bạch quang nuốt hết. Vang! Một tiếng nổ vang rung trời qua đi, thế gian chính là lại không vương Khải Uy người này, chân nguyên hóa thành một trận mưa rào tầm tã, tại mảnh này khu giao chiến rơi xuống. Tiêu Dịch Trạch nắm nhìn kia không trung chưa tán đi còn sót lại chân nguyên, sau đó thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh mình thân mang bạch y nho nhã tu sĩ, trong tim không khỏi dâng lên một vẻ thật sâu tính sợ. Từ đầu đến cuối, Văn tử thư đều vẫn đứng tại bên cạnh hắn. Vương Khải Uy thấy trận kia truy đuổi căn bản cũng không có phát sinh qua. Không có Đông Hoang ba vị tu sĩ đến đây tiếp dẫn, cũng không có kia âm thanh hùng trùng giống như cảnh cáo, càng không có sau cùng lấy mạng đổi mạng. Những ngày đủ loại, đều chẳng qua là Vương Khải Uy chúng văn tử thư tinh thần tuyệt pháp, sinh ra ảo giác mà thôi. Tại tiêu dịch trạch cùng Dương Linh thủ bọn người thị giác xem ra, cái này toàn bộ hành trình đều là Vương Khải Uy một người đang sợ hãi, đang gào khóc, đang sụp đổ tại nỗi điên. Cuối cùng kia tràn đầy bi tráng cùng thiếu, đổi lấy cũng chỉ là cùng một đoạn không khí tự bạo cái tự mình. Nghĩ đến đây, tiêu dịch trạch dùng mình một cái Hắn thậm chí cũng không dám tưởng tượng, nếu là mình chúng văn tử thư thuận pháp sẽ là như thế nào thê thảm hạ chẳng đây chính là, ta chụp hổ sóng kiệt thực lực sao? Quả thật là dọa người tới cực điểm. Tiêu Dịch trạch trong tim cảm thán nói. Văn Tử thư sắc mặt bình tĩnh nhìn Vương Khải Huy tự bạo chỗ kia bầu trời, nhấc chỉ một chút, liền đem mấy sợi còn sót lại chân nguyên tu nhập lòng bàn tay hay. Không nghĩ tới ta tại Đông tiến chiến trường chém giết vị thứ nhất Nguyên, đúng là ta chụp hổ tu sĩ. Hắn thu hồi Vương Khải Huy còn sót lại chân nguyên thở dài nói, đại đạo tu hành khắp lại dài, có thể làm đến cuối cùng người lắc đắc không có mấy như thật tới trực diện sinh tử một bước kia, hôm nay chi người, lại làm sao không phải là ngày sau chi ta. Tiêu Dịch Trạch nghe Văn Tử Thư lời nói lâm vào trầm tư, không biết qua bao lâu mới lòng có minh ngộ giống như tỉnh táo lại. Khi hắn lần nữa dương mắt, liền gặp được một bên Văn Tử Thư cười mỉm nhìn mình. Tiêu Dịch Trạch trong tim lập tức hiểu được, Văn Tử Thư câu nói này cũng không phải là nói cho chính mình, mà là cô ý nói với hắn nghe đa tạ văn đại nhân chuyển giáo chỉ điểm. Không sai, trẻ nhỏ dễ dạy. Văn Tử Thư nhẹ nhàng gật đầu, sau đó mang theo Tiêu Dịch Trạch cùng Dương Linh thú bọn người quay trở về trục hổ chợ điển. Chúc hổ lần hành động này, ngoại trừ chém giết ngoi đầu lên vương khải uy bên ngoài, còn bắt được cái khác hai cái lộ ra chân ngựa ngưng nguyên phản độ. Hai người này đều là bị phong cấm chân nguyên sao đưa về vương đô hình ngục, chờ đợi bọn hắn sẽ là nhất là tàn khắc cực hình cùng khảo vấn. Dương Linh thủ mấy người cũng chuyện như vậy thu được một số lớn chiến công ban thưởng. Hắn vẫn là giống như quá khứ, đem chính mình được đến chiến công tất cả đều vạch đến Dương Linh Duệ trên đầu đây là hai người lúc đến liền thương nghị qua chuyện. Dương Linh Duệ nói hắn coi trọng vương triều trong bảo khố một cái chiếc bảo. Chuyến này hai người ngoại trừ tìm lão tổ bên ngoài một cái khác nhiệm vụ chủ yếu chính là nhiều hơn góp nhặt chiến công, nhìn có thể hay không đem cái này chân bảo cho đội đi ra, đưa về trong nhà. Chương 92. Đoạt đất. Chương 92. Đoạt đất. Tự trục hộ tinh nhuệ chủ lực tham chiến đã qua thời gian nửa năm. Trong lúc đó Đông Hoang hai vị hoàng tử về điều binh lực, khiến cho Đông Hoang tu sĩ tại chỉnh thể về số lượng như cũ chiếm ưu. Bất quá, bởi vì vương triều phân liệt đưa đến thiên tài sói mọn, so với trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng hơn chút. Nguyên lai Đông Hoang đại tông môn cùng rất nhiều thiên tài đệ tử, phần lớn tập trung vào đông bộ đại hoàng tử dưới trướng. Tam hoàng tử cùng tất hoàng tử bên này, cộng lại cũng chỉ chiếm không đến bốn thành. Cho nên tại trước mắt, Tu Khí cùng Ngưng Nguyên giai đoạn đối kháng bên trên, đối mặt Trục Hổ bội dưỡng ra được một đám thiên tài tu sĩ, thực sự lấy không được tiện nghi gì. Trải qua hơn nửa năm đó vững bước đẩy vào, Trục Hổ đại quân đã là hoàn toàn vượt qua Đông Hoang Tây Cảnh, tiến vào hai vị hoàng tử địa bàn nội bộ nội địa. Trục Hổ thế lực khắp nơi chờ mong đã lâu diệt môn đoạt đất chi chiến, cũng theo đó kéo lên màn mở đầu. Các nhà tiền tuyến người chủ sự thể tụ trung bộ đại doanh, giống như là cắt bánh g ạ to đồng dạng, đem Đông Hoang Nguyên bản Tây Nam cương thổ phân chia ra mấy trăm khối lớn nhỏ không đều khu vực. Lấy Bạch, Thanh Thử tam sắc phân chia nơi đó thế lực mạnh yếu. Mỗi một khối phía trên đều có ký tên, mang ý nghĩa nơi đây phần cho nhà ai đương nhiên, loại này phương pháp phân loại cũng không tuyệt đối. Nếu như có người giang lợi không tốt, ăn không vô phân đến trong tay mình bánh gà tổ, thì nên trách bất chấp mọi thứ thế lực đến vui vẻ tương trợ. Cẩn thận quan sát tấm bản đồ này, liền có thể thấy, vượt qua một nửa màu trắng khu khối, đều bị đánh dấu lên vạn trọng lâm hạ gia danh tự. Những này tất cả đều là đông hoang bản thổ quy mô khá lớn tụ khí thế lực. Những thế lực này không coi là nhiều mạnh, cũng không cái gì nội tình, nhưng là số lượng đông đảo. Trúc Hồ nhìn bên này, bên trong cũng không phải những thế lực nhỏ này bản thân tài phú, mà là bọn hắn dưới mông ngồi thủ địa. Chiếm địa bàn loại chuyện này, Hà gia đương nhiên đều là sẽ không ngại nhiều. Hà gia sở dĩ có thể chiếm xuống nhiều địa phương như vậy, trong đó chủ yếu nhất một nguyên nhân, chính là Hà gia ngoại trừ Hà Thắng Lai bên ngoài, hoàn thủ cầm một thanh sắc bén vô cùng tụ khí lưỡi dao. Cái kia chính là nhường Đông Hoang binh sĩ đến nay đều không thể ngủ yên giấc ngộng, Hoàng Phong ác quỷ, Dương Linh Duệ. Chư gia nhìn thấy kết quả này, đều là không khỏi cảm thán Hà gia, nhất là vị kia Hà gia con trai trưởng lưu tính sâu xa. Nghe nói năm đó Dương Linh Duệ chỉ có điều mới vào tứ trọng cảnh giới tụ khí tiểu tu cũng chưa từng thu hoạch được lợi hại gì đạt thống, đừng nói là chục hộ, chính là đang nhìn ngụy một giới đều không có gì tên tuổi. Nhưng Hà Thắng lai lại là tuệ nhãn biết châu, sớm đối với hắn đặt cược, đồng thời về sau cũng chỉ dùng của mình trong tay quyền hành, vì hắn cùng Dương gia tranh thủ hạ rất nhiều chỗ tốt. Những này đầu nhập một cái giá lớn đặt ở lúc ấy rất nhiều thế lực trong mắt, đều là cảm thấy có chút quá cao. Bất quá là một cái có chút thiên phú tụ khí tiểu tu, không nói đến hắn được bao lâu có thể trưởng thành, cho dù là trưởng thành, lại có thể lợi hại đi nơi nào? Thật giá trị phải tốn hao tâm tư như vậy đi trọng điểm bồi dưỡng sao? Bọn hắn lúc ấy có lẽ không hiểu, nhưng hôm nay thấy kia bao trùm nửa mảnh màu trắng khu khối hạ tự, trong lòng liền lại không còn bất kỳ nghi ngờ nào. Cuộc mua bán này có thể quá đáng giá. Cùng Hà gia hiện tại có thể thu hoạch Đông Hoang địa bản so sánh, Hà thắng lai những năm này cho dương ra những cái kia đầu nhập, thật liền không coi là cái gì Đông Hoang Tây Nam nội địa, phi ưng sơn trang. Toa sơn trang này bởi vậy bốn cái tụ khí gia tộc tổ kiến mà thành, đã có gần hơn 100 năm lịch sử. Bây giờ bốn nhà đều có tụ khí viên mãn cảnh giới lao tổ tọa trấn, tại cái này một địa khu uy vọng cùng lực ảnh hưởng, so với vọng Nguyệt Nam Sơn lý gia chỉ có hơn chứ không kém. Đại đông Hoang Vân Liệt đại biến cục hạ, bọn hắn lựa chọn cố thủ sân trang, bây giờ liền đã ở quy thuận Đông Hoang thất hoàn tử. Liên quan tới trúc hổ đông tiến sự tình, bọn hắn kỳ thật tại 2 năm trước liền có điều nghe thấy. Nhưng bất luận là bọn hắn vẫn là cái khác thân ở nội địa Đông Hoang tụ khí thế lực, đều không có quá coi ra gì. Bởi vì biên cảnh đều đánh 10 năm, song phương ngươi tới ta đi cũng bất quá tranh đoạt kia một mẫu 3 phần đất. Bọn hắn căn bản sẽ không cảm thấy trúc hổ có bản lĩnh đánh vào Đông Hoang nội địa. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn cũng đồng dạng còn đắm chìm trong năm đó đại đông hoang sừng sững không ngã, trấn áp bốn hướng miền đại. Chỉ có làm trúc hổ thiết kỵ đạp phá biên quan chiến hỏa chân chính tiêu đốt tới trước mặt mình, bọn hắn mới hậu tri hậu giác hoàn toàn tỉnh lộ, ý thức được thời cuộc đã biến. Bây giờ tình thế tính nghiêm trọng, đã đến bọn hắn không cách nào trượng không tình trạng. Bốn nhà vốn là thương nghị chuyển nhà triệt thoái phía sau, nhưng thất hoàng tử lại là trực tiếp phái ra quân đội chú đóng ở các nhà phía sau, yêu cầu bọn hắn phải chết thủ trận tuyến, đem hết toàn lực kéo dài trục hổ đẩy vào bước chân. Phạm La có nhượng bộ người, theo luật có thể trạm. Cái này liền tương đương là đoạn tuyệt những này tụ khí thế lực tất cả đường lui. Những cái kia bộ đội bên trong theo quân tu sĩ, nói là cùng bọn hắn hợp lực hành địch, nhưng ai trong lòng lại không rõ ràng. Bọn hắn kỳ thật chính là thất hoàng tử phái xuống tới đốc chiến. Thế lực khắp nơi dám can đạm có bất kỳ kháng mệnh cử chỉ, bọn hắn sẽ không chút do dự thi triển lôi đỉnh thủ đoạn tại chỗ trấn áp. Mạnh như vậy ngành thủ đoạn đặt ở đã từng Đại Đông Hoang niên đại có lẽ còn có thể có hiệu quả, nhưng bây giờ Đông Hoang nội bộ đều đã là sụp đổ, thất hoàng tử còn lấy kiểu cũ biện pháp quản thúc trì hạ các vương, liền có vẻ hơi bá đạo cùng ngu xuẩn bẩm báo trừ vị lão tổ. Trục hồ đại quân đã vây núi, căn bản đột phá không đi ra. Phi Ưng Sơn trang trong phòng nghị sự, một tên vết thương chồng chất gia tộc tu sĩ kéo lấy lão đạo thân thể bẩm báo nói vây núi. Trong quân nhưng có tin đến. Có Người này từ trong ngực lấy ra một phong nhơn máu thư, đẩy tới. Bốn nhà lão tổ nhìn thấy thư này bên trên Đông Hoang máu khiến, trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần hy vọng chi sắc. Nếu là còn có thể có viện quân đến đây giải vây, vậy bọn hắn phi Ưng Sơn trang lại đỉnh một hạng cũng có thể chịu qua được. Song khi bọn hắn nhìn thấy sách này nội dung trong thư thời điểm, tâm cảnh chính là trong nháy mắt rơi vào đáy cốc, kia không thiết thực hiện tượng cũng bị hiện thực tàn khốc vô tình xé nát. Cái này phong mang theo Đông Hoang máu khiến thư bên trên, ngoại trừ tự thủ hai chữ bên ngoài, lại không còn bất kỳ nội dung tự thủ. Tự thủ? Lấy cái gì thủ? Thật muốn gọi ta bốn nhà diệt môn tuyệt hầu đi. Hai nhà lão tổ bực tức nói, phần này quân lệnh ý tứ rất rõ ràng, chính là Đông Hoang Phương diện đã sẽ không lại trợ giúp Phi Ưng Sở Trang, liền để bọn hắn cùng trục hội bộ đội dùng hết một giọt máu cuối cùng hay. Nếu như 10 năm trước chúng ta có thể quyết định đi theo đại hoàng tử điện hạ đi đông bộ, cũng sẽ không rơi vào bây giờ phần này hỗn động. Hiện tại còn nói lời này làm gì, khi đó không phải cũng là bốn nhà cùng nhau làm quyết định. Đó cũng là nhà người trước sách. Được rồi, chớ có ầm ĩ." Một giọng dàn mua vang lên, đám người nhìn về phía chủ vị. Kia là bây giờ bốn nhà lão tổ bên trong tu vi chiến lực mạnh nhất Trương gia lão tổ. Trư Vũ Thái chuyện cho tới bây giờ, lại tranh luận những này lại có ý nghĩa gì? Trư Vũ Thái ngữ khí trầm thấp, thanh âm bên trong khó nén mọi mệt mỏi tri ý tháng gần nhất đến, không ngừng có tụ khí gia tộc và tông môn bị diệt tin tức truyền đến. Bọn hắn Phi Ưng Sơn Trang cũng là dựa vào bốn nhà hợp lực, tăng thêm nhiều năng tích lũy được nội tình, mới một mực thủ vững cho tới bây giờ. Nhưng dưới mắt Chuột Hổ Đại Quân vây núi, bọn hắn cũng là bị buộc tới tuyệt lộ. Sinh tử tồn vong lúc, chính là nên làm ra lựa chọn thời điểm. Trư Vũ Thái hơi chút do dự, đang muốn há miệng nói cái gì, lại bỗng nhiên nghe được Sơn Trang phía sau truyền đến hô gào cùng tiếng la giết đại doanh trụ sợ sẹ ra chuyện. Bốn người đột nhiên giật mình, sau đó đồng loạt đi vào sơn trang đỉnh chót, nhìn về phía phía sau. Cái này liếc nhìn lại, đập vào mắt cảnh tượng chính là để bọn hắn khắp cả người phát lạnh, trong tim sợ hãi không thôi. Và kia Đông Hoang đại doanh chủ sở, giờ phút này đang bị một mảnh hoàng phong bao phủ. Chương 93: Khẩn cấp điều lệnh. Chương 93: Khẩn cấp điều lệnh. Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng tuyệt vọng kêu khóc, hỗn tạp tại hoàng phong kia vệ nhân trong tiếng thét gào không ngừng truyền đến, quên quần tại bốn người bên thai đem linh lực hội tụ hai mắt, thả ra thần thức, bọn hắn lờ mờ có thể trông thấy, hoàng phong bên trong có ba đạo thân ảnh ngay tại giằng sức chống cự. Nhưng theo thời gian trôi qua, tiếng gào trầm chậm chậm tiêu giảm, kia ba đạo nhân ảnh trên nguyệt pháp quang cũng dần dần lẳng lặng. Tới cuối cùng, chính là liền bóng người cũng như gió thổi cắt đồng dạng, chôn vùi vào vô hình. Giờ phút này trong thai mọi người, cũng chỉ có thể nghe thấy tiếng như rên rỉ giống như hoàng phong gợi ra o o âm thanh. Trương Vũ Thái thấy thế, thân thể không ngừng run rẩy lên. Trong tim nguyên bản còn còn có tự chiến đến cùng ý niệm, tại thời khắc này hoàn toàn tan thành mây khói. Cái này ba tên theo quân tu sĩ chiến lực, có thể so sánh hắn còn phải mạnh hơn một bậc. Nhưng ở mảnh này Hoàng Phong phía dưới, bọn hắn lại là không có mảy may sức hoàn thủ, chỉ có thể làm lấy vô dụng dễ rủa, trợn mắt nhìn xem mình bị Hoàng Phong thôn phệ hầu như không còn Hoàng Phong ác quỷ. Đây chính là thuộc hộ Hoàng Phong ác quỷ sao? Hắn đầy mắt chấn kinh, trong miệng tự mình lẩm bẩm. Chờ lấy lại tinh thần, chính là trông thấy kia Hoàng Phong tại tiêu diệt toàn bộ song trụ sở quan binh sau, liền bắt đầu dọc theo ngọn núi, hướng Phi Ưng Sơn chàng chậm rãi bay tới. Bên cạnh ba người đã là hoàng sợ chân tay luống cuống, nhưng Trương Vũ Thái trong đầu vẫn còn tồn tại một tia thanh minh, tại lúc này ý thức được cái gì? Nếu là muốn đi diệt môn đồ tệ cử chỉ, Lúc này dưới núi Bính Mã nên cùng nhau ép tiến mới lạ, nhưng bây giờ dưới núi Bính Mã không động, người này một mình lên núi nhanh, gọi trong nhà tất cả mọi người đi trước cửa. Trương Vũ Thái đại hống tỉnh lại cái khác ba nhà lão tổ, bọn hắn chính là vội vàng làm theo, đem trong nhà tất cả mọi người mang đến sơn trang trước cổng chính. Lam Dương Linh Dụ từ hoàng phong bên trong hiện ra hình người lúc, liền nhìn thấy tòa kia trong cửa lớn bên ngoài đã lít nhá lít nhít quỳ đợi người. Trương Vũ Thái mang theo ba người khác quỳ gối phía trước nhất, nhìn thấy Dương Linh Dụ hiện thân, hắn liền lại hướng về phía trước xê dịch, tối người nói: "Chúng ta nguyện hàng, cầu tiền bối khai ân, chớ có đổ ta sơn trang đệ tử." Dương Linh Duệ nhàn nhạt phun ra một chữ, không có nhiều lời. Trương Vũ Thái bốn người sau khi nghe xong trong lòng rốt cục bốc bùng lòng, sau đó vội vàng dẫn đầu trong nhà trên dưới đồng loạt lập xuống hiệu trung huyết thể. Sắp nhận huyết thể thành lập sau, Dương Linh Duệ liền xuất ra địa đồ tại khối này, màu trắng trên khu vực câu một hoàn. Kỳ thật theo tính cách của hắn, lưu lại không lưu nhân tài là cách làm ổn phải nhất. Nhưng bởi vì Hà gia về sau tại mảnh này địa bản mới bên trên cần rất nhiều trọng linh thực lão lực, căn cứ không lãng phí tài nguyên nguyên tắc, hắn muốn tới một chỗ đỉnh núi đều sẽ lên tới khuyên hàn một chút đương nhiên, hắn cũng chỉ biết cho những thế lực này một cơ hội. Nguyên Hàng, vậy liền tại trận lập thể Không ổn, vậy thì nghiền xương thành tro. Trước đó vài ngày liền có cái không rõ ràng môn phái nhỏ, còn Đoàn Mịch tiểu tâm tư mong muốn cùng Dương Linh Duệ có kẻ mà cả, cuối cùng liền tông môn mặt đất phía dưới rắn, côn trùng, chuột, kiến đều bị hoàng phong thổi sạch sẽ. Cầm xuống phi ưng sơn trang, hắn liền lại là một số lớn phong phú chiến công doanh thu, khoảng cách Vương Triều trong bảo khố món kia chân bảo lại tới gần một bước đem nơi đây giao cho thuộc hộ quân đội tiếp còn sau, Dương Linh Duệ liền dự định khởi hành tiến về chỗ tiếp theo cần công chiếm địa điểm. Nhưng vào lúc này, theo quân tu sĩ đội trưởng vội vã tìm tới hắn Linh Duệ đạo hữu, chủ doanh có khẩn cấp điều lệnh. Khẩn cấp điều lệnh Dương Linh Duệ nghe tiếng trong lòng run lên, chủ doanh thẳng khiến tới tiền tuyến loại chuyện này, trước đây tại trụ cột còn chưa hề phát sinh qua. Bây giờ điều lệnh truyền đến hắn nơi này, đó nhất định là xảy ra đại sự gì. Dương Linh Duệ vội vàng tiếp nhận điều lệnh, khi nhìn đến trong đó nội dung sau, hắn chính là giữa lông mày vậy một cái, hai mắt phấn lạnh. Cái này một cái chớp mắt sát ý tuôn ra, làm cho đứng tại bên cạnh hắn truyền tin tu sĩ đều là không khỏi dùng mình một cái mời đạo hữu chuyển cáo chủ doanh. Dương Linh Duệ tiếp lệnh. Dương Linh Duệ đè xuống trong lòng sát ý, sau đó liền từ bỏ sớm định ra mục tiêu, ngược lại hướng phía đông bắc phương hướng đi nhanh mà đi. Phần này điều lệnh nội dung không giải chỉ có ngắn ngủi ba hàng chữ Đông Bắc trọng trấn Cô Huệ, bị tông môn cùng Đông Hoàng liên thủ tập kích. Cửu Nhiễm bị hai phe trọng binh vây khốn tại trong trấn. Tình huống nguy cấp, nhanh viện binh. Đông Dạng Nội Dung khẩn cấp điều lệnh, tại trong một ngày lần lượt chuyển đến Đông Tuyến các nơi. Bây giờ hai phe Ngưng Nguyên cùng Tông Linh Tu sĩ đều tập trung ở đoạt đất một trận chiến bên trong lẫn nhau đánh cờ, có thể điều động tốc đẩy, cũng chính là từ các nơi vương triều các tiên tài tạo thành cơ động nhân viên vũ chiêu tiếp lệnh. Cầu huynh đừng đợi, cái này đến. Phong Lam tiếp lệnh. Thầm nhặng, tiếp lệnh. Truyền ta quân lệnh, xu binh bắt thượng. Ngươi nhưng phải chống đỡ a, đừng cứ thế mà chết đi bốn. Mấy đạo thân ảnh bắt đầu xuyên thẳng qua tại hai phe khu giao chiến, đều là lấy gần nhất lộ tuyến, tốc độ nhanh nhất, hướng phía cô hộ trấn vị trí gấp rút tiếp viện đảo mắt hai ngày thỏn qua, lúc này cô hộ trấn, đối mặt tông môn cùng đông hoàng hai phe tu sĩ với kính, cục diện đã vô cùng không thể lạc quan. Mấy chục đạo thuật pháp từ bốn phương tám hướng vương vây xuống, trận pháp bảo vệ che kín vết rách, quang mang ảm đạm, đã là có sụp đổ điểm báo bên kia có lỗ thủng, nhanh bổ sung. Ta đến. Phía tây vết rách lập lên. Đi mặt phía bắc hỗ trợ. Vâng. Hơn 10 vị theo quân tu sĩ thân ảnh tại trong trấn qua lại bổ đấu, bọn hắn đã liên tiếp mấy ngày chưa từng dừng lại trận đốn. Mỗi cái người thân thể trạng thái đều tiếp cận tiêu hao, cơ hồ là liều mạng tại dùng tự thân linh lực tu độ trận pháp, duy trì vận chuyển. Ma Cheo chống bọn hắn kiên trì như vậy đi xuống, chính là trấn đầu tường cao bên trên cái kia đạo kiến nghị áo tím bóng lưng. Chỉ cần hắn không có ngượng, kia cơ hội trấn liền còn có hy vọng. Rơi. Khoa. Tự sắc lôi vân thoáng qua tứ thành, tiếp lôi rơi xuống ở giữa, vây công nơi đây tông môn tu sĩ chính là tứ tán nẻ ra. Cửu Nhiễm sau đó lại chạy tới nơi khác, gọi động tiếp lôi bước lui quân địch Đông Hoang Cổ Tông môn những tu sĩ kia đều là hiểu được Cửu Nhiễm lợi hại, vừa thấy được hắn chính là hướng về sau rút lui cái này đều bao nhiêu ngày rồi trên người hắn tài nguyên quần không có hao hết sao? Người cho rằng đâu? Hắn nhưng là trúc hộ tông môn đại sư huynh, so ngươi ta địa vị trước cao nhiều. Ha ha, địa vị cao lại như thế nào? Giữa mắt không phải là bị khốn tại này, chỉ có thể chờ chết. Mấy tên Đông Hoang tu sĩ thảo luận ở giữa, một người trong đó hé mồm nói, lần này không ngừng chúng ta, còn có vậy cái kia mấy vị tông môn thiên tài ở đây, lượng hắn cừu nhiễm lại thế nào lợi hại, tối đa cũng liền lại có thể kiên trì 3 ngày. Đến lúc đó trận pháp vừa vỡ, chính là tử kỳ của hắn, đúng rồi, lúc trước đã nói xong, ta muốn hắn tay trái trở về lĩnh thượng. Tay phải là ta tam can phổi những này, không người cùng ta được a. Cô hộ trấn trận pháp bảo vệ còn chưa phá, đông hoàng mấy người kia cũng đã đang thảo luận về sau phân chia như thế nào công lao, cái này liền đủ để chứng minh, tông môn lần này xuống tới đệ tử thực lực là thật rất mạnh, mới khiến cho bọn hắn có thể tự tin như vậy. Cưu Nhiễm liên tiếp bước lui mấy đợt quân địch, phóng liên tục tiếp lôi cũng làm cho trong cơ thể hắn linh lực sói mòn nghiêm trọng, không thể không lần nữa phục dụng đan dược hồi phục linh lực. Nhưng ở nuốt đan dược sau, hắn giữa lông mày lại là không tự chủ vận động, tựa như hết sức thống khổ khó nhịn đạo hữu hà tất phải như vậy. Đan độc tích lũy xuống đi, thế nhưng là sẽ làm bị thương tu đạo căn cơ. Ai Đạo hữu như vậy vất vả liều mạng, nhưng cái này đều ngày thứ mấy? Thế nhưng là một cái viện binh đều không thấy được a. Xét thực như thế, ta để ở trong mắt, đều là vì đạo hữu cảm thấy không đáng, ngươi bực này ngút trời kỳ tài, chúc hổ vậy mà nói vứt bỏ liền bỏ. Tại Cửu Nghiễm chuyên tâm luyện hóa dược lực thời điểm, mấy đạo thân ảnh tại ngoài trận hiện thân, bọn hắn chính là lần này cùng Đông Hoang liên hợp tiến đánh Cô Huệ Chấn Tông môn đệ tử thiên tài. Mấy người ngươi một lời ta một câu, nghe đều giống như tại quan tâm cửu Nghiễm tình huống, nhưng mục đích thực sự lại là muốn dùng cái này đến nhiễu loạn lấy tinh thần của hắn, thúc đẩy sinh trưởng tâm ma đồng thời, sở dĩ không có viện binh đến đây, Vậy cũng đều là bởi vì bọn họ nửa đường chặn giết bố trí, cũng không phải là trục hổ từ bỏ cựu nhiễm. Chính là phát hiện bình thường quân đội cùng theo quân tu sĩ đều không thể đến cô vệ trấn, trục hổ mới hướng Dương Linh Duệ bọn người phát đi điều lệnh. Bây giờ có thể hay không cứu cựu nhiễm, liền tất cả đều muốn trông cậy vào bọn hắn. Nửa khắc về sau, cựu nhiễm khôi phục một chút linh lực đứng dậy, quay đầu nhìn về phía mấy người đạo hữu, nhưng có cái gì muốn nói, chúng ta bằng lòng. Dời. Khoa. Cựu nhiễm dùng trực tiếp nhất phương pháp biểu lộ thái độ của mình đạo này đột nhiên xuất hiện kiếp lôi làm cho một người trong đó né tránh không kịp, chơi ra cánh tay tốt một cái cho mặt cái thứ không biết xấu hổ. Người này sợ lấy lôi tổn thương vết máu, tức miệng mắng to chờ trận pháp này phá, ta nhất định phải thật tốt dạy dỗ ngươi cái này chưa khai hóa mang gì, cái gì gọi là cấp bậc lễ nghĩa. Dơi. Người. Nghe được rơi chữ lọt vào tai, hắn liền lại là theo bản năng làm ra chỗ tránh. Loé ra một khoảng cách sau, mới bỗng nhiên phát hiện, không trung căn bản không có lôi vân xuất hiện. Vừa quay đầu lại, nhìn thấy cừu nhiễm trên mặt tràn ngập trêu tức cùng khinh thường ý cười, hắn mới biết mình bị đối phương trêu đùa, lập tức biến giận không tìm được. Ngay tại hắn chuẩn bị lại để rầm rĩ thứ gì thời điểm, một vị Đông Hoàng tu sĩ chạy tới nơi đây các vị đạo hữu, pháp khí có gì dị động? Viết đây trạm gác ngầm không có đáp lại. Hai canh. Trước đó cùng đại gia nói 50 vạn chữa gặp lại, hiện tại đã đạt thành rồi. Chính là bởi vì các vị độc giả đại đại ưa thích cùng tán thành, ta khả năng một mực kiên trì nổi, thật vô cùng cảm kích. Sau đó cho đại gia hồi báo một chút đến tiếp sau đổi mới kế hoạch, tác dù quần công tác đã xin điều cương vị, về sau sẽ ở cam đoan mỗi ngày hai canh trên cơ sở, không định kỳ cho đại gia tăng thêm, dùng để phản hồi các vị độc giả đại đại duy trì. Cuối cùng, chính là chúc đại gia năm 2025 thân thể khỏe mạnh, vạn sự thuận ý, đều phát đại tài, vĩnh viễn bất tử. Chúc mừng năm mới. Chương 94. Hành động cứu viện bắt đầu. Chương 94, hành động cứu viện bắt đầu không có đáp lại. Trạm Gác ngầm bị người giết. Một tên thân mang lớn pháp bảo màu đỏ tông môn tu sĩ hơi nhíu mày, tiếp nhận trong tay người này pháp khí, cẩn thận cảm nộ lên. Hắn đến từ Tây Bắc một nhà có luyện khí truyền thừa tông môn, tên là Hỏa Liệu Quan. Cái này liên lạc pháp khí chính là từ Hỏa Liệu Quan lựa chế, có thể cùng tu sĩ thức hải tương liên, tại trong phạm vi nhất định, truyền lại một chút như địch tập, rút lui, truy kích, định vị chờ đặc biệt tin tức. Mà tại mấy hơi cảm giác rất sau, hắn chính là đột nhiên mở mắt, chân mày nhíu chặt hơn mặt phía Bắc cùng mặt phía Nam cũng không có trả lời, phía Đông Trạm Gác ngầm còn Hắn nói được nửa câu, đột nhiên đột nhiên dừng lại, trong lòng bàn tay pháp khí bên trên sau cùng quang mang cũng tiêu tán theo mà đi phía đông, hiện tại cũng mất. Làm tu sĩ tử vong lúc, thức hải liên hệ đột tuyệt, chủ pháp khí liền sẽ được đến hưởng. Loại tình huống này lúc trước nhưng chưa hề xuất hiện qua, bởi vì những này trạm gác ngầm tu sĩ đều là Đông Hoàng phương diện theo quân đội giải, cảnh giới viên mãn đặt cơ sở. Tao nô địch nhân cho dù không thể địch lại, đảm mệnh vẫn là không có vấn đề gì. Nhưng hôm nay lại là liền tin tức cũng không kịp chủ động truyền ra, chính là giải thích rõ địch nhân thực lực cao hơn nhiều bọn hắn, là bị thuần sát đến chết. Có thể làm được điểm này, người xuất thủ thân phận liền vô cùng sống động a, chúc hổ cuối cùng là phái ra chút ra dáng người, những ngày này tổng giết chuột sâu kiến, thực sự rất không thú vị, vừa vận thử một chút cái này, chúc hổ cấp thiên tài mà nhận. Một tên khác hỏa liệu quan đệ tử nói rằng, hắn chính là mới vừa rồi bị cửu nhiễm kiếp lôi chảy ra người kia. Ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, lần này tham dự vây công cô hội chấn Tây Bắc tông môn, còn có hám sơn môn, nghe tuy lâu, Huyền Linh Sơn, Tây Sóc tông. Năm nhà tổng cộng 8 tên đệ tử, đều là tông môn định tiêm thân truyền thực lực, tu khí viên mãn cảnh giới, trưởng ngự linh chi đạo, thực lực viễn siêu đông hoàng tinh huyết. Có tám người này tại, cũng khó trách trục hộ trước đó phái ra trợ giúp tu sĩ đều bị chặn giết tại nửa đường, hai bên thực lực sai biệt thật sự là quá lớn. Cũng không biết, Đông Hoang Thất Hoàng tử đến tọt cùng là mở xảy ra điều gì bằng, giá, vậy mà có thể khiến cho cái này năm nhà nguyên bản không đếm xỉa đến Tây Bắc tông môn hạ chẳng, lựa chọn đứng ở Đông Hoang bên này. Nước cờ này đi đến, nhưng chính là đi tới trục hộ Vương Triều mặt đối lập, hoàn toàn không có đường lui. Hòa Liệu quan đệ tử rứt lời, mấy người khác trong mắt cũng là vẻ mặt khác nhau, nhưng đều không hẹn mà cùng nhìn phía đứng ở chính giữa vị kia tu sĩ áo đen trên thân. Người này là Tây Bắc Đại tông Tây Sóc tông đương đại đại sư huynh. Tu khí thập nhị trọng cảnh giới, tu một môn sát lực cực mạnh rõ đạo thuật pháp, tên là Bạch Tùng Nhân. Thực lực chỉ so với Lã Nguyệt Tông vị Tiêu Bích Hoa tiền tử kém hơn một chút, là chuyến này tông môn thân truyền bên trong chiến lực mạnh nhất một người, thuộc về chuẩn tiên kiêu cấp bậc thiên tài Bạch Tư Hinh. Theo ý kiến của ngươi, hiện tại nên ứng đối ra sao? Một thân màu nâu trang phục hám sơn môn tu sĩ hỏi dựa theo trước đó phân phối, riêng phần mình vào chỗ, chuẩn bị nên đi ra. Bạch Tùng Nhân mắt nhìn trong trận cửu nhãn, hơi chút suy nghĩ nói, những này chục hổ đám thiên tài bọn họ không thể khinh thường, chớ có khinh địch, còn phải nhớ lấy một chút, gặp phải Thanh Sơn, tẩu vi thượng kế, không thể lật lại. Vâng, Bạch sư huynh. Còn lại 7 người ứng theo sau, chính là nhao nhao lếch mình mà đi, tiến đến riêng phần mình thủ vệ khu vực. 8 người này sau khi đi, nơi đây chỉ để lại Đông Hoang bản thủ tu sĩ, cô hộ trấn trấn pháp gặp phải áp lực lập tức thiếu đi hơn phân nữa, trong trấn trục hổ theo quân tu sĩ cũng rốt cục có khó được cơ hội thở dốc. Cô hộ trấn bên ngoài phía đông, 30 dặm chỗ. Lấy siêu viễn tự ly bắn giết tên này chạm gác ngầm sau, tử hỏa thu cùng, ẩn vào giữa rừng núi. Ngay tại thân ảnh của hắn biến mất sau, một đoàn hoàng phong liền lặng lẽ dâng lên, mượn đêm tối lở mờ sắc, thổi hướng về phía Đông Hoang đại quân Đông Bộ chủ sở cũng bị phân phối đến Bắc Bộ chiến tuyến, Tử Hòa cùng Dương Linh Duệ tại Thu đến điều lệnh ngày thứ 2 liền chạy tới nơi đây. Bọn hắn cũng không có tùy tiện khai thác hành động cứu viện, mà là căn cứ đã nắm giữ tình báo, dựa vào Tử Hòa tu luyện đồng thuật, xác minh Đông Hoàng chư quân số lượng, cùng Tứ Vương Trạm Gắc ngầm vị trí cụ thể đồng thời kết hợp địa hình địa thế, tìm ra mấy chỗ phòng ngự yếu kém, thích hợp thẩm thấu cùng tập kích vị trí đợi đến thời mạng, tiêu diệt sạch bọn người lần lượt đến, đám người trải qua thương nghị, mới lựa chọn tại lúc này đồng thời ra tay. Tứ Vương Trạm Gắc ngầm một trừ, Đông Hoàng Vương diện liền không cách nào biết được bọn hắn cụ thể phương vị đợi đến kia 8 tên đệ tử ngoại tông đuổi tới các nơi lúc, Đông Hoàng vốn có 3 đạo phòng tuyến cũng chỉ còn lại có cuối cùng một đạo. Trúc Hồ ở hậu phương chư hàng đã lâu bộ đội cũng đã thừa cơ giết tiến đến ta cho là nhân vật lợi hại gì, hóa ra là trúc Hồ cái kia Hoàng Phong tiểu quỷ. Liên Hỏa trấn quan. Dương Linh Duệ ngay tại Đông Hoàng trong doanh địa điên cuồng tàn sát, liền nghe được hai tiếng la lên lọt vào tai. Theo âm thanh mà tới, còn có cái kia trước đây cùng cự nhiễu chửi rủa hỏa liệu quan tu sĩ. Tại phía sau hắn, là một mảnh xích hỏa lượn lờ ngự linh hiện tượng. Dương Linh Duệ thấy thế chuẩn bị triệt thoái phía sau. Lại là Bỗng Nhiên cảm thấy một cú cự lực ra thân, nhường hắn hành động dõng nhiên chậm chậm xuống tới đạo Hưu đã đến, vậy liền không cần đi a. Một vị khác hỏa liệu quan đệ tử hiện thân, lòng bàn tay cầm một cái hình tròn pháp bàn, dùng cái này trấn áp lại dương linh duệ trọng lực thuật pháp. Bỗng nhiên bị quản chế dương linh duệ trong tim cũng không bối rối, nhưng lại đang nhìn hướng trong tay người này pháp bàn sau, ánh mắt hơi dị. Cái này pháp bàn nhìn xem cùng nhà mình dư lão tổ trong tay món kia, cũng là có chút tương tự nhận lấy cái chết. Hỏa liệu quan đệ tử mang theo kia xích hỏa hiện tượng đánh tới, dương linh duệ chính là tạm thời thả lỏng trong lòng. Thay đổi linh lực thi triển huyễn thân lóe ra kia trọng lực thuật pháp trấn áp khu vực, lập tức thoát thân mà đi chạy đi đâu? Cái này hỏa liệu quan đệ tử liền phải chút truy, một người khác chính là vội vàng mở miệng nhắc nhở, "Sư huynh đừng nội, cẩn thận có chá." Sư đệ yên tâm, trong lòng ta năm chắc, cái này thăm dò pháp khí toàn bộ hành trình mở ra, phương viên ba giặm bên trong như phẩm là xuất hiện người thứ hai, ta liền sẽ lập tức rút về." Hắn nói, giương lên trên cổ tay vòng tay, người ở chỗ này trông coi, chỉ là một cái tiểu quỷ, lại nhìn ta như thế nào bắt hắn chính là? Dứt lời, hắn chính là xoay người mà lên, hướng phía Dương linh duệ phương hướng đổi theo. Cái kia sư đệ há hốc mồm, cuối cùng vẫn là không có tiếp tục quên can. Bởi vì từ chiến báo nhìn lại, cái này Hoàng Phong Quỷ cùng cường địch đối chiến số lần rất ít, phần lớn đều là tản sát phàm nhân bộ đội cùng đông hoang theo quân tu sĩ, chiến lực kém xa cô hộ trấn bên trong kiều nhiễm. Tâm hắn ở giữa suy nghĩ lấy, sư minh tu vi thâm hậu, lại thuần thục nắm giữ ngự linh chi pháp, thêm nữa cảnh giới linh bảo mang theo, cho là sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Người này như vậy an ủi chính mình, nhưng chẳng biết tại sao, càng như vậy muốn, trong lòng kia phần lo nghĩ bất an liền càng thêm sâu nặng lên. Sau đó chỉ là không đến nửa khắc, hắn chính là cảm thấy chấn động trong lòng tiếp lấy đầy mắt khiếp sợ sờ về phía bên hông một cái ngọc bội. Chẳng, ngay tại bàn tay hắn tiếp xúc đến ngọc bội nháy mắt, nó chính là vỡ vụn sụp đổ ra đến sư huynh. Bỏ mình, vì sao lại dạng này? Cảnh giới pháp khí rõ ràng không có bất kỳ cái gì phản ứng. La Kiêu Hoàng Phong quỷ làm, làm sao có thể? Hắn bất quá thập trọng cảnh giới, làm sao có thể là sư huynh đối thủ? Tên này Hỏa Liệu Quan đệ tử trong lúc nhất thời loạn tâm thần, mong muốn tiến đến tìm tỏi hư thực, nhưng lại lo lắng cho mình cũng đồng dạng chúng chiêu đang giơ dự ở giữa, liền lại có một thân ảnh đến chỗ này là sư huynh. Hỏa Liệu Quan đệ tử thấy người này, trong mắt chính là lóe ra hào quang trong lòng cũng là yên ổn rất nhiều. Người này là Huyền Linh Sơn trưởng môn thân truyền, tại trong 8 người thực lực gần như chỉ ở Bạch Tùng nhiên phía dưới, ta bên kia trụ sở không việc gì, thấy bên này động tĩnh lớn, liền tới nhìn một cái. Người vậy sư huynh thì sao? Sư Minh hắn. Lạc Trúc Ly gặp hắn trên mặt bi thiết chi sắc, tiếp theo mắt nhìn bên chân hắn ngọc bội mạnh vụt, liền minh bạch xảy ra chuyện gì, rõ ràng nhắc nhở qua chớ có khinh định, vẫn là như vậy lỗ mãng, chết cũng công an. Tâm hắn ở giữa nghĩ như vậy, sau đó nhìn về phía Hỏa Liệu quan đệ tử nói: Sư huynh của ngươi là chúng kia Hoàng Phong Quỷ cùng Vô Diện Trạm Vệ tinh toán, hai người này thực lực còn không bằng ngươi, chỉ cần sớm đề phòng, liền không có bất kỳ nguy hiểm nào. Chương 95, Lạc Chúc Ly vẫn lạc. Chương 95, Lạc Chúc Ly vẫn lạc. Cùng lúc đó, khoảng cách chỗ này trụ sở cách đó không xa, cái kia truy kích mà ra hỏa liệu quan đệ tử đã nằm trên đất vô sinh cơ. Trên người hắn cơ hồ không có ngoại thương, chỉ ở sau lưng ở giữa có thể thấy được một cái đã khô cạn lỗ máu. Nhưng nếu thả ra thần thức tra một cái, liền có thể biết được, cái kia da thịt phía dưới hết thảy đều đã biến thành tro tàn. Đầm kia đã làm xẹp khuôn mặt bên trên, đến chết đều vẫn là diện mục dữ tợn, đầy mắt không cam lòng. Hắn sở tu cái kia đạo tên là Liệt Hỏa Chấn Quan Ngự Linh Hiện Tượng uy thế cực lớn, kia cổ trúc nhiệt thủy triều, cho dù là Dương Linh Duệ Hoàng Phong đều không thể xâm nhập nửa phần. Nếu là bình thường đối địch, hắn cũng chỉ có chạy trối chết phần. Nhưng người này cuồng ngạo cùng tự phụ lại là cho bọn hắn thời cơ lợi dụng. Dương Linh Duệ đem nó dẫn dụ đến nơi này, dấu kín tại pháp khí thăm dò phạm vi bên ngoài tự hòa bắn ra toàn lực của mình một tiễn, tập kích bất ngờ người này đã thủ. Một tiễn này trong thời gian cực ngắn, đem người này xích hỏa hiện tượng sẽ mở một đạo lỗ hổng cũng tại hắn sau lưng chỗ lưu lại một đạo xuyên thấu cốt nhục vết thương. Hai người phối hợp hết sức tấn ý, Dương Linh Duệ cũng là bắt lấy cái này thoảng qua liền mất chiến cơ lớn người mà tiến, Liêu Mạc hiện tượng bị hao tổn một cái giá lớn, đem một ngọn gió thực chi lực theo huyết động đưa vào người này thể nội. Chiêu này đã thủ, chính là trực tiếp đặt vững thắng cục, phong hóa nhập thể phía dưới, tên này hỏa liệu quan đệ tử bất luận là lựa chọn tiếp tục chiến đấu vẫn là như vậy chạy trốn, đều là không cách nào tránh thoát ôn hận vẫn lạc, kết cục ý thức được điểm này, người này liền quả quyết lựa chọn cùng Dương Linh Duệ Liêu Mạc Hắn tuy là cuồng ngạo tự phụ, nhưng sau cùng quyết đoán vẫn còn tính có dứt khoát, chỉ tiếc phong hóa nhập thể sau khí mạch đều tổn hại, sinh hỏa hiện tượng không kịp thu hồi, cuối cùng rơi vào cái nhóm lửa thân trên hạ trạng. Sinh hỏa thiêu đốt hắn khí phủ, khiến cho thể nội hết thảy đều cho một muồi lửa, chỉ để lại cốt này sắc không. Dương Linh Duệ nhanh chóng vơ vét trên người người này vật phẩm sau, liền cùng Tử Hỏa cùng nhau chạy tới một chỗ khác địa điểm. Tu vi chênh lệch về cảnh giới, để bọn hắn cũng không dám mạo hiểm lập lại triều cũ, vẫn là căn cứ đánh một thương đổi chỗ khác nguyên tắc, muốn từ nơi khác lại trộm đến chút chỗ tốt. Nhưng rất hiển nhiên, lần này kết quả tông môn đệ tử cũng không phải cái gì quá hờm mềm. Tại xác định Dương Linh Duệ cùng Tử Hỏa thân phận sau, một tên khắc hỏa liệu quan đệ tử bằng vào sư huynh tại Dương Linh Duệ trên thân lưu lại hiện tượng ký tức, cùng Lạc Chúc Ly một đạo, rất nhanh liền đuổi theo. Cảm giác được địch nhân truy gần, Dương Linh Duệ cùng Tử Hỏa cũng là quả quyết lựa chọn chia ra chạy trốn. Lạc Chúc Ly thấy thế, ánh mắt chuyển động ở giữa chính là hẻm một nói, ngươi đuổi theo nơi xa chẳng vệ, ta đi bắt kia Hoàng Phong tiểu quỷ, người kia cũng phát đến, coi thường ngối nối, chớ có giống sư huynh của ngươi như thế lật tuyển trong mương. Vâng, ta biết được. Cái này hỏa liệu quan đệ tử ứng thanh, sau đó liền hướng phía Tử Hỏa phương hướng đuổi theo. Nhìn qua người này rời đi thân ảnh, Lạc Trúc Ly trong mắt một mảnh lạnh lùng. Cái này vô diện trạm vệ xuất từ chục hổ chu tà ti, truyền luôn nói hắn kế thừa chu tà ti đoạn tuyệt bí pháp, sợ là vị kia vô tướng chân nhân thân truyền. Phần này nguồn gốc có thể so sánh một bên khác hoàng phong quỷ muốn lợi hại hơn nhiều, chính là không muốn đặt mình vào nguy hiểm, hắn mới gọi người này tiến đến đội bắt tử hỏa. Nhưng cái sau lại là đối này không có chút nào phát giác, thật tình không biết hắn đã thành bị hai phe đồng thời tính toán một cái đoan đại đầu. Lạc Trúc Ly thu hồi ánh mắt, thân hình cùng phía trước dương linh dược càng ngày càng gần đem người này bắt sống, rừng cho Bích huynh, liền có thể lại làm một phần đại nhân tình. Trong hắn ở giữa nghĩ như vậy, trên mặt cũng là lộ ra một chút vui mừng. Tại hạ trước núi hướng nơi đây tiên chu bên trên, hắn chính là cùng Bạch Tùng nhiên tán gẫu qua vài câu. Cái sau đối với chục hộ vị này tu tập Hoàng Phong thuật pháp tu sĩ biểu hiện ra hứng thú năng hậu, Lạc Chúc Ly chính là yên lặng ghi tạc trong tim. Bây giờ cũng là số phận vô cùng tốt, người này rơi xuống trong tay mình, đó chính là tuyệt không thể bỏ qua yến niệm tới đây, hắn chính là xòe tay ra gọi ra một cái tam thái treo linh. Huyền Linh Sơn tu sĩ từ trước đến nay lấy một tay vô cùng bị dị linh em rượu pháp tại Tây Bắc gọi tên. Môn hạ đệ tử nhiều tinh tu thần thức chi thuận, cùng người đối chiến thường thường có thể làm được đả thương người ở vô hình, lại rất khó phòng bị. Những tông môn khác thấy bọn hắn đều là tận lực tránh cho xảy ra xung đột. Bởi vì so với nhục thân thương thế, thần hồn cùng thức hải bị hao tổn đối với tu sĩ mà nói ảnh hưởng càng nghiêm trọng hơn. Ma Lạc Chúc Ly lại là Huyền Linh Sơn đương đại đệ tử bên trong tuyệt đối nhân vật thủ lĩnh. Tại đạo này tạo nghệ đã một ngựa tuyệt trần, có thể chống cự hắn tinh thần công kích cùng thế hệ tu sĩ, phóng nhãn toàn bộ Tây Bắc cũng bất quá hai trưởng số lượng. Cho nên hắn thấy, dưỡng linh duyệt tiến vào công kích của mình phạm vi, liền đã là không đường có thể trốn chỉ có quy xuống đất đền tội phần linh linh. Lạc Chúc Ly lay động cheo linh, trong miệng khẽ đọc pháp quyết. Một đạo mắt thường không thể gặp lực lượng chính là lấy tốc độ cực nhanh xẹt qua bầu trời đêm, tinh chuẩn rơi vào Dương Linh Duệ thức hải ừng. Dương Linh Duệ chỉ cảm thấy thức hải một hồi kịch chấn, sau đó ánh mắt liền bắt đầu biến mơ hồ, thân hình lung lay ngã xuống đất đất thủ. Lạc Chúc Ly thấy thế giữa lông mày vui mừng, sau đó một tay nâng trán, một tay cách không chỉ hướng Dương Linh Duệ đoạt hồn. Siêu. Trong chớp mắt, Lạc Chúc Ly bộ phận thần thức xâm nhập Dương Linh Duệ thức hải, cái sau ý thức cũng nơi này khất xa vào đến trong hỗn độn. Chuyện đến đây đều vô cùng thuận lợi. Tựa như Lạc Trúc Ly trước đây đối phó qua rất nhiều đối thủ như thế thư dạn thích trí, nhưng khi Lạc Trúc Ly bắt đầu vận chuyển công pháp, chuẩn bị cướp đoạt Dương Linh Dụệ thân thể trưởng không quên lúc, tồn tại ở Dương Linh Dụệ thức hải bộ phận kia thần thức, lại lập đỗng nhiên cảm nhận được một loại cảm giác cổ quái, vì sao luôn cảm giác có người đang ròm ngó chính mình. Loại cảm giác này nhường Lạc Trúc Ly trong tim một sợ, có chút cảm giác không ổn không thích hợp, có vấn đề. Hắn lập tức lại lần nữa niệm tụng pháp quyết, mong muốn đem chính mình tách ra đi thần thức tu hồi. Nhưng lại kinh ngạc phát hiện, pháp quyết đúng là hoàn toàn mất đi hiệu dụng. Hơn nữa Càng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi, là chính mình chẳng những không cách nào thu hồi dương linh dược trong đầu bộ phận kia thần thức, thậm chí ngay cả lưu tại bản thể thần thức cũng bắt đầu bị hút hướng bên kia không. Cái này sao có thể? Sợ hãi đan sen ở giữa, Lạc Trúc Ly sớm đã không có vừa mới như vậy lạnh nhạt tự nhiên bộ dáng. Hắn liều mạng vận chuyển công pháp mong muốn vãn hồi cục diện, nhưng ở kia cố cơ hồ nghiền ép lực lượng tuyệt đối phía dưới, hắn chung quy là không thể giữ vững thần thức của mình, bị triệt để kéo vào dương linh dược thứ hại. Bị đến tận đây, cách nhau không đủ 10 trượng khoảng cách hai người, cứ như vậy một trước một sau, ánh mắt trống rỗng ngã sắp tại giữa rừng núi. Làm Lạc Trúc Ly lại lần nữa mở mắt thời điểm, hắn liền phát hiện mình đã thân ở tại bóng ánh khắp nơi tinh không chi hạ thật đẹp. Hắn ngắm nhìn bầu trời, theo bản năng có phần cảm giác này. Sắt thái lộng lấy sao trời tại thiên khung phía trên chiếu rọi lấp loé, cho người ta một loại tựa như ảo mộng giống như kỳ diệu mỹ cảm. Lạc Trúc Ly dương mắt ở giữa, chính là bị trong đó một cái ngôi sao màu đỏ rực hấp dẫn. Ngôi sao này quang mang so cái khác sao trời đều muốn càng thêm lóa mắt, tại quang mang này chiếu rọi phía dưới, hắn cũng là cảm nhận được một chút như dương quang giống như ấm áp cảm giác. Cái này cảm giác thư thích nhường lạc trúc ly thần thức cảm thấy 10 phần hỗn độn, hắn liền cũng không tự chủ hai mắt nhắm lại, bắt đầu lượng tụ lấy mảnh này ấm áp qua tạm. Nhưng cũng không lâu lắm, phần này ấm áp nhiệt độ liền bắt đầu chậm chậm lên cao, nhường thần thức của hắn dần dần cảm nhận được một chút thiêu đốt cảm giác. Lạc Trúc Ly đột nhiên hoàn hồn, nhìn về phía bầu trời, liền thấy viên kia lửa ngôi sao màu đỏ càng lúc càng lớn đi lớn. Là hình thể bành tròn sao. Lạc Trúc Ly trong tim tràn đầy không hiểu, mà theo nhiệt độ duy trì liên tục lên cao, hắn mới đột nhiên ý thức được xảy ra chuyện gì không phải tinh thần bị lớn, mà là nó cách ta càng ngày càng gần. Ngôi sao này, tại rơi về phía ta. Phất giác được điểm này sau, Lạc Chúc Ly lập tức cả kinh tất sát. Hắn vội vàng thôi động thần thức, mong muốn thoát đi nơi đây. Nhưng mảnh không gian này thật giống như mênh mông vô ngần đồng dạng, ngoại trừ đỉnh đầu vĩnh hằng bất biến tinh hải, liền không còn gì khác bất kỳ cảnh tượng đồng thời, bất luận hắn hướng cái hướng kia chạy trốn, từ đầu đến cuối đều không thể tránh thoát ngôi sao màu đỏ cường quang chiếu rọi nóng quá. Thật nóng, nước, ta muốn nước. Không được, ta muốn về tông môn, ta không đi chiến trường. Nóng bức thiêu đốt nhường Lạc Chúc Ly không cách nào tại yên ổn tâm thần, hắn thậm chí đều đã mất đi năng lực suy tính, đoàn kia thần thức bên trên cũng bắt đầu sáng lên điểm điểm hỏa quang a. A ba Tới kia sao trời rơi xuống đất trước một khắc, Lạc Chúc Ly cũng chỉ có thể phát ra vô ý thức đạo khan. Tại cái này về sau, hắn đoàn kia nhỏ bé thần thức, liền lại to lớn sao trời nghiền ép hạ, hoàn toàn nát bấy. Cùng lúc đó, ở ngoài xa mấy vị bạn giám đang núp ở Bạch Khí lâu phân bộ đoàn tạo chất trên sả nhà Trần Dương, đột nhiên cảm giác được ý thức của mình bỗng nhiên lớn mạnh một phần a. Cái này đoàn tinh thuần ý thức là từ lâu tới. Trần Dương đem chủ ý thức cắt về bản thể, tốt một phen suy nghĩ cũng không có đạt được đáp án, trong lòng liền là có một chút không hiểu. Bất quá, Dương gia mấy người hồn hỏa cũng còn bình thường, hẳn không phải là cái vấn đề lớn gì. Có lẽ Đây cũng là tinh cung bên trong, một ít hắn còn không có phát hiện chỗ tốt nhỏ, A Trần Dương lập tức liền cũng không còn soan suất, lại đem chú ý thức cắt trở về phân thân chỗ, tiếp tục quan sát lên Bách khí lâu đám trợ thủ công rèn lúc làm việc. Chương 96, người nào bất bại. Chương 96, người nào bất bại. Tại cô hội trấn mặt khắc hai cái phương hướng, Tiêu Dịch Trạch, Vũ Chiêu mấy người cũng đã là cùng cái khắc hai nhà tông môn đệ tử tao ngộ. Vũ Chiêu cùng Phong Lam đối mặt Hám Sơn môn hai cái thân truyền, song phương giao thủ mấy chục trăm hiệp xuống tới, vẫn như cũng không phân sàn sàn nhau, mong muốn phân ra thắng bại đoán chừng còn phải tốt một đoạn thời gian. Tiêu Dịch Trạch cùng Lý Thanh Huyền đối thủ là đến từ nghe Tuyết lâu một đôi nam nữ tu sĩ. Hai người này là đạo lư, bàn luận một cái chiến lược cũng không bằng bọn hắn, nhưng hợp lực phía dưới có thể thi triển một môn suy tuyết bí pháp. Phương pháp này gọi ra phong tuyết cả công lẫn thủ, phạm vi cực lớn sát lực cực mạnh, còn cần cẩn thận ứng đối. Rèn luyện bộ đội không dễ, Lý Thanh Uyển không muốn thủ hạ binh mã xuất hiện quá nhiều hy sinh vô vị, liền không giống như ngày thường, trực tiếp xua binh bảy trận chủ sát. Cũng may tiêu dịch trạch bản thân chiến lược cũng không yếu, hai người liên thủ, dựa vào ngự linh chi pháp liền có thể tại cục diện bên trên chiếm được một chút ưu thế. Hắc Hổ Du Long cùng kỵ binh chiến tướng hai đạo hiện tượng không ngừng đan xen, như gió táp mưa rào động dạng duy trì liên tục không ngừng đánh thẳng vào mảnh kia phong tuyết, không cho kia đối nghe tuyết hành lang lự bất kỳ cơ hội thở dốc. Tại như thế kình manh thế công phía dưới, cái này đôi đạo lực cũng chỉ có thể một mặt bảo trì thủ thế, lấy bí pháp hộ thân. Kể từ đó, trận chiến đấu này liền hoàn toàn biến thành hai phe chữ linh năng lực đối hao tổn, phương nào linh lực trước tiếp tục không lên, liền đem lạc bạn nơi này. Theo trục hổ đại quân thẳng tiến, cả tòa cô huệ trấn xung quanh đều đã là kêu rít trùng thiên, hai phe binh mã đánh đuôi đuổi. Nhưng chính là dưới tình huống như vậy, lại có một người đi bộ nhàn nhã đi tới cô huệ trấn trước bất luận là Đông Hoang binh sĩ vẫn là tu sĩ, tại xa xa nhìn tới tòa kia Thanh Sơn hư ảnh lúc, liền đã sớm né tránh, rút ra một con đường. Thẩm Nhạc cùng nhau đi tới không trở ngại chút nào, không có nhận bất kỳ ngăn cản Tây Sóc Tông Bạch Tùng Nhân, gặp qua Thẩm huynh. Bạch Tùng Nhân xuất hiện tại Thẩm Nhạc trước người, đưa tay thi lên nói. Thẩm Nhạc mắt nhìn cô hộ chấn chận pháp tình huống, chỉ khẽ gật đầu một cái, gặp qua Bạch huynh, người ta cũng không thủ hoán, bây giờ cách đi, cũng còn kịp. Bạch Tùng Nhân nghe vậy yên lặng cười một tiếng, lắc đầu nói, "Thẩm huynh, tên đã bắn đi không thể quay đầu à, tông môn đã là cùng Đông Hoang đặt thành giao dịch, ta cũng chỉ có thể phụ mệnh làm việc." Như vậy sao? Vậy liền đành phải mời Bạch huynh trưởng ngủ ở nơi này." Thẩm Nhạc dứt lời, Thanh Sơn đột nhiên hiện hiện, hướng phía Bạch Tùng Nhiên liền ép tới Hắc Phong Tuyệt Tiên. Bạch Tùng Nhiên hai tay dang ra, một mảnh Hắc Phong liền bỗng nhiên bay lên. Cái này Hắc Phong không giống với Dương Linh Duệ Hoàng Phong ăn mòn chi lực, tại nó trong đó ẩn chứa là thuần túy tới cực hạn lực lượng mỹ diện. Bất kỳ vật thể, bất luận là mặt đất vẫn là cỏ cây núi đá, đều là sẽ ở cùng nó tiếp xúc đến nháy mắt liền sụp đổ nổ bể ra đến đoạt diệt. Bạch Tùng Nhiên chỉ lên trời một chỉ, Hắc Phong hiện tượng liền quét sạch mà lên, đem vào kia ngay tại rơi xuống Thanh Sơn chống đỡ ở giữa không trung. Hắc phong hóa thành một cái đen nhánh tự mãng, đem Thanh Sơn kéo chặt lấy, không ngừng rựa vào tự thân lực lượng hủy diệt toanh tạc lấy hắnọn núi, ý đồ đem nó quấy hủy. Cái này thì có thể đủ nhìn ra, Bạch Tùng Nhiên thực lực sắc thực mạnh mẽ, bất luận là chống lại Cửu Nhiễm vẫn là tiêu dịch trạch, hắn đều là có thể chiếm được thượng phong, cũng không thẹn với chuẩn thiên tiêu thân phận. Nhưng rất không khéo, hắn hôm nay đối mặt cũng không phải là bình thường thiên tài, mà là một vị đủ để leo lên Thương Lan Trung Bộ Thiên Kiêu bảng, một vị chân chính tiên tiêu. Nhìn thấy Thanh Sơn bị ngăn trở, thẩm nhạc trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ chấn động, chỉ là nhẹ nhàng nâng chỉ nhắc câu. Một tòa khắc Thanh Sơn hiện tượng chính là tại trong chớp mắt ngưng tụ mà thành. Có thể chống đỡ một tòa thanh sơn, như vậy hai tòa đâu? "Huyền, thế núi như hồng lưu giống như lệ xuống, Bạch Tùng Nhân kia cực kỳ phách lối hắc phong cự mãng trong nháy mắt phá công, một lần nữa tản mắt thành một mảnh hắc phong bạn tướng trục hổ thanh sơn, quả thật danh bất hư truyền." Bạch Tùng Nhân cảm thụ được đỉnh đầu truyền đến trọng áp, cái trán bắt đầu xuất hiện mồ hơ mịt. Nếu không phải hôm nay có chuẩn bị ở sau mang theo, hắn một mình đối mặt thảm nhạt, cho là tuyệt không còn sống khả năng. Ngay tại thanh sơn muốn rơi xuống lúc, Bạch Tùng Nhân tại trong tay áo gọi ra một đạo dài nhỏ giấy vàng. Chương này dài nhỏ trên giấy vàng vẽ liền rất nhiều nhỏ bé ký tự, chợt nhìn lại, tựa như là một chương kéo dài bản phụ lục. Nhưng tuyệt không phải phụ lục đơn giản như vậy, mà là tây sóc tông vì ứng đối thẩm nhạc, hao tốn to lớn một cái giá lớn mời ra một chương sắc lệnh. Chỉ thấy kia Bách Tùng Nhân hai tay giữ giấy vàng hai đầu, ngẩng đầu hét to nói, "Tây sóc xin hàng, sơn thần sắc lệnh." Phong Tuyệt Thanh Sơn, đang sắc lệnh vừa ra, đỉnh đầu hắn hai tòa thanh sơn liền đều bị một cỗ nhàn nhạt huyền hoàng ánh sáng màu choáng vây quanh, đột nhiên ngừng lại hạ lạc tình thế. Hiển nhiên tay, Bách Tùng Nhân trên mặt liền lại lần nữa khôi phục tự tin thần thái. Nhưng ở nhìn thấy thẩm nhạc phản ứng sau, Hắn lại là cảm thấy có mấy phần ngoài ý muốn. Rõ ràng hiện tượng Thanh Sơn đã bị phong, vì sao tại Thẩm Nhạc trên mặt, ngoại trừ hơi có vẻ kinh ngạc bên ngoài, lại không nhìn thấy cái khác bất kỳ gợn sóng nào đâu. Phong Sơn sắc lệnh, đây chính là lực lượng của người sao? Thẩm Nhạc mắt nhìn hai tòa hiện tượng, lời nói vẫn như cũng là cực đoan bình tĩnh. Hắn phần này bình tĩnh, làm cho Bạch Tùng Nhiên trong tim khẽ run, bắt đầu có chút không nắm chắc được thế cục. Thẩm Nhạc chính là lấy vô địch Thanh Sơn hiện tượng, cho nên mới tới Thanh Sơn khách danh hảo. Bây giờ tuyệt kỹ thành danh mất hiệu, thế nào còn có thể làm được như thế lại nhàn? A, Thẩm Vinh Phô Trương thành thế một chiêu này, đối ta nhưng vô dụng. Bạch Tùng Nhiên hai mắt hơi hừ, lạnh giọng nói, nuốt lấy hắn. Hắc Phong theo âm thanh mà động, lại hóa thành một đầu đen nhánh cự mãng, mở cái miệng rộng gầm thét cắn về phía Thẩm Nhạc Bách Vinh, ngươi hiểu lầm, ta xưa nay không dùng Phô Trương thành thế. Thẩm Nhạc nhẹ giọng mở miệng, sau đó đầu ngón tay cầm bức lên một vệt linh quang, trên không trung pháp họa mới bút, viết ra một cái phá chữ. Tiếp lấy hắn chương nhẹ tay nhẹ đẩy, cái này mai chữ phá luân linh, liền bắn ra, đánh vào hắc phong cự mãng đầu lâu to lớn bên trên. Sau một khắc, cái này cự mãng thân hình chính là ầm vang băng tán lại lần nữa biến thành bốn phía chạy trốn Hắc Phong. Bạch Tùng Nhiên thấy thế sắc mặt kinh hãi, vội vàng đem Hắc Phong một lần nữa triệu hồi thân ở giữa, nhìn về phía Thẩm Nhạc trong ánh mắt tràn đầy không thể tin nổi vẻ mặt. Người trước mắt này, đúng là chỉ bằng mượn cái này Luôn Linh thuật pháp, liền có thể phá giải chính mình hiện tượng công kích. Vì sao? Vậy làm sao có thể làm được? Bạch Tùng Nhiên quắc khẽ nói có gì lạm cũng được. Thẩm Nhạc buông tay, trong lòng bàn tay liền hiện ra một chi bức vẽ, lập tức vận veo cổ tay từ dưới chân thổ địa một mực hoạch định đầu đội Thiên Không Thanh Sơn chi danh quả thịnh, đến mức đại gia dường như chỉ nhớ rõ Thanh Sơn bất bại. Nhưng bất bại, kỳ thật xưa nay đều không phải là Thanh Sơn, Thanh Sơn sợ dĩ bất bại, chỉ là bởi vì không ai có thể vượt qua Thanh Sơn, nhìn thấy về sau phong cảnh mà thôi. Bách huynh, bất luận phải chăng bằng vào trợ ngoại lực, hôm nay ngươi cũng xem như bay qua ngọn núi này, có thể giòm ngó phía sau phong cảnh. Đang khi nói chuyện, một bức ngân hà rơi phẩm Trần Họa quyển liền đã xuất hiện tại giữa hai người. Thẩm Nhạc nhìn xem bức họa này, hai lòng giật đầu, sau đó viết xuống chính mình lại quả đã có may mắn, vậy lần này liền phải nhìn cẩn thận, xem thật kỹ một chút ở đằng kia Thanh Sơn về sau chân chính bất bại người, đến cùng là ai. Không có Thanh Sơn, ta Thẩm Nhạc, vẫn là thiên kiêu. Chương 97. Đạo thống chi tranh. Chương 97. Đạo thống chi tranh hoang đường. Người si nói ngộp. Bạch Tùng Nhân từ khóa chặt trong kẽ răng phun ra mấy chữ. Hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Nhạc, răng ở giữa kết rung động. Bạch Tùng Nhân không muốn tin tưởng hai người ở giữa tranh lệch lại sẽ to lớn như thế. Nếu là thua ở Thanh Sơn phía dưới, hắn tâm phục khẩu phục. Nhưng bây giờ, Thẩm Nhạc đúng là dự định không tá trợ Thanh Sơn chi lực, liền đem chính mình đánh bại. Nói đùa cái gì? Hắn có thể được công nhận chuẩn tiên kiêu nhân vật. Thật coi hắn là cái nhóm này gà đất chó sành không thành. Bất bại. Hôm nay ta liền bại ngươi nơi này. Bạch Tùng nhiên trợn mắt tròn xoe, há miệng trợn quát lên, "Hắc phong dị thế." "Uống a." "Hùng hùng hùng." Hắn vũ động giơ cao hai tay, rất nhanh liền nóng này hắc phong không ngừng hội tụ ở hắn quanh người, một hơi về sau, liền thấy một đạo cao hơn 10 trượng hắc phong vòi rồng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hắc phong vòi rồng thể tích không ngừng tích lũy lớn mạnh, rất nhanh liền đem quanh mình tất cả vật thể xoắn nát, thổi ra một cái bán kính hơn 30 trượng đất trống. Chỉ là vòng ngoài nổi lên kinh phong, uy lực của nó cũng đủ để miểu sát bất kỳ một cái nào bình thường viên mãn tu sĩ. Nhưng ở gió mạnh quét phía dưới, Thẩm Nhạc lại là tay cầm bút vẽ cao ngất bất động, chỉ có một thân trường sam bay phất phới là cái tốt chiêu pháp. Từ đấy lòng tán thưởng một câu sau, Thẩm Nhạc trong tay tâm gọi ra một cái hình vuông tiểu ấn đặt ở bay giờ chục hổ, có thể xếp cái. Thứ 5A. Dứt lời, hắn đem ấn chương chùm lên ngân hà lạc phàm đồ bên trên. Đụng. Chỉ một tiếng rất nhỏ nổ vang, bức họa này liền tán đi tán như hư vô. Lại giương mắt, liền thấy một đạo sáng chói ngân hà từ cao không chạy sôi mà xuống, tới rơi vào hắc phòng vội rồng phía trên. Sau đó vẹn vẹn mấy hơi ở giữa, đạo này từ Bạch Tùng Nhiên dốc hết toàn lực ngưng tụ thuật pháp, chính là từng mảnh điêu tàn ở vô hình. Hắc phong tan hết sau, liền chỉ để lại một cái thất hồn lạc phách thanh niên mặc áo đen ngồi liệt tại mưa chỗ. Vốn cho rằng sắc lệnh phong thanh sơn, chính mình liền có thể có được cùng Tiên Tiêu thẩm nhạc tranh phong cơ hội. Nhưng bây giờ, nhìn xem chính mình vẫn lấy làm tiêu ngạo thiên phú cùng cố gắng, bất quá đối phương nhẹ nhàng mới bút, hắn mới rõ ràng chính mình ý nghĩ này, là ngây thơ cỡ nào cùng mù suẫn. Chuẩn Tiên Tiêu, cuối cùng không phải Tiên Tiêu. Cái này nhìn như vẹn vẹn một tuyến chiến lược, lại lạ như kia hồng câu lệch trời đồng dạng, để cho người ta nhìn mà phát khiếp không thể vượt qua đồng đời, hắn cũng minh bạch Thẩm Nhạc vừa mới kia lời nói hàm nghĩa. Bất bại, xưa nay cũng không phải là Thanh Sơn, mà là hắn Thẩm Nhạc a. Bạch Tùng Nhiên đầy mắt không cam lòng dương mắt, nhìn xem kia hướng chính mình chậm rãi tới ngân hạ, trong lòng sinh ra một vệt cứ thế mà chết đi cũng tốt ý nghĩ. Có thể chết bởi chân chính thiên kiêu chi thủ, dù sao cũng so tại bọn hắn bóng ma phía dưới sống cả một đời tốt. Nhưng khi ngân hạ thật lưu lạc trước mắt, kia cô manh liệt dục vọng cầu sinh vẫn là đem hắn tỉnh lại, nhường hắn phát động tông môn chuẩn bị cho hắn thủ đoạn bảo vệ. Hoa. Một tầng tử chân nguyên hóa thành mạn sáng dâng lên, tại đỉnh đầu hắn ba tấc chỗ cản lại Thẩm Nhạc ngân hạ. Thẩm Nhạc thấy thế liền cũng đưa tay tán ra thuật pháp, sau đó nhẹ giọng hỏi, "Như thế nào?" Bạch Tùng Nhiên chậm rãi đứng dậy, lần này bị hao tổn đạo tâm, không biết cần bao lâu khả năng một lần nữa ngưng tụ. Hắn nắm chặt hai nắm đấm, lại tại hít sâu một mạch sau bung ra, "Như thế nào bất bại, hôm nay Tùng Nhiên tính thấy được. Về sau ta sẽ không lại tham dự lần này chuyến sự, Thẩm huynh xin cứ tự nhiên a." Dứt lời, hắn chính là muốn quay người rời đi. Thẩm Nhạc không có ngăn cản, bởi vì dưới mắt Thanh Sơn bị phong, hắn cũng không làm gì được Bạch Tùng Nhiên trên người chân nguyên bị chướng. Nhưng ngay lúc này, lại có ba đạo thân ảnh liên tiếp đến chỗ này, "Bạch sư huynh của ta!" Chạy trước tiên cao giọng kêu cứu, chính là trước đây cái kia truy kích tử hỏa hỏa liệu quan đệ tử. Trên người hắn có không ít lợi hại linh bảo, một mực liền dựa vào lấy những này linh bảo cùng tự hóa của nhau. Nhưng về sau, chẳng biết tại sao, vốn nên chết tại lạc trúc ly thủy hạ dương linh duyệt lại là bỗng nhiên xuất hiện trợ giúp. Hai người giáp công phía dưới, hắn chính là rất nhanh không kịp lại, bây giờ là kéo lấy một thân thân thế, thật vất vả mới chạy trở về. Bạch Tùng Nhiên nghe tiếng gãy mắt, không có ra tay cứu ý tứ. Bởi vì hắn vừa mới đã nói qua, chính mình sẽ không lại tham dự trận này chiến sự. Nhưng khi hắn nhìn thấy truy đuổi cái này hỏa liệu quan đệ tử một người trong đó lúc, nguyên bản ám đạm trong con ngươi lại một lần tỏa sáng quang mang hoàng phong quỷ. Dương Linh Duệ cũng là tại cùng một trong nháy mắt nhìn về phía Bạch Tùng Nhiên. Liên tựa như trong cõi u minh chỉ dẫn, hai người vừa thấy mặt, liền đều là cảm nhận được thể nội một cấu ngoe ngoe muốn động lực lượng bắt đầu quấy phá lên muốn đoạt hắn đạo. Muốn đoạt hắn đạo. Trong lòng hai người đồng thời dâng lên như thế ý niệm. Cũng là tiếp theo một cái chớp mắt, nguyên bản cũng định rời đi Bạch Tùng Nhiên đột hạ sát thủ, gọi ra hắc phong thẳng hướng Dương Linh Duệ. Cái sau đồng dạng gọi động một thân hoàng phong nên đón tiếp lấy. Nhưng giữa hai người chênh lệch lấy hai trọng tu vi, cứ như vậy đụng tới dị dương linh duệ tất nhiên chỉ có bại vong một đường cầm lấy đi. Tử Hòa cũng lại ý thức được cái gì, chươn tay đem một mảnh kim quang vậy vào dương linh duệ trên thân. Mảnh này kim quang thoáng qua liền hóa thành một đạo kim tướng bám vào tại dương linh duệ bên ngoài thân. Một bên khác thẩm nhạc vốn định ra tay ngăn cản, nhưng ở nhìn ra môn đạo sau cũng là giơ tay ba đạo luân linh ký tự, đem dương linh duệ quanh người khí thế cưỡng ép tăng lên tới cùng bách tùng niên tương đối trình độ. Vaành xoạt. Hắc phong cùng hoàng phong va chạm, sau đó liền bắt đầu lẫn nhau thôn phệ dây dưa, đang không ngừng phá hủy bên trong có giao hòa chi tướng. Cũng chính là khi tiến vào cái trạng thái này về sau, hai người thân hình ngưng kết ngay tại chỗ, hai mắt cũng phục lên một tầng hư vô chi sắc, ý thức đi tới một chỗ khác không gian. Tiêu Hỏa Liệu Quan đệ tử thấy thế, còn tưởng rằng đây chỉ là bình thường rằng có không xong, đưa tay liền muốn thi triển thuật pháp. Oanh! Thanh Sơn rơi xuống, trong nháy mắt đem hắn ép thành mảnh vỡ. Bạch Tùng Nhân ý thức đắm chìm ở hư vô, phong tỏa Thanh Sơn sắc lệnh liền cũng mất hiệu dụng. Giết cái này Hỏa Liệu Quan đệ tử sau, Thẩm Nhạc liền gọi động một tòa Thanh Sơn chậm chậm hạ xuống, đem Dương Linh Duệ cùng Bạch Tùng Nhân bảo hộ ở trong đó. Từ Hòa cũng đồng dạng thi triển bí pháp, gọi ra chính mình kim tướng pháp thân, lại bảo hộ ở thành sơn bên ngoài. Dương Linh Duệ cùng Bạch Tùng Nhân hiện tại đang đứng ở một loại tên là Đạo tranh huyền diệu trạng thái. Cái này bình thường là hai cái hoặc mấy cái tu ra đồng căn dị tượng giữa các tu sĩ sẽ xuất hiện tình huống. Dương Linh Duệ cùng Bạch Tùng Nhân tu tập công pháp đồng căn mà sinh, nhưng lại bởi vì thuật pháp khác biệt, đem phong chi nhất đạo tu ra hoàn toàn khác biệt hai loại hình thái. Hiện tại, hai người ngay tại tiến hành cái này đạo thống chi tranh. Lâm vào cái này một trạng thái sau, hai người chính là đồng thể một lòng. Tại đạo tranh còn chưa có kết thúc trước, Bất kỳ bên nào bị thương tổn hoặc quấy rầy, đều sẽ khiến cho song phương tu đạo căn cơ bị thương nặng. Nguyên nhân chính là như thế, thẩm nhạc cùng Tử Hoa mới có thể như vậy thận trọng che chờ hai người chỉ có thể làm được cái này, cuối cùng có thể thành hay không, còn phải nhìn Linh Duệ chứng minh. Tử Hoa nhìn về phía Dương Linh Duệ, trong tim không khỏi lao vẹt mồ hôi đạo tranh nếu là thất bại, không chỉ có riêng là mất đi đạo thống cảm ngộ đơn giản như vậy. Quá khứ rất nhiều ví dụ bên trong, đạo tranh thất bại một phương, không khỏi là đạo tâm vỡ vụn, không ngựa dậy nổi. Có thể từ loại này tuyệt vọng cảm xúc bên trong đi ra người không phải là không có, nhưng này thật có thể xem như phượng mao lân giấc tội tại. Huân nữa cho dù thật đi tới, đạo đồ thành tựu, cũng là còn kém rất rất xa đạo tranh trước đó Linh Duệ đạo tâm cứng cỏi, ta tin tưởng hắn có thể làm được. Thẩm Hinh lời nói rất đúng, ta cũng đối Linh Duệ có lòng tin. Hai người nhất lời, liền một trái một phải bảo hộ ở Dương Linh Duệ bên cạnh, cảnh giác hết thảy xung quanh, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Lúc này, cái khác hai nơi chiến trường thắng bại cũng có rốt cuộc. Hám Sơn môn cùng Thính Tuyết lâu bốn tên thân truyền đều là không địch lại chục hội bên này bốn người, đều là kéo lấy một thân thương thế trốn về nơi đây, cùng lúc trước cái kia hỏa liệu quan đệ tử như thế, mong muốn tìm kiếm Bạch Tùng Nhân vết trợ. Có thể chỗ nào có thể nghĩ đến, Cung Bách Tùng Nhiên cùng nhau va mắt, còn có tòa kia làm bọn hắn nhìn mà phát khiếp Thanh Sơn. Lần này thật đúng là trước có lang sau có hổ, bốn người nhất thời tiến tới lưỡng nan, đành phải báo đoàn lên để cầu xin cơ. Thẩm Nhạc đảo qua bốn người, chính là di chuyển một tòa khác Thanh Sơn ép tới không tốt. Bốn người vội vàng hợp lực ngăn cản, nhưng mặc dù là như thế, cũng chỉ là có thể Thanh Sơn tốc độ rơi xuống, không cách nào chân chính đem nó ngăn lại. Ngay tại bốn người trong lòng sinh ra tuyệt vọng cảm xúc ở giữa, một đạo như thanh huy giống như nhu hòa ánh trăng vươn vãi xuống, từ giữa không trung, đem tòa kia Thanh Sơn xa xa nhấc trụ, không động đậy được nữa mấy mai. Trong lúc nhất thời, không chỉ là được cứu bốn người, ngay cả Tiêu Dịch Trạch cùng Lý Thanh Uyển mấy người cũng là nhao nhao dương mắt nhìn lên, mặt lộ vẻ vẻ chấn kinh. Toàn bộ thương làn Tây Bắc Duy 22 vị tiên tiêu nhân vật, đúng là đồng thời xuất hiện ở nơi đây, chương 98. Tây Bắc không cần cái thứ ba tiên tiêu. Chương 98. Tây Bắc không cần cái thứ ba tiên tiêu. Giờ phút này cô huệ chấn chiếc không, xuất hiện song nguyệt lăng không cảnh tượng. Sáng trong ánh trăng chiếu rọi, hai đạo như trang cung tiên tử giống như thân ảnh, một trước một sau theo cái kia đạo minh huy đường đi chậm chậm đi ra đằng sau vị kia có thể sương giai nhân chi tư nửa tu, chúc hổ tất cả mọi người là nhận ra. Nàng chính là thi đấu ngày đó cùng thẩm nhạc giao thủ qua Lãnh Nguyệt Tông Tố Nga tiên tử, Tiết Thanh Loan đi tại trước người nàng, là một vị khuôn mặt lạnh lùng, mặt mày như đào cao ngạo nữ tu. Cùng Tiết Thanh Loan thanh lệ tươi đẹp khác biệt, tên này nữ tu màu da cá nhân, cho người cảm giác cũng không phải là bình thường thanh lãnh xa cách cảm giác, mà là một cố làm cho người lưng phát lạnh, dựng tóc gáy thấu xương rét lạnh chi ý đám người mặc dù đều chưa từng thấy qua nữ tử này, nhưng khi nàng hiện thân nơi đây, cũng lấy ánh trăng ngăn lại thanh sơn thời điểm, thân phận liền đã là rõ ràng rành rành. Lãnh Nguyệt Tông, Bích Hoa tiên tử, Nguyệt Tư vọng. Nàng là Lãnh Nguyệt Tông tông chủ Nguyệt Vô tướng hậu nhân cũng là thương lan tây bất trong lịch sử, vị thứ nhất leo lên trung bộ thiên tiêu bảng tu sĩ trẻ tuổi. Thẩm Nhạc quay người nhìn lại, trước đây hắn cũng không cảm giác được bất kỳ khí tức gì tới gần. Ngụy Tư vọng cùng Tiết Thanh Loan liền tựa như trống rỗng xuất hiện đồng dạng, nên là Lãng Nguyệt Tông vận dụng một ít viễn trình truyền tống thuật pháp, trực tiếp đem hai người đưa đến nơi đây. Có thể làm được điểm này, liền có thể xác nhận là thông linh cấp bậc thủ đoạn không thể nghi ngờ. Ngụy Tư vọng mắt phượng nheo mở, nhấc lông mày đảo qua nơi đây, cặp kia màu xanh thẳm đồng mắt chỉ có đang nhìn hướng Thẩm Nhạc lúc, mới có chút biến ảo. Mà cái khác như là hai tông đệ tử, cùng tiêu dịch trạch, Tử Hòa bọn người, ở trong mắt nàng chính là cùng nơi đây núi đá có cây cũng không khác biệt Lãng Nguyệt Tông, Nguyệt Tư Vọng gặp qua Thẩm Náu Hữu. Nguyệt Tư Vọng không có đưa tay, chỉ là hướng phía Thẩm Nhạc có hơi hơi gật đầu, liền coi như làm chào hỏi. Thẩm Nhạc nhìn về phía nàng này, thần sắc cũng là biến nghiêm túc, mấy cái a miêu a cậu không hiểu chuyện, xuống tới hồ náo thị cũng tôi đi, hiện tại liền Lãng Nguyệt Cao Tông, cũng muốn đến tiếp tay làm việc xấu. Đạo Hữu hiểu lầm, lão tổ phái ta tới đây, tự nhiên không phải là vì can thiệp hai chiều chiến sự, ta Lãng Nguyệt đối loại chuyện này cũng không hứng thú. Nguyệt Tư Vọng tùy ý liếc mắt hám sơn môn cùng tính tuyết lâu 4 tên đệ tử. Sau đó ánh mắt chính là rơi vào Thẩm Nhạc bên cạnh, đang đứng ở đạo tranh trạng thái trên thân hai người chỉ là lão nhân gia ông ta chuyên môn cùng ta dặn dò, nói Thương Lan Tây Bắc có hai chúng ta vị tiên tiêu, liền đã đủ rồi. Ngay tại nàng vừa dứt tiếng máy mắt, một đạo Nguyệt Mang liền chớp mắt đã tới, trực chỉ ngay tại đạo tranh hai người và tới. Cái này phát Nguyệt Mang thuật pháp tốc độ nhanh đến cực điểm, đến mức ngay cả Tiêu Dịch chậc bọn người chưa từng có bất kỳ phản ứng nào. Tất cả mọi người ở đây bên trong, liền cũng chỉ có Thẩm Nhạc tới kịp ra tay đứng đối. Hắn đem thủ hộ Dương Linh Duệ hai người tòa kia thành sơn hiện tượng đột nhiên banh ra gấp ba có thừa, vững vàng tiếp nhận đạo này Nguyệt Mang không để cho đối đang tiến hành đạo tranh hai người tạo thành ảnh hưởng. Nguyệt Tư vọng cái này không có dấu hiệu nào ra tay, làm cho song phương đều là trong lòng thất kinh. Phải biết giờ phút này đạo tranh nếu là xảy ra vấn đề, kia chịu ảnh hưởng không chỉ là Dương Linh Duệ, ngay cả suất thân tự Tây Sóc tông Bạch Tùng Nhiên tu đạo căn cơ, cũng sẽ bởi vậy bị thương nặng đám người giờ phút này cũng là minh bạch lãng nguyệt tông chuyến này ý đồ đến. Các nàng cũng không phải là đến can thiệp hai chiều chiến sự, cũng không đứng chụp hộ cùng Đông Hoang bất kỳ một bên, càng không thèm để ý Dương Linh Duệ cùng Bạch Tùng Nhiên chết sống. Tâm nàng chỉ là đơn thuần dự định đến phá hư lần này đã tranh, ngăn cản có khả năng bởi vậy xuất hiện vị thứ ba Tây Bắc tiên tiêu. Đạo Hưu nói đùa, ta đã cảm thấy việc này tại trục hồn mà nói, càng nhiều càng tốt. Thâm Nhạc dứt lời, trong mắt hắn mang chợt hiện, thân ảnh cũng là đột nhiên chớp động mà ra phá. Bang, liệt, diệt, tận. Trong chớp mắt, năm đạo đỉnh cấp công pháp môn linh đều xuất hiện, trực tiếp đem nguyệt thư vọng thân hình tính cả nàng vầng trăng sáng kia hiện tượng, cùng nhau đánh lui mấy trăm trượng khoảng cách. Thâm Nhạc tin tưởng tiêu dịch chạch bọn người có thể ứng phó, còn sót lại tông môn tu sĩ, mà hắn nhiệm vụ thiết yếu chính là tận khả năng đem nguyệt thư vọng mang rời khỏi nơi đây, cũng đem nó áp chế, để tránh đối trục hộ đám người cùng Dương Linh Duệ tạo thành uy hiếp truy nguyệt. Nguyệt thư vọng vỗ tay tại trước người ngưng tụ nguyệt hoa lưu quang, đem cái này nam đạo luân linh toàn bộ ngăn lại, sau đó chính là trực tiếp tế ra một môn truy nguyệt sát chiêu, tác động giữa không trùng chăng sáng rơi hướng Thẩm Nhạc. Môn thuật pháp này tuy thế, có thể một chút không thể so với Thanh Sơn áp đỉnh nhỏ hơn. Bây giờ Thẩm Nhạc một tòa thanh sơn dùng để thủ hộ Dương Linh Duệ, một tòa bị ánh trăng nhiếp giữa không trùng, đều là không cách nào vận dụng, cũng chỉ có thể lấy tự thân thuật pháp tới cứng kháng chiêu này tiên tiên nhất khí. Chỉ thấy Thẩm Nhạc chóp mũi run run. Tại luân phương tiên địa hít sâu một mạch, mà hậu thân tuẩn chính là sinh ra một mảnh sắc tối ánh dạng đông giống như vầng sáng. Sau một khắc, hắn chính là hai chân vi phần, một chỉ trùng thiên, liền cứ gọi kia hạ xuống trang sáng cấp định ở giữa không trung. Thấy cảnh này, dù là trong lòng vô cùng cao ngạo Nguyệt Thư Vọng cũng không nhịn được tán thưởng, tu khí cảnh giới liền có thể tu ra một nguồn hạo nhiên khí, trăm năm về sau ta Tây Bắc nho đạo, làm sưng ngươi thẩm nhạc vi tôn. Nhưng tán thưởng về tán thượng, cái này có thể cũng không đại biểu Nguyệt Thư Vọng sẽ có bất kỳ lưu thủ, ngược lại là thẩm nhạc biểu hiện ra siêu tuyệt trí lực, khơi dậy nàng trong tim tiềm ẩn đã lâu chiến ý phóng nhãn Tây Bắc, cũng chỉ có ngươi một người sướng cùng ta một trận chiến. Nguyệt đạo Hưu còn có thủ đoạn gì nữa, xử hết ra chính là, hôm nay ta thẩm nhạc, phụng bồi tới cùng. Tốt, hưu hưu hưu. Oan, bị định vào giữa không trung truy nguyệt khiển khắp giải thể, hóa thành đầy trời nguyệt mang hướng phía thẩm nhạc chút xuống. Trong lúc nhất thời, toàn bộ khu vực mặt đất đều bởi vì nguyệt mang kịch liệt trùng kích ra bắt đầu lay động. Lại nhìn cô huệ trấn trước cửa, thẩm nhạc đem nguyệt thư vọng mang rời khỏi nơi đây sau, còn lại hai phè nhân mã trải qua ngắn ngủi rằng co qua cũng bắt đầu từng đôi xem xét. Hám Sơn môn cùng Tĩnh Tuyết lâu bốn tên tu sĩ, tại trải qua vết kia nhu hòa ánh trăng chiếu xa sau, thương thế trên người cũng là tốt hơn hơn nữa, khôi phục chiến lực. Bọn hắn cũng là đã thấy rõ thế cục, hôm nay muốn sống liền không thể lại cố kỵ Bạch Tùng Nhiên chết sống, nhất định phải giúp đỡ Lãng Nguyệt Tông phá hư hai người đạo tranh. Cho nên hiện tại cái này hai phiên chiến đánh cho so trước đó càng liệu mạng hơn. Vũ Chiêu cùng Phong Lam vẫn là vừa mới Hám Sơn môn hai cái đối thủ cũ. Tử Hòa bây giờ còn tham dự không được cấp bậc này chiến đấu, chỉ có thể bản phận là Dương Linh duyệt hộ đạo, phòng bị một chút ám tiến tập kích bất ngờ mà bởi vì một vị khác chuẩn thiên kiêu tiết thanh loan gia nhập, cần lý thanh nguyện phát huy toàn bộ binh tu chiến lực đi chống lại, cái này khiến cho Tiêu Dịch Trạch không thể không một người đối mặt tính tuyết lâu kia đối đạo lư. Hai người này cũng là rốt cục bắt được cơ hội bảo thủ, đem trước đây bị đè lên đánh đoán khí tất cả đều phát tiết tới Tiêu Dịch Trạch trên thân. Hắc mục du long tại trong gió tuyết không ngừng gào thét gào thét, không cần một lát, mặt ngoài liền ngưng kết lên một tầng sương trắng ha ha ha ha. Tiêu đạo hữu cái này du long chi pháp sát thực ta minh, gọi ta hai người mở rộng tầm mắt. Không sai, chỉ là đáng tiếc, bây giờ thiếu nhân thủ giúp đỡ, nhất định là không làm gì được ta cùng sư huynh suy tuyết bí pháp. Tiêu dịch trạch gọi động du long không ngừng lôi kéo, thínhuyết lâu cái này đôi đạo lư liền cũng một đường đuổi theo. Một bên truy, một bên trong miệng nhắc tới không ngừng, mong muốn dùng cái này nhiễu loạn tiêu dịch trạch tâm cảnh. Nhưng cái sau đối với cái này lại chỉ là về lấy một vẻ cười khẽ, hắn không chỉ có không có nhận hai người quá nhiều, ngược lại là dần dần quen thuộc rõ tuyết này công kích tiết tấu, bắt đầu điều khiển hắc mộc du long tiến hành phản kích. Cái này đôi đạo lư phát giác điểm này sau, cũng bắt đầu tiến hành biến chiêu, chuẩn bị một hơi đem tiêu dịch trạch giáp chế đến chết. Nhưng lại ở chỗ này, bọn hắn bỗng nhiên nghe được tiêu dịch trạch mang theo chêu tức đến thanh âm vang lên ai nói cho các ngươi biết, ta lúc này không ai giúp đâu. Ừm. Cái này đôi đạo lữ hơi sững sờ, trong đó vị tiên nam tính tu sĩ bỗng nhiên vừa liếc mắt, trông thấy bên chân một chỗ cháy đen lớn ký, lập tức mắt lộ ra vẻ kinh hoàng không tốt. Sư muội, rời. Khoa. Chương 99. Vẫn là hữu duyên. Chương 99, vẫn là hữu duyên. Tử sắc kiếp lôi vạch phá bóng đêm, cũng sẽ nát hai người trước người mạnh kia phong tuyết. Cái này đôi đạo lữ vội vàng ngăn cản phía dưới, lại là bị tiêu dịch chạch bắt lấy sơ hở khe hở, hất một luồng một đôi vùng ra, liền đem hai người đánh lui hơn mười trượng xung quanh không ai lại có thể nguy hiểm cho cô hộ trấn trấn pháp, cự nhiễm liền cũng phải lấy ra khỏi thành nên địch. Trải qua hơn 1 canh giờ an tâm điều tức, hắn rốt cục đem thể nội dư thừa đàn độc tất cả đều bức đi ra, chiến lực cũng phải lấy khôi phục đến 7, 8 phần tiêu chuẩn. Hắn rơi xuống tiêu dịch trạch bên cạnh, mở miệng nói, "Lần này, đa tạ. Hại, ngươi người này vẫn là khách khí, chỉ bằng hai chúng ta nhà quan hệ, tất nhiên là hẳn là canh gác tương trợ." Khó được từ cự nhiễm trong miệng nghe được một cái ta chữ, tiêu dịch trạch chính là vội vàng tiếp được câu chuyện mượn con lửa xuống dốc, hòa hoãn một chút cự nhiễm đối địch ý của mình. Nhưng rất rõ ràng, tốt sư huynh lúc này vẫn là suy nghĩ nhiều. Hắn bên này vừa nói xong, bên kia cự cừu nhiệm chính là thoại phong nhất chuyện nói, chuyến này ta thu hoạch rất nhiều, về núi sau liền sẽ bế quan, hai người chúng ta một trận chiến, liền lưu lại tới ngưng nguyên lại cũng được à? Không phải, liền nhất định phải đánh một trận sao? Ta nhận thua có thể chứ? Không được. Tiêu Dịch trạch nghe xong lời này, sắc mặt trong nháy mắt sụ xuống, sau đó chung quanh phía dưới cũng không có tìm được chính mình tốt sự lệ, trong lòng kia âm thanh khổ quá cũng là không người có thể nói. Có cựu nhiệm gia nhập, bên này chiến cuộc chính là trong nháy mắt quy chuyển, thính quyết lâu cái này đòi đạo lực hai kiếp lôi cuồng ngoênh loạn tác phía dưới, đành phải liên tục bại lui lại không còn sức đánh trả. Mắt thấy trụ hộ bên này ổn định cục diện, thủ hộ lấy dương linh duệ tử hòa cũng là trong lòng ngực âm thầm nhẹ nhàng tỏa ra. Lúc này thuộc về hai người đạo tranh cũng tới thời khắc mấu chốt, đồng thời Hoàng Phong đã mơ hồ chiếm cứ thư phòng, bắt đầu chậm chậm đối hắc phong tạo thành áp chế chỉ cần có thể lại chống đỡ qua một đoạn thời gian, linh duệ liền có thể cầm xuống này cục. Tử Hòa thầm nghĩ nói. Ngoại giới đánh cho khí thế ngất trời, ở vào đạo tranh trạng thái dương linh duệ cùng Bách Tùng Nhân, tại một mảnh bên trong không gian ý thức, lại là lộ ra mười phần hài hòa. Hai người bọn họ láng giềng lấy ngồi tại một tòa bên dưới sân khấu kích Trên sân khấu hiện tại diễn tới chục hộ nhóm hiệp hợp thành Thừa Thiên, Linh Duệ Ngộ Đạo đến Hoàng Phong trận này, đạo thống chi tranh cũng không phải là bình thường chém giết đấu pháp, cũng không phải là ai cảnh giới tu vi cao, liền nhất định sẽ thắng. Nó sẽ căn cứ đạo tranh song phương tu luyện lịch trình, tại song phương trong tiềm thức diễn hóa thành khác biệt biểu hiện hình thức. Nói ngắn gọn, càng giống là một loại cùng ngồi làm đạo, so phải là đạo tranh các phương đối với loại này đạo thống càng nội trình độ. Có ít người sẽ ngồi tại trên bàn rượu, có ít người sẽ dạo bước giữa rừng núi, mà Dương Linh Duệ cùng Bạch Tùng Nhân, chính là trở thành hai tên xem hí người, ngồi ở vũ đài phía dưới. Mà trên sân khấu diễn chính là hai người quá khứ đạo pháp tu tập bên trong, mấy chỗ mấu chốt bức mặt. Tuần vui này cuối cùng tại người vây xem trong tiếng than thở kinh ngạc kết thúc, Bạch Tùng Nhân sau khi xem xong lâm vào trầm mặc, sau một hồi lâu vừa mới mở miệng hỏi, cho nên, người tu tập Hoàng Phong Đạo thống mới bất quá ngắn ngủi 2 năm. Đúng vậy. Được đến Dương Linh Duệ trả lời chắc chắn sau, Bạch Tùng Nhân liền vô lực thấp túi thấp đầu xuống. Hắn từ nhập đạo ngày bắt đầu, liền đã được đến Hắc Phong Đạo thống truyền thừa, trải qua hơn 10 năm tu hành, mới có bây giờ tu vi cùng thành tựu. Cho tới nay, hắn đều là cho là mình thiên phú dị bẩm, nhất là tại Phong Đạo một đường bên trên. Phóng nhãn Tây Bắc Cát Thông đều không ai có thể mạnh hơn mình. Nhưng tại hôm nay nhìn qua Dương Linh Duệ tu luyện lịch trình sau, hắn phần này vẫn lấy làm kiêu ngạo tiên tư lạc kính, bị vô tình xé rách. Hắn là đại tông thân truyền, sư thừa tông linh cảnh đại tu sĩ. Tự nhập đạo đến nay, liền chưa hề bởi vì tài nguyên tu luyện phát quá sở, bất luận hắn cần gì kỳ hoa dị thảo, thiên địa quý hiếm, tông môn đều sẽ dốc toàn lực vì hắn tìm tới đến mức linh tinh tiêu xải. Bạch Tùng Nhiên càng là chưa hề để ý qua, bởi vì bất luận đi đến đâu, chỉ cần xuất ra kia mặt trưởng môn thân truyền lệnh tất cả chi tiêu liền đều sẽ tính tại Tây Sóc tông trên đầu, không cần hắn tự trong túi tiền móc một phần. Nhưng Dương Linh Duệ chỉ là xuất thân tại trúc hồ một cái như là kiến hôi tụ khí tiểu gia. Lúc đầu màn kịch kia bên trong, Dương Linh Duệ nhập đạo lúc đầu, Dương gia thậm chí liền mua sắm một cái túi đựng đồ linh tinh đều không bỏ ra nổi đến, cái này cùng mình thân ở hoàn cảnh lớn lên so sánh, hoàn toàn chính là một trời một vực. Mà Dương Linh Duệ, chính là từ gian khổ như vậy dưới điều kiện từng bước một rự vào cứng cỏi cùng nghị lực đi xuống, đứng ở bây giờ trúc hồ hàng 2 thiên tài hàng ngũ đồng thời, hắn chỉ tiếp trạng hoàng phong đạo thống ngắn ngủi 2 năm, liền đã là đem quần hùng kia phủ Diêu thư tâm pháp tu tới tiểu thành. Chính hắn thế nhưng là dòng dã nghiên cứu hơn 10 năm, mới miễn cưỡng đạt tới trung thành cấp độ. Như vậy nhìn xem đến, bất luận là thiên phú, tâm tính, nội tính, thậm chí khí vận, hắn đều là không cách nào cùng Dương Linh Duệ đánh đồng ý thức được cái này chân tướng sau, Bạch Tùng Nhiên chính là thở dài một tiếng, thất vọng mất mát ngửa đầu dựa vào ghế trên lưng. Tại đến chỗ này trước đó, hắn nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại tại ngắn ngủi trong vòng một ngày, đạo tâm lung lay hai lần. Mà giờ này phút này, hắn kia phần đạo tâm cùng nó nói là lung lay, chẳng bằng nói là trực tiếp suy yếu số dưới. Tại ngang hàng tài nguyên cùng điều kiện tu luyện hạng, bị thẩm nhạc thực lực vô tình nghiền ép. Tại xa xa dẫn trước tài nguyên cùng điều kiện tu luyện hạng, lại chưa từng cùng Dương Linh duyệt hất ra rõ ràng chiến lệch, lại quay đầu ngày xưa những cái kia chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo chiến tích cùng thành tựu, đơn giản chính là dựa vào tông môn ngọn núi lớn này mà thôi đổi lại Dương Linh duyệt đến, chỉ có thể làm được so với mình tốt hơn. Nói không chừng đổi thành hắn, Tây Sóc Tông liền có thể nắm giữ một vị chân chính tiên tiếu a nghĩ đến cái này, Bạch Tùng Nhân chính là mặt mũi tràn đầy tự giễu lắc đầu thở dài ai, ta, xác thực không bằng ngươi a. Vũ đại phía dưới, Bạch Tùng Nhân đã không muốn hướng xuống lại nhìn, mang theo kia một mặt vẻ chán nản, há miệng thừa nhận này cục là bại. Cũng chính là tại lúc này Hắn kia phần ý thức thân thể chậm rãi hóa thành cho đùi, từ dưới đài đi tới trên đài. Dương Linh Duệ cũng tại lúc này lên tinh thần, tập trung tinh thần nhìn xem trên đài Bạch Tùng Nhân bắt đầu diễn pháp. Hiện tại chính là cướp đoạt đạo thống thời khắc mấu chốt, một khi công thành, Tiêu Tu Vi của hắn cùng chiến lực liền có thể lại lần nữa dẫn tới một đợt bay vọt về trước. Cùng một thời gian, cô huệ trấn bên ngoài, Hoàng Phong dũng nhiên khởi thế, một ngụm liền đem hắc phong toàn bộ nuốt vào trong bụng. Từ Hoa thấy thế mặt lộ vẻ đại hỉ, biết Dương Linh Duệ đây là tranh thắng Bạch Tùng Nhân, chỉ cần lại đợi một lát, hắn liền có thể cướp đoạt đối phương đạo thống truyền thừa. Bạch Tùng Nhân thất bại. Ở xa một chỗ giải đất bình nguyên, Tiết Thanh Loan phân thân nhìn thấy cái này, một dấu hiệu sau, trong mắt chính là hiện ra hoảng sợ ngây ngốc vẻ mặt. Phải biết chính nàng cùng Bạch Tùng Nhiên chiến lược cũng liền tại sẵn sàng với nhau, mấy lần giao thủ đều bất phân cao thấp. Nhưng dưới mắt, hắn lại là tại trận này đạo tranh bên trên, bại bởi cái này không có danh tiếng gì chục hồ hoàng phong quỷ còn có tâm tư nhìn nơi khác, ca, xem nào. Một tiếng quát chói hai tốn về suy nghĩ của nàng, hoàn hồn ở giữa, liền thấy cái kia thanh dài hơn 10 trượng cán dài đại đao cũng đã chật tới trước mặt của nàng. Tiết Thanh Loan vội vàng đẩy ra một mảnh nguyệt hoa lưu quang cùng nó chết tiêu. Nhưng ở triệt thoái phía sau ở giữa lại là lại nghe được Thanh Thế Hạo đã tiếng la giết lọt vào ai, bất đắc dĩ lại lần nữa thay đổi thân hình tránh hướng nơi khắc binh tu thật sự là khó chơi. Lý Thanh Uyển bây giờ trưởng nắm 3 vạn binh mã đưa nàng bao bọc vây quanh, các binh sĩ si nhóm xuất chiến trận, tại binh tu đạo pháp gia chỉ hạ chi quân đội này bây giờ liền biến thành một cái chỉnh thể, cũng đã đản sinh ra cực mạnh chiến hồn cùng sát ý hai người này đều là ngưng tụ thành thực chất, hùng vũ chiến hồn chủ công, vô hình sát ý phối hợp tác chiến, hai bên kết hợp phía dưới cho dù là Tiết Thanh Loan cũng nhất định phải treo lên 12 phần trăm chú ứng đối không được, như vậy mang, xuống không phải biện pháp, tuyệt không thể nhường người kia thành sự. Né tránh ở giữa, Tiết Thanh Loan tâm tư nhanh quay ngược trở lại, sau đó rất nhanh có quyết định, lấy ra một cái truyền niệm pháp khí đem nó bóp nát. Mà theo đạo này truyền niệm bay ra không lâu sau, một bên khác đang cùng Hám Sơn môn thân truyền đệ tử quyền cước đốioanh Vũ Chiêu, chính là cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc tiếp cận. Từ lần đó thi đấu thất bại, hắn liền đem người này đi lại, cũng càng thêm cố gắng tu luyện, để tương lai có thể đem nó chiến thắng chăng như lẽ câu. Lại là chiêu này, giống nhau sau lưng tập kích bất ngờ tiến đến, nhưng lần này Vũ Chiêu cũng sẽ không tại chúng chiêu. Chỉ thấy hắn một thanh thao xuống chính mình vai trái cấp đối. Sau đó lấy một cái cực kỳ vận mẹo tư thế vung vẩy cánh tay trái hướng về sau đánh ra một quyền, đem cái này đạo thuật pháp đánh nát Lãng Ngô Ngân. Quả nhiên là ngươi. Tiếp lên vai trái sau, Vũ Chiêu lui ra phía sau mấy trượng, liền thấy được cách đó không xa Lãng Ngô Ngân. Phong Lam nghe vậy đã là mặt mũi tràn đầy tức giận, quắc, ngươi cũng dám đến. Công Nguyên Sơn là muốn được trúc hổ san bằng phải không? Lãng Nguyệt Tông hạ chẳng coi như xong, ngươi một cái còn tại trúc hổ vương triều cảnh nội nhỏ nhỏ hạ tông, cũng dám đến pha trộn trong đó, quả thật là xuống đủ rồi. Thượng tông có lệnh, chống lại không được. Lãng Ngô Ngân vô ý giải thích quá nhiều, một lần tập kích bất ngờ không thể gắt thủ. Hắn liền không tiếp tục thử nghiệm nữa, quay đầu liền chạy về phía Dương Linh Duệ phương hướng. Từ Hòa phát hiện dị động sau, vội vàng gọi động kim tướng pháp thân lên địch, nhưng Lãng Vô Ngân thế nhưng là tại thi đấu bên trong chiến thắng qua vũ trụ người, chiến lực của hắn xa không phải hiện tại Từ Hòa có thể chống lại chỉ là một cái tiểu kim cùng nhau, phá cho ta. Lãng Vô Ngân gọi ra ngữ linh ban rua, trở tay mấy đạo thuật pháp đánh ra, liền đem Từ Hòa kim tướng pháp thân đánh cho phá thành mảnh nhỏ phức. Từ Hòa phun ra một ngụm máu tươi, lại không có bất kỳ cái gì nhượng bộ dự định. Hắn gơ xuống trường cùng, lại lần nữa hiến tế tinh huyết, ngưng tụ ra một đạo kim sắc vẻ ngoài mũi tên hư. Thật sự là không biết trời cao đất rộng đã ngươi muốn chết, vậy ta hôm nay liền thành của ngươi." Lãng Vô Ngân trong mắt sát cơ phu trào, đưa tay liền ngừng tụ sát chiêu, đem quanh người nguyệt mang băng rùa toàn bộ vung hướng Tử Hỏa lấy. Tử Hỏa bung ra dây cùng, toàn lực một tiếng bắn ra, căn bản không để ý tới hướng chính mình đánh tới băng rùa, mục tiêu trực chỉ Lãng Vô Ngân mà đi. Bành! Thân chúng nguyệt mang thuật pháp, Tử Hỏa thân hình trực tiếp bị đánh bay ngược mà ra. Bất quá một bên khác, Lãng Vô Ngân cũng là tại cảm nhận được cái này phát kim tướng mũi tên uy lực sau, lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, làm ra chốn tránh, đây đã là Tử Hỏa đủ khả năng kéo dài cực hạn một tiếng này vẫn rất lợi hại, bất quá cũng đến đây chầm rước. Lãng Vô Ngân thân hình thoát một cái, nhảy mấy cái giáng tiếp gần hai người, sau đó hắn bấm phất quyết, lại lần nữa đem quanh thân nguyệt mang băng rùa đánh ra ngoài chết đi. Giờ phút này trục hổ mọi người đều là không cách nào bước ra, khoảng cách gần nhất tiêu dịch Trạch đã là dùng tốc độ nhanh nhất chạy về đằng này cứu viện, nhưng làm sao vẫn là so Lãng Vô Ngân ra tay chậm một tuyến linh huyết. Tử Hỏa nôn ra máu lấy gian nan chống lên thân thể, kia phần đã từng đối mặt gia tộc phá vong cảm giác bất lực lại lần nữa xông lên đầu. Nhưng ngay tại cái này một cái trước mắt, hắn lấy đồng thuật nhìn thấy, ở mảnh này quần quần hoàng phong phía dưới, Dương Linh duyệt ánh mắt mở ra một tuyến. Mảnh, nguyệt mang rơi xuống ở giữa. Quan phong tình tình phá tán ra đến, nhưng Lãng Vô Ngân hiện ra nụ cười trên mặt lại tại giờ phút này bỗng nhiên cứng đờ. Hắn kinh ngạc phát giác, chính mình đúng là không cách nào đem nguyệt mang băng rùa thu hồi. Chờ đây trời cắt bụi tán đi sau, Lãng Vô Ngân chính là minh bạch nguyên nhân. Sở dĩ không cách nào thu hồi, là bởi vì chính mình đánh ra kia mấy đạo nguyệt mang băng rùa, đang bị Dương Linh Duệ một cái tay chăm chú nắm lấy, không cách nào động đậy mảy may. Hắn đầy mắt chấn kinh đang muốn há miệng, lại là nghe được một đạo bao hàm sát ý tiếng nói trước một bước lọt vào Thái Cung nguyệt vẫn là cùng ta có duyên, hôm nay đoạt đạo công thành, liền lại giết một cái thân chuyển trợ hơn a. Chương 100 phế một cái, giết một cái. Chương 100, phế một cái, giết một cái Hoàng Phong Giả Tiên. Hắc Phong tử thế, dứt lời, song phong được khởi. Chỉ ở một hơi ở giữa, Lãng Vong Ân liền bị bao phủ tại đen kịt một màu không ánh sáng trong lĩnh vực ô ô. Ô ô. Tại vùng lĩnh vực này bên trong, hắn nhìn không thấy bất kỳ vật thể, thả gia thần thức cảm giác cũng là không thu hoạch được gì, chỉ có tiếng như tử thần nói nhỏ giống như phong thanh không đứng ở bên thai thổi mạnh. Nếu không phải ý thức còn thanh minh, Lãng Vong Ân thậm chí đều muốn nghi lầm, chính mình lọt vào nơi nào đó động tiên bên trong sẽ không sai, vừa rồi nhìn qua tu vi của hắn, vẫn chỉ là tầng 11 mà thôi. Lãng Vong Ân trong tâm niệm cũng đã gọi lên Hạo Nguyệt hiện tượng lên không, ánh trăng chiếu rọi xuống, hắn thấy rõ quanh người một phiến khu vực thiếu ở trước mặt ta gia thần già quỷ. Thanh huy trùng nguyệt. Hắn đi chuyện cùng thi đấu ngày ấy Ngô Đình chỉ giống nhau thuật pháp, nhưng lần trở lại này, vết kia chói mắt hào quang màu xám trắng chỉ là vừa mới nở rộ, liền bị như đó như khác hoàng phong cùng nhau tiến lên, trong nháy mắt nuốt hết Dát Trì. Dát Trì. Sau một khắc, Lãng Vong Ân trong đầu chính là vang lên để cho người ta ra đầu tê dại gầm ăn cùng nhắm nuốt âm thanh. Hắn lập tức ngạc nhiên phát giác, chính mình quanh người vẫn còn tồn tại nguyệt mang băng dư cùng chính mình phóng xuất ra bên ngoài cơ thể linh lực, đều sẽ trong thời gian cực ngắn bị ăn mòn hầu như không còn. Chờ pháp quang hoàn toàn sau khi lụi tắt, cái kia quỷ dị Hoàng Phong vẫn cứ cảm thấy không lắm thỏa mãn, liền bắt đầu tham lam hướng phía kia vòng Hạo Nguyệt bỏ đi. Lãng Vô Ngân thấy thế lập tức giận tím mặt, nhưng mà không chờ hắn có bất kỳ động tác gì, liền nghe đến một đạo đòi mạng giống như thanh âm lại lần nữa vang lên đột nhiên. "Phanh! Phanh! Phanh! A ba!" Liên miên bất tuyệt tiếng nổ vang hỗn tạp lãng Vô Ngân thống khổ tiêu thảm, tại mảnh này song phong trong lĩnh vực không ngừng quên quẫn. Mà cái này cũng chưa hết. Kia như quỷ mị giống như hòa phong, cũng tại lúc này bắt đầu ăn mòn lãng vông ngân hạo nguyệt hiện tự không. 013. Va ngươi, mau dừng lại. Lục thân cùng tâm thần song trọng thống khổ nhường hắn không thể chịu đựng được, không ngừng phát ra cầu xin tha thứ kêu rên. Chỉ tiếp Dương Linh Duệ không nhúc nhích chút nào, chỉ yên lặng khu xử song phong tiếp tục thi triển thuật pháp đồng thời, Dương Linh Duệ dường như cũng không sốt ruột đưa vào chỗ chết, mỗi khi lãng vông ngân tinh thần bị tra tấn tới bờ biên giới chuẩn bị sổ đổ, hắn liền sẽ thoáng dừng tay, cho hắn một chút thở dốc thời cơ, đợi hắn tâm cảnh hơi hơi nhẹ nhàng về sau lần nữa ra tay. Từ lúc trên chiến trường về sau, Hắn đã từng gặp qua rất nhiều tông môn thân truyền thủ đoạn bảo mệnh. Có một ít tông môn, vì phong ngự thực lực không đủ đệ tử bị tập kích bất ngờ chí tử, chọn trên người bọn hắn thiết trí bị động phát động bảo mệnh ác chủ bài. Chính là tại làm sinh mệnh nhận uy hiếp thời điểm, những này hoặc là phụ lục, hoặc là thuật pháp, hoặc là linh bảo thủ đoạn, liền sẽ tự hành mở ra, bảo trụ đệ tử tính mệnh. Bất quá cùng chủ động thả ra thủ đoạn so sánh, uy manh cùng duy trì liên tục thời gian đều sẽ kém hơn một chút. Xem như Lãng Nguyệt tông hạ dòng họ truyền, Lãng Vô Ngân chiến lực cũng không coi là bao nhiêu độ suất, cho nên trên người hắn cũng có thể sẽ có bậc này bảo mệnh chuẩn bị ở sau. Cho nên nếu như vừa lên đến liền đánh cho quá ác phát động hộ thân bà bối, đây chẳng phải là lợi cho hắn quá rồi. Dương Linh Dụy hiện tại làm, liên phảng phất giao cǔn cắt thịt đồng dạng, mặc dù mỗi một đao đều nuốt không được mệnh của ngươi, nhưng cái này mỗi một đao thống khổ, lại muốn để ngươi cảm thụ thật sự rõ ràng. Giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Chỉ là một con giun dế, ta thế nhưng là công nguyệt sơn sơn chủ thần truyện. Tại như vậy dường như lăng trì phá thịt giống như vĩnh viễn tra tấn phía dưới, lãng vông ngân tâm thần rốt cục trước một bước sụp đổ, hoàn toàn lâm vào điên cuồng trạng thái. Hắn gầm thét, gào thét, đem thể nội tất cả linh lực toàn bộ hóa thành nguyệt mang. Xuốn bốn phía điên cuồng nghiêng về mà ra. Mà ở Dương linh duyệt song phong trong lĩnh vực, những này nguyệt mang liền giống như châu đất xuống biển đồng dạng, đều bị bao phủ tại trong gió, liền một chút gợn sóng cùng gợn sóng đều chưa từng nhấc lên. Trơ dùng hết linh lực về sau, đạo đạo huyết thủy liền từ hắn 12 đạo khí tiết chỗ bị ép ra ngoài. Giờ phút này Lãng Vô Ngân, toàn thân trên dưới đã không có một chỗ thần ngon, nửa gương mặt ra mặt đều đã là không biết tung tích, đập vào mắt tức là một mảnh đẫm máu bạch cốt đến tận đây. Hoàng Phong hoàn toàn đem hắn hạ nguyệt hiện tượng toàn bộ ăn mòn tiêu vong. Cũng là tại thời khắc này, một đạo màu ngà sữa vàng sáng từ thể nội dâng lên. Qua trong giây lát liền đem Lãng Vô Ngân Cố này nửa chết nửa sống thân thể bá khóa trong đó thu. Mắt thấy Lãng Vô Ngân thủ đoạn bảo mệnh phát động, Dương Linh Duệ liền cũng sẽ song phong thu hồi thể nội. Ngoài giới, Tiêu Dịch trạch một bên nâng đỡ lấy Tử Hòa, một bên khác dắt lấy Lâm vào hôn mê bạch tùng nhiên. Hắn một mực tại lưu tâm chú ý trước mắt cố này phong đoàn độc tĩnh, nhưng bởi vì đoạt đạo công thành, khiến cho Dương Linh Duệ bộ này hoàn toàn mới ngự linh hiện tượng cũng thu được tăng lên. Bất luận Tiêu Dịch trạch như thế nào lấy thần thức dò xét, phản hồi về tới mãi mãi cũng là trống rỗng, thật giống như trong đó căn bản không có bất kỳ vật sống động dạng. Thẳng đến Dương Linh Duệ chủ động thu hồi xung phong, mảnh này phong đoàn lĩnh vực dần dần tiêu tán sau, hắn mới nhìn rõ trong đó cảnh tượng. Nguyên bản giao chiến hai người, Dương Linh Duệ còn lông tóc không hư hại đứng tại chỗ, trong tay hắn nắm chặt nguyệt mang băng dược hóa thành một mảnh bột mịn bị gió thổi tán mà đi. Ma đội thành một bên lãng vông ngân giờ phút này bộ dáng, đã là tới nhìn thấy mà dần mình, để cho người ta nhìn một chút liền muốn ngực hút khí lạnh trình độ. Có thể làm được điểm này, vậy liền chứng minh hai người thực lực hôm nay đã hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Tại cung bách tùng nhiên vị này chuẩn tiên kiêu loạt đạo chiến thắng về sau, Dương Linh Duệ lại lần nữa hoàn thành một lần phê biến, chiến lực thẳng vọt nguyên một đột giai. Chính thức siêu việt trục hộ vương triều nhất tuyến tiến mới, đối lãng vô ngân tạo thành tuyệt đối nguyên ép. Tiêu Dịch trạch kinh ngạc nhìn qua Dương Linh Duyệt, trong lòng của hắn còn có mấy phần cảm giác không chân thực. Vị này chính mình tốt sư đệ đồng tộc huynh trưởng, ở đàng kia lần trục hộ cùng tứ tông thi đấu bên trong vẫn chỉ là quan chiến trên ghế phải xem khách. Nhưng bây giờ bất quá ngắn ngủi hơn 2 năm công vụ, hắn vậy mà liền đã phát triển đến ngưỡng hắn đều có chút trong lòng sinh ra sợ hãi trình độ. Giờ phút này, vị này vạn hóa môn đại sư huynh trong đầu liền sinh ra còn tốt Dương Linh Duyệt là người một nhà ý niệm, sau đó tâm cảnh của hắn cũng là hòa hoãn không biết. Lại vừa nghĩ tới Về sau cần nâng nớp lo sợ cùng đau đầu dầu rỉ chính là Lãm Nguy tông, trong lòng hắn càng là mừng thầm lên. Dương Linh Duệ bước chân sai động ở giữa, đi vào hai người trước người gặp qua Tiêu sư huynh, linh thủ cho tới nay nhận được chiếu cố. Người trong nhà khách khí cái gì, thấy nhiều bên ngoài a." Tiêu Dịch chạch khoát tay cười nói. Dương Linh Duệ gật gật đầu, lại quay đầu nhìn về phía Tử Hỏa Lãng Vô Ân có bảo mệnh áp chủ bài, khó giết, bất quá cũng đã là phế nhân một bộ, không làm nên chuyện. "Minh Bạch, chúc mừng đạo hữu công thành." Hai người nhìn nhau ở giữa, một chút không có cách nào tại ngoài sáng bên trên làm ra biểu đạt, liền đã đều không nói bên trong. Thi đấu ngày đó tự hòa ra mặt trọng thương ngu linh trị, là hai nhà người xuất khí. Hiện nay, chính là từ hắn Dương Linh Duệ ra mặt, lại đến mạnh mẽ thêm vào một khoản. Công Nguyên Sơn bị hai vị này để mắt tới, về sau thật sự là có thể nói rất có phúc báo linh duyệ, người này ngươi định xử lý như thế nào?" Tiêu Dịch chậc giật giật trong tay hôn mê Bạch Tùng Nhân hỏi. Bạch Tùng Nhân là tại cùng Dương Linh Duệ đạo tranh bên trong là bạn, đương nhiên nên giao cho hắn đến xử trí hết xong việc. Dương Linh Duệ mắt nhìn Bạch Tùng Nhân, giữa hai người mặc dù cũng không ngày xưa thù hận, nhưng ở vây công cô hộ chấn một trận chiến bên trong, hắn đã không biết diện sát nhiều ít chục hộ theo quân tu sĩ. Cho dù hai người có cùng là phong đạo tìm kiếm người tình cảm, nhưng cũng không đủ lưu lại đến tính mệnh. Càng quan trọng hơn là, Dương Linh Uyệ chưa từng ưa thích cho sau này mình đường chôn xuống phục bút. Thà người này, hắn về sau nếu thật có thể bắt lấy kia một cơ hội tái tạo đạo tâm, bất luận đối với mình vẫn là đối Dương gia, đều là một cái to lớn thai hoàng ầm. Tiêu Dịch chậc nghe vậy hơi nhíu mày, không nghĩ tới cái này toàn ra đi ra người, Dương Linh Uyệ cùng Dương Linh Thủ tính tình đúng là sẽ kém lớn như thế. Vấn đề này như đổi thành Dương Linh Thủ đến xử lý, vậy hắn khẳng định sẽ tính toán nhường Bạch Tùng Nhiên phát huy lớn nhất giá trị. Tỷ như đem Bạch Tùng Nhiên làm túi binh mang về, tiếp lấy lại để cho Tây Sóc Tông vì thế mạnh mẽ xuất huyết nhiều một đợt, được đến đủ nhiều chỗ tốt sau lại thả người. Sẽ xuất hiện dạng này làm việc khác nhau, còn là bởi vì hai người trưởng thành kinh nghiệm cùng gánh vác sứ mệnh khác biệt nguyên nhân. Dương Linh Duyệ nhập đạo tu hồi lúc, Dương gia có thể nói là thực lực yếu ớt, một nghèo hai trắng, đối mặt bất cứ chuyện gì đều muốn mọi loại cẩn thận, hơi không cẩn thận liền có khả năng ngã vào vực sâu. Cái này khiến cho hắn làm việc lên sẽ càng thêm quả quyết, không muốn lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào đồng thời trên người hắn gánh vác là Dương gia đoạt được thế gia chi vị trọng yếu sứ mệnh, vì thế thì càng không thể biểu hiện ra cái gì nhân từ nâng tay nhất định phải dựng nên lên một cái hùng tính 10 phần hình tượng, dạng này mới có thể lại sau này đối cái khác thế gia hình thành lực uy hiếp. Mà đợi đến Dương Linh thủ nhập đạo thời điểm, Dương gia đã tại Trần Dương Âm thầm giúp đỡ hạ, tại ba chấn ở giữa đứng vững nút chân, đồng thời cũng ôm vào Hà gia cùng Vương Triệu đùi, thuộc về là tại thuận rõ dưới cục diện trường thành một đội mới. Cho nên hắn suy nghĩ logic thì càng có khuynh hướng trao đổi hết lợi ích cùng tính toán đánh cược, không có Dương Linh duệ mạnh như vậy sát tâm. Chương 101, Thông linh hạ tràng. Chương 101, Thông linh hạ tràng. Tiêu Dịch chậc sau đó gật đầu, đem bách tùng nhân giao cho Dương Linh Duệ. Cái sau cũng là đưa tay liền giật một ngọn gió thực vút xuống, liền đem Bách Tùng Nhiên thân thể biến thành một bãi cát bã. Chớp dứt Bách Tùng Nhiên, Dương Linh Duệ liền định khởi hành đi trợ giúp cái khác mấy chỗ chiến trường. Nhưng hắn chỉ là vừa đi ra mấy bước, một mảnh to lớn lực lượng đột nhiên rơi xuống nơi đây. Mọi người đều là tại thời khắc này cảm thấy sợ hãi trong lòng, nhao nhao dương mắt nhìn về phía đỉnh đầu thiên cung. Mà theo khối lực lượng này rơi xuống, cô huệ chấn trung quanh thời không liền dường như dừng lại động đọng, bất luận tu sĩ, phàm nhân vẫn là trong rừng núi đá cỏ cây, đều như ngừng lại cái này một cái nháy mắt có đại tu sĩ chỉnh diện. Thông linh thủ đoạn Lực sức mạnh mạnh mẽ này cấm tiệt thân thể của mọi người hành động cùng linh lực vận chuyển, nhưng đại não suy nghĩ cùng giác quan lại không có đình trệ. Bất luận là tông môn đệ tử vẫn là thuộc hộ phương mấy vị tuổi trẻ thiên tài, đều là ý thức được có đại năng đến đây. Có thể cái này rõ ràng chỉ là tụ khí cảnh giới giữa các tu sĩ tranh đấu, như vậy trực tiếp ra tay can thiệp, coi là thật không sợ phá hư quy củ sao? "Wen!" Thiên cung phía trên truyền đến băng tuyết giống như tiếng vang. Sau một khắc, tại một đám tu sĩ trẻ tuổi ánh mắt hoảng sợ bên trong, một xanh một trắng hai cái trăm trượng có thửa to lớn bàn tay phá không mà xuống tà đạ ác chủng. Thương đồ nhi ta mệnh đến Cùng cái này hai bàn tay to cùng nhau xuất hiện, còn có hai đạo mộng mọi người chấn tâm hồn người gần hết. Mấy vị tông môn tu sĩ nghe được lời này, rất nhanh nhận ra tới này hai vị thông linh cảnh đại tu sĩ thân phận là Huyền Linh Sơn sơn chủ, còn có kia Tây Sóc tông tông chủ. Đến mạng. Chẳng lẽ Bạch Tùng Nhân cùng Lạc Chúc Ly đều đã chết? Nhìn xem hai vị này thông linh viên mãn đại năng đồng thời hiện hóa nơi này, bọn hắn trong tim chấn động không gì sánh nổi. Mà ngay sau đó, khi bọn hắn nhìn thấy cái này hai bàn tay to đồng thời đưa về phía cô huệ trấn cửa chính đất chống chỗ là ai? Ai giết hai người này thân truyền? Mấy vị tông môn đệ tử lúc đầu đều coi là hai người này mục tiêu sẽ là Thẩm Nhạc, nhưng hiện tại xem ra dường như một người khác hoàn toàn. Bởi vì kia hai bàn tay to chụp vào địa phương, cũng không phải là Thẩm Nhạc cùng Nguyệt Thư vọng chỗ khu vực là kia Hoàng Phong Quỷ. Thằng đến hai bàn tay càng thêm tiếp cận mặt đất, đám người lúc này mới giật mình, mục tiêu của bọn hắn lại là Dương Linh Uyệ. Người này cùng Bạch Tùng Nhân đoạt đạo đã thắng, Lạc Trúc Ly cũng là chết bởi tay hắn. Trong lòng Minh Ngộ Sau, Hám Sơn môn cùng Tính Tuyết lâu 4 tên đệ tử trong lòng càng nhiều vẫn là kinh ngạc. Nhưng một bên khác Nguyệt Thư vọng cùng Tiết Thái Loan, giờ phút này chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là hy vọng hai vị này thông linh đại tu sĩ có thể bắt lấy cơ hội lần này, đem Dương linh dược bóp chết ở nơi này. Người này đoạt đạo công thành, chúc hồ chính là có khả năng sinh ra vị thứ hai tiên kiêu đây là Lãnh Nguyệt tông tuyệt đối không hy vọng nhìn thấy chuyện. Vừa lúc người này lại không đối cảnh gì nguồn gốc, không giống thẩm nhạc cùng Hà Thắng Lai bọn người, một thân tính mệnh liên lụy rất rộng. Xét đến cùng, hắn bất quá là xuất từ một cái tụ khí tiểu gia, lúc này cũng còn chưa chân chính thu hoạch được tiên kiêu tiếng tuổi, là hạ thủ tuyệt hảo thời cơ. Nếu không tại lúc này quả quyết ra tay, chờ tương lai kẻ này trưởng thành, vậy thì chính là hậu hoạn vô tận. Hai nhà này tông môn trưởng nắm người cũng đều là nhìn tấu điểm này, thế là liền mượn nhà mình hai tên đồ đệ vẫn lạc làm lý do đầu, cho Dương Linh Duệ cải lên Tà đạo ác chủng mũ, muốn em nó tại chỗ chu sát. Việc này một khi làm thành, chẳng khác nào là bán Lãng Nguyệt Tông một cái ân tình, về sau cho dù chục hổ truy cứu xuống tới, Lãng Nguyệt Tông cũng sẽ ra mặt là song phương điều giải Linh Duệ. Mắt thấy Dương Linh Duệ thân thể bắt đầu lơ lửng mà lên, bay về phía hai bàn tay to. Tử Hỏa, Lý Thanh Uyển, Tiêu Dịch trách bọn người là lòng nóng như lửa đốt, nhưng giờ phút này bọn hắn lại xác thực không có bất kỳ cái gì phá cục thủ đoạn. Thông linh cùng tụ khí trên lệch cảnh giới thực sự quá lớn, cái này tuyệt không phải là mấy thứ linh bảo cùng áp chủ bài liền có thể bù đắp. Bị định tại nguyên chỗ thẩm nhạc trong lòng cũng đồng dạng lo lắng và phận, hắn vội vàng tỉnh lại thức hải bên trong một đạo ý niệm sư tôn. Đồ Nhi gặp nạn. Hắn mong muốn hướng sư tôn của mình, cũng chính là vị kia Thừa Thiên viện chủ xin giúp đỡ, tới cứu Hạ Dương Linh Duệ. Thừa Thiên viện chủ đáp lại cũng tới rất nhanh, chớ hoảng sợ, việc này đã không cần vi sư ra tay. Thẩm nhạc nghe tiếng hơi sững sờ, hoàn hồn nhìn về phía thiên khung thời điểm, chính là tại hai bàn tay to xuất hiện một cái khắc liền biển mây bên trên, bắt được một vệ tám chấm màu đen hư tuyến. Sau đó không đến thời gian trong nháy mắt, mảnh này rộng lớn biển mây liền bị một thanh mấy trăm trượng hắc đao chém thành hai khúc. Hoa. Soạt, hắc quang chớp động ở giữa, một đao kia liền đã lao xuống, cũng tại đám người ánh mắt khiếp sợ hạ, đem kia hai cái thanh bạch đại thủ cho tại chỗ chặt đứt. Theo sát phía sau, là một đạo vô cùng bá đạo lạnh lùng giọng nữ còn dám loạn đưa tay, ta ngay cả người cùng một chỗ chạm. Nghe được thanh âm này, thẩm nhạc chờ trong lòng của người ta cũng rốt cuộc gan định lại. Tây Phi nương nương ra tay, liền sẽ không còn có bất kỳ ngoài ý muốn tây vô dục. Ngươi. Hoa. Hai vị kia thông linh tu sĩ dường như còn muốn cãi lại thứ gì. Nhưng bọn hắn chỉ là vừa mới há miệng, đao thứ hai liền đã chặt tới. Gặp tình hình này, hai người này ở trên không trung hóa thân nơi nào còn dám có nửa phần dừng lại, qua trong giây lát liền đã là mai danh nhận tích mà đi. Theo hai người rời đi, cô hộ trấn phiến khu vực này cấm tiệt thuật pháp cũng theo đó tiêu tán đám người không tiếp tục tiếp tục động thủ, bởi vì nơi đây đã có thông linh cảnh tu sĩ nhúng tay, đi ở chết sống, liền đã là không do bọn hắn quyết định. Nguyệt thư vọng cùng Tiết Thanh Loan giờ phút này sắc mặt đều là hết sức khó coi. Bọn hắn vốn cho rằng có hai vị thông linh viên mãn tu sĩ ra mặt, việc này cũng đã là 10 phần chắc chín lại là không hề nghĩ tới, chúc hồ đối với cái này sớm có phân biệt, vốn nên tọa trấn trung bộ Tây Phi, vậy mà xuất hiện ở Bắc bộ khu vực. Hiu hiu hiu. Tại Viễn Linh Sơn cùng Tây Sóc tông trưởng môn sau khi đi, lại là có ba đạo hóa thân ở phía dưới đám người không cách nào nhìn thấy không trung xuất hiện. Lãng Nguyệt Tông một vị nữ tu đối với phía Tây cách không tí lễ, xin ra mắt tiền bối, liên quan tới việc này, tông chủ đã đi hướng sùng tiền, nghĩ đến sau đó không lâu liền sẽ có kết luận. Tây Phi nghe tiếng sau truyền âm nói, Nguyên thư vọng mang đi, Tiết Thanh Loan lưu lại. Cái này, tiền bối, việc này. Lại nói nhảm một câu, một cái cũng đừng nghĩ mang đi. Đối mặt Tây Phi cường ngạnh, tên này Lã Nguyệt Tông nữ tu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng, sau đó tung xuống một đạo ánh chăng, đem Nguyệt Thư vọng dẫn chí cao không mang rời khỏi nơi này. Phía dưới Tiết Thanh Loan trầm trập không thấy đạo thứ hai ánh chăng tung xuống, trong tim lập tức nôn nóng hoảng loạn. Trong nội tâm nàng minh bạch, chính mình tỷ lệ lớn là tại trận này đàm phán bên trong, bị coi như đổi thành thẻ đánh bạc. Nhưng cho dù biết được, nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Kia hắc đạo cứ như vậy lơ lửng giữa không trung, hôm nay trừ Phi Lã Nguyệt Tông tông chủ Nguyệt Vô Tướng đích thân đến, nếu không ai cũng không có khả năng từ Tây Phi dưới tay cấp người xin ra mắt tiền bối. Xin ra mắt tiền bối. Lã Nguyệt Tông mang đi Nguyệt Thư vọng sau, Hám Sơn môn cùng Tĩnh Tuyết lâu hai vị tu sĩ cũng đội vàng hướng Tây Phi thi lễ. Hai người trên mặt cười nheo, nhưng này nụ cười nhìn qua lại là so với khóc còn khó nhìn hơn chút đối mặt Tây Phi, đường nói là có kẻ mặc cả đem đệ tử mang về, bọn hắn hôm nay có thể toàn thân trở ra liền đã là vạn sự thuận lợi một người lưu lại một tay, liền có thể đi. Vãn Bối rõ ràng tuân tiền bối pháp lệnh. Nghe được chỉ dùng lưu lại một đầu hóa thân cánh tay, hai người này trong lòng chính là lớn thở dài một hơi, quay đầu liền đem cánh tay chém xuống. Dâng cho Tây Phi đợi đến dấu tại không trung mấy người tất cả đều đi sạch sẽ, vết kia dường như có thể đoạn tuyệt thiên địa hắc đạo cũng là phiêu nhiên tán đi bốn. Báo cáo các vị độc giả đại đại, ngày mai muốn đi chụp ảnh cưới, cho nên xin phép nghỉ một ngày, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, chương 102. Ngươi làm hắn bạn tu thị nữ. Chương 102, ngươi làm hắn bạn tu thị nữ. Sau đó Cố Huệ trấn xung quanh tu sĩ trẻ tuổi đều bị một cỗ lực lượng vô hình kéo đến Cố Huệ trấn trước cửa. Hai phe đối ngũ tự giác chia nhóm hai bên, đến mức cách đó không xa nằm trên mặt đất, cho tót, tu vi mất hết lãng vung ngân, đã không có người lại đi chú ý đám người đứng phía sau liền trông thấy người mặc giáp đỏ vũ trang Tây Phi hóa thân hiện hiện mà ra bãi kiến Tây Phi năng lượng. Không chỉ là Trục Hổ Phương tu sĩ, bao quát tiết thanh loan ở bên trong ba nhà tông môn tu sĩ cũng đều là đồng loạt túy người con xuống. Trục Hổ có nào không thể trêu chọc loại người hung ác, trong lòng bọn họ rất rõ ràng. Hiện tại nhà mình trưởng bối đều là đã nghe ngóng rồi tròn, bọn hắn cũng đành phải nghe theo Trục Hổ Phương diện xử lý đứng dậy. Tạ Nương Nương, Tây Phi đảo qua đám người, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Dương Linh Duệ trên thân hai người kia, giết thật tốt. Tây Phi tán dương, nếu không để những người này biết biết đâu, thật đúng là đem hai trận chiến trường coi là cung cấp môn hạ đệ tử tiêu khiển chơi đùa chi điệp. Đang khi nói chuyện, Tây Phi suể tay ra, gọi ra một xanh một trắng hai bàn tay. Chuyện này đối với Thông Linh Hóa thân bàn tay, đã bị nàng ngưng luyện thành bình thường lớn nhỏ bọn hắn bởi vì ngươi mà đến, bà bối này liền bàn cho ngươi, lần này giết địch có công, đoạt đạo có công, về sau thương lan Tây Bắc, chắc chắn có ngươi dương linh duyệt một vị trí. Dạ Nương Nương bàn tường bảo. Dương Linh Duyệt nâng lên hai tay, không người hướng về phía trước, nhận lấy cái này hai bàn tay. Tại phía sau hắn, ba quát tiết thanh loan ở bên trong năm tên tông môn đệ tử, trong mắt đều là sinh ra thần sắc hâm mộ đây chính là Thông Linh viên Man Hóa thân bàn tay a. Nếu có thể đem cái này hai bản tay luyện hóa, như vậy Dương Linh Duệ chỉ rượi vào một chiêu này, liền đủ để đối ngưng nguyên cảnh tu sĩ tạo thành uy hiếp. Chớ nói chi là hắn bây giờ vẫn là đoạt đạo công thành, tự thân chiến lực phóng đại, đã là nửa chân đạp đến vào tiên kiêu hà ngũ, khoảng cách thẩm nhạc cùng Nguyệt Tư Vọng, cũng chỉ trên lệch kia nhất trọng chênh lệch cảnh giới mà thôi. Hai người đem kết hợp phía dưới, chém giết Ngưng Nguyên đối với Dương Linh Duệ mà nói, cũng đã không còn là xa không thể chạm truyền thuyết. Ban thượng đôi tay này trưởng, Tây Phi sau đó lại lấy ra kia hai cánh tay. Tuy là cùng là thông linh hóa thân, nhưng hai người này cảnh giới kém xa Huyền Linh Sơn cùng Tây Sóc Tông hai vị trưởng giáo. Cho nên cái này hóa thân cánh tay cường độ cũng muốn yếu hơn một ngăn. Cái này hai cái cánh tay phân biệt ban cho Thẩm Nhạ cùng Lý Thanh Uyển. Bởi vì tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, hai người bọn họ cản lại Lãng Nguyệt Tông Nguyệt Thư vọng cùng Tiết Thanh Oan, công lao lớn nhất. Về sau đến phiên cửu nhiễm, hắn có thể thủ vững cơ hội chấn hơn 20 ngày, lại tại cuối cùng gia nhập vào La Dương Linh Dụ hộ đạo trong hàng ngũ, cũng là rất không dễ dàng. Tây Phi cho hắn ban cho một khối cực kỳ hi hữu kim văn lôi hồ mục, vật này có thể gia tăng thật lớn hắn ngưng nguyên xác suất, cũng có hy vọng đem lôi pháp tu tới cảnh giới càng cao hơn. Sau đó tiêu dịch trạch, tử hỏa bọn bốn người đều là được ban cho hạ lượng lớn chiến công. Ban thưởng kết thúc, vậy thì nên nói chuyện phạt hạng thời điểm. Làm Tây Phi ánh mắt đảo qua năm tên tông môn đệ tử lúc, bọn hắn đều không ngoại lệ đều là chôn sâu phía dưới, không dám cùng đối mặt Tiết Thanh Loan. Nghe được Tây Phi gọi tên của mình, Tiết Thanh Loan thân thể khẽ run, sau đó hít sâu một mạch sau, giơ bước tiến lên. Nàng đem tay phải đặt ở tay trái phía trên, đáp tại thắt lưng, sau đó có chút quỷ gồ nói, "Nương nương phạt vục, Tiết Thanh Loan tại. Ngươi là ta điểm danh lưu lại, cho nên liền không cần có mang trở về tông môn tưởng nghiệm." Nghe được lời này, Tiết Thanh Loan tâm cảnh lập tức trầm xuống, môi son rung động ở giữa, một đôi mắt sáng chính là nổi lên lệ quang. Nàng thở nhỏ liền tại Lãng Nguyệt Tông lớn lên, về sau bái sư nhập đạo, một đường thuận bổn xuôi gió, tại tu luyện con đường bên trên chưa hề gặp phải cái gì quá lớn khó khăn chất trợ. Về sau càng là bởi vì dính sư tỷ Quang, đi chuyến trung bộ, sư tỷ đăng Lâm Thiên kiêu bảng, chính nàng cũng đi theo được cái tiên tử danh hiệu. Kia đoạn thời gian thật là hào hào phong quang, mỗi ngày đều có đến không hết tông môn thế lực mang theo lễ tới cửa tiếp. Sư tỷ ngại phiền, chính là đều từ nàng tới đón hiệp triêu đãi, cũng là từ khi đó bắt đầu, Tiết Thanh Loan danh hiệu bắt đầu ở thường lần Tây Bắc truyền ra. Mọi người đều nói nàng này tài mạo siêu quần, có một quả linh lung tuyệt tâm, nắm giữ một mảnh tốt đẹp tiền đồ. Thiết Thanh Loan chính mình cũng cho là như vậy. Như tất cả chuẩn lợi, không dùng đến mấy năm, nàng liền sẽ cùng sư tỷ một đạo bế quan, xung kích nguyên nguyên cảnh giới, tại ung dung trên đại đạo lại hướng trước bước vào một bước. Có thể cái này tất cả mỹ hảo nguyên cảnh, đều là bị kia một đạo đột nhiên xuất hiện tông chủ lệnh cho làm rối loạn. Vốn cho rằng chỉ là một lần bình thường xuống núi Lịch lãm, có ai nghĩ được, trải qua kia hai tông trưởng giảo nháo trò, đúng là đem Tây Phi bực này loại người hung ác cho trêu đi qua, trái lại đưa nàng chính mình cũng cho đáp vào. Kỳ thật co như Tây Phi không đem việc này nói rõ, Tiết Thanh Loan trong lòng cũng đã có dự liệu. Chẳng qua là khi chính thai xác nhận sau, trong lòng vẫn là không tránh khỏi có chút ủy khuất cùng không cam lòng. Nàng từ đầu đến cuối đều rất rõ ràng, Lãng Nguyệt tông chú ý, xưa nay đều chỉ có nguyện tư vọng một người. Hôm nay bị lưu lại nếu như là nguyện tư vọng, kia Lãng Nguyệt tông nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đưa nàng mang về. Về phần mình, chẳng qua là bạn phụng mà thành một cái tiểu linh tức mà thôi. Chân Phượng không có linh tức làm bạn, đồng dạng có thể giao liệm Cửu Thiên. Nhưng nếu là rời chân Phượng qua mang, một cái nho nhỏ linh tức lại còn có thể bay bao Shadow. Nghĩ tới đây, Tiết Thanh Loan chính là mặt lộ vẻ đăm chất, không nghĩ tới có một ngày chính mình cũng sẽ trở thành bị vứt bỏ dưới một tử, cũng biết như vậy thân bất do kỷ, không thể làm gì Thanh Loan, rõ ràng. Nhận rõ hiện thực sau, nàng liền đem trong lòng thiên đầu vạn tự đè xuống, ưng tiếng nói, mặc cho nương nương xử trí. Nhưng mà tiếp xuống Tây Phi đối Tiết Thanh Loan an bài, lại là không ngừng nhường bản thân nạn, liền tại nơi trốn có tu sĩ đang nghe về sau, đều là kinh ngạc mở to hai mắt nhìn hôm nay bắt đầu, ngươi là Dương Linh Duệ bạn tu thị nữ. Tây Phi nói, liền đem một đạo pháp tấn đánh, đánh vào thể nội. Dứt lời ở giữa, quanh mình lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh từ từ lúc đầu kinh ngạc cùng ngậm nhiên qua đi, mọi người mới lần lượt nhìn phía Dương Linh Duệ. Thiết Thanh Loan cũng là như thế, nàng nhìn về phía Dương Linh Duệ, chăm chú đánh giá đến cái này, trước đây nàng chưa từng nghe nói qua trục hổ tuổi trẻ thiên tài người có bằng lòng hay không tu nàng. Sau đó không chờ Thiết Thanh Loan tỏ thái độ, Tây Phi liền quay đầu nhìn về phía Dương Linh Duệ, đem một khối ngọc vòng tay cách không đưa tới trước người hắn. Nghe được câu này hỏi thăm, mọi người mới hậu tri hậu giác tỉnh táo lại. Việc này chân chính quyền quyết định, kỳ thật căn bản không nhìn Thiết Thanh Loan, mà là tại Dương Linh Duệ trên tay. Dương Linh Duệ đối Tây Phi quyết định này cũng cảm thấy một chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có quá mức kinh ngạc. Hắn vừa rồi nhìn thấy Tiết Thanh Loan không bị Lãng Nguyệt Tông mang đi, cũng đã âm thầm phỏng đoán qua Tây Phi dụng ý một vị dự gốc ngưng nguyên chuẩn thiên kiêu nhân vật, bất luận là giết hoặc là coi như chiến trường pháo hôi đều thực sự quá mức lãng phí. Tốt nhất cách dùng, còn phải là cùng Lãng Nguyệt Tông như thế, nhường nàng cùng một vị khác chân chính thiên kiêu làm bạn, tiếp tục lấy kia tổng long bạn Phượng Chi pháp tu hành, liền có thể hỗ trợ lẫn nhau. Dương Linh Duệ lúc đầu coi là đây là Tây Phi lưu cho thẩm nhà cất bài, dù sao hai người từng ở đẳng kia lần thi đấu phía trên đánh qua một trận, cũng coi là có chút gặp nhau. Kết quả không nghĩ tới, cái này đúng là Tây Phi cho mình làm được chuẩn bị. Tây Phi lời này nhìn như tại hỏi thăm chính mình, có thể vòng ngọc kia đã đưa tới trước mắt, ý tứ cũng đã hết sức rõ ràng đối mặt một vị hàng thật giá thật đỉnh tiêm thông linh tu sĩ, còn đại biểu cho vương triều bối cảnh, Dương Linh Duệ tự biết là không có quyền tự quyết. Thế là tại hơi chút trầm ngâm sau, hắn không lời đáp, linh duệ bằng lòng, cẩn tu nương nương an bài. Chương 103, cũng không dám lại. Chương 103, cũng không dám lại. Tiết Thanh Loan về sau, cái khác bốn cái tông môn đệ tử đãi ngộ nhưng liền không có tốt như vậy. Ban luận Tiết Tư. Bọn hắn thậm chí so chụp hổ thiên tài còn yếu một tuyến, Tây Phi cho bọn hắn hai lựa chọn, nhập hình ngục hậu thẩm cùng ra tiền tuyến giết địch. Bốn người đều là không chút do dự lựa chọn cái sau. Trục hổ hình ngục là bực nào hung hiểm chi địa, toàn bộ thương lan tây bắc ai không biết. Trong lịch sử phàm là tại trục hổ phạm tội, bị bắt nhập nơi đây người. Bất luận là tụ khí tiểu tặc, vẫn là thông linh đại ma, liền không có một cái nào có thể còn sống đi ra. Cùng loại này địa phương quỷ quái so sánh, tiền tuyến ngược lại là lộ ra càng thêm an toàn, thậm chí còn có cơ hội lập công chỗ tội. Thất hoàng tử tốn hao to lớn một cái giá lớn bảy cái trận này vây giết, cuối cùng chính là lấy mấy vị thông linh đại tu sĩ lần lượt hạ chẳng mà hạ màn kết cục. Mất trắng bo lớn thiên tài địa bảo, kết quả là chẳng những cựu nhiệm không giết tới, cô huệ trấn không có cướp được, mời tới tông môn thân truyền cũng là chết chết, bắt được bắt được. Còn lại bốn người này, cuối cùng cũng thành chủ hộ tiền tuyến người đứng đầu hàng binh. Vị này thất hoàng tử, cũng thật có thể nói là là mất cả trị lẫn trại điển hình án lệ. Trên thực tế từ đây trước đoạn đất chiến bên trong, vị này thất hoàng tử đối tri hạ thế lực cường ngạnh mạnh mệnh lệnh liền có thể nhìn ra, hắn kỳ thật cũng không có bao nhiêu lãnh đạo khả năng. Trước mắt hắn biểu hiện ra tất cả đều chẳng qua là tại đối ngày xưa vị kia Đông Hoang đế quân vụng về mô phỏng. Bất luận là hạ lệnh tử thủ, vẫn là nện xuống trọng kim hướng tông môn dẫn viện binh, hai loại thủ đoạn tại đại Đông Hoang thời kỳ sát thực dùng tốt, lần nào cũng đúng. Có thể lúc này không giống ngày xưa, kéo ra hổ sế đại kỳ, kiêng kỵ nhất chính là đem chính mình cũng cho lửa đi vào. Mà vị này thất hoàng tử, bây giờ nói chuyện nhìn chính là một cái cắt cứ một phương phiên vương, lại thật đem mình làm Đông Hoang chính thống, còn tưởng tượng lấy có thể nắm giữ cùng phụ thân như thế chi phối lực cùng lực hiệu triệu. Người này mưu lược trình độ, thậm chí liền trung bộ trong đại doanh một vị cao cấp nhiêu sĩ cũng không sánh nổi. Chớ đừng nói chi là đi cùng trúc hộ hoàng đế tương đệ tịch luận, có thể ngăn cản thời gian lâu như vậy, nói cho cùng cũng chính là đang ăn đại đông hoang lưu lại nội tình mà thôi. Như vậy nhìn xem đến, kỳ thật từ trúc hộ hoàng đế định ra đông tiến chiến lược một phút này, cũng đã là đặt vững thắng cục. Bây giờ khoảng cách kết quả này, cũng chỉ là thời gian giải ngắn vấn đề mà thôi. Tiêu diệt toàn bộ song cô vệ trấn trung quanh đông hoang thế lực còn sót lại, nơi đây đổi thành tiêu dịch trạch đến đóng giữ, cựu nhiệm thì cần muốn đi phía sau điều dưỡng một đoạn thời gian. Chuyện chỗ này, dưỡng linh duyệt mấy người cũng là lập tức được về, về tới riêng phần mình nguyên bản chủ sở. Tiết Thanh Loan cũng không hổ là đại tông đệ tử. Đối với thân phận chuyển biến thích ứng cực nhanh. Vừa đến nơi đây, nàng liền thoát khỏi trước đây Lãng Nguyệt Tông ăn mặc, đổi lại chụp hộ theo quân tu sĩ chế thức trang phục. Sau đó một đoạn thời gian, cũng vẫn luôn tại bổ lại cùng hai chiều chiến sự tương quan các loại tin tức tình báo. Sau năm ngày, nàng tiếp đến Dương Linh Duệ triệu kiến vào đi. Thân thức cảm giác được Thiết Thanh Loan đứng tại doanh trướng bên ngoài, Dương Linh Duệ liền há miệng đưa nàng hoàn tiến đến. Thiết Thanh Loan đứng thanh mà vào, thi lễ nói ra mắt công tử. Ngồi đi. Vâng. Đại nàng sau khi ngồi xuống, Dương Linh Duệ liền mở miệng hỏi, "Nói một chút đi, liên quan tới Tây Phi nương nương lần này an bài, ngươi có ý kiến gì không?" Quả nhiên là muốn hỏi cái này." Tiết Thanh Loan trầm ngĩ, tiếp vào Dương Linh duyệt gọi đến Triệu Kiến Lục, nàng liền tại trong đầu tư tưởng ra rất nhiều kịch tượng, cùng khả năng gặp phải hỏi thăm. Vấn đề này, tự nhiên cũng tại nàng phạm vi suy tính bên trong bẩm công tử, theo Thanh Loan thiện ý, Nương Nương cử động lần này, hẳn là có như vậy mấy điểm suy tính. Tiết Thanh Loan từ nhiều cái góc độ phân tích việc này, đem cái nhìn của mình đều trật tự rõ ràng từng cái nói ra. Nói xong những này, nàng cũng là ra kết luận, Nương Nương phía sau liền đại biểu lấy Vương Triều, đem ta ban thưởng là công tử bạn tu, liền cũng coi là một loại lôi kéo thủ đoạn. Lời nói tới cuối cùng, Tiết Thanh Loan cũng đã tại thận trọng quan sát Dương Linh Duệ phản ứng. Nói thật, tại cuộc hội chấn một trận chiến trước đó, nàng còn từ chưa hiểu quá người này đối với hắn hiểu rõ, cũng bèn bèn dừng lại khắp nơi xuống núi trước, kia mấy phong chiến báo bên trên miêu tả. Ngoài ra, liên quan tới Dương Linh Duệ tính cách, hoàn cảnh lớn lên cùng tu luyện lịch trình, nàng là hoàn toàn không biết. Bây giờ nhìn lấy mặt không thay đổi Dương Linh Duệ, trái tim của nàng cũng là nhất thời có chút suy nghĩ không ra hắn hi ác, không biết chính mình lần này đáp lại, đến cùng có thể hay không tính làm quá quan. Tông Long Bạt Vương, có thể tuyệt không phải đơn thuần làm bạn đơn giản như vậy. Tiết Thanh Loan trước đây một mực hầu ở Nguyệt Thư vọng bên người, vị sư tỷ này đối yêu cầu của nàng có thể nói là cực kỳ khắt nghiệt. Bất cứ chuyện gì, bất luận là tu hành, vẫn là làm việc, đều có nghiêm khắc tiêu chuẩn. Một khi làm không được vị, bị trách móc giở trách vậy cũng là chuyện thường ngày, nghiêm trọng hơn, bị đánh thời điểm cũng cũng không nghiêm thấy. Cũng chính là Tiết Thanh Loan từ vừa mới bắt đầu liền nhận rõ định vị của mình, cho nên qua nhiều năm như thế, mới có thể một mực hầu ở Nguyệt Thư vọng bên người không biết vị này mới công tử gia sao bạc tính, nhưng bằng kia chiến báo bên trên phản ứng ra sát tính chi trọng, nghĩ đến cũng là không dễ đối phó. Tiết Thanh Loan trong lòng có chút sầu lo. Nhưng nàng cũng không hiểu biết, Dương Linh Duệ ý nghĩ, kỹ thuật căn bản không có phức tạp như vậy. Lần này bảo nàng đến, cũng không phải là ra ngoài cái gì khảo nghiệm cùng khảo nghiệm mục đích. Dương Linh Duệ chỉ là đơn thuần không quá am hiểu tính toán thôi diễn những chuyện này, cho nên muốn nghe xem xuất thân đại tông nàng là như thế nào muốn. Mà bây giờ, kết hợp tiết thanh loan phân tích, Dương Linh Duệ cũng là suy đoán ra Tây Phi dụng ý lần này, thật đúng là trò kẹp ở giữa. Dương Linh Duệ thầm cười khổ lấy, Tây Phi đây là không muốn Dương Linh Duệ hoàn toàn phụ thuộc vào Hà gia, mà là hy vọng hắn có thể dẫn đầu Dương gia tự lập môn hộ. Trước đây hắn chỉ có thể coi là làm hàng hai thiên tài. Vương Triều tất nhiên là không có đem hắn hướng Vương Diện này bồi dưỡng dự định, nhưng bây giờ hắn đã đoạt đạo công thành, nửa chân đạp đến vào Thiên Kiêu Liệt Kê. Chuyện này đối với tại trúc hổ mà nói, vậy coi như là ý nghĩa trọng đại. Lúc trước nói qua, trúc hổ lần này đồng tiến, ngoại trừ đánh xuống cương thổ khôi phục miễn khí bên ngoài, còn có một cái trọng yếu mục đích, chính là hi vọng bọn này Vương Triều thiên tài có thể tại chiến hỏa tẩy lễ bên trong, lại đàn sinh ra một vị thiên kiêu nhân vật. Mà dưới mắt, người này cũng đã xuất hiện, chính là Dương Linh Duyệt. Vương Triều trước đó không tranh không đoạt chỉ là bởi vì cảm thấy Dương gia cùng hắn không có giá trị lớn như vậy, phân cho vạn hóa môn cùng Hà gia xem như làm lấy lòng. Nhưng bây giờ đối mặt một vị thiên kiêu hàm kim lượng, lại là nhưởng Vương Triệu Phương cũng ngồi không yên. Cho dù không phải rất phúc hậu, cũng là mạnh mẽ đem Tiết Thanh Loan cho an bài tiền đến, xem như giẫm lên lầm đóng cửa cuối cùng một bước, đem Dương gia cái này chú cho hạ. Trong doanh chứng mười phần yên tĩnh, Dương Linh Duệ từ đầu đến cuối hờ hững không nói, nhưng không ngừng từ đi náo bổ máu Tiết Thanh Loan trong tim áp lực tăng gấp bội. Trước đó tư nghĩ nhưng từ sẽ không như vậy, bất luận chính mình nói là đúng hay sai, đều sẽ cho cái trả lời chắc chắn. Nhưng bây giờ muốn hầu hạ vị công tử này, Như thế nào là lạnh lùng như vậy phản ứng, chớ không phải mình vừa mới thật nói sai lời gì. Nàng trong tim hơi giật, sau đó liền bắt đầu cấp tốc trong tim đánh giá lại lên. Cũng đúng lúc này, Dương Linh Duệ suy nghĩ rõ ràng tiền căn hậu quả, quay đầu nhìn về phía sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng Tiết Thanh Loan không cần như vậy khẩn trương, ngươi vừa mới nói không sai. Tiết Thanh Loan nghe vậy sửng sợ, mà Hậu Tâm ở giữa trong nháy mắt có phán đoán hắn là đang thử định lực của ta. Ý niệm tới đây, nàng chính là vội vàng xin lỗi nói, Thanh Loan thất thố, mong rằng công tử trở trách. Không ngại. Thấy Dương Linh Duệ không quan trọng khoát khoát tay, không có trách phạt chi ý. Tiết Thanh Loan trong tim chính là thở một hơi dài nhẹ nhõm xem ra người này còn chưa quen thuộc thượng vị giả thân phận, như vậy cũng tốt, về sau nhiều cùng hắn thân cận chút, thời gian có thể tốt hơn không ít. Tiết Thanh Loan đang nghĩ như vậy, lại đột nhiên nhìn thấy Dương Linh Uyệ lấy ra viên kia có thể trưởng khủng nàng sinh tử và ngọc, hướng chính mình đưa tới. Nàng trong lòng chợt lại lạ siết chặt, cả người tinh thần cũng lại lần nữa căng cứng đây là muốn thử ta chu tâm. Vật này đoạn không thể tiếp. Như vậy thủ pháp nàng thấy qua quá nhiều, hiểu được trong đó lợi hại công tử, ta chẳng. Nàng bất quá vừa mới mở miệng, liền nghe được thanh thúy tiếng vỡ vụt lọt vào tai. Thiết Thanh Loan rõ ràng cảm nhận được tây phi trên người mình, cái kia đạo pháp trấn mất đi hiệu lực, sau đó chính là mang theo đầy mắt chấn kinh cùng khó hiểu, nhìn về phía Dương Linh Duệ bị phương pháp này chộp buộc, tâm tư người ở giữa không có khả năng không có chút nào ván hận, lúc trước phụng dưỡng nguyệt tư vọng, nàng cũng chưa từng lấy loại thủ đoạn này chế người đi. Bẩm công tử, xác thực chưa từng có. Thiết Thanh Loan không người trả lời. Giờ phút này trong mắt nàng tràn đầy hào quang, có kia pháp trấn mang theo, liền luôn luôn tâm cảnh thấp vọng, lo sợ không ngừng. Mà bây giờ Dương Linh Duệ vậy mà tự tay hiệu vật này, cái này bảo nàng làm sao có thể không thích thú. Càng quan trọng hơn, Là Dương Linh Uyệ cử động lần này, nhường nàng càng thêm vững tin ý nghĩ trong lòng quả thật như thế. Người này tuy có thiên kiêu chi tử, nhưng xuất thân tầng dưới chót, cùng nguyện tư vọng ở lâu cao vị khác biệt, cũng không tán nhẫn quả quyết nghị hạ thủ đoạn. Nhất niệm đã ra, Thiết Thanh Loan tâm tư liền lại lần nữa hoạt lạc. Trên mặt vẫn là bộ kia vẻ cảm kích, nhưng trong đầu, một chút quý củ, không quy củ ý nghĩ liền cũng bắt đầu nhao nhao nổi lên. Nàng thậm chí bắt đầu có lấy mê hoặc chi pháp, chờ bàn tay Dương Linh Uyệ ý niệm. Nhưng liền tiếp theo một cái chớp mắt, Thiết Thanh Loan bỗng nhiên không khỏi cảm nhận được một cơn mãnh liệt ngạt thở cảm giác. Nàng đột nhiên bừng tỉnh, lại dương mắt ở giữa, liền đã là cùng Dương Linh Duệ kia ánh mắt lạnh như băng đối đầu. Giờ phút này, Tiết Thanh Loan cảm giác như rơi vào hầm băng, một cú quen thuộc cảm giác sợ hãi xông lên đầu. Phần này sợ hãi, nàng từng tại nguyệt thư vọng trên thân thể nghiệm từng tới. Mà bây giờ, đối mặt Dương Linh Duệ, phần này cảm giác quen thuộc lại lại lần nữa dáng lâm. A a, Tiết Thanh Loan mong muốn há miệng cái lại cái gì, lại là phát dắt chính mình miệng lưỡi đã cứng ngắc không nghe sai khiến. Dương Linh Duệ nhìn về phía nàng cái tia đạo trong ánh mắt, ẩn chứa sát ý thậm chí muốn so nguyệt thư vọng còn mãnh liệt hơn mấy lần. Soạt Đoan sợ hãi rốt cục nhượng nàng không thể thừa nhận, từ trên ghế ngồi sau khi đứng dậy liền bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Cũng là tại lúc này, nàng mới thắc mắc, chính mình quanh người đã không biết tại khi nào, bị tối sầm một vàng hai đạo vệ nhân phong pháp quấn quanh đông đông đông. Tình cảnh này, Tiết Thanh Loan nơi nào còn dám có nửa điểm ý nghi xấu, miệng không thể lời nói dưới tình huống, liền bắt đầu lườm phía Dương Linh Duệ đập ngẩng đầu lên. Dương Linh Duệ cứ như vậy ở trên cao nhìn xuống mắt lạnh nhìn nàng, không nhanh không chậm mở miệng, ta người này hiếu sát, là ta bạn tu, nhưng phải cẩn thận mới là. Nói, hắn một tay lấy vòng ngọc kia bá vụn lắc tại Tiết Thanh Loan trên mặt, cần phải nhớ rõ ràng, cho dù không có vật này Ta muốn giết ngươi, cũng chỉ trong một ý nghĩ." Dương Linh Duệ thanh âm rất nhẹ, nhưng nghe tại Tiết Thanh Loan trong tai, lại là như động lôi minh đồng dạng. Trước đây trong lòng rất nhiều hiện tượng tại thời khắc này hoàn toàn phá hủy, nàng cũng ý thức được chính mình vừa mới ý nghĩ là bực náo ngây thơ, có thể lấy sát chứng đạo, đi đoạt đạo chi pháp tấn thăng thiên kiêu ngời, như thế nào lại là kia nhân tử nương tay hạ người. Thanh Loan có mắt không tròng, không biết chấn long. Cầu công tử tha mạng, Thanh Loan cũng không dám nữa. Chương 104. Tất cả đều vui vẻ. Chương 104. Tất cả đều vui vẻ. Thằng đến về sau về tới doanh chướng của mình. Tiết Thanh Loan vẫn như cũ cảm thấy thấu thể phát lạnh, nội tâm kia phần sợ hãi thật lâu không cách nào tan đi. Nàng thậm chí đều không nhớ rõ chính mình là như thế nào trở về, chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu liền sẽ hiện ra cặp kia làm nàng toàn thân run lên băng lén ánh mắt. Dương Linh Duệ sắt thực không sợ trường tính toán, cũng không lợi hại đến mức nào nắm lòng người thủ đoạn. Nhưng giết một chữ này, lại là từ đầu đến cuối mọi việc đều thuận lợi. Hắn không trông cậy vào, cũng không cần Tiết Thanh Loan trung thành cùng tận phụ, chỉ cần nhường nàng vĩnh viễn bao phủ tại phần này ở bóng ma sợ hãi phía dưới như vậy đủ rồi đưa tiến vị này mới được tới bạn tu, Dương Linh Duệ liền đứng dậy đi hướng ở vào đại doanh tây nam phương hướng một chỗ địa điểm. Nơi đó là một mảnh vườn trồng trọt, mới trồng đủ loại đông hoàng đặc thù thảm thực vật. Giống như vậy vườn trồng trọt, tại Hà Tháng Lai thường xuyên dừng lại mấy chỗ trụ sở đều có thể nhìn thấy. Trong đó không chỉ có linh thực, bình thường cây cũng có thể thấy, đều là thuộc hộ cảnh nội cực kỳ thưa thất hoặc tuyệt tích chủ loại. Từ khi đoạt đất chiến bắt đầu sau, Hà Tháng Lai liền rất ít cùng Dương Linh Duệ cùng nhau hành động. Hắn hoàn toàn thối lui ra khỏi tiền tuyến tác chiến, buôn ba tại mỗi một chỗ bị đánh xuống tới, quy về Hà gia đỉnh núi ở giữa, thu thập các loại cây, cũng mang về gần nhất phía sau trụ sở tiến hành gội dưỡng. Dương Linh Duệ trước đây tù binh những cái kia Đông Hoang thế lực cũ tu sĩ, bây giờ cũng đã thành những lại vùng đồng ruộng bên trong bận rộn lao lực. Hà gia đối dục dưỡng thẳng thực vật yêu cầu cực cao, phàm nhân căn bản không thỏa mãn được yêu cầu của bọn hắn, nhất định phải là những tu sĩ này mới được. Mấy ngày trước đây Hà Thắng Lai lại ra ngoài tìm kiếm linh thực, cho tới hôm nay quay trở về chỗ này chủ sở. Dương Linh Duệ xuyên qua vườn trồng trọt, tại phía tây nhất một chỗ độc lập cánh đồng gặp được Hà Thắng Lai thân ảnh. Hắn đang đứng tại một gốc màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây cự một phía dưới, hướng thi triển một môn bí pháp. Theo trong bàn tay hắn pháp quang lấp loé. Cái này cự một cánh lá cũng tại ánh mặt trời chiếu xuống bắt đầu không ngừng biến ảo nhan sắc, cũng lung lay vãi xuống cắt mịn bộ dáng bột phấn. Hà Thắng Lai đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết, hướng phía dưới một dẫn, những này bột phấn liền được thu vào bên hông một cái trong túi áo. Dương Linh Dụy ở một bên lặng lặng chờ chờ, thẳng đến Hà Thắng Lai thu thuật pháp, vừa mới tiến lên gặp qua Hà đại nhân. Nếu như cảm thấy tê khó chịu, hiện tại cũng có thể trực tiếp gọi ta Hà Thắng Lai. Dương Linh Dụy nghe vậy cười một tiếng, vẫn là Hà đại nhân tê thuần miệu. Ha ha, tiểu tử ngươi cũng không kém gốc, Dương gia có ngươi, nên hưng thị. Hà Thắng Lai trên mặt cũng lộ ra mấy phần ý cười ai người mang theo Dương Linh Duệ tại đồng ruộng dạo bước lên, tin tức này truyền đi rất nhanh, chỉ sợ qua không được mấy ngày, kia phần thế gia lệnh liền sẽ đưa đi Tùng Sơn. Có thể ta còn không có đột phá ngưng nguyên đâu, cái kia có thể giống nhau sao? Ngươi bây giờ thế nhưng là thiên kiêu, ngưng nguyên với ngươi mà nói, bất quá là đi cái quá trình mà thôi. Xem như Hà gia con trai trưởng, cho dù không có tri báo, cũng tự sẽ có người đem cô Huệ Chấn tin tức đưa đến Hà Thắng Lai trong tay. Cho nên Dương Linh Duệ cũng không có đang lập lại giảng thuật ngày đó cô Huệ Chấn chuyện đã xảy ra đối với Vương Triều kết làm, Hà Thắng Lai cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, hoặc là nói Cái này cũng tại hắn cùng Hà gia dự kiến bên trong hai bàn tay kia chớ nóng vội luyện hóa, chờ Ngưng Nguyên sau lại luyện, hiệu quả sẽ tốt hơn. Hà Thắng Lai một vừa quan sát bốn phía lao động khổ dịch tu sĩ, vừa nói, còn có cái kia Lãng Nguyệt tông nữ tu, là cái rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt tính tình, chớ có cho nàng quá thật tốt sắc mặt. Đa tại Hà đại nhân chỉ điểm. Cho dù đã trở thành vạn chúng chú mục thiên kiêu nhân vật, Dương Linh Duệ trong lòng vẫn như cũ đối Hà Thắng Lai duy trì vốn có tôn kính. Cái này không chỉ là bởi vì sau lưng của hắn Hà gia, càng là bởi vì hắn cho tới nay đối Dương gia cùng mình cung cấp duy trì. Mặc dù đây cũng là mang theo mục đích tính nhưng luận việc làm không lộ tâm, nếu không có Hà Thắng Lai giúp đỡ, kia Dương gia liền không có bây giờ con cảnh, hắn Dương linh duệ cũng không có khả năng đi đến bây giờ bước này một bước. Lúc nói chuyện, hai người đi tới một chỗ núi mở khối nhỏ linh điền. Nơi này linh thực vừa gieo xuống không lâu, bây giờ cũng đều chỉ phát ra xanh nhạt sắc nhỏ nhia nhị. Hà Thắng Lai tại linh điền biên giới Dương bước, nửa ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm ở trong đó một gốc nhỏ mà bên trên linh duệ, hơn 10 năm trước lần kia mới gặp, ngươi trong mắt ta, tựa như cái này vừa phát ra mầm non đồng dạng. Dương linh duệ nghe vậy cười lắc đầu, ngay ấy hà đại nhân thế nhưng là đem ta dọa sợ coi là thật như thế. Hà Thắng Lai ánh mắt khẽ nhúc nhích, khi đó ta vào triều làm quan không lâu, tập tính cùng thủ đoạn cũng còn non nớt, tính tình cũng là chưa ma luyện, bây giờ đánh giá lại lên, cũng là bị các ngươi một nhà cho đùa bỡn xoay quanh đều không tự biết. Dương Linh Duệ không nghĩ tới Hà Thắng Lai còn đem cái này chuyện cũ năm xưa nhớ kỹ rõ ràng như vậy, chợt cảm khái thở dài ai. Khi đó trong nhà nghèo rất bơ vơ, tất cả cho linh tinh dầu dị, một khối hận không thể đẩy ra làm hai khối đến, đến dùng, đúng lúc gặp đại nhân tới cửa, Linh Duệ liền cùng hai vị lão tổ thương nghị diễn tình cảnh như vậy, muốn dùng cái này chiếm được đại nhân đồng tình, nhiều đến chút linh tinh ban thưởng, cũng đúng là hành động bất đắc dĩ. Nghe được hắn như vậy giải thích, Hà Thắng Lai liền cũng có chút trung tình thế gian bất đắc dĩ sự tình nhiều không kể xiết, đừng nói là ngươi Dương gia, liền xem như nhà ta, năm đó không phải cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, mới nhiều lần chuyển tới trúc hộ đặt chân. Hàn Huyên tới Hà gia quá khứ, Hà Thắng Lai trong lời nói cũng là để lộ ra một chút tiếc nối tri ý Dương lĩnh duyệt nghe, liên quan tới Hà gia quá khứ, hắn nghe nói rất ít, hoặc là nói toàn bộ trúc hộ hiểu rõ Hà gia nội tình người đều không có quá nhiều. Ngoại trừ Hoàng thất, biết nhiều nhất khả năng chính là Hà gia đối đầu Tô gia. Bất quá có chút đáng tiếc, Hà Thắng Lai dường như cũng không có liền triển khai như vậy mạnh nói chuyện dự định. Hắn gợi gợi linh thực mầm non bên trên tổ nhượng, ngược lại mở miệng nói, nhắc tới cũng là thú vị, bởi vì trước kia làm việc diễn xuất, ta tại vương triều bên trong phong bình, dường như cũng là nghiêng về một bên chẳng ra sao cả. Dương Linh Duệ nghe vậy không khỏi giật giật khóe miệng, lộ ra một chút lúng túng biểu lộ. Nào chỉ là chẳng ra sao cả, ngoại giới đối hạ thắng lai đánh giá, xưa nay đều là trực tiếp cùng suối quậy vẽ lên ngang bằng, đã đến nghe mà biến sắc trình độ. Cái này chủ yếu vẫn là bởi vì hắn xử trí những chuyện kia, cũng chỉ có hắn cái thân phận này khả năng không hề cố kỵ đẩy vào xuống tới. Tỷ như đi tra hỏi một vị nào đó địa phương quan lớn, Người bên ngoài có thể sẽ bận tâm mặt mũi cùng bối cảnh sau lưng, tiểu gì cũng sẽ cho chút mặt hàng. Nhưng Hà Thắng Lai chưa từng cần như thế, bị hắn cha hỏi người bên trong, thậm chí có nguyên nhân giận dữ xấu hổ khó nhịn cuối cùng tự vận. Từ hắn vào chiều làng quan, liền một mực đóng vai lấy tiểu người như vậy. Vương Triều cao tầng tự nhiên nữa thích có người chủ động làm ác người đến thay bọn hắn ra tay gõ trong chiều Bạch Quan, đang gió tốc khí. Hà gia cũng nghĩ dùng cái này đến ma luyện Hà Thắng Lai tâm tính, để với hắn ngày sau tốt hơn trưởng công việc quản gia nghiệp. Cái này cũng chỉ làm thành bây giờ Vương Triều bên trong đối Hà Thắng Lai hình thành cứng nhắc ấn tượng. Ngạm mạn, bá đạo, ngoan lệ kỳ nộ vô thường. Bất quá, Liên Dương linh duệ trường kỳ cùng Hà Thắng Lai tiếp xúc xuống tới, vị này Hà đại nhân trải qua mấy năm ma luyện trưởng thành, bất luận là tâm tính vẫn là thủ đoạn, đều đã có biến hóa nghiêm trời lệch đất ít ra chính mình cùng ở bên cạnh hắn, vẫn là luôn có thể học được không ít thứ, cảm giác sâu sắc tu mạch rất nhiều cũng bởi vì người việc này, vương triều chuyên môn phái hai người đến cùng ta giảng sếp giải thích, sợ ta bởi vậy sinh lòng bất mãn, cố ý làm khó với ngươi. Ha ha, như thế liền có thể thấy, thế nhân đối nhà ta sợ cầu chi đạo, thực là hiểu rõ rất ít. Hà Thắng Lai lời nói ở đây, chính là đứng người lên Ánh mắt cũng từ gốc kia tiểu linh thực chuyển rời đến Dương linh duệ trên thân đạo bất đồng bất tương vim nưu, bọn hắn lại là không biết, cái tối cùng tụ nhân cũng không phân biệt, đều là muốn tại trưởng thành một phút này, mới nhất là khả quang. Bây giờ ngươi tấn thăng thiên kiêu, ta ban đầu chứng đại đạo, có thể nói tất cả đều vui vẻ, vì sao lại có bất mãn nói chuyện? Chương 105. Thế gia ban thượng. Chương 105. Thế gia ban thượng. Hạ Thắng Lai giữ lời, liền tự mình đi đến thăm hỏi nơi khác linh thực, lưu lại nguyên điệu lâm vào trầm tư Dương linh duệ. Sau một hồi lâu, Dương linh duệ mọi nhân nhìn lại, nhìn về phía cái kia đang dùng roi thép quật khổ dịch tu sĩ thân ảnh. Nguyên lai trước đây bất luận là lý lý thanh nguyện vẫn là tử hòa phòng đoán, đều cũng không phải là Hà Thắng Lai ý tưởng chân thật. Cái gọi là lấy sát chứng đạo, mài đao chi pháp, đều chẳng qua là biểu tượng. Hà Thắng Lai dụng ý thực sự, nhưng thật ra là dùng Dương linh duệ công thành đến chứng được chính mình sở tu chi đạo. Nói một cách khác, chính là Dương linh duệ ngày sau thành tựu càng cao, đối Hà Thắng Lai ích lợi lại càng lớn. So với tu vi cùng chiến lực, vị này Hà gia con trai trưởng càng xem trọng, nhưng thật ra là chính mình sở tu chi đạo phải chăng có thể đi được thông, đi được lâu dài. Bởi vì nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn Hà Thắng Lai có thể hay không chứng đạo công thành Cung Liên Đại biểu Hà gia trong tương lai phải chăng có thể tại cùng Tô gia đạo thống chi tranh, có sức đánh một trận. Nghĩ thông suốt đây hết thảy tiền căn hậu quả, Dương Linh Duệ trong tim chính là lại lần nữa phát ra than thở. Tại nhìn xa hiểu rộng cái này một hồi, chính mình thực là cùng Hà thắng Lai cách rất xa. Tại hắn tất cả người quen biết bên trong, dường như cũng chỉ có Dương Linh Thành có thể chi so sánh hơn Tô năm. Hà thắng Lai phán đoán rất chuẩn xác, tại Dương Linh Duệ cùng hắn đồng rộn trò chuyện với nhau hai ngày sau đó, một chiếc nền đỏ viền vàng vân châu liền rơi vào Tùng Sơn dưới chân. Vương triều chuyến này hết thảy mọi người, từ tiên tuẩn Ti Phó tuần trưởng tiên chu tự mình dẫn đội, là Dương gia đưa tới kia phần vô cùng chân quý thế gia lệnh. Cao Huy sớm một ngày nhận được tin tức, đem việc này cáo tri Dương gia. Tại một ngày một đêm khuya chiêng gõ trống chuẩn bị xuống, Dương Linh Thanh cũng là đem tất cả bản bản công việc đều an bài thỏa đáng. Dư lão cũng đã tự tang lộ cốc về tới chủ gia, đội thành lưu tử hảo đi tọa trấn được đến phần này thế gia lệnh sau, Dương gia chính là chính thức trở thành thuộc hộ vương triều bên trong tân tân bạn thủ thế gia. Mà ngoại trừ phần này thế gia lệnh bên ngoài, vương triều còn cho Dương gia đưa lên một món lễ lớn. Phần này gói quả lớn quất một đầu thượng phẩm cỡ nhỏ linh tinh quán mạch, một tòa ngưng nguyên sơ kỳ lượng phẩm bảo lâu, cùng một phần thổ địa phong thượng đầu này linh tinh quán mạch, bởi vậy làm được 4 vị vương triều ngưng nguyên tu sĩ hợp lực ra tay, cất đặt tại Tùng Sơn bên trong, ngày sau Dương gia liền có thể theo lấy theo dụng. Và kia bảo lâu, căn cứ Dương linh thành quy hoạch, được an trí tại Cấm địa chủ viện phía tây. Cuối cùng phần này thổ địa phong thượng, cũng có chút nói đầu Dương gia chủ, phần này phong thượng cũng vô kỳ hạn, như dưới mắt vô tâm nghi chỗ, có thể tạm thời giữ lại, chờ ngày sau Dương gia coi trọng chỗ nào thổ địa, liền có thể coi đây là căn, báo cáo tại vương triều Mới xây bảo lâu tầng cao nhất trong phòng nghị sự, Tiên Chu cùng Dương Linh Thanh hai người ngày tại trao đổi lấy. Nghe được Tiên Chu nói như thế, Dương Linh Thanh hơi chút suy nghĩ nói, "Tiên đại nhân, kia Vương Triều đồng tiến về sau đánh xuống cương thổ, cũng có thể này phong thượng đến đổi sao?" Tiên Chu nghe xong lời này, trong mắt chính là lộ ra vẻ hân thượng, cười nói, "Tất nhiên là có thể, bất quá đồng tiến trận chiến này mới đánh tới một nửa, về sau không biết rõ còn phải đánh bao lâu, nói không chính xác phải chờ thêm nhiều năm." "Đây cũng không sao, Tiên đại nhân ngài hẳn là cũng nhìn thấy, ta Dương gia cùng cái khác thế gia so sánh, nội tình vẫn là quá mỏng, vẫn cần thật tốt tích lũy chút năm tháng." Như cái này bước chân bước quá lớn, ta sợ đi được không chắc chắn." Dương Linh Thanh lời nói này, liền để cho Tuyên Chu đối nàng cùng Dương gia cảm nhận tốt đẹp. Hắn cũng không phải lần đầu tiên là thế gia ban thượng, bình thường tân tân thế gia được đến thổ địa phong thưởng sau, phần lớn sẽ bị kết sù ban thượng choáng váng đầu óc. Giống như kia nhà giàu mới nổi đồng dạng, không kịp chờ đợi tại trên địa đồ vòng vòng vẽ tranh, mong muốn mau chóng đến lợi. Chỉ có một số nhỏ gia tộc bảo trì bình thản, có thể chịu nổi dụ hoặc, ánh mắt nhìn càng thêm xa. Hôm nay Dương Nai tới Dương gia về sau, thông qua cùng Dương Linh Thanh giao lưu, hắn chính là càng thêm cảm cảm giác được, Dương gia quốc khởi, tuyệt không phải ngẫu nhiên cũng không phải là ngoại giới coi là, ra một cái thiên kiêu dương linh duệ đơn giản như vậy. Cho dù không có người này, hoặc là nói hắn không có làm được xuất chúng như thế, chỉ dựa vào lấy Dương gia vị này chủ sự nữ tu thành tỉnh cùng thấy xa, Dương gia cũng tất nhiên sẽ đi hướng của thời. Dương linh duệ công thành thiên kiêu, bất quá là tăng nhanh cái này tiến trình mà thôi, Dương gia chủ là cái người biết chuyện. Tiên Chu gật gật đầu, sau đó lấy ra một phần tên sổ ghi chép, ta nghe nói trước đây Dương gia được một phần hạ gia tiến cử sách, không biết nhưng có việc này. Thật có việc này. Dương Linh thanh lập tức đem kia phần tiến cự sách lấy ra, đưa cho Tiên Trụ, vật này chính là từ Hà Thắng Lai Hà đại nhân chỗ được đến, nguyên là hắn ban cho tộc đệ Dương Linh Duệ, mời hắn vào triều làm quan, bất quá bởi vì Linh Duệ chí không ở chỗ này, phần này tiến cự sách liền cũng một mực lưu lại. Tiên Trụ sau khi nhận lấy dò xét một phen, xác nhận là xuất từ Hà gia không sai sao, liền lại lần nữa hé mồm nói, "Dương gia chủ, ngươi nhìn bây giờ Dương gia, có Dương Linh Duệ vị gia tộc trụ cột, có Dương Linh thủ là tông môn thân truyền, nhưng cái này vương triều bên trong, vẫn còn chưa từng có người là chân." Dương Linh nghe vậy, thỉnh bơ uống ngụm nước trà, Sau đó mang theo dầu dị nói, có thể cái này tiến cử trên sách chỉ có lĩnh vực danh tự, như đổi lại người khác, có thể hay không không hợp quy củ. Hú hồn, nhà ta cũng không vào triều làm quan tiền lệ kinh nghiệm, hoàn lộ khó đi, nước sâu nói hiểm, cái này lô mãng một cước đạp đi vào, ta thật sợ quản một cái phấn thân toái của ta. Từ biết được Vương Triều muốn sớm là dương gia ban thượng thế ra lệnh, nàng liền minh bạch đây là Vương Triều quyết định chính thức lôi kéo Dương gia thủ đoạn. Mặc dù không so được Hà gia dịu dắp tri ân, nhưng dệt hoa chiến lẫm, cũng hầu như so hoa đều không đưa một tốt. Bây giờ tuyên chu ý tứ càng là lại ngay thẳng bất quá chính là hy vọng Dương gia có thể có người vào chiều đi Hỏa Lộ, dạng này mà có thể nhường Dương gia cùng trúc hộ vương triều bục càng chặt hơn đây đối với Dương gia ngày sau phát triển tới nói tự nhiên là tuyệt tốt, bất quá Dương Linh Thanh khẳng định cũng không thể miệng đầy đáp ứng. Dương gia đệ tử nhập sĩ có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải có vương triều phương diện bảo đảm ít ra sẽ không chịu kia chuẩn thang lệnh thúc, tại tu hành một chuyện bên trên không thể nhận trở ngại đồng thời còn phải phải có cao nhân dẫn đường, không thể đem người ném vào bốn phía vấp phải trắc trở, bạch bạch làm hao mòn Hỏa Lộ. Tiên chu duyệt vô số người, tất nhiên là cũng có thể nghe rõ Dương Linh Thanh lần này nói dụng ý liên quan tới điểm này. Vương Triều cũng đã sớm có an bài. Dương gia quật khởi chi thế so trước đây lý ra càng tăng lên, Vương Triều có thể nói là làm đủ chuẩn bị, Tuyệt sẽ không để bọn hắn nặng hơn nữa đạo lý ra vết xe đổ những sự tình này, Dương gia chủ cứ yên tâm đi, ta hôm nay đã tự mình chỉnh đốn diện, chính là vì ngươi nhà bảo đảm. Tuyên Chu cầm trong tay tên sổ ghi chép lật đến một tờ, đẩy lên Dương Linh thành trước người. Cái sau thấp mắt xem xét, liền gặp được ở trong đó Tuyên Chu danh tự phía dưới, còn có một chỗ trống chỗ Dương gia hậu bối vào triều làm quan, liền sẽ từ ta tự mình dẫn đường tụ nghiệm, không nói một bước lên mây, nhưng đủ để có thể bảo đảm hoạt lộ an ổn không lo. Nguyên là như vậy, Thì đúng là ta quá lo lắng, tuy lại nhân cân nhắc hoàn toàn chính xác thực chủ đạo. Dương Linh Thanh sau đó quay đầu tiếng gọi, nô đồng liền không lâu sau đem Dương Nguyên Liễu mang theo đi lên. Tiểu cô nương này là nàng tự mình mang lên núi, bây giờ cũng đã có tụ khí nhị trọng cảnh giới. Mặc dù không so được Dương Nguyên Hồng như vậy chút xuống tâm huyết, nhưng ở Dương Nguyên Liễu tu hành cùng làm việc bên trên, Dương Linh Thanh ngày thưởng cũng cho nàng chỉ điểm. Chỉ là rất đáng tiếc, Dương Nguyên Liễu thiên phú sắc thực tương đối bình thường, cũng chưa từng được đến tiên tôn Linh Châu ưu ái, bản thân tại tu đạo một đường hạn mức cao nhất không cao. Chị gia phương diện Công việc về việc nhỏ có thể làm tốt, nhưng bởi vì trời sinh tính tình có chút yếu đuối, đại sự xử lý bên trên vốn thiếu thiếu dứt khoát. Dương Nguyên Liễu chính mình cũng đồng dạng ý thức được điểm này. Trước mắt Dương gia bản tộc năm vị tu sĩ bên trong, nàng chính là nhất bình thường một người. Thế là tại Dương Linh Duệ bọn người tiến vệ biên cảnh sau đêm đó, Dương Nguyên Liễu chuyên môn tìm tới Dương Linh Thanh nói ra lời trong lòng mình ra chủ, như một mặt ở lại trong nhà tu luyện, Nguyên Liễu sau đó cũng sẽ không có bao lớn thành tựu, nếu có thể tìm được cái cái gì khác việc làm, còn có thể là trong nhà làm càng nhiều công hiến. Dương Linh Thanh đồng ý ý nghĩ của nàng, chẳng qua là lúc đó còn thiếu khuyết một cái cơ hội thích hợp. Mà bây giờ, Tiên Chu liền đem cơ hội này đưa tới cửa. Từ sau ngày hôm nay, Dương Nguyên Liễu liền sẽ trở thành Tiên Chu học sinh, theo hắn tiến về Sùng Thiên thành Tiên Tuần Ti đương chức làm việc, vì gia tộc phát huy ra chính mình càng lớn giá trị. Chương 106. Biểu hiện ra phù pháp. Chương 106. Biểu hiện ra phù pháp. Vương triều ban tưởng tòa này bảo lâu hết thảy có 6 tầng. Tầng cao nhất là phòng nghị sự, 3 đến 5 tầng là khách phòng, 1 2 tầng có thể dùng tại thường ngày tiếp đãi. Trong đó 3 đến 5 tầng tách cục, cùng trước đây Dương Linh Duệ bọn người ở tại Hoàng Đô ở Tiên Gia khách sạn rất giống. Có gian phòng cùng động phủ hai loại thiết kế, ba tầng hết thể 45 ở giữa, căn cứ tụ linh trận hiệu quả, có thể chia làm thượng trung hạ ba bậc. Hạ đẳng tụ linh cấp 3, trung đẳng tụ linh cấp 5 lần, thượng đẳng tụ linh 8 lần. Những loại tụ linh trận pháp đều là vương triều đám thợ thủ công sớm chế tạo tốt, cùng lâu thể hòa làm một thể, không cần trận lệnh, chỉ cần đầu nhập tương ứng số lượng linh tinh liền có thể mở ra. Dưới mắt một tầng chính là từ vệ hâm tình cùng nô đồng hai người phụ trách chiêu đãi năm tên vương triều quan viên. Ba người khác thì là cùng dư lão cùng nhau tại tầng hai trò chuyện với nhau. Mà Trần Dương giờ phút này đang nằm tại dư lão tay náo giải bên trong. Hắn dùng kia cố lực lượng thần bí bao khỏa toàn thân, kể từ đó, đừng nói là cái khác ba tên ngưng nguyên tu sĩ, liền xem như ngưng nguyên cảnh giới viên mãn tiên chu cũng không thể phát giác tới hắn tồn tại. Hắn sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây, là bởi vì trước đây Cao Huy Sớm cáo tri Dương gia, chuyến này vương triều sẽ mang một tên phụ lục sơn phủ sứ bái phòng dương gia. Mục đích là vì cho dư lão phủ pháp trình độ định trợ. Chúng hộ cảnh nội mỗi một cái bản thổ thế gia đều sẽ tiến hành tu tiên bách nghệ đăng ký. Dương gia nắm giữ một phần phù pháp truyền thừa, cái này đã là mọi người đều biết chuyện, cho nên thừa dịp lần này ban thưởng thế gia lệnh cơ hội liền đem phụ lục sơn khương thuần an, Khương phu sư, một vị vương triều quan viên giới thiệu bên cạnh một người. Người này người mặc một thân trường sam xa màu xanh lục, tuổi tác cùng dư lão tương tự, chính là lần này tới tới Dương gia là dư lão định các loại ngưng nguyên phu sư gặp qua Khương tiền bối. Dư lão không người thi lễ nói không cần đa lễ, đứng lên đi. Lấy chân nguyên nâng lên dư lão sau, Khương thuần an liền thẳng vào chủ đề, hỏi: "Theo ta được biết, Dương gia môn kia phụ pháp truyền thừa cũng không hoàn chỉnh, hơn nữa có thể luận chế, chỉ có tụ khí sơ kỳ tĩnh tâm phủ, khu tạp phủ, cùng tụ khí trung kỳ hỏa phủ." Thần hành phù cùng linh tuất phù, thế nhưng là như thế. Tiền bối nói không sai. Vậy được phù xuất trước mắt có bao nhiêu rồi? Bẩm tiền bối, tinh tâm phù cùng khu tạp phù, trước mắt đã có 7 thành 5 chắc thành phù, thần hành phù cùng linh tuất phù, đại khái tại 3 thành trên dưới, hỏa phù có thể có 4 thành. Dư lão nói những này đều là căn cứ Trần Dương truyền niệm nhắc lại, dù sao bản thân hắn là tuyệt đối phù pháp chi đạo nhất khiếu bất thông. Hắn thân này lão hy cốt, cũng tại hôm nay được đến lại lần nữa lên đại biểu diễn cơ hội. Nghe được Dư lão trả lời, Khương Tuần An cũng được không sai gật đầu. Nói thật, lấy Dư lão tụ khí hậu kỳ cảnh giới, Tăng thêm dương gia còn có kia cổ liễu vỏ cây, cái này thành phù thuật, chỉ có thể coi là làm chung đẳng chết xuống dưới, phù hợp hay không định trở tiêu chuẩn còn khó nói. Bất quá cân nhắc tới dương gia phù pháp không hoàn toàn duyên cớ, Khương Tuần An vẫn là muốn tại tận mắt qua hắn luyện phù về sau, lại làm đánh giá ta biết được, nếu như thế, không biết hôm nay có thể luyện chế một phen để lão phu nhìn qua. Đây là đương nhiên, không biết tiền bối muốn nhìn tờ nào phù luyện chế. Thân hành phù a, này phù công dụng phổ biến nhất. Dư lão đáp ứng, sau đó làm bộ làm tịch điều chỉnh một phen trạng thái, bày ra một bộ vẻ mặt nghiêm túc. Từ giờ phút này bắt đầu, Hắn liền đem quần khống chế thân thể giao cho trong tay áo Trần Dương. Thông qua hồn hỏa cấu kết, Trần Dương bắt đầu điều khiển lên dư lão động tác, đem trọn vẹn luyện chế phù pháp dụng cụ bày ở mặt bàn. Tiếp lấy hắn lấy ra một số bình thường lá bùa, bắt đầu chuẩn bị luyện chế a. Ngươi không cần kia vỏ cổ liễu luyện. Tiền bối nói đùa, loại kia chân quý bảo tài, ta cũng không dám lãng phí, trong nhà lưu lại một bộ phận, còn lại đều tại phường thị bán ra, đổi lại linh tinh phụ cấp gia dụng. Thì ra là thế. Khương Tuần an tĩnh nộ gật đầu, thầm nghĩ, khó trách xác suất không cao, hóa ra là chưa từng vận dụng vỏ cổ liễu, cái này liền nói còn nghe được. Dư lão thân thể sau đó liền bắt đầu vẽ phù văn. Xem như ngưng nguyên cảnh giới phù sư, chỉ là nhìn Dư lão vẽ ra mấy bút, Khương Tuần An liền nhìn ra một chút mánh khoẻ hắn môn này, bút pháp hẳn là không được đầy đủ, tại đường vân chô nối tiếp lộ ra càng cứng nhắc. Kết thúc công việc cũng không đủ tỉ mỉ dính, này sẽ dẫn đến về sau trong quá trình luyện chế, linh lực biến dạng chấn động khá lớn, ảnh hưởng tính ổn định. Phù văn mặc dù thành, nhưng đều chỉ là nâng cạn nhất chấp vá dựng, khoảng cách liền thành một khối trạng thái còn kém xa lắm. Chỉ là quan sát Dư lão vẽ thủ pháp, Khương Tuần An liền đã phát hiện rất nhiều vấn đề. Hắn thấy, đây cũng là bởi vì Dư lão nhập đạo mượn lại cầm phù pháp không được đầy đủ đưa đến, nhưng hắn cũng không biết, những này đều chẳng qua là Trần Dương cố ý biểu hiện ra sơ hở, vì chính là đạt tới hiệu quả như vậy, phù hợp dư lão người luyện chế phù lục tiết. Bất quá nhìn thấy cái này, Thương Tuần An trong lòng cũng bắt đầu có chút nghi vấn. Cái kia chính là Dương gia những năm này mua bán phù lục phẩm chất, vậy cũng là tiếng lành đồn xa. Bây giờ cái này vậy ra giai đoạn liền một đống vấn đề, thành phẩm đến tột cùng là như thế nào làm được cao như vậy thành phẩm không đâu. Trần Dương tự nhiên cũng là cân nhắc tới điểm này, cho nên tiếp xuống, chính là muốn hơi hơi nghiêm túc, lấy ra chút bản lĩnh thật sự. Chỉ thấy dư lão một tay bưng lá bùa một tay cầm bút, Tại dính qua linh mặc sau liền bắt đầu vận động linh lực, liền lại bắt đầu miêu tả lên phù văn cái này. Khương Tuần An thấy thế ánh mắt ngưng tụ, chợt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng đúng là dựa vào loại thủ pháp này bổ tốc bút pháp bên trên sơ hở, lại là ta đánh giá có chút nóng nội. Khương Tuần An nhìn xem Dư lão một chút xíu tu bộ phù văn, trên mặt hắn chính là lộ ra ý cười. Loại này hai lần tô lại phù cách làm có thể hữu hiệu đề cao về sau luyện chế tính ổn định cùng thành phù sát suất, nhưng đối linh lực trưởng không yêu cầu cao. Chỉ hơi không cẩn thận, rất có thể liền biến thành đã không thể tu bộ phù văn, cũng không thể gia tăng tính ổn định, cuối cùng ngược lại còn phá hủy nguyên bản có hy vọng thành phù lá bùa mà mong muốn thuần thục nắm giữ môn kỹ xảo này, chỉ có thông qua đầu nhập đại lượng tinh lực cùng thời gian đi lặp đi lặp lại luyện tập, không có đường tắt có thể đi. Có thể làm được điểm này, chính là giải thích rõ người này tại phụ pháp tu tập bên trên chịu tại nghiên cứu, là hạ không ít khổ công phu. Tô lại phù hoàn thành, về sau quá trình luyện chế, Trần Dương liền biểu hiện trung quy trung cũ, không có gì lớn chỗ sơ suất, cũng không có cái gì đặc biệt sáng chói địa phương. Cuối cùng thành phù hiệu quả cũng giữ vững cùng Dương gia ngày thường bán ra phụ lục giống nhau tiêu chuẩn. Có thể làm được dạng này một so một tinh chuẩn phù khắc, liền cũng nói Trần Dương đã đem Dương gia môn này phụ pháp truyền thừa thuộc nằm lòng. Đồng thời tại Phù Pháp một đạo tạo nghệ, cũng có bước tiến giải, cùng năm đó đã không thể so sánh nội xin tiền bối xem qua. Dư lão cung kính đưa lên cái này mai thứ phẩm thần hành phụ, Khương Tuần An kết quả tưởng tận xem xét một hồi qua đi, chính là liên tiếp gật đầu có thể lấy một phần không chọn vẹn phù pháp truyền thừa làm đến bước này, đã rất không dễ dàng, nếu ngươi có thể từ nhỏ tiếp xúc phù pháp, bây giờ thành tựu tất nhiên sẽ không thua ta. Tiền bối quá khen, bất quá là dùng chút tiểu xảo tầm thường, cùng những cái kia chính thống phù pháp tông môn đệ tử, còn thì kém rất nhiều. Ai chớ có như vậy tự coi nhẹ mình, đại đạo tiểu đạo, có thể thành sự chính là tốt nói. Khương Tuần An khẽ vuốt râu dài, Sau đó lấy ra một phần danh sách, còn chưa từng hỏi thăm tên của ngươi. Tương hô như thế nào? Vãn Bối, Dư Lão Dương. Câu trả lời này cũng không phải là Trần Dương chuyên nghiệp, mà là Dư lão hôm qua chính mình lấy danh tự. Về sau tại trường hợp công khai, hắn liền đều sẽ lấy cái tên này tự xưng. Khương Tuần An gật gật đầu, sau đó tại danh sách bên trên viết xuống cái tên này, Dư lão chính là chính thức trở thành một tên bị vương triều đăng ký trong danh sách tụ khí phu sư. Vốn nghĩ trận này giật dây đến đây liền có thể có một kết thúc, không nghĩ tới Khương Tuần An tại trước khi đi, vậy mà lại đưa lên một phần phụ lục sơn quần hiền yến thư mời đầy cũng là hắn tại kiến thức Dư lão tuổi đã cao như cũng có thể tại phù pháp một đạo bên trên khắc khổ nghiên cứu, đối phần này an tâm chăm chú thái độ thành thành. Chương 107. Xin tiền bồi giúp ta tu luyện. Chương 107. Xin tiền bồi giúp ta tu luyện. Quân Hiên Niên là từ Phụ Lục Sơn tổng bộ cùng các nơi phân bộ liên hợp cử hành một trận thương Lan Phù sư thịnh hội, chỉ có được lợi mời văn kiện tu sĩ mới có thể tham dự đến lúc đó. Thương Lan Châu bên trong ưu tú phù sư đều sẽ tề tụ các nơi Phụ Lục Sơn, lẫn nhau giao lưu phù pháp, biểu hiện ra kỹ nghệ, luận bàn ký pháp, cùng dạ y bí cảnh. Tại Khương Tuần An xem ra, chuyện này đối với dư lão mà nói là một cái đáng quý cơ hội. Hắn nửa đường nhập hành, lại vô danh sư chỉ điểm, lần này dự tiệc chắc chắn có đại thu hoạch. Nguyên bản Trần Dương còn đang do dự muốn hay không đón lấy vật này, dù sao cái này thư mời số lượng có hạn, Dương gia đón lấy cuối cùng nếu là không có đi thành, cũng không tổn lắm. Bất quá đang nghe Khương Tuần An giảng thuật tham gia quần hiền yến rất nhiều chỗ tốt, nhất là hắn ngưng lên quần hiền yến bên trên số phận cực giai người, có hy vọng tại Phù Lục Sơn Thiên Phủ bí cảnh bên trong thu hoạch được ngưng nguyên thậm chí cao hơn phù pháp truyền thừa sau, hắn vẫn là động tâm. Thế là tại Trần Dương tụ ý dưới, dư lão cảm kích vạn phần nhận lấy phần này thư mời. Khoảng cách quần hiền yến bắt đầu còn có thời gian hơn 1 năm, Trần Dương tính toán thời gian Đầy đủ phân thân của mình từ Bạch Khí lâu học thành trở về đến lúc đó liền để dư lão mang theo phân thân dự tiệp chính là, đến mức có thể hay không bị thông linh đại tu sĩ phát giác, Trần Dương đã đã không còn lo lắng. Bởi vì chính mình phân thân tại Bạch Khí lâu ngây người hơn nửa năm, chỉ cần không tại ngoài sáng bên trên thi triển thuật pháp, cho dù là thông linh đại tu sĩ linh niệm đảo qua, cũng không cách nào khám phá hắn chân thân, chỉ coi là một khối bình thường vật liệu đã mà thôi. Cái này liền có thể xác định, đệ tử tinh cung kia cố lực lượng phân bí tuyệt không phải hạ tam cảnh tu sĩ có khả năng khám phá. Mà phóng nhãn toàn bộ thương làn tây bắc, chúng tam cảnh tu sĩ tính toán đâu ra đấy liền mời người cũng đều là riêng phần mình tọa trấn một phương, không thể lại tại quần hiền yến bên trên lộ diện. Nói đến Bạch Khí lâu phân thân, vậy thì không thể không trò chuyện một chút Trần Dương hơn nửa năm qua này thu hoạch. Tại ngày ngày thăm dò đám thợ thủ công lao động, cùng khoảng cách gần quan sát mấy vị tụ khí luyện khí sư thủ pháp, Trần Dương đã đem chọn tài liệu, Dung luyện, rèn đúc, định hình, chú linh, tới cuối cùng thành dụng, cụ tất cả quá trình đều thông thạo tận ngược. Bây giờ cách nắm giữ môn này tu tiên bác nghệ, còn kém một môn chính thống truyền thừa. Bạch Khí lâu truyền thừa chi pháp cũng không có văn tự ghi chép, bình thường đều là lấy sư phụ dạy đồ đệ hình thức, một đối một truyền thụ. Cái cửa này đường đối Trần Dương tới nói khẳng định là đi không thông, cho nên chỉ có thông qua cái thứ hai con đường thu hoạch truyền thừa. Cái kia chính là tiến vào Bách Khí Lâu mỗi 3 năm là mới nhập môn đệ tử mở ra Bách Luyện Bí cảnh cái này cùng Phù Lục Sơn Tiên phủ bí cảnh như thế, thân phụ khí vận người hữu duyên có thể từ đó thu hoạch được Bách lệ truyền thừa. Bất quá để cho an toàn, Trần Dương còn cần có người đem chính mình đưa vào bí cảnh mới được. Thông qua nửa năm qua quan sát, hắn tuyển định một tên Bách Khí Lâu ký danh đệ tử. Tên đệ tử này tên là Diêu Tam Tổ, xuất thân nghèo khổ, phù mẫu đều mất, kém chút liền chết tại tai nạn trên đường. May mắn là bị Bách Khí Lâu một vị tiên sư gặp phải. Phát hiện hắn tại giàn đúc một đạo có chút thiên phú, mang về trục hồi Bách khí lâu phân bộ, này mới khiến hắn nhặt về một cái mạng. Diêu Tam tổ vô cùng trân quý cái này kiếm không dễ cơ hội, từ lúc đi vào Bách khí lâu sau chính là 10 phần trăm chỉ cố gắng. Từ đào quán học đồ tới trở thành ký danh đệ tử, người bình thường phải tốn 20 năm, mà hắn chỉ dùng thời gian 8 năm. Bây giờ đã là đoán tạo thất bên trong một vị trọn tài liệu làm rút, phụ trách tại mỗi ngày vận đưa tới đại lượng vật liệu đá bên trong, chọn lựa hữu dụng con tài. Hắn có thể bị Trần Dương trọng chúng, tự nhiên là có chút chỗ đặc biệt. Diêu Tam tổ là tất cả trọn tài liệu làm giúp bên trong, làm việc nhất chăm chú một người. Đồng thời cũng là một cái duy nhất sẽ ở gen đúc công tượng các sư phó sau khi tan việc, còn lưu tại đoán tạo thất một mình luyện tập người. Trải qua chẩn dương quan sát xác định, đơn thuần gen đúc thủ pháp, trình độ của hắn đã vượt qua đại đa số đoán tạo thất uy tín lâu năm công tượng. Nhưng mà Diêu Tam thổ nghiêm túc như vậy khắc khổ, vẫn còn chậm chạp không cách nào từ làm giúp thân phận chuyển chính thức, nguyên nhân trong đó là xuất hiện ở hắn tư chất tu luyện bên trên. Diêu Tam thổ tại tư chất tu luyện cái này một khối, có thể nói là cùng Ngô Đồng không phân rã sẵn nhau, thuộc về trên lệch tới cực điểm, nhưng lại không có bị triệt để phản tự hình loại hình. Nhưng cùng Ngô Đồng không giống chính là Diêu Tam Tổ cũng không có một vị tàng đá tiên tôn phụ trợ. 8 năm học đồ, tăng thêm 2 năm làm đút, tổng giá thời gian 10 năm, hắn không có một tơ một hào tư dưỡng, ngày đêm khổ luyện bạch khí lâu giàn thể nhập đạo pháp môn. Dựa vào nghị lực kinh người, Diêu Tam Tổ tại không có bất kỳ cái gì ngoại lực phụ trợ dưới tình huống, tại năm thứ 5, hoàn thành dẫn khí nhập thể. Nhưng dẫn khí nhập thể cũng bất quá là tu hành bước đầu tiên, đến tiếp sau còn phải chỗ xung yếu mở 12 chỗ khí tiết, khả năng ngưng tụ khí phủ. Sau đó thời gian 5 năm, hắn cũng là khổ tu không thừa, thành công song phá 10 nơi khí tiết. Bất quá khoảng cách này chân chính đột phá tụ khí cảnh giới. Còn có một khoảng cách, đồng thời liền nhìn trước đây ngô đồng tụ khí độ khó, hắn về sau có thể hay không ngưng tụ khí phù cũng vẫn là hai chuyện. Mà không thành tụ khí, liền không có linh lực, không cách nào xử lý linh quấn thạch, cho dù hắn rèn đúc thủ pháp lại như thế nào cao minh, cũng chỉ có thể làm một tên bình thường thợ rèn, không cách nào trở thành một tên chân chính luyện khí sư. Diêu Tam tổ bản nhân cũng là có phần này lòng tin, cảm thấy mình chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian nữa, nhất định có thể ngưng tụ khí phù, tu thành tụ khí cảnh giới. Nhưng Bạch Khí lâu lại là đã có chút đối cái này tư chất nát như đệ tử mất đi kiên nhẫn. Vài ngày trước Năm đó giận hắn nhập môn cái kia Bạch Khí lâu chấp sự tìm tới hắn Tam thủ a, ngươi tại Bạch Khí lâu ngây người 10 năm, bây giờ cũng coi là có một môn tay nghề bản thân, về sau xuống núi sinh hoạt, cũng có lập thân gấp dễ." Ga chấp sự này ngữ trọng tâm trưởng nói rằng. Hắn cũng vì Diêu Tam thủ cảm thấy đáng tiếc, hắn rõ ràng tại rèn đúc một đạo bên trên rất có thiên phú, nhưng làm sao tư chất tu luyện quá kém, cuối cùng khó thành đại khí. Các trưởng lão cũng đều cảm thấy đứa nhỏ này không có tiền đồ, liền gọi hắn tới khuyên sớm đi xuống núi, an tâm sinh hoạt, lấy vợ sinh con, chớ muốn ở chỗ này sống uổng tuổi tác. Diêu Tam thủ nghe nói như thế, Nam thật chặt trong tay cầm thiết truy chương sư, cứu mạng tụ nghiệp tri ân, tam tổ ghi khắc, ai cũng giám quên. Diêu Tam tổ lúc này quỳ xuống, đối chương chấp sự dập đầu ba cái. Nhưng ở sau khi đứng dậy, chương chấp sự liền trong mắt hắn thấy được càng thêm thần sắc kiên định chương sư, tam tổ tự biết tu hành thiên phú không đủ, nhưng tiếp qua 1 năm chính là bách luyện bí cảnh mở ra thời gian, ta đi vào bách khí lâu, liền là chờ đợi ngày này. Cho nên ta muốn khẩn cầu ngài, để cho ta lại lưu lại 1 năm a. Cái này, tại Diêu Tam tổ ánh mắt nóng bỏng hạ, chương chấp sự mặt lộ vẻ xoắn xuýt chi sắc cần phải tiến vào bí cảnh. Tôi Diệu cũng phải có tụ khí nhất trọng cảnh giới, người bây giờ còn trên lệch hai nơi khí tiết, đồng thời ngưng tụ khí phù còn không biết có thể thành hay không. "Ta rõ ràng, ta sẽ cố gắng, không, ta sẽ liều mạng, chỉ cần ngài có thể lại cho ta thời gian 1 năm, ta nhất định có thể làm được." "Ai? Thu ta." Đối mặt Diêu Tam thủ kiên trì, Trương chấp sự cuối cùng nuốt lòng miệng, quyết định trở về tại các trưởng lão trước mặt, giúp hắn lại tranh thủ thời gian 1 năm. Diêu Tam thủ tại hoàn thành hôm nay trọn tài liệu nhiệm vụ sau, lần đầu tiên không có lưu lại luyện tập kỹ thuật diễn pháp, mà là sớm về tới chính mình ở lại một chỗ vắng vẻ vì lạc. Tiến vào trong phòng, hắn liền đem cửa cùng cửa sổ tất cả đều đóng chặt lên, tiếp theo từ dưới rũi giường một bao quần áo bên trong lấy ra một khối toàn thân mượt mà mang một ít lục ban tảng đá. Diêu Tam tổ chỉnh trọng đem tảng đá kia bày ở bàn bên trên, mà lui về sau sau hai bước, ủy lễ tiên thạch tiền bối, Tam tổ bằng lòng ngài nói lên tất cả điều kiện, xin tiền bồi giúp ta tu luyện. Đợi lâu, cảm tạ các vị độc giả đại đại duy trì. Trần Dương, rốt cục tới ta phần diễn rồi. Chương 108. Diêu Tam tổ. Chương 108. Diêu Tam tổ. Dứt lời, Diêu Tam tổ liền đứng dậy lấy ra một cái chén nhỏ cùng một cây tiểu đao. Dựa theo tiên thạch tiền bối trước đây nói cho hắn biết phương pháp, hắn tại cổ tay chỗ quẹt cho một phát lỗ hổng, sau đó cánh tay nghiêng về phía trước, nhường huyết thủy theo bàn tay tự chỗ đầu ngón tay chảy vào trong chén. Tại huyết thủy đến chén nhỏ một phần 3 chỗ thời điểm, hắn liền đưa tay chuẩn bị băng bó cầm máu đúng lúc này, một đạo ánh chùm sáng màu xanh lục bỗng nhiên đập vào mắt đây là. Theo đạo này lục quang chiếu xạ tại cổ tay của hắn, vừa mới cái kia đạo bị mở ra vết thương, ngay tại Diêu Tam tổ kinh dị ánh mắt hạ, tại mấy hơi ở giữa cấp tốc khép lại vậy thì tốt rồi. Diêu Tam tổ không thể tin sờ lên cổ tay, phát hiện nơi đó không có lưu lại bất cứ dấu vết gì tựa như là chưa bao giờ có vết thương đồng dạng quá thần kỳ, cho dù là trong môn thượng đẳng thuốc trị thương cũng làm không được loại trình độ này. Diêu Tam tổ đầy mắt ngạc nhiên mừn rỡ, Trần Dương tiện tay biểu hiện ra năng lực này, liền đã là gọi hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ tiên thạch tiền bối ở trên, xin nhận Tam tổ cúi đầu. Tam tổ hôm nay lập lệ, đời này nguyện vì tiên thạch tiền bối phụng quyển mã chi cớ khổ. Nếu có hai lòng, hình thần câu diệt. Phốc phốc. Theo Diêu Tam tổ há miệng lập lệ, kia non nửa chén huyết thủy cũng sôi trào lên, dần dần hóa thành một đoàn huyết khí, bị Trần Dương hút vào thể nội. Cũng là tại cùng một thời khắc, Diêu Tam tổ cảm thấy tâm thần muốn minh Sinh ra một cỗ trước nay chưa từng có thông thấu cảm giác, hắn lập tức ý thức được, đây là tiên thạch tiền bối lại thi triển thần thông, vội vàng bắt đầu nhập định thổ nạp. Mà cái này khe hấp thu linh khí, trong lòng của hắn chính là lại lần nữa nhận lấy một lần to lớn xung kích cái này nồng độ linh khí. Thật hay giả? Gấp 3, gấp 5 lần, không, cái này nồng độ đã vượt qua gấp 5 lần. Không kịp ngâm nghi nữa, Diêu Tam thổ lập tức bắt đầu hết sức chăm chú vận động công pháp toàn lực thổ nạp, sợ làm trễ nải cái này kiếm không dễ cơ duyên. Tại gấp 6 lần nồng độ linh khí ra chỉ dưới Diêu Tam Tổ một đêm này tu luyện thu hoạch, liền có thể trên đỉnh ngày thường 3 ngày đối mặt như vậy khả quan thành quả. Diêu Tam Tổ càng thêm kiên định ý nghị trong lòng tiên thạch tiền bối quả nhiên chưa từng lừa ta, có hắn thần thông tương trợ, trong vòng 1 năm ta nhất định có thể ngưng tụ khí phù, trở thành một tên chân chính tu sĩ. Nghĩ đến cái này, hắn liền lại hướng phía Trần Dương bái một cái, sau đó tiến đến rèn đúc thạch nhà kho, hoàn thành một ngày mới lựa nhiệm vụ. Về sau thời kỳ, đoàn đạo thất bên trong cái khác người phụ giúp cùng đám trợ thủ công cũng phát giác, đã từng tốt nhất học cần luyện Diêu Tam Tổ đã thời gian rất lâu không hề lưu lại thêm luyện kỹ thuật diễn pháp. Bọn hắn đều là có chút hiếu kỳ, Sau đó sau khi nghe ngóng mới biết, hóa ra là trưởng sư tới khuyên hắn xuống núi, hắn không muốn đi, mong muốn lại cố gắng một năm, tham gia một năm về sau bách luyện bí cảnh cho nên đem thời gian dư thừa tất cả đều đầu nhập vào trong tu luyện. Nhưng mọi người đều biết, Diêu Tam tổ tư chất kém tới cực điểm, cho dù là không ngủ không nghỉ tu luyện 1 năm, chỉ sợ cũng không nhất định có thể đột phá tụ khí cảnh giới ai. Tam tổ ca cũng là người cơ khổ a. Cái này có cái gì dễ nói. Chúng ta ai không phải cha chết nước cùng, cái nào mệnh không khổ. Ngươi có thể nào nói như vậy lời nói, mới vào nơi đây lúc, Tam tổ ca cũng không có thiếu triếu cố hai ta. Ăn ngay nói thật mà thôi. Một cái gầy gò thanh niên người phụ giúp nói, hướng hổ vào sân môn, cái kia chính là đi tới tiên phàm khác nhau trước cổng chính, có bản lĩnh tiến về phía trước một bước, trời cao biển rộng, không có bản lĩnh liền nên trung thực nhận mệnh, tu tâm tư xuống núi thật tốt kiếm ăn. Thế nhưng là, một tên khác tuổi tác hơi nhỏ người phụ giúp còn muốn cãi lại thứ gì, nhưng lại bị hắn cắt ngang, không nhưng nhị gì hết, tư chất không được là không được, đây chính là sự thật, không nhận cũng phải nhận. Bị hắn kiểu nói này, kia niên kỷ nhỏ chút người phụ giúp cũng ngậm ngược lại. Bởi vì sự thật sắt thực như thế, hai người bọn họ là bị tông môn trưởng lão chọn trúng, nhảy qua học đồ giai đoạn, đi thẳng tới đoán tạo thất. Bây giờ nhập môn mới bất quá hơn 1 năm thời gian, liền đã giải khai bốn phía khí tiết. Trái lại Diêu Tam tổ, nhập môn 10 năm, vẫn còn tại dừng lại tại thứ 10 chỗ khí tiết giai đoạn, muốn đang đuổi tại trong vòng 1 năm tham gia bách luận bí cảnh, sắp thực hy vọng sa đời. Hai người buông xuống công cụ quay người chuẩn bị rời đi, lại ngạc nhiên phát hiện Diêu Tam tổ liền đứng tại phía sau bọn họ cái này. Tam tổ ca, chúng ta, không có việc gì, các ngươi nói đúng, chúng ta cũng minh bạch. Diêu Tam tổ cũng không vì hai người trò chuyện mà cảm thấy xí khí, chính mình tư chất như thế nào, trong lòng của hắn so với ai khác đều tình tưởng nhưng cho dù sự thật như thế, ta cũng còn không có ý định từ bỏ. Diêu Tam Tổ một bên thu thập công cụ vừa nói, đời ta chỉ có lần này cơ hội thay đổi số phận, cho nên cho dù kết quả cuối cùng là lấy giọ trúc mà múc nước công giá chàng, là phấn thân phái cốt, là thân tử đạo tiêu, ta cũng biết đem hết toàn lực dãi rựa tới một khắc cuối cùng. Nói, hắn quay người lại, nhìn về phía hai người ta hy vọng các ngươi cũng là như thế, về sau bất luận gặp phải sự tình gì, đều đem hết toàn lực đi làm, mặc kệ kết quả như thế nào, nhưng cầu không thẹn lương tâm. Diêu Tam Tổ nói xong, liền quay người rời khỏi phòng. Trong phòng còn lại hai tên tuổi trẻ giám sát nhìn xem bóng lưng hắn rời đi. Chẳng biết tại sao, bọn hắn trong tim tại lúc này có một loại dự cảm ta, nhưng thật ra là hy vọng Tam tổ ca có thể làm được. Tam tổ ca nhất định được, chúng ta cũng nhất định được. Từ nay lần cho chuyện về sau, quan hệ của ba người so lúc trước có càng tiến lên một bước, cái này hai tên tuổi trẻ người phụ giúp cũng biết chủ động giúp Diêu Tam tổ chia sẻ một chút lựa nhiệm vụ, nhường hắn có thể sớm đi kết thúc lao động, sống trở về tu luyện. Diêu Tam tổ đối với cái này mười phần cảm kích, cũng là đem những này từng ly từng tí đều ghi tạc trong lòng. Hạ qua đông đến, thu đi xuân tới, thời gian 1 năm hoàng hốt mà qua. Hôm nay chính là Bạch Khí Lâu Trục Hổ phân bộ mở ra Bạch Luyện Bí cảnh thời gian, gần 3 năm đến mới nhập môn cũng thành công ngưng tụ khí phụ đệ tử đều sẽ đến đây tham gia. Trương chấp sự phụ trách đăng ký công việc, mỗi đi qua một tên đệ tử, hắn liền sẽ đưa cổ hướng phía đội ngũ phía sau cùng nhìn quanh một cái. Diêu Tam thổ từ 1 tháng trước liền hướng Bạch Khí Lâu xin bấy quăng, mặc dù biết hi vọng không lớn, nhưng Trương sư trong lòng vẫn là hi vọng cái này chính mình tự tay từ trong đống người chết nhặt đi ra hài tử, có thể làm được nghịch thiên cải mệnh Trương huynh, thời gian sắp rồi. Đăng ký xong các đệ tử, một bên Bạch Khí Lâu Tu sĩ mắt nhìn giờ, nhắc nhở Trương chấp sự nghe vậy cũng là có chút bất đắc dĩ đứng người lên. Trong đám người, kia hai tên cùng Diêu Tam thủ quen biết tuổi trẻ người phụ giúp đồng dạng sắc mặt lo lắng. Một năm qua này Diêu Tam thủ là như thế nào liệu mạng tu luyện, bọn hắn đều là nhìn ở trong mắt, giờ phút này cũng là thật lòng hy vọng Diêu Tam thủ có thể thành công tụ khí tốt, đã không có người lại đến đăng ký, như vậy, chờ một chút. Ngay tại tên này Bạch khí lâu tu sĩ sắp thu hồi danh sách thời điểm, Trương chấp sự một thanh đè xuống tay của hắn. Người này bị giật nảy mình, sau đó theo ánh mắt nhìn, liền trông thấy tại cuối đường chỗ, chậm chậm xuất hiện một cái hồng sắc thân ảnh. Trâu thân ảnh này đến gần, đám người lúc này mới thấy rõ, người tới chính là Diêu Tam Tổ. Sở Dĩ ở xa nhìn xem là xóa hư ảnh, thì là bởi vì hắn toàn thân trên dưới quần áo đều đã bị huyết thủy thấm đẫu. Trương chấp sự thấy thế trong mắt chính là sinh ra mấy phần vẻ đau lòng, dù chưa thấy tận mắt đến Diêu Tam Tổ đột phá quá trình, nhưng hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng, Diêu Tam Tổ vì công thành, tiếp nhận như thế nào sâu nặng đau đớn. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Diêu Tam Tổ bộ pháp kiên định đi tới gần, ở trung ương đứng vững sau, đưa tay thi lễ, ngữ khí trầm ổn nói rằng, đoàn tạo thất chọn tài liệu người phụ giúp Diêu Tam Tổ, công thành tụ khí, nguyện nhập bí cảnh tìm bồi. Chương 109, ngươi cứ việc cố gắng. Chương 109, ngươi cứ việc cố gắng tốt. Thật tốt. Chư chấp sự cao giọng gọi tốt, trong mắt vui mừng lộ rõ trên mặt. Vừa rồi đã lấy thần thức nhìn qua Diêu Tam tổ thân thể, ở vào ruộng chỗ khí phủ thật sự rõ ràng. Hắn hôm nay đã là một tên hàng thật giá thật tụ khí nhất trọng tu sĩ, đạt đến tiến vào bí cảnh tiêu chuẩn. Kia hai tên tuổi trẻ người phụ giúp thấy thế cũng là khó nén kích động quá tốt rồi. Tam tổ ca làm được. Đúng vậy a. Không buông bỏ. Liều mạng tới một khắc cuối cùng. Chúng ta về sau cũng phải cố gắng gấp bội mới lạ. Cùng ba người này vui sướng so sánh. Cái khác những người vây xem trên mặt càng nhiều chính là chấn kinh cùng không hiểu. Cái này tư chất nát như đến nhận việc điểm bị tông môn đuổi xuống núi Diêu Tam Thổ, vậy mà thật tại trong vòng 1 năm, từ tứ thứ 10 khí tiết giai đoạn đột phá đến tụ khí đám người trăm mối vẫn không có cách giải, tài nguyên tài nguyên không có, thiên phú thiên phú không được, kỳ ngộ cơ duyên cái này càng không có thể. Bạch khí lâu ký danh đệ tử, người nào không biết Diêu Tam Thổ mỗi ngày chính là hai điểm tạo thành một đường thẳng, liền ra ngoài cơ hội đều không có, chỗ nào có thể tu được cơ duyên? Chẳng lẽ lại cơ duyên kia còn có thể mọc ra cánh bay tới tìm hắn phải không? Cho nên tại càng nghĩ Đám người sau cùng ý nghĩ vẫn là rơi vào Diêu Tam tổ bản nhân trên thân. Có thể làm được bây giờ thành tựu, giải thích duy nhất, dường như cũng chỉ có kia 10 năm như một ngày cần cụ không thua, cuối cùng được tới giờ phút này hậu tích bạc phát. Trương chấp sự đem Diêu Tam tổ danh tự viết tại danh sách bên trên, sau đó lại vì hắn đổi một thân sạch sẽ y phục đạt đạt trượng sư, "Ta có chuyện gì đi ra nói lại, trước nhập bí cảnh quan trọng, chớ làm trễ nải giờ." Tốt. Diêu Tam tổ trọng trọng gật đầu, sau đó nhanh chân chạy hướng về phía bí cảnh lối vào chỗ. Bên này phụ trách mở ra bí cảnh ngưng nguyên trưởng lão vừa kiểm kê xong nhân số, liền thấy lại có một người chạy tới Diêu Tam tổ. Sao ngươi lại tới đây? Bẩm trưởng lão, ta tới tham gia bách luyện bí cảnh thí luyện. Ngươi trưởng lão này nghe vậy, đang muốn há miệng nói cái gì, lại đột nhiên phát hiện Diêu Tam Tổ đã là tụ khí cảnh giới T. Hắn dường như còn có chút không tin, liền tiến lên đưa tay khoác lên Diêu Tam Tổ trên thân. Tìm hiểu kỹ càng một chút, người trưởng lão này chính là giữa lông mày nhảy lên. Diêu Tam Tổ xác thực thành công ngưng tụ khí phụ không giả, nhưng cái này lại giới, cũng là để cho hắn đều cảm thấy có chút kinh hãi. Diêu Tam Tổ toàn thân khí mạch đều là vết thương chồng chất, không có một chỗ hoàn hảo, 12 cái khí tiết cũng đều xuất hiện khác biệt trình độ mở ra nứt cùng tổn hại. Trước đây người trưởng lão này đều chỉ là nghe nói cái này ký danh đệ tử nghị lực ki ngôi, mà hôm nay gặp mặt, quả thực nhường hắn cảm thấy mấy phần khâm phục chi ý nghĩ đến một năm trước chính mình cũng đồng ý đem hắn khuyên cách xuống núi, chính là không khỏi giao ngẩng đầu lên không nghĩ tới thật sự là nhìn lầm, như thế tâm tính nghị lực, cho là đại khí chi tài a. Ý niệm tới đây, người trưởng lão này nhìn về phía Diêu Tam tổ ánh mắt cũng nhu hòa không ít chút mà người, đi qua chờ lấy a. Đạt tại trưởng lão. Diêu Tam tổ đi vào một tòa cửa lớn truyền tống trận pháp bên trong, cái khác chờ đợi các đệ tử nhìn thấy hắn, cũng đều bắt đầu khe khẽ bàn luận lên. Nhưng Diêu Tam Thổ đối với mấy cái này không thèm để ý chút nào, hắn hiện tại trong lòng chỉ có một việc, cái kia chính là mang theo tiên thạch tiền bối tiến vào bí cảnh, cũng vì hắn đoạt được tới một phần rèn đúc truyền thừa. Giờ đã tới, người cũng đến đông đủ, bí cảnh truyền tống trận liền tùy theo mở ra. Theo một trận pháp quang minh rực lấp lóe, tổng cộng 28 tên đệ tử tân tân tụ khí đệ tử bị truyền vào bách luyện bí cảnh bên trong. Nghiêm chỉnh mà nói, còn có một khối đá. Diêu Tam Thổ lại mở mắt ra lúc, chính mình liền người đã ở một mảnh khu mỏ quạt bên trong. Nơi này trừ hắn ra, còn có cái khác năm tên bạch khí lâu đệ tử. Giờ phút này bọn hắn quần áo đều biến thành đã từng đào quán học đồ giống như vải thô áo gai, trong tay cũng nắm lấy một thanh cái quốc. Sáu người trước mặt cũng đều có một khối dính đầy bùn đất to lớn quần thô. Ngay tại cái khắc năm tiên đệ tử còn chưa làm rõ ràng xảy ra chuyện gì thời điểm, Diêu Tam thủ liền đã bắt đầu vung lên cái quốc, đối trước mặt một chỗ quần thô bắt đầu đả móc. Những người khác thấy thế, cũng đội vàng bắt đầu chuyển động. Nhưng vào lúc này, bọn hắn mới đột nhiên giật mình, tu vi của mình cùng linh lực đều bị phong to lên. Nói cách khác bọn hắn hiện tại nhất định phải lấy phàm nhân thân phận đến xông qua lần lịch lắm này. Trong 6 người có 2 tên đệ tử cùng trước đây đoán tạo tất hai tên tuổi trẻ người phụ giúp như thế, đều là trực tiếp nhập môn, không có kinh nghiệm học đồ giai đoạn khảo nghiệm. Cho nên chỉ là vừa mới bắt đầu đào mọc không lâu, bọn hắn tiến độ liền bắt đầu có rõ ràng lạc hậu đồng thời theo thời gian trôi qua, thể lực của bọn họ cũng càng thêm theo không kịp, động tác dần dần chậm chạp xuống tới, bên cạnh vùng lên cái quốc bên cạnh không ngừng kêu khổ. Trận này đào mọc thí luyện kéo dài 3 canh giờ vừa mới đình chỉ, mà Diêu Tam thủ cũng là một cái duy nhất kiên trì 3 canh giờ, chưa hề ngừng qua đệ tử đợi tại 3 canh giờ cuối cùng, hắn đem chiếc mặt khối này to lớn quặng thu hoàn toàn mở, được đến một cái trong đó lục sắc quan đoản. Còn lại 3 tên đảo móc hơn phân nửa đệ tử đều là được đến một phần mẩu sám quan đoạn, mà kia 2 tên tiến độ chậm nhất đệ tử thì là trực tiếp bị chuyển tống tới nơi khác. Diêu Tam thủ bọn bốn người bỗng cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, cảm giác mệt mỏi biến mất đồng thời, quanh người cảnh tượng bên cạnh cũng lại lần nữa biến hóa lên. Lần này bọn hắn đi tới một tòa lớn trong kho hàng lớn. Mỗi người trước người đều chất đống lấy một đám 3 trượng dư cao đá vụn, lần này bí cảnh đưa ra mục tiêu rõ rệt. Cần bọn hắn tại trong vòng thời gian quy định, lựa suất tấn khả năng nhiều linh quang thạch đây chính là tới Diêu Tam thủ người cũ, hắn tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai cầm xuống đầu danh lấy 18 khối linh quang thạch thành tích xa xa dẫn trước ba người khác, lại lần nữa được đến một cái lục sắc quang đoàn. Cùng lúc trước lục sắc quang đoàn dung hợp về sau, biến thành một cái hoàn toàn mới màu lam quang đoàn. Lần này lại có hai tên đệ tử bị truyền tống đi nơi khác, chỉ còn lại có Diêu Tam Tổ cùng một tên khác đệ tử tiếp tục vượt quan. Cửa thứ 3, Dung luyện linh quang. Bởi vì muốn lấy linh lực tăng cường thế lực, cho nên hai người tu vi cùng linh lực tại cửa này không có tiếp tục bị phong. Tên đệ tử kia thấy thế trên mặt chính là lộ ra thần sắc tự tin, bởi vì cảnh giới của hắn đã là tụ khí như trọng, tu vi dẫn trước phía dưới, không có lý do gì bại bởi Diêu Tam Tổ. Sự thật cũng xác thực như thế, tại tu vi tồn tại trên lệch dưới tình huống, Diêu Tam Tổ tiến độ lạc hậu hơn hắn. Bất quá Diêu Tam Tổ từ đầu tới cuối duy trì lấy bình ổn tâm thái, vẫn là đuổi tại thời hạn kết thúc trước hoàn thành tu luyện. Mặc dù không có thể thu được đến tối cao ban thượng lục sắc quan đoàn, nhưng cũng là thành công qua quan, tiến vào vòng tiếp theo. Cửa thứ tư là một gian giàn rèn đúc phòng. Trước đó 2 năm bên trong mỗi ngày thêm luyện, tại thời khắc này kết xuất trái cây, cửa này, Diêu Tam Tổ hoàn thành đối một người đệ tử khác toàn thắng. Rèn đúc ra một thanh hàn quang loẻo loẻo cán dài luôn nào, tháng được một cái màu lam quan đoàn mà một người đệ tử khác cũng tại giàn đúc hậu kỳ bởi vì tâm tính bất ổn, dẫn đến thất bại trong gắng tốc, bị truyền tống ra ngoài. Bốn quan về sau, lúc đầu 6 người cũng chỉ còn lại có Diêu Tam tổ một người. Thông qua hai cái mầu lam quang đoàn dung hợp, hắn cũng đã nhận được một phần mới từ sắc quan đoàn. Sau đó cảnh tượng lại biến, đi vào cửa thứ 5, là giàn đúc tốt khí cụ chú linh. Diêu Tam tổ mắt nhìn trong tay tự sắc quan đoàn, có chút tiếc nuối lắc đầu tiên thạch tiền bối, Tam tổ vô năng, hôm nay khả năng liền phải dừng bước nơi này, thực sự xin lỗi. Trong lòng của hắn thi thầm, bởi vì tụ khí quá mượn Hắn còn chưa từng tiếp xúc qua chú linh thủ pháp này, cho nên hắn là vô vọng thông quan. Nhưng Diêu Tam tổ cũng không có lựa chọn trực tiếp từ bỏ, mà là đi lên trước, thông qua chính mình trong sách hiệu rõ đến chính tự, bắt đầu nếm thử chú linh thao tác. Cũng chính là tại trong nháy mắt này, cặp mắt của hắn bỗng nhiên lâm vào một mảnh hỗn độn. Tiếp lấy Diêu Tam tổ chính là cảm giác được có một cỗ khổng lồ tri thức, trong nháy mắt bị quàn trù tiến vào trong đầu của hắn, đồng thời truyền đến còn có một đạo tràn ngập cổ ý thanh âm giản mua tiểu tử, chớ có tập ưu, nguyên cứ việc cố gắng, chuyện còn lại giao cho lão phu chính là. Chương 110. Gen đúc truyền thừa tới tay. Chương 110. Gen đúc truyền thừa tới tay, Diêu Tam thủ hai mắt vẫn ở tại đục ngầu trạng thái, trong tay dĩ nhiên đã bắt đầu động tác. Trần Dương một mặt khống chế thân thể của hắn tiến hành chú linh, một mặt lấy tự thân ý thức giúp hắn cắt đĩa trong đầu đại lượng cảm ngộ tin tức đây đều là Trần Dương hơn nửa năm qua này trốn ở đoàn tạo thất học trộn có được chỗ tinh hoa. Diêu Tam thủ giờ phút này cảm thấy mình thân thể tiến vào một cái 10 phần trạng thái kỳ diệu. Trước một khắc trước mắt vẫn là mình tại chú linh hình tượng, nhưng ở chớp mắt sau sau một khắc tầm mắt của hắn liền bắt đầu hướng phía sau bên trên rồi, lấy một cái xéo xuống thứ ba thị giác quan sát chú linh toàn bộ quá trình, nhưng cùng lúc cũng sẽ không mất đi chính mình thực tế thao tác số cảm. Và như vậy trải nghiệm phía dưới, chỉ là một lần, hắn liền hoàn toàn tiêu hóa liên quan tới chú linh tất cả chi tiết cùng nội dung. Khi hắn hai mắt khôi phục thanh minh thời điểm, cái kia thanh cắn giải loan đào trên thân đạo liền đã bám vào lên một tầng nhàn nhạt màu trắng huỳnh quang. Một đoàn tử sắc quang đoàn lập tức hiện lên, cùng hắn trong tay đoàn kia dung hợp qua đi, biến thành một đạo vàng nóng ánh quang cầu. Kỳ thật đến nơi đây, bằng vào cái này đoàn kim sắc quang cầu, Diêu Tam Tổ liền đã có thể tại bí cảnh ở bên trong lấy được một phần hoàn chỉnh tụ khí cấp bậc giàn đúc truyền thừa. Nhưng một phần tụ khí truyền thừa, nhưng không cách nào thỏa mãn Trần Dương khẩu vị. Lần này tốn hao gần thời gian 2 năm tiềm phục tại Bạch Khí Lâu, Còn hao tâm tổn trí, hao tâm tổn sức chọn lựa bồi dưỡng Diêu Tam Tổ, như thế nào đi nữa cũng phải nhặt được một cái ngưng nguyên truyền thừa mới được. Giờ phút này ngoại giới, theo càng ngày càng nhiều đệ tử được đến ban thưởng bị truyền tống ra bí cảnh, phụ trách lần này thí luyện ba vị trưởng lão cũng bắt đầu chú ý bí cảnh bên trong còn lại nhân viên tình huống còn thừa lại ba người, đều đã thông qua chú linh nốt. Ba người, ngoại trừ trúc viên cùng Lô Không Đông, còn có người có thể song qua cửa ải này. Là ai? Hai tên trưởng lão sinh lòng hiếu kỳ, phương kia mới mở ra truyền tống trận pháp trưởng lão liền bắt đầu thi pháp, cảm ngộ từ trong bí cảnh phản hồi về tới tin tức. Tại xác nhận người kia thân phận sau, Trưởng lão này chính là mặt lộ vẻ vẻ cổ quái là ai a? Là Diêu Tam tổ. A, à... còn lại hai người nghe xong đều ngây dại. Diêu Tam tổ? Cái kia 10 năm đều không thể tụ khí đệ tử, hắn thông qua được chú linh quan? Cái này sao có thể? Ngươi không phải nói hắn mấy ngày nay mới ngưng tụ khí phủ sao? Đúng vậy a, đều chưa từng từng có chú linh tự tao, hắn làm sao có thể thông qua? Nhưng sự thật chính là như thế, Bách luận bí cảnh không có bất kỳ cái gì dị dạng. Cái này, hai tên trưởng lão đối mặt phía dưới, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra kinh ngạc cùng rung động. Nếu thật sự là như thế, Vậy cái này Diêu Tam thủ chính là vẹn vẹn bằng vào lý luận tri thức, chỉ dùng một lần thực thao liền chú linh thành công. Ta như nhớ ký không kém, một năm trước thương nghị lần kia, cái này Diêu Tam thủ cũng tại thanh lý xuống núi trong danh sách a. Không sai. Vừa mới nhìn qua Diêu Tam tổ thân thể người trưởng lão kia vứt dấu nói, chúng ta hẳn là cảm thấy may mắn mới lạ, nếu không có Diêu Tam tổ chính mình kiên trì, chúng ta lần này nhìn lầm, chính là muốn tổn thất một tên tiền độ vô lượng đệ tử a. Xét thực như thế, có thể đi đến một bước này, tại giàn đúc một đạo thiên phú đã không thể nghi ngờ. Cái khác hai tên trưởng lão cũng là gật đầu đồng ý, chờ lần này bí cảnh thí luyện kết thúc, Diêu Tam tổ luyện lên thẳng là Hạch Tâm đệ tử, từ chúng ta tự mình dạy cho gen đúc chi pháp. Ba người giữa lúc trò chuyện, bí cảnh bên trong còn lại 3 tên đệ tử cũng đều tiến vào cuối cùng, cũng là gen đúc luyện khí mấu chốt nhất một cái câu, thành dựng cụ. Trước đây năm bước, có thể nói cũng là vì sau cùng thành dựng cụ tại làm chuẩn bị, đặt nền móng. Cuối cùng đồ vật là phàm tục đồ vật, là pháp khí, là linh bảo, cùng là cấp bậc gì phẩm chất, đều sẽ tại một bước này quyết định đi ra. Cho nên tại thành dựng cụ quá trình bên trong, không chỉ cần có thành thạo kỹ xảo cùng kinh nghiệm, còn cần một loại khác tên là linh cảm đồ vật. Cái này có thể coi là tất cả tu tiên bách nghệ tập luyện đám người tha thiết ước mơ chi vật. Nhiều khi, những cái kia kinh diễm thế gian kỳ tác hàng cao cấp, thường thường đều là chế tác người linh quang loé lên tạo nên mà ra trúc viêm cùng lỗ không đông hai người đều đã là tụ khí nhị trọng cảnh giới, đồng thời những năm này tích lũy không ít rèn đúc kinh nghiệm, lần này thành tựu pháp khí hẳn là vấn đề không lớn, liên nhìn có thể hay không mượn cơ hội này tiến thêm một bước, thành tựu một cái linh bảo. Ừm, Diêu Tam tổ trước đây chưa bao giờ có rèn đúc thành dụng cụ tinh lịch, lúc này có lẽ chỉ có thể đạt tới phàm phẩm lợi khí hiệu quả. Ai hắn đều có thể thông qua chú linh quang, vậy ta cảm thấy hắn vẫn là có hy vọng thành một cái tụ khí sơ kỳ thứ phẩm pháp khí. Ba tên trưởng lão nhao nhao cho ra phán đoán của mình. Bất quá cho dù là lạc quan nhất các nhìn, cũng chỉ là nói Diêu Tam tổ có thể luyện chế ra cấp thấp nhất pháp khí. Dù sao đây là hắn lần đầu thành dụng cụ, có thể làm được điểm này cũng đủ để được xưng tụng là vạn người không được một rèn đúc kỳ tài. Lại hướng lên, một lần thành tựu linh bảo. Vậy cũng là trung bộ những cái kia lại tông long phượng mới có thể làm đến chuyện, bọn hắn một cái nho nhỏ chục hộ phân bộ, tất nhiên là không dám đi hi vọng xa vời. Bí cảnh bên trong tình huống cũng cùng ba người dự đoán không sai biệt lắm. Chúc viêm cùng lũ không đông đều là đều đã tại thành dựng cụ giai đoạn kết thúc, cuối cùng pháp khí phẩm chất cũng đều cùng nó tu vi cảnh giới tương đối. Diêu Tam tổ bên này, lúc đầu thành dựng cụ hiệu quả sát thực chỉ là phàm phẩm, nhưng ở Trần Dương vào tay giúp đỡ tiêu hóa kia phần thành dựng cụ cảm nội sau, thanh này cán giải loan đao liền đã đi tới tụ khí sơ kỳ lượng phẩm pháp khí cấp độ. Có thể làm được điểm này, Diêu Tam tổ trong tim liền đã vạn phần thích thú. Từ khi có tiên thạch tiền bối tương trợ, chẳng những hắn tại tu vi bên trên coffee top tiến bộ, chính là tại cái này rèn đúc một đạo bên trên tạo nghệ, cũng là liền lên mấy cái bậc thang. Bây giờ hắn nắm giữ ký nghệ đã vượt qua rất nhiều bách khí lâu loại môn luyện phí sư. Tại sắp thành dụng cụ thời điểm, Trần Dương thấy được một đoàn quả cầu ánh sáng màu tím dần dần hiện lên lường. Thế nào chỉ là tự sắc, cái này không thể được a. Diêu Tam Thủ trong tay hiện tại có một cái kim sắc quang cầu, mong muốn cuối cùng ban thượng lại tăng một cái cấp bậc, nhất định phải tại thành dụng cụ cửa này lại được tới một cái kim sắc quang cầu mới được. Trần Dương nhìn xem hết sức chăm chú Diêu Tam Thủ, không có đi quấy rầy hắn, mà là điều động ý thức, từ lực lượng thần bí bên trong lại chọc ra to bằng ngón tay một khối, thật tới trên người hắn. Trong chớp mắt, Diêu Tam Thủ đột nhiên cảm thấy phúc chí tâm linh Trong đầu bắt đầu xuất hiện rất nhiều ký tự dịu thượng. Hắn chuyển tay liền đem trước đây thành dựng cụ trình tự toàn bộ lật đổ làm lại, ở đằng kia chói mắt pháp quang bên trong, thanh này cán dài loan đao dần dần bị điểm điểm linh quang vây quanh. Diêu Tam Tổ cảm giác của mình tinh thần lực lượng tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong, chính là nhất cổ tác khí, đem chính mình cái này sơn luyện đồ vật khí tức đẩy hướng chỗ cao nhất thành. Một đạo quát khẽ qua đi, Diêu Tam Tổ liền cảm thấy quanh thân chợt nhẹ, cả người từ bên trong ra ngoài đều sinh ra một cỗ cực hạn sáng khoái cảm giác. Trước đây đoàn kia tử quang cũng tại giờ phút này hóa thành chói mắt kim sắc. Cùng Diêu Tam Tổ trong tay đoàn kia kim sắc quang cầu sau khi va chạm, lại là đột nhiên ở giữa tiêu tán thành vô hình, đang lúc hắn đầy mắt nghi ngờ dò xét bốn phía lúc, một đạo không thuộc về mình ký ức liền phù hiện ở trong đầu bách luyện chân giải lục. Diêu Tam Tổ đọc lên trong đầu ký ức danh xưng, đây là một môn ngưng nguyên nguyên mãn cấp bậc rèn đúc truyền thừa, đã bao hàm đồ vật cùng kiến trúc hai bộ phận lớn rèn đúc luyện chế pháp môn. Trong đó đồ vật luyện chế ngược lại là thứ yếu, liên quan tới kiến trúc rèn đúc luyện chế, mới là Trần Dương cho tới nay tâm tâm nghiệm niệm. Thông qua tâm hồn cùng hưởng được đến phần này truyền thừa, hắn đem phần này truyền thừa nhanh chóng đánh giá một phen tốt lắm tốt lắm chế tạo ta kia thân bên trong độc thiên, cần chính là loại này pháp môn. Chương 111. Giở đi cùng biến hóa. Chương 111. Giở đi cùng biến hóa. Bạch Luyện Chân Giải Lục chẳng những giải quyết chính mình động thiên chế tạo vấn đề, cũng tiện thể cho Dương gia cứ vậy mà làm một phần hoàn toàn mới bạch nghệ truyền thừa. Chân Dương đối phần này tới tay truyền thừa hết sức hài lòng, chính mình hơn 1 năm nay vất vả cũng coi như đã giá. Theo bí cảnh truyền thừa ban thượng, Diêu Tam Tổ cùng cái kia thanh vừa mới rèn đúc thành dựng cụ cán dài loan đao cùng nhau bị truyền tống về Bạch Khí lâu quảng trường là Tam Tổ. Ba tiên trưởng lão thấy một lần Diêu Tam Tổ hiện thân, liền vội vã vây lại. Vừa rồi trúc viêm cùng lỗ không đông hai người cũng đã đi ra, duy trì có còn lại Diêu Tam Tổ còn tại bí cảnh bên trong. Bạch Luyện bí cảnh là không thể nào nhường đệ tử ở trong đó kéo dài thời gian, đã Diêu Tam Tổ cuối cùng xuất hiện, vậy thì mang ý nghĩa, hắn tại thành dụng cụ giai đoạn hoàn thành cấp bậc cao hơn độ vận. Trúc viêm cùng lỗ không đông cuối cùng luyện chế, đều là tụ khí sơ kỳ lượng phẩm pháp khí. Cấp cao hơn cấp bậc, không phải liền là tinh phẩm pháp khí. Chưa bao giờ có hoàn chỉnh gen đúc kinh nghiệm Diêu Tam Tổ, vậy mà tại Bạch Luyện bí cảnh khảo nghiệm phía dưới, lấy tụ khí nhất trọng cảnh giới hoàn thành một cái tinh phẩm pháp khí luyện chế. Cái này làm cho người ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần kết quả. Thế nhưng là bọn hắn trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ gặp qua ba vị trưởng lão. Diêu Tam thủ thấy ba người tiến lên vội vàng không mình hành lễ, về sau liền bị thân thiết đỡ dậy, dương mắt liền thấy các trưởng lão trên mặt nụ cười hiện hoài. Tam thủ tốt, Tam thủ a, có thể cho ta nhóm nhìn xem ngươi luyện chế giả tới đồ vật sao? Đương nhiên, mời trưởng lão xem qua." Diêu Tam thủ nói, liền đem cái kia thanh cán dài Loan đao đưa ra. Ba tiên trưởng lão chỉ là thấp mắt nhìn lên, trong tim chính là lập tức nhấc lên kinh đạo hại lãng cái này. Đây là, đây là linh bảo a. Sẽ không sai, là tụ khí sơ kỳ lượng phẩm linh bảo. Phẩm tướng tự dai Sau nhận qua thanh này cán giải Loan Đao phẩm chất sau, ba người nhìn về phía Diêu Tam thủ ánh mắt hoàn toàn thay đổi, kia hiền lành hòa ái bộ dáng, liền phảng phất đang nhìn cháu trai ruột của mình mừng rạng. Hiện tại bọn hắn chuẩn bị há miệng hỏi tham Diêu Tam thủ có nguyện ý hay không đi theo chính mình học nghệ thời điểm, đột nhiên một thanh âm ở chỗ này trên không vang lên đem hắn mang đến. Nghe nói lời ấy, ba vị trưởng lão chính là trong nháy mắt thu hồi tâm tư, nhao nhao hướng về một phương hướng thi lễ nói, "Vâng, trưởng môn." Sau đó tại toàn trường tân tân đệ tử vô cùng ánh mắt hâm mộ bên trong, Diêu Tam thủ bị mang đến Bạch Khí lâu lầu chính. Hắn ở chỗ này gặp được Trục Hồi Bạch Khí lâu phân bộ trưởng sử người, thông linh cảnh giới lớn luyện khí sư, Mã Vinh Thắng. Mã Vinh Thắng đang nhìn qua cái kia thanh cán giải luân đao, lại kiểm tra qua thân thể sau, liền đem nó thu về vị mình tân truyền đệ tử. Trong vòng một ngày, từ đoàn tạo xuất một cái nho nhỏ trợ liệu người phụ giúp, tới trưởng môn phân truyện. Không lộ như vậy thân phận biến hóa, nhường Diêu Tam Tổ cảm thấy quá mức mộng ảo, chẳng đến ba vị trưởng lao nhắc nhở, hắn mới phản ứng được đối Mã Vinh Thắng đi lễ bài sư. Sau đó Mã Vinh Thắng vì đó trợ khỏi thể nội vẫn còn tồn tại một chút thương thế, lại phát xuống một đạo trưởng môn khiến, chuyện này liền coi như là định ra. Diêu Tam tổ trở về trước đó tiểu viện thu dọn đồ đạc lúc, trước đây trợ giúp qua hắn kia hai cái tuổi trẻ người phụ giúp tới bãi phòng hắn. Lúc này bọn hắn đối Diêu Tam tổ xưng hô, liền từ trước đó Tam tổ ca biến thành Diêu sư huynh. Trưởng môn khiến ban bố sau, Bạch khí lâu trên dưới đều biết Diêu Tam tổ trở thành trưởng môn thân truyền truyện. Hai người chúc mừng bề sau, trên mặt liền lộ ra một chút vẻ do dự. Diêu Tam tổ xem xét liền đoán ra trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì, liền chủ động mở miệng nói, "Một năm tương trợ tri ân, ta đều ghi tạc trong lòng, ngày sau nếu có chỗ cần hỗ trợ, cứ tới tìm ta, ta cũng còn làm chút đáp lễ." Được lời này, Hai người chính là lòng tràn đầy vui mừng nói tại rời đi. Diêu Tam tổ lý giải hai người ý nghĩ, cũng không đối bọn hắn biểu hiện hành vi sinh ra chán ghét. Bởi vì trước đây bọn hắn trợ giúp chính mình lúc, cũng cũng không hiểu biết hắn thật sự có thể một bước lên trời. Bây giờ tới cửa, cũng bất quá là nhân chi thường tình. Thu thập xong hành lý, vừa ra đến trước cửa sờ một cái túi, Diêu Tam tổ lập tức biến sắc tiên thạch tiền gói. Trước đây một mục bị hắn thăm dò tại trong túi quần Trần Dương, giờ phút này đã không thấy bóng dáng. Hắn quay đầu lật khắp trong phòng tất cả địa phương đều chưa từng tìm tới. Trong lúc nóng này, trong đầu lại lần nữa tiếng vọng lên cái kia đạo thanh âm giả mua đá hữu duyên gặp nhau. Giúp ngươi đoạn đường liền cũng là trò tay, ngươi lại ở chỗ này hảo hảo tu luyện, chờ thời điểm tới, người ta tự sẽ gặp lại lần nữa. Dứt lời thời điểm, Diêu Tam thổ liền đã cúi đầu quỳ xuống đất, trong mắt nước mắt không ngừng mà xuống, rơi vào bùn đất trên mặt đất truyền đạo cải mệnh, ân cùng tái tạo, cần tu tiên bối pháp chỉ, Tam thổ chắc chắn thật tốt tu luyện, không phụ tiền bối kỳ vọng cao. Sau nửa đêm, từng chiếc lôi kéo phế vật liệu đá xe chở quán từ Bạch Khí lâu bị vận chuyển đi ra vứt bỏ. Không ai chú ý tới, ngay tại phế vật liệu đá bị khuynh đảo lúc đi ra, một đạo nhỏ bé khói bụi, mượn bóng đêm che lấp, hướng phía phía bắc tung bay mà đi năm. Chúng Sơn dương ra Từ khi được đến kia phần thế gia lệnh sau, trên núi dưới núi trong năm ấy đều đại biến bộ dáng. Trên núi cấm địa một lần nữa quy hoạch chủ viện cùng phân viện cách cục, diện tích làm lớn ra hơn 2 lần, mới xây tường vây cùng lâm viên. Mỗi chỗ chủ viện đều tham chiếu vương triều đề nghị, dựng lên một tòa bạch ngọc lầu các. Một tòa lầu các liền đại biểu cho một vị dương gia bản tộc tu sĩ, trong đó cao nhất tòa kia, liền đại biểu lấy chưa từng trở về thiên kiêu dương linh duệ đồng thời để cho tiện khách tới thăm lên núi, còn tại Tùng Sơn đông tây hai bên các tu một đầu đường núi. Dương gia mấy vị tu sĩ, tại cái này quanh năm suốt tháng liền không làm sao yên tới qua. Một mực tại tiếp đãi đến từ các nơi khách tới thăm, đến mức dư lão một năm nay không thể không thường chú tại Tùng Sơn, giúp đỡ Dương Linh thanh chia sẻ áp lực. Cũng may mà Vương Triều ban thưởng tòa kia bảo lâu, không phải trong cấm địa liền cung cấp những người này chỗ đặt chân đều không có. Dưới núi Nam Bắc hai bên bờ thôn xóm, cũng tại những ngày khách tới thăm ngươi một lạch ta một mối mua thêm hạ, hoàn thành toàn diện thăng cấp. Hiện tại bờ Bắc, kiến trúc quy cách đã cùng liễu diệp, bạch thạch hai chấn không khác, cũng tại ba bên cạnh trên cửa chính đều thêm treo sủng giường thôn bản hiệu. Bờ Nam mấy cái thôn, cũng mượn cơ hội lần này, đem tất cả cũ kỹ công trình tất cả đều đổi mới một lần, còn liên thông mấy đầu con đạo. Bởi như vậy, Dương gia nghiêm nhiên đã trở thành vọng nguyệt nam bộ khu vực bên trên đầu mối then chốt chỗ. Mà trước đây phụ thuộc vào Dương gia bốn cái gia tộc phụ thuộc, cũng thuộc về là gà chó lên trời, địa vị một chút cất cao không biết nhiều ít. Bốn vị gia chủ đều chẳng qua tụ khí sơ kỳ cảnh giới, nhưng bây giờ cho dù là hậu kỳ, viên mãn tu sĩ tới cửa bái phỏng, đối bọn hắn đó cũng là khách khí khí khí. Nhất là Vệ gia, tại biết được Vệ Hâm Tình cùng Dương Linh Thù quyết định hôn sự sau, kia mang theo lễ bái tham người đều cơ hồ muốn đem Vệ gia đại môn cánh cửa đập phá. Bất quá Vệ gia gia chủ Vệ Trung Vân còn tính là thanh tĩnh, khi biết chủ gia chưa từng tu lễ sau, liền đem những này tất cả đều từ chối trở về. Hắn biết rõ, vệ gia có thể có được hôm nay địa vị, tất cả đều là ỷ vào chủ gia. Vậy được sự tình lên, tự nhiên cũng là đệ xuống chủ gia quy củ đến, tuyệt không thể có bất kỳ phóng túng vượt khuôn. Không phải, chêu đến chủ gia không vui, hắn vệ gia Hưng Thụy cũng bất quá dương linh thanh chuyện một câu nói. Trần Dương tự nhiên là không hứng thú góp cái này náo nhiệt, hắn ngày hôm đó Vương Triều quan viên sau khi đi, liền mang theo Dương Nguyên Hồng trực tiếp tiến vào Tùng Sơn chỗ sâu, tự mình mở ra một gian bí ẩn độc phủ. Phương diện này vì tránh thanh tĩnh, một phương diện khác cũng là để cho tiện rèn luyện cùng bồi dưỡng Dương Nguyên Hồng. Một năm nay, cho dù Trần Dương không ngừng vì tiếp cận, Dương Nguyên Hồng cảnh giới vẫn là đi tới ngũ trọng cảnh giới đồng thời, tại phụ thân Dương Linh hộ thuật pháp cảm ngộ, cùng vốn là không tầm thường nội tính ra chỉ dưới, Dương Nguyên Hồng đã đem man lực quyết tu tập tới bắt trọng cảnh giới. Ngay cả Dương Linh duyệt lưu lại phù du viễn thân quyết cũng gọi hắn trong năm ấy cho tu thành. Dương Nguyên Hồng kỳ thật đối môn này chân pháp nguyên lý chỉ là kiến thức được rồi, nhưng bởi vì nhục thể của hắn thiên phú thực sự quá mức lý thiên, tại nếm thử thi triển thời điểm, chỉ dựa vào lấy bản năng theo bản năng di động, liền có thể tinh chuẩn dẫm tại phù du độ pháp con đường bên trên. Mà huyền thân tu tập càng làm cho Trần Dương mở rộng tầm mắt không có bất kỳ cái gì kỳ xảo, Dương Nguyên Hồng chính là tại cực hạn động tinh chuyển đổi ở giữa, lấy tàn ảnh kia pháp làm cơ sở, mạnh mẽ tránh ra chính mình huyết thân. Trần Dương toàn bộ hành trình mắt thấy hắn quá trình tu luyện, nhìn thấy cuối cùng chỉ muốn nói một câu, cái kia chính là nhục thân thiên phú tới cực hạn, thật sự có thể muốn làm gì thì làm a. Bây giờ thực lực của hắn, đừng nói là dữ lão, cho dù là Dương Linh thủ trở về, tại không gian ngự linh trạng thái, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Mà cho dù là mộng ngự linh, Dương Nguyên Hồng cũng còn có thể vận dụng kia phía sau đi kèm dị tượng chống lại, thắng bại cũng còn tại chưa biết chắc chắn. Như vậy nhìn xem đến Trước mắt Dương gia cũng chỉ có Dương linh duệ thực lực, có thể nói là hoàn toàn đem Dương Nguyên Hồng áp chế. Trần Dương trải qua trải qua khảo thí, đã cơ bản dò ra Dương Nguyên Hồng thực hạng. Ngũ trọng cảnh giới, quyến giết hậu kỳ, tay xé viên mãn đã là không đáng nói. Tại áp chủ bại ra hết trạng thái, Dương Nguyên Hồng đã hoàn toàn nắm giữ chém giết đại tông thân chuyển chiến lực. Chương 112. Bồ đắp thiên địa, vạn linh luân sinh. Chương 112. Bồ đắp thiên địa, vạn linh luân sinh. Trần Dương đối Dương Nguyên Hồng phương thức luyện cũng là căn cứ thân thể của hắn điều kiện hoàn toàn hóa phức tạp thành đơn giản, phản phát quy chân không làm những cái kia loẻ loẻ đồ vật, chính là thông qua đơn giản nhất thuần túy công, tốc, phòng tôi luyện, đến để thăng chiến lực. Cho nên tại Tùng Sơn chỗ sâu, mỗi qua mấy ngày sẽ xuất hiện dạng này một bức tranh. Một cái bảy tuổi lớn hài tử, giữa rừng núi địa hình phức tạp bên trên ghé qua nhảy lên, lấy tốc độ cực nhanh vượt qua từng đạo khe rãnh cùng vách núi. Mà ở sau lưng hắn, là một khối tảng đá đen kịt đi sát đằng sau. Tảng đá kia lực va đập hết sức cái người, những nơi đi qua không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản, bất luận là núi đá vẫn là cự mục, chỉ cần tại hắn tiến lên quỹ tích bên trên, đều sẽ bị vô tình đụng thành bạo vụt. Nếu là bị lực đạo này đụng phải một chút, Chỉ sợ là tụ khí viên mãn tu sĩ đều muốn bị tại chỗ xuyên thủng thân thể mà chết. Mỗi khi Tảng Đá tới gần, chạy ở trước mặt Hải Tử liền sẽ phồng lên lên cánh tay, quay người vung ra một quyền, đem nó đánh lui hơn 10 trượng khoảng cách. Cách làm này tuy là có thể tạm thời hóa giải nguy cơ, nhưng cùng lúc cũng biết thúc đẩy Tảng Đá bắt đầu phóng thích một đạo sóng xung kích bộ dáng thuật pháp. Cái này thuật pháp thanh thế không lớn, nhưng uy lực của nó lại là mạnh đến mức kinh người, bị đánh trúng tất cả sự vật đều sẽ hóa thành hư không, liền một chút cặn bã cũng sẽ không thừa. Tiến vào giai đoạn này, đứa bé kia liền cũng biết quanh thân rung động, ở phía sau cong hiện hóa ra một cái huyết hồng dạng xạ. Có cái này dị tượng gia thân, tại lực lượng, tốc độ, nhục thân cường độ ba cái thuộc tính bên trên đều sẽ đạt được tăng lên rất lớn. Mấy bước bước ra, liền có thể cùng sau lưng tảng đá kéo ra rất dài một khoảng cách, đối với kia thuật pháp xung kích, cũng có thể trực tiếp lấy nhục thân ngăn cản đành tan. Dạng này đến hình tượng đại khái cách mỗi mấy ngày liền sẽ tại trong núi sâu tái hiện, mà kết quả sau cùng, đều không ngoại lệ đều là lấy đứa bé kia bởi vì thương thế quá nặng lâm vào hôn mê trong giấc. Tại đêm Dương Nguyên Hồng bước đến cực hạ sau, Trần Dương liền sẽ bắt đầu thu thập tàn cuộc, đem hai người một đường truy đuổi vết tích xóa đi, sau đó mang theo hắn trở lại độc phủ. Dương Nguyên Hồng bản thân tự lành năng lực liền rất mạnh, chỉ cần hơi hơi dùng chữa trị trùng sáng chiếu vừa chiếu, ngủ một giấc dậy liền có thể khỏi hẳn, lại lần nữa biến sinh long hoạt hổ lên. Trải qua 1 năm này khổ luyện, Dương Nguyên Hồng kỹ xảo chiến đấu cùng đối tự thân lực lượng vận dụng đều chiếm được to lớn tăng lên, đã đến quanh thân thông suốt, lực tùy tâm động cảnh giới. Riêng là phương diện này cải biến, liền để hắn thực tế chiến lực tăng lên 4 thành có thừa đồng thời, bởi vì 1 năm này sống một mình thâm sơn môn nhân, cũng khiến cho cả người hắn tâm tính càng thêm trầm ổn nội liễm, rút đi trước đó hơi có vẻ sao động non nớt cảm giác náo đàng một năm, xem như yên tĩnh. Dương Nguyên Hồng ngay tại nhập định tu luyện, Trần Dương liền đem ý thức đạo quang ngoài núi. Dương gia đã liên tục 5 ngày không người đến nhà, xem ra cố này náo nhiệt sức lực cũng coi như đi qua đúng lúc phân thân của mình cũng sắp trở về nhà, Trần Dương liền tại hôm nay tu luyện về sau, đem Dương Nguyên Hồng mang về Dương gia cấm địa gặp qua gia chủ. Nhìn thấy tu luyện trở về Dương Nguyên Hồng, Dương Linh Thanh có thể rõ ràng cảm nhận được biến hóa trên người đứa nhỏ này bởi vì trời sinh bất phàm, trước kia đều sẽ cho người ta một loại đáng chú ý phong mang cảm giác, mà bây giờ lại nhìn, phần cảm giác này đã không có tung tích gì nữa, ngược lại là nhiều hơn mấy phần dã dầu sương gió tang thương khí chất. Dạng này trưởng thành biến hóa gọi Dương Linh Thanh vạn phần thích thú, lập tức liền cũng hướng phía Trần Dương bãi đi, nguyên hồng tu hành sự tỉnh, làm phiền Tiên Tôn Phi tông. Dứt lời, nàng liền lấy ra hai cái túi trữ vật đưa cho Trần Dương. Trong này là Trần Dương trước đây lên núi trước bản giao qua, muốn nàng thu thập đến, dùng cho chế tạo tự thân động thiên các loại thiên tài địa bảo mời Tiên Tôn xem qua, như còn có cần, Linh Thanh lại đi chuẩn bị. Trần Dương đem ý tức đầu nhập trong đó, đảo qua một cái liền hài lòng thu nhập thể nội. Dương Linh Thanh làm việc chính là chu toàn, thứ một cái túi đựng đồ bên trong cất giữ chính là hắn trước đây phân phó dưới kỳ chân dị bảo. Cái thứ hai túi trữ vật thì là nàng mượn thế lực khắp nơi tới cửa bãi phòng cơ hội, thông qua nhiều mặt nghe ngóng, sau đó mua. Người ngoài nghe qua cũng chỉ biết cho rằng đây là Dương gia thăng lên thế gia, muốn tìm chút bảo bối đến trấn áp đỉnh núi khí vận. Thật tình không biết, toàn bộ Dương gia khí vận sớm đã có một khối đá vững vàng đè lấy làm công tệ. Trần Dương truyền niệm một câu, sau đó liền đem tâm thần chìm vào thể nội, đi tới động thiên bên trong. Trước đây bởi vì không được phương pháp, chính hắn tại cái này động thiên mù suy nghĩ cũng không có phương hướng. Mà bây giờ bạch luyện chân giải lục tới tay, lại nhìn vùng trời nhỏ này, liền có hiểu ra cảm giác. Phần này giàn đúc truyền thừa ngưng nguyên bộ phận, đem Động Thiên cũng bị phân loại làm một loại đặc thù kiến trúc. Liên quan tới nó chế tạo chi pháp, trong đó trọng yếu nhất là hai bộ phận, một là Bù đắp thiên địa, một là Vạn linh ngẩn sinh. Bù đắp thiên địa là bước đầu tiên, bởi vì tất cả tự sinh động thiên đều sẽ có khác biệt trình độ không chọn vẹn, cũng không phải là trời sinh hoàn chỉnh đây chính là vì sao Trần Dương chỗ này Động Thiên vĩnh viễn không cách nào vững chắc linh khí, nhất định phải không ngừng đầu nhập chân nguyên tầm độ nguyên nhân căn bản. Bởi vì bản thân tồn tại lỗ thủng, chân nguyên diễn hóa linh khí liền sẽ theo thời gian hướng chạy động thiên bên ngoài hư vô chỗ thì ra là thế, cái này liền minh bạch Trần Dương sau đó liền vận động Bách luyện chân giải lục bên trong ghi lại quan tượng chi pháp, tại chính mình chỗ này trong động thiên tìm ra tổng cộng 12 chỗ bỏ sót chỗ. Dựa theo những này bỏ sót chỗ lớn nhỏ cùng tổng tính, hắn từ trong túi trữ vật lấy ra tới đối ứng thiên tài địa bảo tiến hành luyện hóa, cũng bổ khuyết trong đó. Bù đắp thiên địa là cái tinh tế công việc, không để ý xảy ra sai sót, liền có khả năng làm nguyên bản động thiên bỏ sót biến càng lớn. Trần Dương cái này cũng là lần đầu tiên tiến hành tự thao, cho nên làm việc lên cũng là mười phần chú ý cẩn thận, không cầu nhanh, chỉ cầu ổn. Có thể cho dù tại loại này lưu tâm lưu ý dưới tình huống, Trần Dương lúc đầu vẫn là thất bại nhiều lần, khiến cho chỗ thứ nhất bỏ sót càng bổ càng lớn. Bất quá cũng may tâm tình của hắn từ đầu đến cuối vững như bàn thạch, đang không ngừng tỉnh lại cùng sửa chữa sai bên trong, dần dần thuần thục cái này một pháp môn, về sau chính là tiến hành theo chất lượng, một chút xíu lại thêm nhanh tốc độ. Cái này 12 chỗ động thiên bỏ sót, Trần Dương trước trước sau sau tổng cộng hao tốn nửa tháng thời gian mới toàn bộ bù đắp. Nguyên bản tiến độ còn muốn càng lâu, nhưng bởi vì trong lúc đó phân thân trở về, Trần Dương đem trên phân thân kia một bộ phận thu hồi, thêm nhanh hơn không ít hiệu suất. Bù đắp thiên địa, linh khí không còn tản mạn khắp nơi, liền nên là giải quyết tuần hoàn vấn đề cho dù không có linh khí tản mạn khắp nơi, nhưng bởi vì vạn vật sinh dưỡng, linh khí vẫn là sẽ bị tiêu hao. Vạn linh luân sinh, chính là thông qua tại động thiên bên trong chế tạo ra một bộ linh khí hệ thống tuần hoàn. Liễn như là ngưng nguyên tu sĩ bỏ mình, chân nguyên hóa thành bản nguyên phản hồi thiên địa đồng dạng, tại phương này động thiên sinh trưởng các loại sinh linh, cũng sẽ tại sau khi chết một lần nữa hóa thành phương này động thiên chất dinh dưỡng, lại lần nữa tiến vào đại tuần hoàn bên trong. Bộ này pháp môn không cần như bộ đắp thiên địa giống như như vậy tinh tế, nhưng đối thiên tài địa bảo số lượng cùng chủng loại có cực cao nhu cầu. Lúc này Dương Linh thanh ngoại định mức chuẩn bị liền làm ra tác dụng. Nàng lại Trần Dương chuẩn bị thêm đi ra kia một bộ phận tiên tài địa bảo ở chỗ này cử đi đại dụng. Nếu không có nàng lo ngại như thế một phần, Trần Dương còn phải phải tốn thời gian một lần nữa lại làm một phen thu thập, cái này chế tạo động tiên công việc, lại muốn trì hoãn hồi lâu. Dựa theo bách luyện chân giải lục bên trong miêu tả, Trần Dương tìm tới chính mình chỗ này động tiên bên trong thiên địa phương viên, 12 linh vị. Sau đó hắn liền bắt đầu đại lượng luyện hóa tiên tài địa bảo, cũng đưa chúng nó từng cái đầu nhập vào tương ứng linh vị bên trong. Sau 1 tháng, theo tràn đầy hai túi chứa vật tiên tài địa bảo bị tiêu hao sạch sẽ, Trần Dương cũng rốt cục đem cái này trọng yếu nhất hai cái cơ sở bộ phận chế tạo hoàn tất. Trong cơ thể hắn tọa này động thiên, liền có sơ bộ tự vận chuyển năng lực. Chương 113. Mới nhìn qua trận đạo, thở dài một tiếng. Chương 113. Mới nhìn qua trận đạo, thở dài một tiếng khai. Trần Dương liên tiếp đánh vào trăm đạo chân nguyên tiến vào động thiên bên trong, lập tức liền nhìn thấy cả tòa động thiên bắt đầu xuất hiện các loại kỳ quái dị tượng. Loại này kỳ dị hiện tượng trọn vẹn duy trì một canh giờ lâu, cuối cùng cùng trăm đạo chân nguyên tư dụng, tiêu tán ở vùng trời nhỏ này bên trong. Mà theo dị tượng biến mất, Trần Dương chính là mừng rỡ nhìn thấy, một vệt hốc nhập từ động thiên phía đông dâng lên, nguyên bản mờ tối xa suốt tinh thần đại địa, cũng tại lúc này tỏa ra sáng ngời cùng sinh cơ. Tiếp theo là xanh thảm bầu trời, thanh lương gió nhẹ, róc rách nước chảy, cổ cây chập chờn cuối cùng là sống lên rồi a. Trần Dương nhìn xem một mảnh sinh cơ đột thiên, cao hứng đồng thời cũng không có quá mức tự mãn. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được, hiện tại tòa này động tiên linh cơ còn 10 phần yếu ớt, xa xa không đủ để thỏa mãn cung cấp tu sĩ sinh tồn tu luyện điều kiện. Vì nghiệm chứng hiệu quả, Trần Dương từ Tùng Sơn bên trong bắt được rất nhiều chim thú trúng cá, ném vào trong động tiên. Quả nhiên, liền cùng hắn dự đoán như thế, bởi vì đại lượng sinh linh tiến vào, động tiên ngày đêm lưu chuyển cùng tính ổn định đều lớn chịu ảnh hưởng. Cuối cùng cái này nhóm đầu tiên tiến vào động tiên sinh linh Chỉ có một cái lớn chừng bàn tay muối heo rùa sống tiếc được. Trần Dương tìm tới nó thời điểm, tiểu gia hỏa này cũng đã là thoi thót, nhưng theo những sinh linh khác hóa thành động tiên chất dinh dưỡng, nó cũng chậm chậm chậm qua kinh đến, trở thành vùng trời nhỏ này bên trong vị thứ nhất ở khách có thể chịu đựng đến đúng là không dễ, liền ban thưởng ngươi một phen cơ duyên. Trần Dương tâm niệm lấy, lấy xuống hạt vừng lớn nhỏ một hạt nhỏ lực lượng thần bí, nhét vào cái này muối heo tiểu quy trên thân. Cái sau quanh thân bỗng nhiên lắc một cái, kia chất phát trong ánh mắt bỗng nhiên sáng lên mấy xóa khai ngộ hạ quang. Nó thận trọng từ xác bên trong thò đầu ra, nhìn bốn phía một phen, sau đó liền lại nhát gan rút về bờ sông phía dưới. Lần này thí nghiệm qua sau, Trần Dương lại quan sát mấy ngày, đối động thiên tính ổn định tiến hành một lần nữa xác định, xác định đại khái gánh chịu lực. Về sau nhóm thứ 2 sinh linh, hắn chính là trải qua tuyển chọn tỉ mỉ, đều là nhỏ hình thể lại tương đối nhịn sống loại hình. Lần này định lượng đưa lên hiệu quả rõ rệt, cuối cùng có 1/3 sinh linh đều chịu đựng qua vòng thứ nhất tuần hoàn. Sau đó chính là lần lượt mở rộng đưa lên sinh linh số lượng cùng chủng loại, nhu động thiên linh cơ thích dưỡng sinh linh tồn tục cường độ, cũng thêm nhanh linh khí tốc độ tuần hoàn. Phen này thao tác xuống tới, liền lại là một tháng thời gian thoáng một cái đã qua. Cùng may đây hết thể nỗ lực đều là đang giá. Trải qua tới tới lui lui hơn 10 vòng đưa lên, Trần Dương chỗ này thể nội động thiên rốt cục hoàn toàn vững chắc. Bây giờ động thiên bên trong, chim bay cùng nhau mình, tôn cá cả cảnh dù, bách thú truy đuổi, đã là có một phương chân chính tiên điện nên cũng có bộ dáng không dễ dàng a. Hào tâm tổn trí phi công, bước đầu tiên này xem như đi ra ngoài. Trần Dương trong lòng cảm khái đều nói vạn sự khởi đầu nan, cái này đi ra bước đầu tiên, hoàn thành động thiên tự vận chuyển cơ sở, về sau lại hoàn thiện liền sẽ thuận lợi rất nhiều. Trần Dương từ trong động thiên rút thần mã ra, đem kia một bộ phận ý thức một lần nữa đầu nhập vào phân thân bên trong. Tính lấy thời gian Phụ lục sơn quần hiền yến tiếp qua 2 tháng liền muốn bắt đầu. Lần này quần hiền yến sẽ tại Thu Lộc Thành cử hành, đường sá có chút xa xôi, Dư Lao đến mang theo phân thân của mình sớm xuất phát. Vừa vận cao huy cũng muốn đi Thu Lộc Thành thăm hỏi chính mình lão sư Cổ Chính Uyên, hai người kết bạn đồng hành, cũng là không cần phải lo lắng có cái gì khó khăn chắc trở đưa tiễn Dư lão. Trần Dương liền bắt đầu chủ bị bức kế tiếp động thiên chế tạo lộ tuyến. Lấy gen đúc chi pháp bù đắp động tiền, khiến cho có thể tự hành vật chuyện, về sau liền nên là lấy trận pháp chi đạo, hoàn thiện nó cái khác các loại công năng. Thế là từ một ngày này, thân ở tang lộ cốc lưu tử hào lại bắt đầu một trận mỹ diệu kỳ ngộ. Mỗi khi hắn tu hành tới nhập thần thời điểm, thần thức của hắn liền sẽ đi vào một mảnh trắng xóa thế giới ở chỗ này, có một vị hình như tiểu tụy lão giả tóc trắng. Lão giả này mỗi lần nhìn thấy hắn, cũng không chào hỏi trò chuyện nói nhảm, há miệng liền bắt đầu giảng đạo truyền pháp, giáo thụ tụ khí giai đoạn tu tập cảnh độ. Hắn bây giờ đã có thể bố trí cùng trưởng khống tụ khí viên mãn trận pháp, nhưng là bởi vì tu hành thiên phú có hạn nguyên nhân, hắn cách nắm giữ ngưng nguyên trận pháp còn có một quãng đường rất dài muốn đi. Mà làm hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, là tại vùng trời này, bạch thế giới bên trong. Vị này lão giả thần bí mỗi lần giảng pháp truyền đạo kết thúc sau, vậy mà đều sẽ trực tiếp lấy chân nguyên cấp cao cảnh giới của hắn, nhường hắn ngắn ngủi thu hoạch được ngưng nguyên tu sĩ thể nghiệm. Như vậy thân diệu thủ đoạn phía dưới, hắn chính là có cơ hội sớm tu tập chính mình nắm giữ truyền thừa ngưng nguyên bộ phận. Lưu Tử Hào ý thức được đây là cái ngàn năm một thở đại cơ duyên, liền mỗi ngày tích cực nhập định đạt tọa, tiến vào lần phương thế giới sau nghiên cứu càng cao hơn một cấp bậc trận pháp chi đạo. Trần Dương cũng nhờ vào đó thông qua tâm hồn cùng hưởng, đem Lưu Tử Hào tu tập sở ngộ toàn bộ quy về bản thân. Trước đây đối trận pháp chi đạo nhất khiếu bất thông hắn, bây giờ chính là dựa vào loại này có thể xưng nghịch thiên gian lẫn thủ đạo. Điên cuồng bổ lại lấy đạo này chi thức, thủ đoạn này kỳ thật cũng không có cỡ nào cao minh, chỉ là hắn thông qua càng cao hơn một cấp ý thức đưa lên, nhường lưu tử hảo sinh ra ảo giác. Bất quá tại cái này trong ảo giác, hắn đầu nhập thiên địa chân nguyên lại là thật sự, cho nên mới có thể nhường hắn có như vậy cùng chân thực không khác thể nghiệm. Cái gì trận văn, trận cơ, trận nhãn, trận linh, những này hắn hoàn toàn xa lạ sự vật, đều trong đoạn thời gian này bị chút vào chẩn dương trong đầu. Nhưng chính như chuyện sửa dạng, khắc nghệ như cát núi, chẩn dương vốn cho là thông qua cái này mưu lợi phương pháp, chính mình liền có thể trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng nắm giữ trận pháp chi đạo. Nhưng trên thực tế kết quả lại là, chỉ dựa vào những này hiện tượng thôi diễn được đến cảm ngộ, xa xa không đủ để Trăn Chân Chính làm được hành pháp bảy trận một bước này. Nhiều nhất chỉ có thể coi là làm là cái trông thì ngon mà không dùng được ga mở tiêu chuẩn, chỉ biết nó như thế mà không biết giá trị. Muốn chân chính nhập đạo đúng phương pháp, còn phải là muốn dựa vào đầu nhập đại lượng thời gian đến cấp đạp thực điệu tích lũy luyện tập. Bất luận là trước đây phù pháp, vẫn là về sau nắm giữ gen đúc, đều là cần dương hao tốn đại lượng thời gian cùng tinh lực mới chậm rãi nắm giữ xem ra, muốn dựa vào lấy đường tắt, một đường thẳng tới điểm cuối cùng là không thể nào. Minh bạch điểm này, Trăn Dương dứt khoát cũng liền yên bình tâm tính. Nếu như thế, vậy liền hảo hảo nhẫn mãi tĩnh tĩnh, từ tụ khí giai đoạn bắt đầu, một chút xíu lĩnh hội phần này trận đạo cảm ngộ a. Ý niệm tới đây, hắn liền đem lưu tử hảo thức hại bên trong ý thức thu hồi, chuẩn bị bắt đầu trận đạo nghiên cứu. Nhưng ngay tại cái này một cái chớp mắt, Trần Dương đột nhiên cảm thấy mình thể nội không còn. Một đạo cũng không tính thâm hậu tu đạo cảm ngộ, theo tâm hồn kết nối, truyền tới trong đầu của hắn đây là. Trần Dương lập tức nội thị tự thân. Cái này xem xét, hắn chính là tại một lát ngu ngơ sau, phát ra thở dài một tiếng. Bởi vì theo đạo này tu đạo cảm ngộ phản hồi truyền đến, đại biểu cho lương dược đoạn kia hồn hỏa, cũng theo đó dập tắt. Chương 114, Đông Hoang phản công. Chương 114, Đông Hoang phản công. Theo sát phía sau, tạ xuyên cùng Triệu Kỳ hai người hồn hỏa cũng bắt đầu lay động. Nhất là Triệu Kỳ hồn hỏa, có như vậy một nháy mắt kém chút liền diệt. Trần Dương lập tức ý thức được không thích hợp, trước đây hơn 1 năm thời gian, chúc hồ đông tiến đều mượi phần thuận lợi, Triệu Kỳ đám người hồn hỏa cũng vẫn luôn ở vào bình ổn trạng thái, chỉ có thỉnh thoảng sẽ hơi hơi lay động một chút, giống như ngày hôm nay dập tắt một cái, một cái tràn ngập nguy hiểm tình huống, nhưng chưa hề xuất hiện qua đông tiến chiến trường xảy ra đại sự. Trần Dương rất nhanh đánh giá ra nguyên nhân, sau đó hắn liền toàn lực cấu kết chứng minh trách rời ngoại phóng mà ra ý thức. Trải qua mấy canh giờ cảm ứng, hắn tự phản hồi mà đến mảnh vỡ thức trong tin tức, biết được đồng tiến chiến trường đại khái tình huống. Tại bị mất gần một nửa cương thổ qua đi, Đông Hoang thất hoàng tử cũng là không chịu nổi trọng áp, lựa chọn quy thuận. Hắn đem còn lại một nửa cương thổ toàn bộ khai ra, bãi đông bộ vị kia đại hoàng tử vi tôn đến tận đây, Đông Hoang chân chính nội tình bắt đầu chính thức hiện lộ. Mấy lần tại trục hộ phương Đông Hoang quân đội cùng tinh anh các tu sĩ hạ tràng, trong nháy mắt liền đem nguyên bản liên tục bại lui thế cục nghịch chuyển, cũng đối trục hộ phương trận đường nét thành trọng thương. Ngắn ngủi nửa tháng thời gian, liền đã liên tục đã xảy ra 5 trận cỡ lớn chiến dịch. Minh lính tiền tuyến cùng theo quân tu sĩ lọt vào đông hoang phương diện đại quy mô vây quét, thương vong thảm trọng. Cái này khiến Trục Hổ không thể không tiến hành toàn tuyến chiến lược tính triệt thoái phía sau, lấy tránh né đông hoang một vòng này hung manh nhất phản công đông tiến chiến trường, trung bộ chiến tuyến. Dưới bóng đêm, một chi Trục Hổ tàn binh bại bộ ngay tại theo một chỗ gò núi tiến lên. Từ tiền tuyến thối lui đến nơi đây, bọn hắn đã tao ngộ 3 lần quân địch vây quét. Tại kinh nghiệm 3 lần phá vây qua đi, bộ đội phàm nhân số lượng binh lính giảm mạnh đến lúc đầu 1 phần 5. Ba đội tổng cộng 15 tên theo quân tu sĩ. Có một đội toàn diệt, hiện tại còn sống còn sót lại 6 người, vẫn còn tồn tại sức chiến đấu cũng chỉ có 3 người. Ba người này bên trong Tạ Xuyên tu vi cao nhất, ngay tại đội ngũ phần đùi phụ trách đoàn hầu. Hắn thương thế trên người không nhẹ, cánh tay, bên hông, phần lưng đều có thể nhìn thấy nhiều chỗ bạch cốt lộ ra ngoài tình huống. Loại thời điểm này quân đội phát xuống thuốc bột đã hoàn toàn không có tác dụng, Tạ Xuyên có thể từ rút lui khiêng đến hiện tại, vẫn là dựa vào rời nhà lúc Dương Linh Thanh chuẩn bị cho bọn họ kia mấy cái hồi xuân đang kéo dài tính mạng. Không phải, tại lần thứ nhất bị tập kích lúc, hắn khả năng liền muốn mệnh tang tại chỗ động tác đều nhanh chút. Tạ Xuyên một bên hét to lên, Một bên nhìn về phía đội ngũ phía trước ở nơi đó, Đối Nguy phía trước ôm đã mất đi một cánh tay trọng thương hôn mê Sở Yên, trên lưng còn cột bị xuyên thủng lực phải Triệu Kỳ. Mặc dù đã dùng tốt nhất cầm máu đan dược, nhưng giờ phút này hắn còn có thể cảm nhận được, phía sau không ngừng bị ôn nhuận chất lòng thấm ngực của a, Đối Nguy. Đối Nguy. Triệu Kỳ từ trong cổ ho ra một ngụm máu tươi, sau đó hừ nhợt hô hắn Triệu sư huynh, ngươi tỉnh rồi. Đối Nguy thấy Triệu Kỳ thức tỉnh, đem Sở Yên một tay kẹp ở bên hông, lấy ra một cái chữa thương đan dược đưa tới Triệu Kỳ bên miệng. Triệu Kỳ thấy thế lại là lắc đầu, không có ăn vào. Những ngày này hắn đã nếm qua quá nhiều đan dược, thể nội đan độc đã tích lũy tới 10 phần nghiêm trọng tình trạng. Như loại này chữa thương đan dược, hiện tại ăn trong bụng, tác dụng phụ đều muốn so hiệu quả trị liệu càng nặng giữ lại, chính mình ăn. Triệu Kỳ nghe lấy răng, lấy lại bình tĩnh hỏi, "Lương tiên sinh, đao ạ, mang theo đâu?" Đang khi nói chuyện, đối nguy run lên trên lưng một cái nhúm máu thuộc ra cái túi. Kia bên trong đựng là lương dược bộ phận thân thể tàn phế. Tại vừa rồi lần thứ 3 phá vây bên trong, hắn vì cứu trọng thương Triệu Kỳ, lựa chọn nắm lên đông hoa người lôi, cùng đối diện tu sĩ tự bảo. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, Không cách nào thu hồi hắn toàn bộ thân thể, Đối Nguy liền chỉ đem bay xuống chính mình phụ cận bộ phận kia nhặt tới trong túi tốt các loại hạ gặp lại người, liền đem ta buông xuống. "Sư huynh, ta sẽ không thả ngươi." Đối Nguy cắn chặt hàm răng lắc đầu, đưa tay tại trán đầy vết máu trên mặt lau đi nước mắt. Dương gia chi đội ngũ này có thể cầu sống đến bây giờ, lớn nhất công thần không nghi ngờ gì chính là Triệu Kỳ. Nếu không có hắn tại, Đối Nguy bọn người ở tại tiền tuyến chỉ sợ liền 3 tháng đều chịu không được tiểu tử ngốc. Khục khục. "Ta đối bọn hắn càng có giá trị, cho ta xuống, bọn hắn liền sẽ không tiếp tục sâu đổi." Đang khi nói chuyện, hắn quay đầu nhìn về phía Đối Nguy bên thân. Nơi đó là một cái khắc vẫn còn tồn tại chiến lực nữ tu, có một cái trọng thương đồng đội. Nữ tu này trên thân thể nhìn xem không có quá thương thế nghiêm trọng, nhưng nếu là rướn mắt, liền có thể thấy được nàng bộ mặt cái cằm đã chẳng biết đi đâu cho ngươi, ta giúp ngươi nhặt. Triệu Kỳ chật vật từ sau hông bọc nhỏ bên trong lấy ra một khối liên tiếp xương cốt huyết đục, đưa cho tên này nữ tu. Cái sau nghe tiếng nhìn lại, trong mắt lập tức liền lộ ra vẻ cảm kích. Bởi vì Triệu Kỳ đưa tới, chính là nàng bị chém tới cái cằm. Chỉ cần bảo toàn ở, như vậy chờ đến phía sau, liền có một lần nữa chữa trị khuôn mặt khả năng đối nguy, đem tạ tiên sinh gọi tới. Vâng. Đối ngũ sau đó la lên tạ xuyên danh tự, cái sau cũng rất nhanh đuổi tới bọn hắn bên cạnh. Nhìn thấy Triệu Kỳ thức tỉnh, tạ xuyên chính là trong lòng đại đệ Triệu Kỳ, một mực tại theo lời ngươi nói lộ tuyến đi, đã đi ra 20 dặm. Tạ xuyên lấy ra địa đồ nói rằng, bọn hắn hiện tại tuyến đường hành quân là từ bắc hướng nam, cũng không phải là trực tiếp hướng tây trở về trục hổ đây là bởi vì Triệu Kỳ trước đây phán đoán, đường lui tỷ lệ lớn đã bị cắt đứt, cưỡng ép về phía tây rút lui chỉ có thể rơi vào địch nhân vòng vây. Cho nên nhường đội ngũ hướng nam, trước thoát ly Đông Hoang bộ đội vây kín vòng. Triệu Kỳ nhìn xem địa đồ hơi suy tư nói, lại đi 5 dặm, sau đó hướng đông. Hướng đông Đây không phải là hướng phía đông hoàng đi, chính là muốn hướng phía bên kia đi. Triệu Kỳ nói rằng, đằng sau còn có truy binh, bọn hắn cảm thấy chúng ta là muốn quấn về chụp hổ, cho nên khẳng định sẽ ở tây, nam hai bên lại làm chặn đường. Nam rặng về sau hướng đông, về sau lại hướng bắc, cuối cùng chuyển hướng tây đi nhanh, chúng ta nguyên điệu tối cái vòng tròn, liền có khả năng đem bọn hắn vượt qua, chính thủ tới rút lui quý giá thời cơ. Minh Bạch. Dạ xuyên gật đầu đáp ứng, lập tức an bài xuống dưới. Sau đó bộ đội cứ dựa theo Triệu Kỳ chỉ thị hành động, tại ngày thứ 2 hoàn thành cái này lớn chuyển hướng. Tình huống thực tế cùng Triệu Kỳ phán đoán cơ bản nhất trí. Cái này một vòng chuyển xong, bọn hắn chính là tạm thời thoát khỏi chủ lực truy binh, bắt đầu tốc độ cao nhất hướng phía phía tây rút lui. Nhưng có chút xuất nhập, chính là Đông Hoang bên kia cũng lưu tâm phòng một tay, tại phía tây lưu lại một chi theo quân tu sĩ đội ngũ đóng giữ. Cái này năm tên Đông Hoang tu sĩ tu vi cảnh giới cũng không tính quá cao, đội trưởng cùng Tạ Xuyên giống nhau là tụ khí tứ trọng, còn lại đều là tụ khí sơ kỳ. Nhưng ở nhân số bên trên đối phương vẫn là chiếm ưu, đồng thời bọn hắn cũng không giống Tạ Xuyên bọn người dạng này toàn thân mang thương. Tạ Xuyên kiềm chế cái kia tụ khí tứ trọng Đông Hoang đội trưởng đối nguy cùng còn lại cái kia nửa tu, cũng là mượn vẫn còn tổn tại bộ đội cùng còn lại 4 người của nhau. Do keto chế vẫn là rất kiêng kỵ tâm hỏa chi thuật, cho nên đối mặt phàm nhân binh sĩ có chút bó tay bó chân đối nguy đem Triệu Kỳ hai người bảo hộ ở sau lưng, sau đó mượn đối phương tới gần tập kích quấy rối cơ hội ngang nhiên xuất kích. Dựa vào một tay trên chiến trường tự ngộ luyện được khoái kiếm, đem trong đó một tên cảnh giới thấp nhất tu sĩ trọng thương. Hắn cảnh giới bây giờ đã đi tới tụ khí nhị trọng, tại môn này kiếm pháp gia chỉ dưới, có thể cùng rất nhiều tam trọng tu sĩ chống lại. Thấy đối nguy sinh mạnh như vậy, còn lại ba người liền cũng sáng suốt không tiếp tục cấp sát, chỉ ở ở xa lấy thuật pháp làm cái nhiễu. Bọn hắn chỉ cần trì hoãn chi đội ngũ này rút lui thời gian, đợi đến phía sau chủ lực đổ tới, liền có thể đem chi này chục hội bộ đội toàn bộ lướt vào. Bất quá có người tiếp ứng trợ giúp cũng không chỉ có bọn hắn, Triệu Kỳ nghĩ hết biện pháp đông hoang lôi kéo lâu như vậy, chục hội bên kia cũng đã làm ra bố trí. Ngay tại chiến đấu bắt đầu không lâu sau, ba đạo thân ảnh từ phía Tây Sơn lâm dẽ ra. Trong đó tốc độ nhanh nhất kia một người, lấy một loại 10 phần không cân đối động tác lấn người tiến lên, một cước đá ra, hàn mang lóe, chính là tại chỗ gọi đông hoang một tên tam trọng tu sĩ đầu một nơi thần một nẹo. Chương 115. Giãy rắc bình từ mấy lời. Chương 115 giải giấc bình từ mấy lời. Chém giết phía sau một người thân hình của hắn lại lần nữa thuận thế trượt ra một đoạn, đem trước đây bị đối nguy trọng thương người kia cũng cùng nhau giải quyết. Còn lại hai người giao cho đồng đội, người này chính là mấy cái xe dịch ở giữa chạy về phía Tạ Xuyên Trỗ, hai người hợp lực đem cái kia Đông Hoàng tứ trọng tu sĩ rảo sát tại chỗ Triệu sư Minh, là viện binh tới. Đối nguy thấy rõ người tới quần áo bên trên Hắc Hổ đồ án, nỗi lòng lo lắng cũng là rốt cục rơi xuống đất. Có Hắc Hổ doanh hãn tướng đến đây làm thế ứng, kia liền mang ý nghĩa bọn hắn tỷ lệ lớn có thể thoát khốn. Triệu Kỳ nhìn xem kia cùng tạ xuyên cùng nhau trở về, khập khiễng hắt hổ doanh tu sĩ, luôn cảm giác có một loại cảm giác đã từng quen biết. Hàn Vương thúc dục còn sót lại bộ đội tiếp tục về phía tây mặt rút lui, trở tay liền đem trên mặt đất Triệu Kỳ nâng đỡ lên, vác tại trên thân Triệu lão đệ, còn nhận ra ta không. Hàn Vương hướng hắn miết miệng cười một tiếng. Triệu Kỳ nhìn kỹ một lúc, sau đó tại trong trí nhớ lật ra một cái tên ngươi là, cái kia Lưu Phỉ. Gọi. Hàn Vương. Đúng rồi. Năm đó Dương Linh Hổ cùng Dương Linh Duệ đem Hàn Vương mang về nhà bên trong, Triệu Kỳ từng cùng hắn từng có gặp mặt một lần đúng lúc gặp Vương Triệu tới ý chỉ. Người này xuất thân tự Đông Hoàng, liền bị Lao Tổ cùng nhau mang đến biên cảnh bệnh loạn. Như vậy tính được, đã có 13 năm lâu. Hàn Vượng dứt lời, liền từ bên hông lấy ra một cái bánh lục sắc đan dược, gọi Triệu Kỳ ăn vào chớ sợ đàn độc, đây là linh thú thiếu gia ban thượng thượng đẳng đan dược, so kia hồi xuân đan còn lợi hại hơn, chẳng những có thể khôi phục thương thế, cũng có bài độc hiệu quả. Triệu Kỳ nghe vậy liền đem ăn vào. Quả nhiên, đan dược này vừa xuống bụng, hắn liền cảm giác được khí lực bắt đầu dần dần khôi phục, rất nhanh liền có thể tự hành đứng thẳng đi lại. Bất quá mới từ Hàn Vượng trên lưng xuống tới, Triệu Kỳ liền ghé vào một bên bắt đầu phun mạnh hắc thủy. Hắn đem bộ phận này đang độc bài xuất ra, trong cơ thể hắn bị ngăn cản nhét khí mạch cũng bị đà thông, linh lực lại lần nữa lưu quay vòng lên lần này đã đạt hạ hạn huynh cứu. "Hại, cảm ơn cái gì, đều là người một nhà." Hàn Vượng khoát tay nói, vốn là linh thủ thiếu gia muốn tới làm tiếp ứng, nhưng tạm thời lại tới một phần khẩn cấp điều lệnh, đem hắn triệu hồi Nam Bộ, hắn liền đem việc này giao cho ta. Hàn Vượng tại nửa năm trước thân thể mới khỏi hẳn, cân nhắc tới tình trạng cơ thể của hắn, đi vào tiền tuyến sau, liền bị một lần nữa phân phối tới Nam Bộ chiến tuyến. Vừa vặn khi đó Dương Linh thủ tại một lần nữa tổ kiến tiểu đội, hai người liền tại dưới cơ duyên xảo hợp nhận nhau. Triệu Kỳ sau đó cho đối Nguy cùng tạ xuyên giới thiệu một phen, hai người thế mới biết Nguyên Lai like Hàn Vương cũng là dương gia tu sĩ lao tổ chuyện, ta nghe trong nhà nói, Hàn huynh ngươi như thế nào nhìn? Ta về tiền tuyến sau điều tra chỉ báo, phía trên đều đã theo tử vong kết luận, nhưng ta cảm thấy, lao gia chủ tuyệt đối không chết. Hàn Vương ánh mắt kiên định nói, ta cùng lao gia chủ đồng sinh cộng tử 10 năm, trên người hắn có một loại người bên ngoài đều không cụ bị đặc chất, luôn có thể gặp dự hóa lạnh, cho là người mang đại khí của người. Từng, ta cũng nghĩ như vậy, trong nhà chuyến này cũng bằng rằng dao, để chúng ta lưu tâm tìm kiếm lao tổ hạ lạc. Triệu Kỳ lời nói hơi ngừng lại, sau đó lắc đầu. Nhưng thẳng đến trước mắt đều không có phát hiện bất kỳ tùng tích nào, bây giờ đông bộ đại hoàng tử và cuộc, đối lao tổ mà nói, cũng không biết là họa hay phúc. Người hiền tự có trời phù hộ, chúng ta vẫn là trước tận lực chú ý tốt chính mình a. Hai người đang khi nói chuyện, bị đối nguy vác tại trên lưng Sở Hiên cũng hồi phục lại như đến, liên tục ho ra mấy bãi đục máu sau, hai mắt có thanh minh chi sắc. Hắn sau khi tỉnh dậy, nhìn thấy chính mình chỉ là ném đi một cánh tay, tính mệnh vẫn còn tồn tại, trong lòng liền dâng lên một cỗ sống sót sau tai nạn may mắn cảm giác. Sở Hiên cảm khái nói, Triệu huynh, nếu là không có ngươi, ta thật sự cho rằng lúc này chính mình chết chắc ta nói qua, muốn chết cũng là ta chết tại người phía trước. Đúng rồi, Lương Minh, chúng ta trước đó nói chuyện chuyện. Ai? Lương Minh đâu? Rút lui trước, Lương giật cùng Sở Hiên từng tán gẫu qua hai nhà ở giữa thông gia chuyện. Chỉ là không đợi định ra đến, Đông Hoang phản công cũng đã bắt đầu, bọn hắn liền bắt đầu một đường rút lui đảm mệnh. Nghe được hắn kêu gọi Lương giật danh tự, Triệu Kỳ đám người ánh mắt chính là ảm đạm xuống dưới nguy khẹ môi khẽ run, tối đầu nhìn về phía cái hông của mình. Sở Hiên cũng lại ý thức được không khí có chút không đúng, hắn theo dõi nguy ánh mắt nhìn, liền nhìn thấy bên hông hắn chỗ kia nhuốm máu thuộc gia mang ở nơi đó, hắn cảm nhận được một cái 10 phần khí tức quái thuộc chỉ có điều lúc này, cái này khí tức quân thuộc đã là nhiều hơn mấy phần huyết tinh vị đạo. Trong chớp mắt, Sở Hiên Minh bạch xảy ra chuyện gì. Hắn sau đó liền không nói nữa, đầu tựa vào đới nguy trên lưng. Không bao lâu, đới nguy liền cảm thấy trên lưng Sở Hiên thân thể từng trận rung động. Nương theo lấy cái này rung động, phần lưng của hắn cũng lần nữa ôn nhuận cảm giác bị đánh ngất. Từ cái này về sau, tiến lên đội ngũ liền trầm mặc đi đường, không có người lại nói tiếp, chỉ nghe thấy Sở Hiên mơ hồ tiếng nức nở. 3 ngày sau, Triệu Kỵ bọn người thuận lợi về tới trụ cột hộ trấn địa, bọn hắn cũng là cái phương hướng này, duy nhất một chi còn có phàm nhân binh sĩ sống sót bộ đội. Còn lại mấy chi hoặc là bị toàn diệt, hoặc là cũng chỉ có tu sĩ bỏ qua bộ đội chính mình chạy về. Bởi vì chuyện này, Triệu Kỳ lại lấy được một phần ngoài định mức quân công lợi khen, đồng thời được đến một vị chủ tướng Triệu Kiến. Về sau một đoạn thời gian, các nơi bộ đội tiền tuyến lần lượt lui trở về phía sau trận địa. Dương Linh Thủ cùng Lữ Vương hiện tại ngày thứ 10 thời điểm, quay trở về trung bộ đại doanh, hắn sắc mặt âm trầm báo cáo lần này nghĩ cách cứu viện chiến báo. Làm nghe được bỏ mình người danh tự, kia phụ trách ghi chép chiến báo quan viên cầm bút tay đều là khẽ run lên. Tại cái này về sau, Bắc, bên trong, Nam 3 khu chiến tuyến thương vong nhân viên lần lượt chuyển về. Trải qua thống kê, cuối cùng một phần hoàn chỉnh triệt thoái phía sau chiến báo, xuất hiện ở Dương Linh thủ trên tay. Tại trong chiến báo bỏ mình danh sách nhân viên bên trên, Dương Linh thủ thấy được mấy cái tên quen thuộc. Bắc Bộ, Vương Triều Võ Viện, Hạ Lực Hành, bị hỗn tại vạn quân trùng đây, xạ thân chém giết Đông Hoang Viên Mãn Tu sĩ hai người, Võ Viện từ đó độc lưu lại cô mục. Thu Lộc Phong Gia, Phong Linh Nguyệt, bị ba tên Đông Hoang Thiên tại vây quét, thiếu đốt bản mệnh luân linh đồng quy vu tận, thu lộc lại không vô song chi danh. Võ Nguyệt Thanh Phong Động, từ Kiên An, Đạo Pháp Nhân Tâm, lấy thân đoạn rồng, ngăn Đông Hoang đại quân ba khác, cứu vãn đại bộ phận. Trung bộ. Thừa Thiên Tư Viện, Diệp Lan, giai nhân nghi ngờ đại nghĩa, độc thân nhập trận địa địch, đổi mệnh một vị Đông Hoang Hoàng thất huyết mạch, là Diệp gia đổi được một phần truyền thế chiến công, chết có ý nghĩa. Thừa Thiên Tư viện, Liên tiểu mạn, thẩm nhạc bị tấn công, xạ thân cứu giúp, tình một chữ này, nặng như sơn nhạc đạo nguyên sơn, sở hạo, tàn mục đốt lửa, đốt khắp ngàn quân, thiêu tận trăm rừng rậm, tiêu tại phương này thiên địa. Trùng Sơn Dương gia, lương giật, rút lui trên đường bỏ mình. Nam Bộ Đạo Nguyên Sơn, Tề Vi, lấy một chữ năm, tại tính mệnh sắp hết thời khắc tu thành tự lôi, thân hóa lôi đỉnh chém giết địch quân đại tướng, ta chụp hổ, chung quy là không, có thể chờ đợi đến vị thứ nhất ngưng nguyên cảnh nữ tử lôi tu. Vạn Hoa Môn, Hàn Cảnh Nhiễu, chết bởi Nam Bộ chiến tuyến lần thứ 2 vây quét. Vạn Hoa Môn, Kha Tiến, chết bởi Nam Bộ chiến tuyến lần thứ 4 vây quét. Ngoài trừ những này hắn biết được người bên ngoài, lần này từ trận còn có một số chỉ là có chỗ nghe thấy, nhưng chưa từng gặp mặt. Vạn Trọng Lâm Hà Gia, Hà Tính Viễn, Hà Gia con thứ, biên cảnh chinh chiến 12 năm, trung thân vẫn tại Ngưng Nguyên tu sĩ chi thủ, sinh tại Hà Gia, đáng tiếc đáng tiếc. Tiên Tuân Ti, Nghiêm Hoa, nhị đẳng tiên phú, không sợ Ngưng Nguyên, lấy mệnh đổi tổ tường, tuy không danh thiên tài, lại có thiên tài tri thức. Chu Tạt Ti, Cựu Thính Nhân, áo đỏ chẳng vệ, mao phủ trường đao, dũng mãnh cương nghị. Dị thân tốt trước, cháng quá thay cháng quá thay. Nhìn xem những này hơi có vẻ tên xa lạ, cuộc đời của bọn hắn chính là cô độc vì chiến báo bên trên ngắn ngủi một câu bình tử, Dương Linh Thụ trong tim liền không đành lòng dâng lên một chút bi thương. Lần này Đông Hoang Phàm Cung, cũng là để bọn hắn bọn này tu sĩ trẻ tuổi, thấy được lúc trước đại Đông Hoang thời kỳ cường thịnh mấy phần cái bóng đại hoàng tử và quốc, kia đông tiến chiến trường tại trúc hổ mà nói, liền thật có thể nói là là luyện mục câu hồn chi địa. Giống nhau chiến báo, cũng lấy tốc độ nhanh nhất bị truyền đến sủng thiên cung bên trong. Long mạch chi địa bên trong, quốc sư tự thân vị trúc hổ hoàng đế đọc xong, liền con người đứng ở một bên, chờ đợi chỉ thị của hắn. Quốc sư hiện tại liền đợi đến hoàng đế một câu, chỉ cần được hiến, hắn liền sẽ lập tức thân ở đồng tiến trên chiến trường, cùng Đông Hoang cái kia chân ý cảnh tu sĩ thật tốt chém giết một trận. Nhưng Trục Hổ hoàng đế dường như sớm đã khám phá quốc sư tâm tư. Hắn đứng tại dung nham hỏa chỉ bên cạnh, nhìn xem trong đó vượt qua hỏa diễm, Lư Khí bình thản nói, đoạt đất mà thôi, cũng không phải muốn diệt quốc, không cần làm phiền quốc sư đích thân đến. Lập tức liền thấy nam nhân này khẽ vươn tay, đem hỏa chỉ bên trong cái kia kim long thu nhập lòng bàn tay. Trong ngay mắt này, hai con mắt của hắn cũng sáng lên một vệt kim mang liệt tổ chi địa, lưu lại Liêu lĩnh, cũng xứng cùng ta Trục Hổ tranh phong. Truyền chấm nữ chỉ, Mộ Dung thị lập tức lên đường, tiến về đồng bộ. Truyền Thiên Dương, chuẩn bị long đạo, lại gọi kia Đông Hoàng bà cái tiểu xà mở mắt nhìn xem, như thế nào thương lan chân long. Chương 116. Giàng co. Chương 116. Giàng co. Chúng hổ toàn tuyến lui giữ đến phía sau 800 dặm đại doanh, Đông Hoàng cũng tại thu thập xong tàn cùi sau bắt đầu tiếp tục hướng tây ép tiến. Vị này đại hoàng tử dường như cũng vẫn chưa đủ tại tây nam bên này nửa khối cương thổ, mong muốn nhất cổ tác khí đem chúc hổ đánh xuống một nửa khác cũng bỏ vào trong túi. Không có thời gian vì chết đi chiến Hữu Bi thông hai điếu, rút lui sau khi hoàn thành Tất cả chục hộ quân đội cùng tu sĩ lập tức bắt đầu một lần nữa chỉnh bị tổ chức, chuẩn bị nên đón lúc nào cũng có thể đến hai chiều quyết chiến. Tới giai đoạn này, xem như hai phe đỉnh tiêm chiến lược thông linh tu sĩ cũng bị đặt vào các nơi bố trí bên trong. Tuy nói chục hộ ba vị trấn quốc chiến lược bây giờ cố thủ Tây, Nam, Bắc Tam Vương, không cách nào tham chiến. Nhưng Đông Hoang cũng tương tự có chính mình phải đối mặt vấn đề. Bọn hắn phía Đông kia phía Man Hoang chi địa uy hiếp, có thể một chút không thể so với chục hộ đối mặt ba mặt Vương triều áp lực nhỏ. Bất quá, dù vậy, xem như kế thừa Nguyên Đông Hoang Vương triều đa số nội tình đại hoàng tử Trong tay hắn bây giờ có thể di động dùng thông linh tu sĩ cùng phong hào chân nhân số lượng vẫn là phải nhiều hơn chục hổ mấy phần. Bắc Bộ chiến tuyến Đông Hoang hết thảy phái ra năm vị thông linh tu sĩ, trong đó sơ kỳ một tên, trung kỳ hai tên, hậu kỳ hai tên. Ngoài ra, còn có một vị thông linh cảnh giới viên mãn phong hào chân nhân. Mà chục hổ bên này chỉ có 4 người. Thập nhị trong cảnh, thông linh viên mãn, chục hổ thứ nhất Nho Tu, Thừa Thiên Tư viện viện chủ, Đa Uyên. Cửu trong cảnh, thông linh hậu kỳ, Vọng Hải Thành thành chủ, Đỗ Viễn. Cửu trong cảnh, thông linh hậu kỳ, Ngự thần đường đường chủ, Lục Trường Phong. Lục trong cảnh, thông linh trung kỳ Phong gia lão tổ, Phong Kiếu Thiên, bốn người ngồi quân áp trận, cùng Đông Hoang sáu người tạo thành rằng cô đô thành chủ không tại vọng hài thành thật tốt trông coi, thế nào có nhàn tình nhã chí đến ta Đông Hoang làm khách. Đông Hoang một tên thông linh tu sĩ truyền âm mà tới Đồ Viễn nghe vậy chính là lắc đầu nói, đạo hữu lời ấy sai rồi, người bên kia mới là Đông Hoang, ta giới Mông, đã là chủ hộ khu vực rồi. Một tên khác cùng Lục Trường Phong có cũ Đông Hoang nữ tu hẻm mồm nói, hồi lâu không thấy, sao cảm giác Lục Đường chủ lại thương giá đi không ít. Ha ha ha. Lục Trường Phong khẽ cười nói, nghĩ đến đây bao lớn khối thịt ngon chỉ ăn một nữa, liền hàng đêm không ngủ, chằn trọc, là đến giàn mua a. Sau đó lại là một thanh âm truyền đến, người này dường như cùng Phong Gia lão tổ quen biết, mở miệng liền hỏi: "Khiếu Thiên huynh, trong nhà thật tốt sách thánh hiền không đọc, thế nào cũng tới cái này vũ đao lộng thương chiến trường tham gia náo như ta?" Vốn cho rằng vị này Phong Gia lão nho sĩ sẽ cùng hắn đến một phen luôn ngứa tương bác, lại là không ngờ, lọt vào tai chính là một hồi mười phần khó nghe chửi rủa thảo ngươi ít cái trứng, mới học vài trang sách nát, liền cho lão tử tại cái này nói nhảm lời nói. Lão tử lớn như vậy cái tôn nữ đều gãy tại nơi đây, hiện tại không đưa tay cho ngươi hai to mồm, ngươi cũng nên tới qua đến cho lão tử đập hai cái. Chửi rủa ở giữa, Thiên cung phía trên hiện lên một đạo mịt mờ pháp quang. Tu khí cùng ngưng Nguyên Tu sĩ không thấy được, nhưng hai phe thông linh tu sĩ lại là thấy rõ ràng. Kia là Thừa Thiên viện chủ cùng Đông Hoang chân nhân, đã giữa bất tri bất giác đánh qua một trận. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người thân ảnh đều là về tới riêng phần mình trong trận gỗ viện chủ, là cái gì chất lượng. Đỗ Viên truyền âm hỏi một cái Tân Tân chân nhân, tuổi không lớn lắm, bạn sự còn có thể. Đao Uyên một bộ màu xanh sẫm trường sam, ngôn ngữ bình tĩnh, sắc mặt lại nhạt, tuyệt không giống vừa mới cùng một vị chân nhân tu sĩ giao thủ qua bộ dáng. Cái gọi là chân nhân, cũng không phải là một loại cảnh giới, mà là một cái thành tựu phương hào. Phàm đương lan tu sĩ, nhập thông linh viên mãn người, đều có thể linh cảm tiên địa, tự hỏi hư không, vào tới một chỗ tên là Chấn Ngã động tiên diệu dưới chỗ. Nay trong động tiên có một đạo tiên là Vấn Tâm chân ngã cấp kiếp số. Nếu có thể thành công vượt qua kiếp nạn này, chân nhân Phong Hạo liền sẽ xuất hiện tại Thương Lan trung bộ một tòa cầu đạo trên đỉnh. Cổ hòa nhân, hình tự lệ, quý tử, ba người Phong Hạo liền đều là như vậy có được. Thưa thiên viện chủ bây giờ thông linh thập nhị trọng cảnh, sở dĩ còn chưa được đến Phong Hạo, tuyệt không phải là thực lực không đủ, mà là đối với hắn mà nói, dạng này Phong Hạo cũng không có ý nghĩa. Tiên tuân ti, Chu tạp ti, huynh hộ đều là trực tiếp thuộc về trúc hộ vương triều Hạ Thiết cơ cấu, cho nên ba vị trưởng sự người cần như thế một cái phong hào đến hiện lộ rõ ràng quốc lực. Mà Thừa Thiên thư viện liền cùng Hà Gia đồng dạng, cùng trúc hộ vương triều là một loại chiều sâu quan hệ hợp tác, cũng không phải là vương triều hoàn toàn chư khống. Thêm nữa Đào Nguyên bản nhân xưa nay rảnh rỗi thế nhã, không hỏi hư danh, cái này chân nhân phong hào, với hắn mà nói liền thành có cũng được mà không có cũng không sao chi vật Đào Nguyên gõ gõ trên đầu ngón tay tàn xám, nói tiếp, ta có thể ứng phó người này, nhưng cùng nó động thủ, cũng là không cách nào phân hận, người ba người đến lúc đó áp lực cũng sẽ không nhỏ. Hạ, viện chủ tiền bối cứ việc yên tâm. Nếu thiên hôm nay là mang theo toàn bộ vốn liếng tới, liền phải gọi bọn này Đông Hoang ngồi trợ thật tốt mở mắt một chút. Bởi vì Phong Linh vật chết, Phong Khiếu Thiên cũng là thực sự tức giận, chuyến này đi Đông Tiến liền đem tất cả thủ đoạn cuối cùng toàn cũng mang tới, thế phải nhường Đông Hoang mạnh mẽ chạy máu một lần. Lục Trương Phong cũng là mở miệng nói, viện chủ đại nhân không cần vì bọn ta lo lắng, trận chiến này tuy là hữu hiểm, nhưng còn xa không kịp năm đó công thành lập triều trận chiến kia. Trung bộ chiến tuyến Đông Hoang một hơi đặt lên trọn vẹn 10 vị thông linh tu sĩ. Trong đó 8 vị thông linh đều là hậu kỳ cảnh giới, bắt trọng hướng lên trên. Còn lại 2 người cũng là đại hoàng tử khâm điểm hai vị đông hoàng uy tín lâu năm chân nhân, thực lực tương đương không tầm thường. Sở dĩ phái ra nặng như vậy lượng cấp đội hình, bởi vì chỉ bởi vì bọn hắn phải đối mặt là vị kia thương lan tây bắc duy nhất thông linh binh tu, Trục Hổ Đề Phi, Tây Vô Dụ. Một người một đao, trưởng ngự 3 triệu đại quân, liền gọi đông hoàng bắt đại thông linh, liên quan hai vị phong hảo chân nhân tránh lui trăm dặm khoảng cách. Mười người này thành thành thật thật chờ tại chém giết hắc nhận phạm vi công kích bên ngoài, cho dù là hai vị kia viên mãn chân nhân, cũng không dám tiến lên cùng tây phi ngôn ngữ nửa câu. Bởi vì bọn hắn biết được, vị này loại người hung ác lên chiến trường nhưng từ không dạng đạo lý ngươi có là gan dám đưa đầu, vậy thì chờ ai đó đao a rất hiển nhiên, không có người nào mong muốn chủ động đi sở cái này rồi do. Nam bộ chiến tuyến Đông Hoang phái ra phối trí cùng Bắc bộ như thế, chục hộ bên này vẫn như cũ lấy 4 người ứng chiến. Thập nhị trong cảnh, Thông Linh Viên mãn, Vương Triều võ viện viện chủ, Tư Không Thường. Cửu trong cảnh, Thông Linh Hộ Kỷ, Hà Gia Dương đại gia chủ, Gi Di Định Sơn. Lục trong cảnh, Thông Linh Trung Kỷ, Đạo Nguyên Sơn trưởng môn, Lư Hạt Vi. Tứ trong cảnh, Thông Linh Trung Kỷ, Vạn Hóa môn môn chủ, Tào Tường. Bốn người cũng là ngồi ngay ngắn trong trận, dứt mắt nhìn lấy kia trên không trung mấy đạo hóa thân hư ảnh. So với Bắc bộ, Nam bộ bên này ngược lại là mùi thuốc súng càng đậm một chút, Song Vương đã lấy hóa thân trên bầu trời giao thủ mỹ hiệp. Bởi vì tại Đông Hoang lần này đại phản công bên trong, ba nhà đều là có hậu bối hao tổn nơi này. Nhất là Đạo Nguyên Sơn, Sở Hạo cùng Tề Vi đó cũng đều là tiền đồ tốt đẹp, tất thành ngưng nguyên hạt giống tốt. Nhưng là song song chết tại lần này Đông Hoang vây quét bên trong. Nếu không phải ba người khác cố ý ngăn cản, lo lắng Lư Hạc Phi nhất thời xúc động, Lọt vào đối diện vị kia chân nhân đánh giết, hắn còn kém trực tiếp giết tới đối diện trong trận đi hạ bay, ta biết trong lòng ngươi oán hận, nhưng đối diện người đông thế mạnh, tùy tiện tiến đến sợ muôn chúng kế, tạm thời làm chút nguỵ nhịn. Tư Không Thương nấp nhở. Hắn cùng Đào Yên như thế chưa từng đến chân nhân Phong Hạo. Nhưng khác nhau ở chỗ, Đào Yên là thực lực đầy đủ, vô ý đi lấy cái này Phong Hạo. Mà Tư Không Thương thì là đi qua một lần vấn tâm chân ngã kiếp, kết quả lại là cuối cùng đều là thất bại. Cho nên đối mặt Đông Hoang vị kia chân nhân, hắn cũng không có Đào Yên như vậy nắm chắc 10 phần tư Không viện chủ nói phải, những người kia lầm r้าง, chính là muốn cố ý dụ ngươi tiến lên. Không sai, Lữ trưởng môn đừng đợi, chỉ cần bệ hạ ngự chỉ vừa đến, ta hai người liền cùng ngươi cùng nhau giết đi qua. Di Định Sơn cùng Tảo Tương cũng nhao nhao mở miệng ăn đuổi, Lương Hạc Phi liền cũng nhấn xuống lửa giận trong lòng. Hắn tùy thật cũng hiểu được trong đó lợi hại, chỉ bằng vào thực lực của mình, cùng một vị thông linh hậu kỳ tu sĩ quần nhau chính là cực hạn. Như cùng có phong hào chân nhân đối đầu, đem không có bất kỳ cái gì phần thắng, thậm chí liền tính mệnh cũng khó khăn bảo đảm. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách thực lực mình không tốt đáng tiếc nhà mình lao tổ bởi vì tuổi tọ ngu nhân, không cách nào rời đi tông môn độc thiên, không phải Đừng nói là cái này năm cái thông linh tu sĩ, kim sát huyền lôi phía dưới, chính là chân nhân cũng phải nhượng bộ lui binh. Tam đại chiến tuyến cứ như vậy tiến vào rằng có căng thẳng giai đoạn. Trục hổ án binh bất động, là đang chờ đợi hoàng đế ngự chỉ đông hoang bên kia không có lập tức ép tiến, cũng là bởi vì sau lưng vị kia đại hoàng tử tại tính toán được mất. Muốn hay không là còn lại một nửa cương thổ cùng trục hổ toàn diện khai chiến đây là một cái cần suy nghĩ sâu xa vấn đề. Liên tính huống trước mắt đến xem, hắn có thể nói là không cần tốn nhiều sức liền phải tây nam phía đông như thế một khối lớn thổ địa. Nếu là hiện tại thấy tốt thì lấy, hai bên cắt đến một nửa chia cắt đi, cũng là cái lựa chọn tốt. Dù sao thật khai chiến lên, chết đến mấy cái thông linh tu sĩ, lại vẫn lạc một hai vị phong hào chân nhân, kia cuối cùng cho dù thắng, cũng thực không có gì lợi nhuận. Hiện tại song phương đều đang đợi, chờ lấy phía sau người chủ sự ra mặt tỏ thái độ. Như vậy chiến lược giữ lẫn nhau tới ngày thứ 3, Đông Hoang trận tuyến trung bộ đại doanh bên này trước có động tĩnh. Tây Phi ánh mắt xuyên qua trăm dặm sông núi cùng các đội, trông thấy một vệt hồng mang rơi vào Đông Hoang đại doanh. Nương theo đạo này hồng mang hạ xuống, có ba đạo thân ảnh hiện hiện mà ra. Người mặc vàng dòng hoàng bào Đông Hoang đại hoàng tử, mà áo đỏ uỷệu điệu nữ tu. Còn có một cái tứ chi chạm đất, nam dạng trên mặt đất bóng người Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cả tòa đại doanh binh sĩ, tính cả tất cả tu sĩ, đều tại đây khắc bái phục mà xuống, hô to vạn tuế đại hoàng tử lập tức có chút đưa tay ra hiệu đám người đứng dậy, tiếp lấy liền tại áo đỏ lửa tu, cùng hai tên phong hảo chân nhân cùng đi, nắm một sợi dây xích, đi lên trong đại doanh quan chiến đài. Tại đi đến cuối cùng mấy cái nấc thang thời điểm, hắn kéo trong tay xích sắt, nửa khi Ôn Hoàn nói, "Tiểu thất," động tác nhanh nhẹn điểm. Ai? Là xích sắt một chỗ khác, cột vào một vị khác tướng mạo cùng đại hoàng tử giống nhau đến mấy phần tu sĩ trẻ tuổi trên thân. Nghe được đại hoàng tử thúc giục, hắn liền tăng nhanh tứ chi nhúc nhích tốc độ. Chúng tướng sĩ cùng tu sĩ nghe tiếng đều là tối đầu xuống không dám nhìn tới, bởi vì vị vị này tu sĩ trẻ tuổi, chính là trước đây xưng hùng đông hoang tây nam thất hoàng tử điện hạ. Trên cổ gông xiềng và xích sắt, là hắn ngày đó quỳ cầu đại hoàng tử thu lưu thời điểm, chính mình tự tay mang lên. Bây giờ bị dạng này như chó đồng dạng bị nắm, trong lòng của hắn chẳng những không có cảm thấy bất kỳ xấu hổ, ngược lại là mười phần an tâm, tràn ngập cảm giác an toàn. Trước đây bị trục hổ đánh cho liên tục bại lui, thổ địa không ngừng mất đi, hắn cả ngày thấp thỏm khó có thể bình an, tâm ưu không thôi. Lo lắng ngày nào ngay cả mình cũng sẽ bị trục hổ cho ăn sống một tươi, mà hiện nay cho đại hoàng tử làm chó, liên lại không còn những này phiền lòng sự tình, cũng không cần lo lắng chính mình có thể hay không mất tính mệnh. Bốn người một chó liên quan chiến này, đại hoàng tử ngồi lên chủ tọa, thất hoàng tử liên phi thường tức thú ghé vào bên chân của hắn lão sư, ngươi cảm thấy trận chiến này như đánh phần thắng bao nhiêu. Nghe được đại hoàng tử tra hỏi, kia một thân áo đỏ hiểu điệu nữ tu há miệng nhân tiện nói, vậy hạ nếu là muốn thắng, đó chính là mười thành. Câu trả lời của nàng không có nửa phần do dự, nghiêng mắt nhìn về phía đại hoàng tử trong ánh mắt, cũng là chớp động mấy phần nhu sắc lão sư. Ngươi lại như vậy khảo thí ta." Đông Hoang Đại hoàng tử nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, "Đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 là được, không đánh mà thắng chi binh cũng là được, nếu nói được pháp, vậy dĩ nhiên còn nhiều, rất nhiều, chỉ bất quá nếu như có thể thắng xinh đẹp, thắng được đầy bổn đại bác mới là mấu chốt." Áo đỏ nữ tu sau khi nghe xong, ánh mắt lộ ra một chút vẻ tán thưởng bệ hạ nói cực phải, cho nên trong lòng ngài cho là đã có đoán. Đại hoàng tử cười không nói, đứng dậy về sau, hắn không có nhìn về phía trục hổ chỗ về phía tây, ngược lại là nghiêng người nhìn phía mặt phía bắc. Hai tên chân nhân còn không rõ ý vị của nó thời điểm, kia nằm dạp trên mặt đất làm chó chất hoàng tử trong mắt cũng đã lộ ra vô cùng thần sắc kích động tốt tốt tốt. Không hổ là đại ca, tâm mắt chính là bất phàm. Tại cái này cùng chục hổ đả sinh đả tử có cái gì sức lực, không bằng hai nhà cùng nhau bắt thượng, đem tam ca kia mạnh đất cũng cùng nhau làm. Kể từ đó, chục hổ được địa bản, đại ca thu hồi long mạch, chính là tất cả đều vui vẻ. Về sau chỉ cần đợi thêm long mạch tái tạo, thu hồi ta Đông Hoang chân long chi lực, liền có thể lại về cường thịnh chi thế. Tâm hắn ở giữa nghĩ như vậy, chính là trộm đạo ngẩng đầu, mắt nhìn bên cạnh áo đỏ nữ tu đại ca vẫn là thủ đoạn cao cường. Vậy mà thật có thể được nữ nhân này phương tâm. Một cái dứt gia, một cái thi sư, đem lại đông hoàng cái cái long trời lở đất, thật có thể nói là một đôi tuyệt phối. Về sau hai người tương hợp, chính là kia ác long cùng âm phượng tương giao, sinh ra hẳn là ma đồng hàng thế. Phốc soạn. A, con mắt của ta. Thất hoàng tử ý nghĩ trong lòng còn chưa đoạn tuyệt, liền bỗng nhiên cảm thấy một cô nhoi nhói từ hốc mắt truyền đến, mà sau một khắc, trước mắt hắn thế giới liền lâm vào đèn kịt một màu hỗn độn điệu thất, có chút nhao nhào, ngậm miệng. Trước một giây thất hoàng tử còn đang thống khổ chú lên, nhưng ở đại hoàng tử nhường hắn ngậm miệng sau, hắn chính là dùng sức co người lên. Cố nén đau đớn không còn dám phát ra một tiếng. Sau lưng hai vị phong hào chân nhân tựa như là cái gì đều chưa từng trông thấy đồng dạng, từ đầu đến cuối biểu lộ đều không có bất kỳ biến hóa nào. Bọn hắn đều là cái này áo đỏ nữ tu tâm phúc nhân vật, đi theo nàng nhiều năm. Bây giờ thất hoàng tử chỉ bị đảo đi ánh mắt, theo bọn hắn nghĩ, đã là nàng lòng từ bi. Nếu không phải người này là bệ hạ một con chó, sớm đã bị ném vào kia tinh hồng luyện ngục bên trong vạn kiếp bất phục cứ làm như thế à, nghĩ đến chục hổ cũng có thể đáp ứng. Đại hoàng tử trong lòng có quyết nghị, sau đó liền túy người sợ lên toàn thân phát run thất hoàng tử không có chuyện gì tiểu thất, trở về ta cho ngươi tìm một đôi thích hợp hơn ánh mắt. Ta. Cảm ơn đại ca. Truyền chấm ý chỉ, phái ra sứ giả cùng chục hộ đảm luận. Anh. Ngay tại Đông Hoang Đại hoàng tử chuẩn bị xuống đạn hòa đàm ý chỉ thời điểm, phía tây bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng to lớn vang động, cắt ngang suy nghĩ của hắn. Ngay sau đó, nương theo một thanh âm vang lên triệt chân trời lòng ngầm, một cái ngũ trảo kim long tại trời cao bước lên bên trong, rơi thẳng mà xuống. Nó tựa như một phương mặt trời, quang mang chiếu rọi chỗ, đều là vàng son lộng lẫy, chiếu sáng rạng rỡ, hoàng uy hạo đãng. Áo đỏ nữ tu thấy thế cũng là phản ứng cực nhanh, chuyển tay liền đánh ra một đạo pháp quyết, phong bế đại hoàng tử tất cả giác quan. Nhưng vừa mới chân Long Diệu thế cảnh tượng đã đập vào mắt, nàng cũng là có thể cảm nhận được đại hoàng tử tâm cảnh có chập trùng, trong mắt lập tức hung mang đột nhiên hiện độ chết tiệt. Chương 117. Đại chiến bắt đầu. Chương 117. Đại chiến bắt đầu. Kim Long Hàn Thế, Long đạo pháp phối Đông Hoang trước đây căn bản không có nghĩ đến, chúng hổ tại trận chiến này quyết tâm sẽ nặng như vậy. Bất quá là một trận đoạt đất chi tranh, lại gọi vương triều song long đều xuất hiện, không để ý tiền tuyến chi hiểm, lấy chân thân hiện ở vạn quân trước đó. Kim Bang Tu liễm lúc, Tây Phi phi thân lên, cầm đao chẳng thiên. Hấp nhận chớp động, liền tại phương này bầu trời mây đen giăng kín ở giữa. Đánh ra một mảnh trời trong trong dạ. Mặt trời lăng không hạ, nàng đi vào trúc hổ hoàng đế nghiêng đầu, cao giọng tham viêm nói, "Thần thiếp, tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." "Vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. vạn tuế." "Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Thánh thượng ngự giá thân chinh, ba triệu quân sĩ trong lồng ngực sục sôi bánh trướng, cùng theo lên hô to vạn tuế. Trong chớp mắt, chiến hồn gào thét như sấm, sát ý bốc lên như hồng. Lần này ngưng tụ mà thành binh đạo hùng vũ khí tựa lại cao hơn mấy trăm trượng, bay thẳng thiên cung, cao nữa là mà đứng. Trúc hổ hoàng đế hiện thân quân trận, một thân chân long khí phách lại lần nữa đem Tây Phi vị này binh tu chiến lực nâng lên mấy cái cấp bậc. Loại khí thế này, ngay cả ngoài trong Dặm Đông Hoang đại doanh quan chiến trên đại hai vị Tiêu Phong Hạo chân nhân đều không khỏi sinh lòng sợ hãi chi ý. Ngự giá thân trình, thật là có can đảm. Áo đỏ nữ tu nhìn xem lúc đó thân tại Vạn Quân trước đó Long Vân đại kỳ, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Thành Long Xưng Đế con đường không thể coi thường. Nàng cùng đại hoàng tử hao phí hơn 10 năm tâm huyết, thật vất vả mới giúp đỡ ngưng tụ một thân dọn lòng khí tượng cùng bá đạo tâm cảnh. Về sau chỉ chờ thu hồi còn lại hai cái long mạch, đại hoàng tử liền có thể một lần nữa ngưng tụ Đông Hoang quốc vận, đàng vân mà lên, hóa thân chân long thiên tử. Cho nên vị không sinh ngoại ý mến, cũng ra ngoài ôn hòa suy tính. Lần này đi vào Đông Hoàng Đại doanh, chỉ là áo đỏ nữ tu hóa thân, cùng dùng chân ý thuận pháp mang tới đại hoàng tử hình chiếu. Nhưng làm nàng vạn vạn chưa từng ngờ tới chính là, chúc hổ chân long đích thân đến, chỉ là kia kim long xuyên vân cảnh tượng, liền trực tiếp nhường đại hoàng tử bá đạo tâm cảnh xuất hiện lung lay. Long vân đại kỳ phía dưới, nam nhân kia đứng thẳng tại vạn quân trước đó, một đôi kim sắc đồng mắt nhìn về phía phía đông, rơi thẳng tại Đông Hoàng Đại hoàng tử hình chiếu trên thân không tốt. Áo đỏ nữ tu phát hiện dị dạng, vội vàng liên niệm, đem đại hoàng tử tôn này hình chiếu tản ra mà đi. Cho dù trước đây phong bế đạo này hình chiếu tất cả rất quan, nhưng cuối cùng không cách nào che giấu trên đó khí tự. Chúc hộ tôn này đế hoàng chân long chính là phát hiện điểm này, vừa rồi đã dương nhanh múa vuốt muốn đối đại hoàng tử trên người dọn long tàn vận tiến hành cướp đoạt. Cùng lúc đó, Đông Hoang Đông bộ hoàng cung trong mật thất. Ngay tại trạng thái nhập định đại hoàng tử đột nhiên mở mắt, thân thể hướng về phía trước một nghiên suýt nữa ngã xuống đất. Một đạo mồ hôi từ trên trán của hắn chảy xuống, mặc dù rất nhanh bình phục tâm cảnh, nhưng đáy mắt vệt kia thật sâu vệt kia rẻ lại là thật lâu không tàn đi hết. Tại hôm nay trước đó, hắn chưa hề cảm thấy mình khoảng cách đế hoàng con đường có nhiều sa xôi, nhưng lại tại vừa mới, cùng kia chân long gặp nhau thời điểm, nội tâm của hắn chỗ sâu chính là sinh ra một loại chỉ xích tiên nhai cảm giác vô lực bị hạ. Áo đỏ nữ tu thân ảnh cũng hiện ở trong mắt, đỡ thân hình có chút lay động đại hoàng tử chấm không có gì đáng ngại đại hoàng tử khoát tay áo, sau đó đứng vững thân hình, hỏi: "Tiền tuyến tình thế như thế nào?" Không có hình chiếu, hắn liền đã mất đi tiền tuyến tin tức nơi phát ra, chỉ có thể hỏi tham áo đỏ nữ tu, áo đỏ nữ tu hơi biến sắc mặt, sau đó trầm giọng nói, "Chúc hủ đánh tới. Ngay tại vừa rồi, chúc hủ hoàng đế hạ đạt dụ chỉ, chúc hủ toàn tuyến hướng đông khởi sướng tổng tiến công cái gì? Bọn hắn còn dám động thủ trước?" Đại hoàng tử trong mắt đầu tiên là lộ ra vẻ kinh ngạc, mà hậu tâm đầu chính là dâng lên lửa giận đặt vào tốt đẹp cục diện hai phe đều có lợi không muốn lại phải thừa dịp nhất thời chi dũng, quả thực ngu không ai bằng. Ba đầu chiến tuyến, Nam Bắc hai bên đều là ta Đông Hoang tuyệt đối áp chế, hắn trục hổ lấy cái gì liệu? Con cứ vậy mà làm vừa ra ngự giá thân trình, thật sự cho rằng có cái binh tu Tây Vương dục liền có thể thành sự. Si tâm vọng tưởng. Điêu binh. Thứ Đông Bộ trò chấm Điêu binh. Chẳng phải thật tốt gọi kia trục hổ lão nhi biết được biết được, cái gì mới thật sự là lớn hướng lên trên quốc. Theo đạo này ý chỉ truyền ra, lại có một nhóm trấn thủ Đông Bộ Đông Hoang tu sĩ đi Tây bộ chiến trường. Vị này Đông Hoang đại hoàng tử chỉ cho là đây là trục hổ vì vương triều mà nuôi. Khang Khang muốn cùng chính mình tại mạnh đấu hung ác, cho nên mới sẽ căng tức như thế. Có thể hắn cũng không hiểu biết, Trục Hổ lần này Đông Tiên Tuyệt không phải nhất thời hưng khởi mãng phù chi dũng. Việc này Trục Hổ hoàng đế sớm tại vài thập niên trước liền có dự đoán, bắt đầu mưu đồ bố cục. Trong lúc đó thông qua các loại thủ đoạn ngoại sáng trong tối, không ngừng lớn mạnh tự thân sức tích lực lượng, vì chính là chờ đợi vào thời khắc này đến. Trục Hổ hoàng đế là bậc nào hảo kiệt nhân vật, hắn như thế nào không rõ ràng dưới mắt là cùng Đông Hoang đại hoàng tử một đạo tồn tính Bắc Bộ thời cơ tốt nhất. Nhưng cái này tuyệt không phải trục hổ bản ý, cũng không cách nào từ trên căn bản giải quyết trục hổ một mảnh phồn vinh hạ chôn dấu to lớn thai hoàng ầm. Bởi vì thật muốn bàn về đến, trục hổ mới là trong trận chiến đấu này, không có đường lui một phương. Quốc khố hao hết, long mạch đoạn tuyệt. Lần này nếu không thể đem tất hoàng tử mảnh này cưỡng thổ tính cả kia một đoạn long mạch đan đền bù khuyết tổn, như vậy trục hổ liền sẽ lập tức đi hướng suy yếu, đồng thời cái này tình thế còn đem đã xảy ra là không thể ngăn cản, lại không quay lại chỗ trống. Lữ giá thân chinh nhìn như vi phòng, kỳ thực lại là trục hổ hoàng đế đem chính mình tất cả thẻ đánh bạc đều đặt ở lấy bàn bên trên một trận kinh thiên đánh cược. Trận chiến này như thắng, chúc hổ đem lại được trăm năm hưng thịnh, tiến tới có sưng bá tây bắc, tranh giành trung nguyên hy vọng. Trận chiến này như bại, cái kia chính là quốc phúc tà lùi, sa tác la đút, chúc hổ vương triều đem bao phủ tại trong dòng chảy lịch sử, trở thành đại đông hoang một lần nữa quật khởi cố sự bên trong một khối đá kê chân đông hoang đại hoàng tử không hiểu ý vị của nó, vị chọc giận phía dưới chỉ tạm thời khởi ý, dùng điều kiện càng nhiều binh lực đơn giản thủ đoạn tới áp chế chúc hổ, chính là tại bắc thắng quyết tâm, cái này một khối đá rơi xuống tầm tường năm. Đông tiến chiến trường, bắc bộ chiến tuyến. Giờ phút này chiến trường bị phân làm tam trọng tiến giống như cái tượng Đợt thứ nhất là tại mặt đất chém giết phàm nhân binh sĩ cùng tụ khí tu sĩ. Trống trận trấn thiên, giết hô không dứt, đao quang kiếm ảnh, huyết nhục vang tung toé. Hồ pháo ven kích cùng người lôi nổ vang liên tục không ngừng, toàn bộ chiến tuyến hoàn toàn biến thành một đại tò lớn tối xay thịt, vô tình thu gặt lấy hai phe vương triều các tướng sĩ sinh mệnh đệ nhị trọng thiên, là tại biển mây phía dưới, giữa không trung xuyên qua ngưng nguyên núi kháng. Băng hỏa cùng nhau kích, kiếm giết lôi minh, gió táp mưa rạo, chân nguyên bạo tán. Bọn hắn mỗi một lần giao phong đều sẽ hướng phía phía dưới tung xuống một mảnh thuật pháp dư ba, để chết một mảnh có tốt. Cái này giống như là tại hướng cháy hừng hực liên hỏa bên trên không ngừng rọi xuống dầu nóng đầm đạm, tích liệt ra tốc lửa cháy thế tứ ngược lan tràn. Tầng thứ 3, chính là tại thiên khung phía trên, nhất nhị trọng thiên đều không thể thấy được thông linh đánh cờ. So với phía dưới lưỡng trọng thiên máu tanh cùng tàn tiết, thông linh cảnh giới giao thủ liên có vẻ hơi bình thản, thậm chí là có chút không thú vị. Hai phe ngươi một lời ta một câu, đều là bên cạnh trò chuyện vừa đánh, không hề đứt đoạn thả ra hóa thân thăm dò. Bởi vì thông linh cảnh tu sĩ đều đã tu ra nguyên thần, có thoát thân phương pháp bảo vệ tính mạng, cho nên trừ phi là cảnh giới chênh lệch to lớn, không phải Tới cấp độ này tu sĩ, muốn giết chết đối phương độ khó, xa so với áp chế cùng đánh lui lớn. Bình thường tới nói, cái này Tam trọng thiên ở giữa tường cao hàng rào là không thể vượt qua. Dù sao đối với tụ khí tu sĩ mà nói, nhưng nguyên cảnh tu sĩ chân nguyên thực sự quá mức lợi hại, tuyệt không phải bọn hắn có khả năng chống lại. Nhưng cái này cũng cũng không phải là tuyệt đối, Trục Hộ bây giờ tay cầm hai vị thiên điều, liền đã nhưng tại nhất trọng thiên cùng nhị trọng thiên ở giữa qua lại tung hoành kia gió lại tới. Mau tránh. A, thật sự là âm hồn bất tán. Đông Hoàng Ba tên Ngưng Nguyên tu sĩ đang cùng Trúc Hổ Phương ba người đấu pháp, bỗng cảm thấy phía dưới truyền đến động tĩnh, liền lập tức khởi hành triệt thoát phía sau. Trúc Hổ bên này ba người nguyên bản hơi có vẻ bị động, lại tại mảnh này hoàng phong thổi tới sau chuyển thủ làm công, liên tục chế trụ Đông Hoàng Ba người liền chân nguyên đều có thể an ổn. Cái này đến cùng là cái gì quỷ đồ vật? Là kia Trúc Hổ vị thứ 2 Thiên Kiêu, chiếm tây sóc tông phong pháp đạo thống, chớ có chủ quan, cẩn thận lật truyền trong mương. Thứ. Nói cho cùng còn không phải cái tụ khí tiểu trùng, chớ có gọi ta rảnh tay, không phải sẽ làm cho hắn này cậu thí Thiên Kiêu vẫn lạc nơi này. Ông Ngay tại người này kêu gào thời khắc, một vòng minh nguyệt bỗng nhiên ở phía sau hắn dâng lên, sau đó hối hạ rơi xuống phía dưới hư. Người này hư nhẹ một tiếng, trở tay liền lấy tự thân chân nguyên diện hóa xuất một tay nắm, một thanh liền đem truy nguyệt bắt lấy. Sau đó hắn chỉ là yến niệm ghẻ nhúc nhích, liền dễ như trở bàn tay bóc nát cái này vòng truy nguyệt điều trùng tiểu khí, cũng dám. Cẩn thận. Ừm. Trải qua người một nhắc nhở, người này con ngươi đột nhiên mở lớn, chính là thấy được gần vào vỡ vụn nguyệt hoa hư ảnh bên trong một đạo màu nâu đen tàn ảnh. Hắn lúc này chống lên chân nguyên hộ thể, những cái này đạo thuật pháp lại là dường như ẩn chứa ăn mòn cùng hủy diệt hai loại lực lượng ở trong đó, một hơi ở giữa liền tại hộ thể chân nguyên bên trên tác ra một cái lỗ nhỏ. Chương 118. Đối với cục diện chiến đấu lực ảnh hưởng. Chương 118. Đối với cục diện chiến đấu lực ảnh hưởng đoạt đạo sau 1 năm, bởi vì bạn tu thị nữ Tiết Thanh Loan xuất hiện, đa số đoạt đất chiến dịch Dương Linh Duệ đều không cần tự mình ra mặt. Hắn cũng bởi vì này có càng đa dụng hơn đến cảm ngộ song phong đạo trong thời gian. Dương Linh Duệ lúc này xem như cảm nhận được thủ hạ có người có thể dùng hài lòng. Khó trách Hà Thắng Lai trước đây đi đâu đều muốn mang theo chính mình. Chỉ nói sai sự người chuyện này, thật rất dễ ra nghiện. Trải qua một vòng này tiêu hóa, Dưỡng Linh Duệ hoàn thành đối song phong đạo thống tại thuật pháp giai đoạn dung hợp, đơn giản uy hiếp ngưng nguyên thủ đoạn đạo này cùng loại trước đây phong truy nhỏ bé thuật pháp, nhìn như không đáng chú ý, nhưng ở mấy ngày nay lại là nhượng không ít đông hoang ngưng nguyên tu sĩ ăn đau khổ. Uy lực của nó còn không đủ để uy hiếp ngưng nguyên tu sĩ tính mệnh, thậm chí cũng không thể tính làm quá mức thương thế nghiêm trọng, nhưng nếu là vô ý trúng chiêu, liền sẽ mười phần để cho người ta đau đầu. Kia cảm thụ liền dường như một cây kim nhọn đâm vào hết độ. Ngươi nói nguy hiểm cỡ nào à, cái này ngược lại cũng đúng không có, nhưng nếu là trễ trừ bò Ở đằng kia cố dung hợp song phong đặc tính tác dụng dưới, căn này châm nhỏ liền sẽ càng đâm càng sâu, nói nói cùng thiêu đốt cảm giác cũng sẽ theo thời gian không ngừng tăng lên. Thử nghĩ một chút, ngươi xem như Đông Hoang một tên ngưng nguyên tu sĩ, đang cùng trúc hổ phương một người ác chiến say sưa, sau đó bất thình lình bị như thế nói một cái. Về sau bất luận là ngự phong tán hình vẫn là thi triển thuật pháp, đều sẽ kéo theo nhục thể từng đợt đâm nói. Mà ngươi ngay tại chiến trường đối địch, hết lần này tới lần khác còn không cách nào phân thần đem cái này thuật pháp loại bỏ, chỉ có thể cắn răng cứng rắn nhẫn nhịn, đợi đến tình hình chiến đấu hơi hơi hòa hoãn về sau lại làm xử lý đây là cỡ nào bực mình một loại chiến đấu thể nghiệm. Loại tình huống này, cũng coi là cái này Bắc Bộ chiến tuyến phần độc nhất tồn tại. Từ Tư Tổng Tiễn Công bắt đầu sau, Bắc Bộ chiến tuyến đã có 4 vị ngưng nguyên tu sĩ bị cái này âm hiểm đến cực điểm ám tiến gây thương tích. Mấu chốt người này thi triển thuật pháp thủ đoạn còn hoa văn chồng chất, thí dụ như lần này giấu tại nguyệt hoa tàn ảnh bên trong, liền làm người khó mà đề phòng. Kỳ thật có thể làm được điểm này, cũng là bởi vì Dương Linh Duệ tại phong pháp một đạo bên trên tạo nghệ đủ sâu. Cái gì tàng phong tại khí, thanh phong nhập thể, vô hình vô tướng, chờ một chút những này phong đạo diễn hóa chi pháp, hắn đều là hạ bút thành văn. Thêm nữa tâm pháp phụ diêu thư không ngừng tinh thầm, tới trung thành giai đoạn Đối với Song Phong vận dụng cũng càng là tinh tế tỉ mỉ nhu hòa. Cho dù là Ngưng Nguyên tu sĩ, nếu không phải trong tim có chỗ đề phòng, không để ý liền sẽ mắc lừa đương nhiên. Dương Linh Duệ mỗi lần ra tay cũng không phải là chỉ là ngẫu nhiên, mà là tại cẩn thận quan sát chiến cuộc biến hóa sau khi làm ra thận trọng quyết đoán. Một cái thiên kiêu hư danh còn chưa đủ lấy nhường hắn đặt ý quên hình đối chiến lược của mình, hắn từ đầu đến cuối đều có rõ ràng nhận biết. Tại hoàn toàn hoàn thành xong phong hợp đạo trước đó, hắn cũng không có cùng Ngưng Nguyên tu sĩ chính diện chống lại vốn liếng đông hoang bất luận là binh sĩ vẫn là tu sĩ số lượng đều thắng chục hồ, cho nên mạo muội xuất kích, rất có thể sẽ trở thành chim đầu đàn, trở thành mục tiêu công kích bị một cái ngưng nguyên tu sĩ đè mắt tới con tốt, chính mình tăng thêm tiết thanh loan thủ đoạn còn có một chút chu toàn chỗ trống. Nhưng nếu đồng thời bị hai cái trở lên ngưng nguyên tu sĩ khóa chặt, tình cảnh liền sẽ vô cùng nguy hiểm, nếu không có ngoại lực hiệp trợ, cơ bản không có thoát thân khả năng. Cho tới bây giờ tổng cộng 5 lần ra tay, Dương Linh Duệ đều là tránh đi mấy chỗ đông hoang nhân số toàn diện chiếm ưu hạch tầm khu giao chiến, lựa chọn tại đối phương đầu nhập binh lực tương đối yếu kém khu vực hành động. Tuy nói tại những địa phương này tình hình chiến đấu như cũng rất rằng khó, chục hổ bên này cũng vẫn như cũ ở vào bị động nhưng hai phe tham dự chiến đấu ngưng nguyên tu sĩ chỉnh thể số lượng không nhiều, bình thường đều là chục hộ bên này 2 đối 3 hoặc là 3 cặp 4 tình huống. Dựa theo dương linh duyệt đối tự thân chiến lực cố định, chính là tại loại cục diện này, hắn mới có thể phát huy ra lớn nhất giá trị. Trước mắt Bắc Bộ chiến tuyến nhất trọng thiên chiến đấu, bởi vì hắn cùng Tiết Thanh Loan, một vị thiên kiêu một vị chuẩn thiên kiêu gia nhập, chục hộ có thể thoáng chiếm thượng phong, nhưng ở nhị tam trọng thiên chiến đấu vẫn là tồn tại rõ ràng thế yếu. Xem như bây giờ chục hộ trên tay là số không nhiều siêu mỗ chiến lực, hắn liền muốn đem chính mình đối với cục diện chiến đấu lực ảnh hưởng tiếp tục mở rộng. Thì giống như ngày hôm nay, được vài song phương ngưng nguyên tu sĩ ba đối ba cục diện, chính là chỉ có thể ngộp mà không thể cấu cục diện thật tốt. Một tìm được nơi đây, Dương Linh Duệ liền nhạy cảm nhìn rõ trên cơ, ý thức được khả năng này là một cái cơ hội tuyệt hảo, sau đó lập tức hạ lệnh gọi Tiết Thanh Loan hiệp trợ chính mình làm việc. Lấy chăng sáng hiện tượng làm dụ, cũng tại hiện tượng bị Tiêu Ngưng Nguyên tu sĩ bóc nát trong đáy mắt, lấy nguyệt hoa lưu quang chi pháp làm che lớp, đem chính mình đạo này sát chiêu đưa ra. Mắt thấy chân nguyên hộ thể muốn bị xuyên thủ, cái này Đông Hoang Ngưng Nguyên tu sĩ lập tức đổi sắc mặt, lại không trước đó như vậy cuồng ngạo. Hắn mặt lộ vẻ vội vàng chi sắc. Mong muốn đuổi tại cái này, Phong Trụy hoàn toàn đột phá chính mình chân nguyên hộ thể trước liền đem nó bắt, nhưng bây giờ hắn ngay tại đối mặt trúc hổ phương tu sĩ đuổi đánh tới cùng, căn bản là không có cách phân thân làm việc. Phốc soạn, ân nô. Mấy hơi về sau, Phong Trụy xuyên phá chân nguyên hộ thể, chính là vừa vận đâm vào người này sau lưng chỗ, liền thấy mặt mũi của hắn bỗng nhiên vận làm một đoạn, biểu lộ thống khổ bắt đầu vận vẹo đáng chết tiểu nghi xuất. Nếu để cho lão phu bắt được, nhất định phải đưa ngươi rút gần lột da không thể. Tên này Đông Hoang Lưng Nguyên tu sĩ vẫn nộ chửi rủa lấy, phát tiết trong lồng ngực lửa giận. Nhưng hắn có thể làm cũng vẹn vẹn như thế, bởi vì chuyện này kẻ đầu dê Sớm đã đang xuất thủ về sau liền thi triển Huyễn Thân cấp tốc triển thoái phía sau thoát đi nơi đây, căn bản không cho hắn bất kỳ bắt giữ hành tung cơ hội. Cuối cùng trận này chiến sự lấy Đông Hoang rút lui binh mã mà tạm vứt bỏ rừng, chục hội bên này binh sĩ cùng tu sĩ cũng đã nhận được đáng quý cơ hội thở dốc. Ba tên ngưng nguyên tu sĩ trở về tạm thời trấn địa, chính là tìm tới Dương Linh Duệ chuyên nói lời cảm tạ. Trận này chiến sự đã kéo dài 2 ngày 1 đêm, đừng nói là bình thường binh sĩ cùng tụ khí tu sĩ, chính là ba người bọn họ cũng đều là đang cắn lấy răng đối cứng đa tạ Linh Duệ tiểu hữu vì bọn ta giải vây. Tiểu hữu tới coi là thật kịp thời vừa mới như chậm trễ nữa cái nhất thời được khắc, ta chân nguyên trong cơ thể thì phải có chút tiếp tục không lên. Phần nhân tình này ta nhớ kỹ. Đối mặt ba người nói lời cảm tạ, Dương Linh Duệ cũng vội vàng đứng dậy lắp lễ, ba vị tiền bối nói quá lời, chiến sự khẩn cấp trầm trọng nguy hiểm, cùng là trúc hộ tu sĩ, Linh Duệ tự nhiên cùng chư vị tiền bối một lòng đồng lực mới là. Bây giờ từ chỉ, bất quá một chút giúp đỡ mà thôi, cùng các tiền bối ở chính diện cùng quân địch chém giết so sánh, thực sự tính không được cái gì. Nghe được lời nói này, ba người này chính là nhìn nhau, trên mặt hiện hiện vui mừng ý cười. Có như thế thiên kiêu anh kiện, trúc hộ lo gì tương lai không thịnh hành a? Sau đó bốn người đơn giản trao đổi qua chỉ báo, ba tên ngưng nguyên tu sĩ liền nắm chặt thời gian bắt đầu tu bổ đoạn tụ ngưng nguyên, Dương Linh Duệ cũng lập tức đứng dậy rời đi, đi đến mình cùng Tiết Thanh Loan chỗ doanh trướng. Cảm giác được Dương Linh Duệ trở về, Tiết Thanh Loan vội vàng đình chỉ đan dược luyện hóa, cũng điều động linh lực che giấu trên mặt một chút tái nhợt chi sắc. Ngự linh hiện tượng bị phá, sẽ đối với thi thuật tu sĩ bản tâm thần của người ta tạo thành trọng thương, Tiết Thanh Loan tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ ở ngoài sáng nguyệt hiện tượng bị Tiêu Ngưng Nguyên tu sĩ bóp nát sau, nàng là dáng chống đỡ trở về doanh địa. Từ đối với Dương Linh Duệ e ngại, Tất Thanh Loan không dám ở trước mặt hắn hiện lộ nửa điểm sa sút tinh thần chi sắc, trước đây rất nhiều tác chiến lưu lại rất nhiều thương thế, cũng đều là nàng trong bóng tối uống thuốc đè xuống ra mắt công tử. Chờ Dương Linh Duệ đi vào lúc, nàng vẫn như cũng là như vậy cung kính thi lễ nghi. Nhưng ở Dương mắt lúc, lại phát hiện Dương Linh Duệ tại nhìn mình, liền lại lần nữa đem thân thể cong đến thấp hơn là hôm nay ta kia che lấp làm không đúng chỗ a. Phải, nếu có thể làm được hoàn mỹ đến đâu chút, không gọi Kiêu Ngưng Nguyên tu sĩ phát hiện manh khoẻ, liền còn có liên hợp chục hội ba người đem nó chém giết cơ hội. Nàng trong tim đánh giá lại lên hôm nay hành động. Con tưởng rằng Dương Linh Duệ đây là muốn trách tội chính mình ngồi xuống, giải phóng tâm thần. Dương Linh Duệ đi đến trước người hắn nói rằng: "Tiết Thanh Loan trong tim tuy có nghi hoặc, nhưng vẫn là dựa theo hắn, ngồi tại bồ đoàn bên trên giải phóng tâm thần mình để phòng." Sau một khắc, hắn cảm giác được Dương Linh Duệ bàn tay bao trùm tại đỉnh đầu của mình quả nhiên, vẫn là không thể thiếu trách phạt. Tiết Thanh Loan tâm niệm đến đây, trong lòng chính là nổi lên mấy phần chột sót, thân thể cũng bởi vì sợ hãi mà có chút phát run. Bất quá sau đó phát sinh tất cả, cũng là để cho nàng bất ngờ, cả người trong nháy mắt liền dần bình. Tiên làm một đạo nhu hòa lại ẵm áp lực lượng, từ Dương Linh Duệ lòng bàn tay hạ xuống. Nàng Thiên Linh chổ khí mạch tiến vào thể nội. Tiết Thanh Loan ngạc nhiên phát hiện, trước đây đỉnh chỉ luyện hóa đã được, tại cỗ lực lượng này thôi hóa hạ đúng là khoảnh khắc tan ra. Ngay cả chính mình bởi vì hiện tượng vỡ vụn tạo thành tâm hồn tương thế, cũng tại cỗ lực lượng này hạ nhanh chóng kép lại. Chương 119, đại quân sắp tới. Chương 119, đại quân sắp tới. Dương Linh Duệ bản nhân tự nhiên còn không thể chữa trị tu sĩ tâm hồn bản sự. Có thể làm được điểm này, tự nhiên là vận dụng trong thức hải nhà mình tiên tôn lưu lại kia phần ý thức. Từ khi tiên tôn công thành ngưng nguyên sau, phần này ý thức liền cũng đã nhận được thăng hoa. Trước đây bị kia Lạc Chúc Ly truy sát, mặc dù toàn bộ hành trình cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Dương Linh Duệ có thể khẳng định, lần kia mình có thể biến nguy thành an, chính là dựa vào tiền tôn phần này ý thức phát huy to lớn uy năng. Lúc ấy từ hắn thị rắc đến xem, chính là thứ hải một phen chấn động, tiếp lấy liền hai mắt tối sầm rồi mất đi tri giác. Tỉnh nữa lúc đến, Lạc Chúc Ly có kia bởi vì thất thần biết cùng sinh cơ mà biến khô quắt xác không thân thể, liền ghé vào phía sau mình mười trượng dư khoảng cách xa. Lạc Chúc Ly trên thân không có bất kỳ cái gì khuyết tổn cùng mà thường, chỉ tiếc lúc ấy chuyện quá khẩn cấp, Dương Linh Duệ cũng không có chứa đựng bảo toàn bộ thân thể này thủ đoạn. Trở về sau cuộc vệ trận truyện, cái này thân thể liền đã bởi vì linh lực tản mạn khắp nơi xuất hiện hư thối cùng héo rút tình huống. Không phải, một bộ hoàn hảo không chút tổn hại, chính trực thanh niên tụ khí thập nhị trọng tu sĩ thân thể, thả ở trên thị trường nói ít cũng có thể bán đi cái vạn thanh khối linh tinh giá tiền. Tiết Thanh Loan tất nhiên là không biết ở trong đó khúc chết, chỉ coi Dương Linh Duệ như vậy thần dị thủ đoạn là kia Tây Phi ban cho. Mà dưới mắt Dương Linh Duệ sở dĩ vận dụng Trần Dương ý thức đến trị liệu Tiết Thanh Loan thương thế, nó mục đích cũng không phải là muốn thu mua lòng người hoặc là lôi kéo chi pháp. Hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy Tiết Thanh Loan vô cùng tốt dùng không hy vọng nàng bởi vì những thương thế này mà kéo chậm hành động tiếp tố. Phong nhãn toàn bộ Bắc bộ chiến tuyến nhất trọng thiên chiến trường, trừ mình ra, cũng chỉ có chút ít ba vị đông hoàng thiên tài có thể cùng Tiết Thanh Loan so chiều, những người khác gặp phải nàng đều là chỉ có chạy trối chết phận. Có thể nói chỉ cần ngưng nguyên không giới trận, Tiết Thanh Loan tại Bắc bộ chiến tuyến nhất trọng thiên bên trong, chính là dưới một người trên vạn người đồng thời ngoại trừ vũ lực chỉ đạt tiêu chuẩn bên ngoài, xuất thân đại tông nàng, làm vì mình ngoại chí đại não, dùng để phân tích cục diện cùng thôi diễn tình thế cũng có thể tiết kiệm không ít thời gian cùng tinh lực. Trải qua một năm này, Dương Linh Duệ cũng là chậm chậm tỉnh táo lại. Tây Phi ngày đó ban thượng, đúng là có mang thân ý dưới mắt Thương Lan Tây Bắc ba vị thiên kiêu, thẩm nhạc không hề nghi ngờ là nhất toàn diện một vị. Bất luận là chiến lược, nhu trí, xa giao, kiến thức, các phương diện, hắn xử lý đều là thuận buồm xuôi gió, có thể nói là chủ đạo. Mà Dương Linh Duệ cùng Nguyệt Thư Vọng thì có thể tính là một loại người khác. Bọn hắn đều là một lòng cầu đạo, không hỏi tục sự, cũng từ trong đầu khinh thường tục sự. Cho nên Lãng Nguyệt Tông mới có thể từ nhỏ liền đem Tiết Thanh Loan an bài tại Nguyệt Thư Vọng bên người, mục đích đúng là vì để cho nàng có thể tại sự tình khác bên trên là Nguyệt Thư Vọng phụ tá phân ưu. Khi tất yếu cũng có thể làm tay cột cầu sống chi dụng, tựa như là cô huệ trấn như vậy. Tây Phi ngày đó lưu lại tiết thanh loan, chuyển tay lại đưa nàng bàn cho Dương Linh Duệ, dù ý cũng cùng Lãng Nguyệt Tông có mấy phần cột loại. Bởi vì nàng nhìn ra Dương Linh Duệ không phải như thẩm nhạc đồng dạng toàn tài nhân vật, bất luận là nhường hắn tiếp tục đi theo Hà Thắng Lai vẫn là bỏ mặc chính hắn phát triển, đều là đối với nó thiên tư một loại lãng phí. Bây giờ sự thật cũng chứng minh Tây Phi phán đoán chính xác. Nếu không có tiết thanh loan, Dương Linh Duệ một năm này là sẽ không có đầy đủ thời gian an tâm nghiên cứu đạo thống, làm được xong phong thuật pháp dung hợp một bước này. Dương Linh Uyệ chỉ muốn tới tầng này, trong lòng đối Tây Phi cũng là dâng lên mấy phần cảm kích. Nhưng hắn lại là không biết, thúc đẩy Tây Phi làm ra quyết định này, còn có một cái khác một nguyên nhân trọng yếu. Lý Thanh Huyền tại thư viện Ngộ Đạo chi hành sau, tại binh đạo tu tập bên trên bỗng nhiên khai thiếu, xem như truyền đạo người, Tây Phi tất nhiên là phải hiểu rõ nguyên do trong đó. Nàng đi một chuyến Thừa Thiên thư viện, cũng tại thư viện trong động tiên gặp Sơn chủ Nụy Khang Bình. Cái sau vì nàng chiếu lại Ngộ Đạo ngày đó toàn bộ quá trình, nàng đang nhìn qua đi chính là minh bạch tất cả. Lần này đem tiết Thanh Loan An bài xong xuôi để tạm trọng mục đích, chính là vì dùng cái này đến nghiệm chứng lý Thanh Huyền tâm cảnh. Nhị nàng là có hay không muốn xuống, là có hay không giải quyết xong tơ tình tạp niệm. Từ trước mắt kết quả đến xem, cách làm như vậy hiệu quả có thể nói là mười phần rõ rệt. Lý Thái Huệ sau đó trong 1 năm tu vi tăng vọt, ở xa trưởng công sát bên trong liên phá hai cảnh, đi tới tụ khí tầng 11 cảnh giới. Mấy ngày trước đây càng là trưởng nắm 10 vạn binh mã chính diện đánh lui Ngưng Nguyên Tu sĩ, binh đạo khí tượng sơ hiện. Tây Phi một bước này ăn bài, chính là duy nhất một lần giải quyết hai đầu vấn đề, giải phóng hai vị trúc hổ tuổi trẻ thiên tài, không thể bảo là không phải vừa ra gia diệu thủ. Thì rắc trở lại trong danh chướng, nửa canh giờ qua đi, Dương Linh vệ thu hồi thủ trưởng, há miệng hỏi Như thế nào? Đa Tạ công tử là Thanh Loan chứa thương. Thanh Loan tâm thần đã không còn đáng ngại. Tiết Thanh Loan đầy mắt kích động cong xuống, trong tim cũng là có mấy phần động dung. Phần này tâm tình cũng không phải là mộ, bởi vì nếu không có Dương Linh Duệ ra tay, những thương thế này đọc lại đau đớn cùng hậu họa, vẫn là rơi vào nạn trên người mình đựng, đã là làm bạn tu, về sau tu hành nếu là gặp phải việc khó, cũng có thể đến tìm ta. Dương Linh Duệ ngồi trở lại dựa vào trên ghế, gọi ra một cơn gió mát đưa nàng đỡ dậy. Tiết Thanh Loan đứng dậy cảm ơn, sau đó liền lấy ra một phần chỉnh lý qua chiến báo đưa cho Dương Linh Duệ lấy nàng liền bắt đầu liền chiến báo bên trên nhiều chỗ trọng yếu tiêu ký bắt đầu phân tích. Tiết Thanh Loan sẽ trước từ chiến báo bản thân làm một phen cận tầng phân tích, sau đó kết hợp với trong thực chiến tình huống, làm một chút bổ sung hoàn thiện. Cuối cùng chính là kết hợp ba đầu chiến tuyến trình thể tình huống, đối Đông Hoang Bắc kế tiếp khả năng hành động làm ra dự đoán. Cùng loại dạng này đánh giá lại, Tiết Thanh Loan một năm qua này mỗi tháng đều muốn hướng Dương Linh Duyệ báo cáo hai lần. Dương Linh Duyệ cũng sẽ tại sau đó tiến về Đông Bộ đại doanh cùng những cái Kiêu Ngưu sĩ nhóm bạn chép tay đối nghịch so, mấy lần so sánh về sau, hắn chính là minh bạch Tiết Thanh Loan liền tỉnh báo phân tích dự đoán cái này một khối năng lực đã vượt qua tuyệt đại đa số vương triều lưu sĩ. Còn lại những cái kia cũng là bởi vì nắm trong tay càng nhiều càng thêm cơ mật cao cấp tình báo, mới có thể làm ra so với nàng càng thêm sức phán đoán chuẩn xác cùng thôi diễn công tử, Thanh Loan tiện ý, chính là như vậy. Cho nên ý của ngươi là, Đông Hoang chẳng mấy chốc sẽ có một đợt mới viện quân đến chiến trường. Không sai. Tiết Thanh Loan gật đầu, thần sắc nghiêm mặt nói, "Công tử, vậy hạ ngự giá thân chinh, đã là triển lộ trục hổ trận chiến này tất nhiên tranh tất thắng quyết tâm, mà kia đại hoàng tử được Đông Hoang đa số nội tình, về tình về lý đều là tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ." Từ gần 1 tháng đến Đông Hoang Bộ cục điều chỉnh nhìn lại, ba đầu chiến tuyến tại mấy ngày gần đây cũng đã có nhiều lần tiểu quy mô tập trung chuyển di, kết hợp trước đây Đông Hoang cho tới nay bài bình quân thuộc, đây chính là tăng phái nhân thủ điều báo. Dương Linh Duệ nghe vậy gật gật đầu, sau đó hỏi, đại khái bao lâu? Từ binh lực chuyển di thời gian suy tính, ngay tại cái này trong vòng 2 ngày. Tốt, theo ta về đại doanh. Chương 120, độc ủy. Chương 120, độc ủy. Giờ đi cái này tạm thời tọa doanh địa trước, Dương Linh Duệ đem tin tức này cáo tri nơi đầy thủ tướng cùng kia ba vị ngưng nguyên tu sĩ, cũng đề nghị bọn hắn sớm triệt thoái phía sau sớm trở lại một đoạn giảm tốc khoảng cách. Trong lòng bọn họ tuy có một chút lo nghĩ, nhưng bởi vì Dương Linh Duệ là bản triều tân tân tiên tiêu, vẫn là đồng ý, trong đêm đêm tòa này doanh địa tạm thời hướng phía sau di chuyển mấy chục dặm. Sau đó trở về đại doanh trên đường, ven đường gặp phải mấy chỗ quân doanh chủ sở, cũng tại Dương Linh Duệ an bài xuống bắt đầu sớm triệt thoái phía sau. Như đã ở một năm trước, Dương Linh Duệ lời nói có thể sẽ không như vậy dễ rụng, các nơi chú quân linh quân sẽ cân nhắc đề nghị của hắn, nhưng tuyệt sẽ không như vậy nhanh chóng chấp hành, đây chính là thân phận biến hóa mang đến quyền lên tiếng tăng lên. Xem như Tây Phi khâm điểm Tân Tân Vương Triều Tiên Tiêu, tăng thêm liên tiếp vô cùng ngạo nhân chiến công gia thần, hắn bây giờ tại Bắc Tiễn địa vị đã cùng kia đại doanh chủ tướng tương xứng. Tiến lên nửa ngày, hai người chính là gặp được từ phía sau chạy tới tiền tuyến truyền lệnh sứ. Trong tay hắn mang theo hai phần quân lệnh, một phần là giao cho Dương Linh Duệ hai người khẩn cấp bố trí khiến, một phần khác chính là triệt thoái phía sau quân lệnh. Chúng hổ vương triều tướng lĩnh cùng lưu sĩ cũng không phải ăn cơm khô, một ngày trước bọn hắn liền đã được đến Đông Hoang Tiếp viện tình báo chính xác, có triệt thoái phía sau dự định. Chỉ có điều chiến tuyến như vậy dài, như thế nào rút lui, từ nơi nào rút lui, rút lui bao xa? những này đều phải có minh xác chỉ lệnh mới có thể để cho chỉnh thể chiến tuyến có thứ tự lui về phía sau. Nếu không, đối mặt địch nhân hung manh truy kích, chiệt thoái phía sau bộ đội không có mục tiêu rõ rệt, rất dễ dàng liền sẽ tại áp lực dưới chuyển thành chạy tán loạn chi thế. Cho nên cụ thể phương án vừa mới quyết định xuống, hiện tại từ các nơi truyền lệnh sứ truyền cho các bộ. Dạng này chiệt thoái phía sau chủ yếu có hai cái mục đích. Một cái là dài hơn đông hoàng bộ đội hành quân khoảng cách, dùng cái này đến làm hao mòn đối phương vật khí. Cái thứ hai chính là kéo dài phe mình chiến lược tốc sâu, bảo tồn tác chiến tài nguyên cùng sinh lực, để có xung tốc giảm sóc thời gian đến tiến hành điều binh khiển tướng, ứng đối địch quân tiên công. Dương Linh Duyệ tiếp nhận kia phần khẩn cấp bố trí khiến là xem, tại phần này quân lệnh bên trong, Hà Tháng Lai, Cửu Nhiễm, Tử Hỏa tên của ba người cũng thình lình xuất hiện. Bọn hắn đều muốn tại lần này triệt thoái phía sau hành động bên trong tiếp nhận nhiệm vụ trọng yếu. Hà Tháng Lai là thủ thành, Cửu Nhiễm cùng Tử Hỏa là tiến hành du kích tập kích bất ngờ. Hắn cùng Tiết Thanh Loan thì là muốn tại lần hành động này bên trong gánh chịu hai tòa cỡ lớn trụ sở rút lui đoạn hậu nhiệm vụ. Cái này hai tòa trụ sở binh sĩ số lượng đông đảo, còn bố trí có vài chục môn hộ pháo, cho nên rút lui lên hơi chậm, cần bọn hắn đi tranh thủ đầy đủ nhiều thời giờ. Dương Linh Duệ hai người đón lấy phần này bố trí khiến, liền lập tức lên đường tiến về cái này hai nơi địa điểm. Trước khi đi, Dương Linh Duệ còn đem chính mình Ba Đạo Phong Truy Phong tồn tại Tiết Thanh Loan Pháp khí bên trên, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Sau 3 canh giờ Dương Linh Duệ chạy tới chính mình phụ trách chỗ kia trụ sở, giờ phút này mọi người đã đang khẩn trương chuyển di vật tư cùng hộ pháo. Bất quá bởi vì trong doanh địa ngưng nguyên tu sĩ đều ở tiền tuyến trên không cảnh giới, chỉ dựa vào phàm nhân binh sĩ cùng cái khác tụ khí tu sĩ. Hiệu suất vẫn là hơi thấp. Mọi người ở đây bận rộn mồ hôi đầm đìa lúc, một hồi gió nhẹ thổi qua nơi đây, cho bọn họ mang đến một vệt thanh lương chi ý gió. Đây là thuật pháp, là kia thừa phong của nơi đây. Theo quân các tu sĩ cảm nhận được trận này gió nhẹ mang theo sóng linh khí, lập tức biết người đến là ai, trên mặt dâng lên một hồi vui mừng quá tốt rồi. Có vị đại nhân này tương trợ, tiến độ mà có thể tăng tốc không ít. Trước đây tất cả mọi người chỉ biết Trục Hộ có vị bất bại thanh sơn khách, nhưng ở 1 năm trước, Tây Phi nương nương lại khâm điểm Trục Hộ vị thứ hai thiên kiêu nhân vật. Người này chính là khiến kia Đông Hoang chúa quân nghe tin đã sợ mất mật, đêm không thể say giấc hoàng phong ác quỷ. Đương nhiên, nhà mình đặt tên gọi là ác quỷ tự nhiên không thích hợp, cho nên liền do thư viện một vị tiên sinh, vì đó định rồi cái thừa phong quân danh hiệu. Dương Linh Duệ phi nhiên hiện thân, nơi đây theo quân tu sĩ đều đối với nó trịnh trọng ti lễ, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Dù sao Dương Linh Duệ một hệ liệt chiến công hiển hách, bọn hắn đều là như sấm bên hai, có thể cùng kia bất bại thanh sơn tịnh xưng song tiêu nhân vật, hàm kim lượng trong lòng mọi người đều là ý đòi. Dương Linh Duệ đơn giản đưa tay đáp lễ, sau đó liền đạp bước mà ra, một đường đi qua, đem trong doanh địa tất cả hộ pháo cùng vật tư tất cả đều sở soạn một lần. Phương diện này là kiểm kê số lượng, một phương diện khác cũng là đem chính mình phong pháp đánh vào trong đó. Về sau có phong pháp lơ lửng chi năng cân nhợ, cho dù là người bình thường binh sĩ lại đến vào chuyện, cũng biết nhẹ nhàng rất nhiều. Làm xong những này, hắn quay người liền muốn đi tiền tuyến khu giao chiến, cái khác theo quân tu sĩ vội vàng tiến lên, mong muốn cùng nhau đi tới, nhưng đều bị hắn cự tuyệt ta kia thuật pháp thi triển ra không phân biệt bạn, các ngươi liền lưu tại nơi này bên trong hiệp trợ bộ đội rút lui liền tốt. Dương Linhụy rứt lời, thân hình thoát một cái liền rời đi tầm mắt mọi người, chỉ để lại ở đây theo quân cấp tu sĩ Nhìn xem những cái kia hồ pháo cùng vật tư âm thầm cảm khái đối Dương Linh Duệ tới nói, đây chỉ là một tiện tay trở nên đơn giản thủ đoạn. Nhưng theo bọn hắn nghĩ lại là kinh động như gặp thiên nhân. Muốn nói lấy thuật pháp giảm bất vật phẩm trọng lượng, bọn hắn cũng là có thể làm được, nhưng bởi vì linh lực nhận hạn chế, đồng thời duy trì thuật pháp hữu hiệu vật phẩm số lượng sẽ không vượt qua 20 cái. Nhưng Dương Linh Duệ chỉ là đi qua một lần, liền nối cái này trong doanh địa mấy trăm dạng vật nặng hoàn thành thi pháp cái này. Quá kinh người, đây thật là tụ khí tu sĩ có thể làm được sao? Tính ra xuống tới, vị đại nhân này linh lực dự trữ chỉ sợ so chúng ta chung vào một chỗ đều muốn nhiều a. Đừng quên còn có một việc, vị đại nhân này bây giờ vẫn chỉ là tụ khí tầng 11 tu vi, chưa đến tụ khí đỉnh điểm. Lời này vừa nói ra, bốn tim mọi người liền lại lần nữa rung động. Như vậy thực lực khủng bố, lại vẫn có thể có lên cao không gian. Bọn hắn trong lòng lớn chịu xung kích, trong đầu thậm chí đều không cách nào tưởng tượng, nếu như Dương Linh Duệ tiến thêm một bước về phía trước, kia chiến lực của hắn sẽ đến kinh khủng bậc nào cấp độ. Thật sự là trăm nghe không bằng một thấy, hôm nay xem đến tiên kiêu phong thái, mới biết thế gian thật có như thế hạng người kình tài tuyệt diễm. Chúng ta cũng tăng tốc chút, chớ có kéo chân sau. Đạo Hưu nói phải, đều đồnga. Có Dương Linh Duệ phong pháp gia trì, lại vận chuyển những này vật nặng liền đã là nhẹ nhõm không ít, toàn quân triệt thoái phía sau hiệu suất lập tức tăng lên gấp ba có thừa. Mà nhưng vào lúc này, một đạo giống như pháo hoa thuật pháp, tại đông bộ xa xa chân trời bên trên nổ tung đám người ngẩng đầu nhìn lại, đều là sắc mặt siết chặt đông hoang nhanh như vậy liền đánh tới. Cũng còn tốt chục hồ sớm có triệt thoái phía sau dự định, bây giờ càng là có một phần hoàn mỹ rút lui phương án, không phải bọn hắn thật đúng là dễ dàng loạn bên trong phạm sai lầm, tạo thành không cần thiết tổn thất. Tiên tuyến khu giao chiến, nhất trọng tiên chiến trường. Dương Linh Duệ vừa đặt chân nơi đây, liền xa xa nhìn thấy hơn 20 đạo thân ảnh tại cát bụi tràn ngập ở giữa hương phía nơi đây tập kích bất ngờ tới. Những người này trên thân khí tức từng cái không kém, thấp nhất đều là tụ khí cựu trọng cảnh giới, chỉ là tụ khí thập nhị trọng viên mãn đều có hơn 6 người chỉ có 1 người. Coi chừng có chá. Chúng ta hơn 20 cái đánh một cái, cái này còn làm tâm cái rắng, cho dù có mai phục, ép tới chính là. Hơn 20 người lập tức lại lần nữa tăng tốc bước chân, bọn hắn chuyến này nhiệm vụ chính là thông qua nhanh chóng buôn tập phương thức, cầm xuống chỗ này trục hổ chủ trụ sở, cũng thu được trong đó đại lượng hổ pháo. Nhưng liền trong nháy mắt ở giữa, bọn hắn lại là kinh ngạc phát hiện, vừa mới đứng tại kia bóng người phía trước, đúng là đột ngột biến mất mà không chờ bọn hắn kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, liền đã đưa thân vào một mảnh che trời che thế mở tối trong cổ phòng. Kia người đầu lĩnh bỗng nhiên tỉnh giấc, lúc này hét lớn, "Không tốt, gặp được quỷ, mau rút lui." Còn lại Đông Hoang tu sĩ nghe xong, cũng là lập tức kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, trực tiếp quay đầu, không chút nghĩ ngợi liền hướng về sau phương chạy trốn. Phải biết tại Bắc Bộ chiến tuyến nhất trọng tiên trên chiến trường, có thể được xưng hô là quỷ tu sĩ, chỉ có một người a, chương 121. Ngươi có thể định trụ bao nhiêu kết lượng? Chương 121, ngươi có thể định trụ bao nhiêu kết lượng? Đáng chết. Sao đến như vậy không may? liền để chúng ta cho đụng phải cái quái vật này. Đừng nói nhảm, muốn mạng sống liền lại chạy nhanh lên. Trước sau bất quá mấy hơi ở giữa, vừa mới còn khí thế hùng hùng đông hoàng tu sĩ chính là lập tức chạy tứ tán. Nhưng người, làm sao có thể chạy qua đón gió? Chỉ thấy cuồng phong kia đại trận tại một đạo linh quang hiện lên sau cấp tốc bành trướng mở rộng, trong chớp mắt liền đem cái này hơn 20 người lại lần nữa bao phủ trong đó. Tiếp lấy liền chỉ có như là rên rỉ o o phong thanh lọt vào tai. Sau một lát, cuồng phong đại trận tan đi, Dương Linh Duệ đứng ở trung ương, xung quanh người hắn không còn gì khác tu sĩ thân ảnh. Chỉ lưu lại một bãi bãi màu nâu cận bãi xuất ra hơn 20 người làm phá hôi thăm dò, Đông Hoang thật đúng là gia đại nghiệp đại. Trong miệng hắn khẽ độc lấy, ánh mắt đã là lại lần nữa nhìn về phía phía đông. Ngay tại cái này hơn 20 người sau khi chết không lâu, lại có năm đạo mạnh mẽ khí tức đánh út về phía nơi đây. Lúc trước một nhóm này người bất quá là đưa lên đến đây phá hôi, chỉ có tu vi cả giới, thực lực lại vô cùng bình thường. Nó mục đích cũng chính là dò ra nơi đây quần coi giữ sâu cạn. Chỉ là có chút vượt quá Đông Hoang dự kiến, những người này thậm chí cũng không kiệm tiếp cận chủ sở, nửa đường bên trên liền cho người ta đoàn diệt. Tại làm rõ người đến là Dương Linh Duệ về sau, Đông Hoang chính là lại lần nữa phái ra năm người này lên chiến. Cái này 3 nam 2 nữ đều là xuất từ Đông Hoang nội địa một cái đại thế gia, gia tộc kia tu sĩ thông hiểu hợp kích chi thuật, càng là có một môn tên là hợp linh chi thuật bí pháp đồng thời đối với trục hổ mấy vị lợi hại thiên tài, Đông Hoang bên này sớm đã có tính nhắm vào bố trí. Năm người này khởi hành trước đều là uống vào một viên tên là Định gió đan đang dự, đan này có thể trên phạm vi lớn giảm xuống phong pháp đối tự thân ảnh hưởng a. Tiêu tán. Dương Linh Duệ thi triển tàng phong tại khí, cự ly xa hướng năm người đưa ra mấy đạo hắc phong. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, cái này mấy đạo hắc phong lại đều đang đến gần mấy người nháy mắt bị một cỗ lực lượng cho bắn ra tiêu tán thì ra là thế, cái này chính là các ngươi lực lượng a. Cảm ứng đến hắc phong tiêu tán hậu chuyện về tin tức, Dương Linh Duệ biết được đối phương nắm giữ có thể chống cự phong pháp năng lực. Bất quá năng lực này dường như cũng không phải là trực tiếp để phong pháp mất đi hiệu lực, mà là một loại cùng loại với triệt tiêu thủ đoạn. Suy nghĩ ở giữa, năm người này liền đã là đi vào hắn phía trước trăm trượng chỗ kết trận. Vâng. Cầm đầu tên tu sĩ kia hét to một tiếng, sau đó bốn người khác chính là tay kết pháp quyết nhóm xuất trận hình, một đạo to lớn ngự linh hiện tượng bắt đầu ngưng tụ. Dương Linh duyệt gọi lên Hoàng Phong hiện tượng, lần nữa nếm thử thi triển thuật pháp tắc ngang, nhưng này từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi Hoàng Phong, lại ngay cả an mòn chi năng cũng không từng phát huy hiệu quả, liền cùng trước đây hắc phong như thế, từ từ tiêu tán đông hoang năm người thấy thế chính là sắc mặt vui mừng cái kia phong pháp thật không có hiệu quả. Tốt, không có cái kia quỷ dị phong pháp, chỉ dựa vào một tôn ngự linh cùng chúng ta đọ sức, hắn trận chiến này thất bại. Hắc hắc, nếu là có thể nhất cột tác khí đem người này chu sát, đầu kia chờ chiến công, không phải liền là về chúng ta đi. Không có phong pháp quá nhiễu, tôn này song đầu bốn tay ngự linh hiện tượng liền rất nhanh ngưng tụ mà thành. Dương Linh Duệ từ trên thân cảm nhận được một cỗ có chút cảm giác gấp bách mạnh mẽ. Nếu dùng cái gì đến tương tự, cái kia chính là cùng thẩm nhạc một tòa thanh sơn không sai biệt lắm lợi hại. Quả thật như Hà đại nhân lời nói, nơi đây lại đạo ngàn vạn, thuật vô tận cực, hôm nay chính là lại thêm kiến thức. Dương Linh Duệ trong tim thăng thở, trên mặt lại là không có mảy may bở vì tự thân phong pháp bị khắt chế mà sinh ra bối rối. Cục diện dưới mắt, liền như là trước đây Bạch Tùng Nhân giao đấu thẩm nhạc, sử dụng tia phong tuyệt thanh sơn sắp lệnh. Ngày đó hắn coi là không có thanh sơn, chính mình liền có thể có được cùng thẩm nhạc phân cao thấp cơ hội. Nhưng hiện thực lại là, cho dù không có thiên sơn, thẩm nhạc như thế đem nó vô tình ngăn ép, có thể gánh chịu nổi tiên kiêu chi danh tu sĩ, bọn hắn cường đại, liền không khả năng là chỉ là một đạo sắc lệnh hoặc là cái gì khác khắt chế thủ đoạn có thể phá giải. Ngày ấy thẩm nhạc là như thế, hôm nay Dương Linh Duyệt cũng là như thế. Phan, hiện tượng đã thành, năm người liền thao túng kia xong đầu bốn tay thần nhân hướng phía Dương Linh Duyệt tấn công mạnh mà đến. Bàn tay khổng lồ vồ xuống, mấy chiêu ở giữa liền đem Dương Linh Duyệt tôn này hoàng phong hiện tượng đập tan không gì hơn cái này đi. Cái này cũng có thể để thiên kiêu. Không đúng, kia hiện tượng còn tại. Năm người lập tức theo tiếng kêu nhìn lại, liền sau khi nhìn thấy rút lui một khoảng cách dương linh duyệt sau lưng, xuất hiện lần nữa hoàng phong gào thét cảnh tượng đây là vô hình vô tướng chi pháp, người này phong đạo tạo nghệ sát thực ca minh, chưa vị tập trung tinh hận, chớ có chủ quan. Năm người lại lần nữa cùng lên đường hình, kia xong đầu thần nhân hai cặp ánh mắt liền bắt đầu hướng phía dương linh duyệt phóng thích nóng dục xạ tuyến thuật pháp loạn diệt. Gấu. Hắc phong cự mãng nhất niệm tức thành, thân hình vận vèo ở giữa liền đem cái này thuật pháp tất cả đều ngăn lại. Thông qua quan sát đối phương cái này hai lần ra tay, tâm hắn ở giữa đã có kết thúc trận chiến đấu này dự định. Thắng được phương pháp có rất nhiều loại, nhưng Dương Linh Duệ lựa chọn dùng một loại đơn giản nhất Thô Bạo phương pháp đến giải quyết bọn hắn. Phu, đối mặt lại lần nữa hướng chính mình vỗ xuống bốn cái đại thủ, Dương Linh Duệ lần này không có lựa chọn trốn tránh, mà là rũa ra hai ngón tay, trong miệng khẽ độc nói: "Hắc phong, diệt thế." Anh, "Hô, chuyện gì xảy ra?" Đông hoàng năm người này đều là cảm thấy dưới chân run lên, tiếp lấy liền cảm nhận được Dương Linh Duệ khí tức trên thân đang lấy một loại kinh người tình thế bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Mà bọn hắn tồn này hiện tượng công kích, cũng bị kia Hắc phong cự mãng cho kéo chặt lấy không thể động đậy mãi mai đồng thời, hai tồn hiện tượng chạm nhau bộ phận Kia song đầu thần nhân bốn tay lại bắt đầu có vết rạn, đây là tán loạn vỡ vụn điểm báo cái này sao có thể? Định gió đan không có mất đi hiệu lực a. Không đợi năm người phản ứng, diệt thế giống như Hắc Phong vội rồng cũng đã đem bọn hắn quét sạch trong đó, đối mặt Hắc Phong bên trong truyền ra khí tức hủy diệt, năm người đều là bản năng cảm thấy e ngại. Kia người đầu linh thấy thế, chính là vội vàng mở miệng trấn an nói, chớ hoang sợ, hắn đây chẳng qua là phô trương thanh thế mà thôi, chúng ta có định gió đan hộ thân, cái này Hắc Phong không tổn thương được chúng ta. Hắn mặc dù trong miệng nói như vậy, nhưng mắt thấy Cố này vội rồng hướng lên bầu trời càng bò càng cao, một cái đều trổng không đến đầu. Trên mặt vẻ kinh ngạc lại là một chút không ít, vì sao còn tại giải? Thế nào còn không có dừng lại a? Dương Linh Duệ giờ phút này phóng thích Ma gia diệt thế vòi rồng, khoảng chừng ngày đó Bách Tùng Nhân đối kháng thẩm nhạc lúc lớn gấp 3 nhỏ đồng thời, theo Dương Linh Duệ duy trì liên tục đem trong cơ thể mình mênh mông linh lực phóng thích mà ra, nó vẫn còn tiếp tục trưởng thành lớn mạnh nguyên lai chính là viên toa ca, ta tưởng rằng lợi hại gì bảo bối đâu. Nghe được trong gió người kia la lên, Dương Linh Duệ trên mặt lộ ra một vệt cười yếu ớt, vậy liền thử một chút a, nhìn ngươi cái này nho nhỏ viên đang ngưng dục, đến tột cùng có thể lớn bao nhiêu khẩu vị, có thể định được hạ ta bao nhiêu cân lượng hắc phòng a. Nói xong, Dương Linh Duệ tâm niệm cùng một chỗ, kia diệt thế vội dòng hướng về bầu trời leo lên tầng thế bỗng nhiên đình chỉ, ngược lại túi đầu hướng phía nội bộ vào tới. và tới. Oanh! Đạo này khủng lỗ thuật pháp trong nháy mắt đem 5 người nuốt hết trong đó, bọn hắn quanh thân vệt kia bởi vì định gió đan hình thành bảo hộ bình chướng, cũng tại Hắc Phong không ngừng trùng kích vào, bắt đầu phát ra trận trận nổ vang. Chương 122: Ngưng Nguyên truy sát. Chương 122: Ngưng Nguyên truy sát. Dương Linh Duệ phá cục chi pháp rất trực tiếp, chính là muốn dùng trong cơ thể mình linh lực khủng lỗ triệu hoán Hắc Phong, dựa vào tuyệt đối lượng cấp miễn ép, chính diện phá hủy đan dược này định phong lực đừng hoàn hốt. Đại gia đừng hoàn hốt ổ định trận hình. Dẫn đầu tu sĩ mắt thấy tôn này thần nhân hiện tượng bắt đầu lập loé, chính là La Huyết xuất khẩu. Nhưng giờ phút này đừng nói là thanh âm, ngay cả một điểm quang sáng đều không thể xuyên thấu hắc phong vây quanh, hắn căn bản là không có cách thấy rõ bốn người khác trạng thái không có việc gì, có định gió đan, kháng trụ liền không sao. Trong lòng hắn lo lắng bất phần, nhưng cũng chỉ có thể như thế tự an ủi mình, cố gắng duy trì trấn định. Nhưng rất nhanh, ngay cả tâm cảnh của hắn cũng tới tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Bởi vì hắn tận mắt nhìn thấy, kia hắc phong từng tầng từng tầng đột phá định gió đan thủ hộ, đã cách thân thể của mình càng ngày càng gần. Hơn nữa càng hỏng bét chính là Hắn giờ phút này có thể rõ ràng cảm nhận được, thể nội dược lực đã sắp khô kiệt, chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu. Chẳng. Đúng lúc này, hắn cảm ứng được năm người hợp lực ngưng tụ thần nhân hiện tượng vỡ vụn. Không? không có khả năng. Sẽ không. Ánh mắt của hắn để lộ ra mấy phần ngốc trệ chi sắc, cả người ngây dại đồng dạng ngẩn người tại chỗ. Nếu là có người chủ động triệt hồi thuật pháp, kia hiện tượng hẳn là chậm rãi tán đi mới đúng. Nhưng giờ phút này trực tiếp âm ầm, ầm vỡ vụt, liền đại biểu cho trong năm người có người trực tiếp bị giết chết. Hiện tượng vỡ vụn liền tựa như áp đạo tinh thần hắn cuối cùng một cộng rơm, sợ hãi cực độ phía dưới. Hắn đã không cách nào tại làm ra bất kỳ suy nghĩ, trong đầu chỉ xuất hiện một cái ý nghĩ chạy. Muốn chạy. Hắn tựa như phát điên đến bắt đầu hướng phía trong trí nhớ phía Đông Vương hướng nhanh chân phi nước đại. Hiện tại cũng không đoán hỏi tới trong nhà tu sĩ khác căn nguy, chỉ hy vọng có thể tại định gió đan hoàn toàn mất đi hiệu lực trước chạy ra mảnh này kinh khủng địa ngục. Nửa khắc về sau, hắn dương mắt tại phía trước thấy được hai đoàn sáng ngời, cái này khiến tâm hắn ở giữa lần nữa giấy lên ngọn lửa hy vọng xuất khẩu, là xuất khẩu. Hắn dùng hết tất cả khí lực xông về phía trước, lao về phía kia hai đoàn ánh sáng. Nhưng ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, cả người hắn lại lần nữa cương cứng ngay tại chỗ. Tâm cảnh hoàn toàn tản mắt là một chỗ cho tản. Bởi vì hắn nhìn thấy hai đoàn sáng ngời cũng không phải là cái gì xuất khẩu, mà là kêu hắt phong cự mãng hội tụ pháp quang hai viên con mắt thật to. Cự mãng chầm chầm đem thân thể của hắn quân quanh, sau đó há to miệng rộng hợp lại, người này liền từ trên đời này bị xóa đi mà đi. Chém giết năm người sau, Dương Linh Duệ chầm chầm thu hồi hiện tượng cùng thuật pháp. Tại năm người này về sau, đông hoang bên kia liền không có động tính. Nguyên bản một mực hướng phía trước thúc đẩy phàm nhân quân đội, cũng đều bắt đầu nguyên địa quay đầu, rút về phía sau đây chính là Dương Linh Duệ bây giờ lực y hiệp, tại nhất trọng thiên chiến trường, Đông Hoang Chỉ cần biết đối diện có hắn, liền sẽ trực tiếp từ bỏ tiến công lựa chọn lui ra phía sau phương tử thủ. Bởi vì hắn kia phạm vi lớn do trận đối binh lính bình thường lực sát thương thực sự quá mức kinh khủng. Một chi mấy vạn người bộ đội tăng thêm 4-5 đội theo quân tu sĩ, không đến một khắc thời gian liền có thể bị hắn gạt bỏ hầu như không còn, dạng này chiến tổn ai chịu nổi. Nếu không có Nguyên Nguyên tự mình ra sân, Đông Hoang chính là hoàn toàn cầm Dương Linh Duệ không có làm sao. Bất quá Cái này có thể thể hiện ra lần này Đông Hoang Điểu Bình ý nghĩa. Từ Đông Bộ chạy tới viện quân bên trong cũng không chỉ có tụ khí tu sĩ, Ngưng Nguyên cùng Thông Linh cảnh đại tu, cũng là có khuyết. Dương Linh Duyện nguyên bản còn muốn tiếp tục ở chỗ này thủ quan, nhưng đột nhiên cảm thấy không trung một đạo ánh mắt bỏ ra sau, hắn chính là không chút do dự quay đầu chạy liền ha ha. Rất nhạy bén a tiểu tử. Gặp hắn quay người mở trốn, lạc lẽ tới gần nơi đây cái kia Đông Hoang Ngưng Nguyên tu sĩ cũng là từ một mảnh cắt bụi bên trong hiện ra thân hình. Hắn cười lớn bay lượn tới Dương Linh Duyện đỉnh đầu, sau đó quát, dùng gió tiểu quỷ, ngẩng đầu nhìn một chút, còn nhớ rõ lão phu sao? Dương Linh Duệ đương nhiên sẽ không dừng lại nhìn hắn, chỉ là nghe thanh âm này, hắn liền biết được người này thân phận. Hắn chính là hôm trước bị chính mình phong truyền kim chúng thận người kia, ai không nhìn cũng được, lão phu từ trước đến nay không nói dối, nói đưa ngươi rút gần luật luật ra, liền nhất định bảo ngươi rách ra đoạn cần đi. Chết đi. Bá. Dương Linh Duệ bỗng nhiên cảm thấy quanh thân kia sáng tối xâm lại, liếc qua một cái liền nhìn thấy đỉnh đầu đã bị một mặt to lớn vô cùng tầng đất bao trùm. Không lỗ như vậy phạm vi bao trùm, cho dù là vận dụng huyền thân cũng không trốn thoát được gió nổi lên. Dương Linh Duệ lập tức đem hai đạo phong pháp ngự linh hiện tượng đều triệu hoán mà ra, đem chính mình bao quanh bá quạ. Bên, tầng đất tầm vang hạ xuống, trực tiếp đem cái này nguyên một khu vực đều đặt ở hạ thiên kiêu thiên kiêu, không có cảnh giới chèo chống, chỉ có một thân tiên phú, thì có ích lợi gì? Bất quá là một cái cường tráng chút con kiến thôi liêu. Cái này ngưng nguyên tu sĩ nghĩ như vậy, lại tại hạ xuống thân hình ở giữa cảm thấy một vệt dị dạng hửng. Sao đến không chết? Trong lòng hắn vi kinh, định nhãn nhìn lại, liền nhìn thấy Dương Linh Duệ vị trí phiến tầng đất, có một cái nho nhỏ nhô lên đang lúc hắn nghi hoặc, Dương Linh Duệ là dùng thủ đoạn gì chặn lại chính mình thuật pháp thời điểm. Chỉ nghe bịch một tiếng lọt vào hai, tiếp lấy liền nhìn thấy kia một xanh một trắng hai đạo bàn tay từ phía dưới xốc lên tầng đất. Dương Linh Duệ xoay người mà ra trong náy mắt, chính là trực tiếp thi triển Huyễn Thân hướng phía sau tốc độ cao nhất thoát đi cái này. Đông Hoa Ngưng Nguyên tu sĩ thấy một lần cái này hai bàn tay, lập tức mở to hai mắt nhìn này khí tức, sẽ không sai, là Thông Linh Hóa Thân. Chục hộ thật đúng là bỏ được, bực này bảo buổi vậy mà ban cho một cái tụ khí tu sĩ, ừm. Chờ một chút, hắn còn không có luyện hóa. Lại lần nữa sắp nhận qua đi, trong mắt của hắn chính là hiện ra nồng đậm vẻ tham lam. Hà Thắng Lai trước đây nói qua, cái này hai bản tay tốt nhất lưu lại tới Ngưng Nguyên cảnh luyện hóa, hiệu quả mới tốt nhất. Cho nên Dương Linh Duệ vừa rồi chỉ là đem cái này hai bàn tay xem như bình thường linh bảo đến sử dụng, cũng không phải thật sự là luyện hóa thành bản thân tốt tốt tốt. Như thế cơ duyên có thể để cho ta cho gặp phải, hôm nay ngươi là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Người này ngự phong tán hình mà lên, hai hơi ở giữa chính là đã đuổi kịp tại phía trước chạy trốn Dương Linh Duệ hám địa thổ lao. Khoa, liên như là trước đây kia chặn đường Hà Thắng Lai cùng Dương Linh Duệ băng pháp tu sĩ như thế, cái này phương pháp sản xuất thôn sơ tu sĩ cũng là dùng tứ phía tường đất đem Dương Linh Duệ cầm tù tại trong đó. Trong lòng biết đã đến tuyệt lộ, Dương Linh Duệ liền quả quyết quán chú linh lực bắt đầu tại chỗ luyện hóa hai bàn tay. Tuy nói đợi đến ngưng nguyên hiệu quả tốt hơn, nhưng tiền đề trước tiên cần phải là có mệnh sống đến ngưng nguyên mới là tiểu tử ngươi dám. Bảo Bối lấy ra, hắn lập tức bay xông mà xuống, vụ một cái về phía Dương Linh Duệ. Ba. Vành. Đối mặt người này công kích, Dương Linh Duệ lại lần nữa lấy hai bàn tay lên địch. Mặc dù là miễn cưỡng ngăn lại một chiêu, nhưng bản nhân cũng là mạnh mẽ ngã ở một mặt trên tường đất khục ha. Bạo. Vừa phun ra một đốm máu, Dương Linh Duệ liền ngay sau đó quát chói thai xuất khẩu cái gì? A nha. Hôn điểu tử. Lại tới Viên Vương Pháp sản xuất thô sơ tu sĩ đang muốn lại lần nữa đánh tới, đương nhiên cảm thấy phần bụng một hồi ừ. nhói nhói. Thấp mắt xem xét, hóa ra là Dương Linh Duệ tại vừa rồi hai người giao thủ nắm ngồi nháy mắt, lại đem một đạo phong chùy đâm đi ra. Mà lúc này không chỉ là đâm vào huyết đốc, theo Dương Linh Duệ thôi động thuật pháp, căn này nhỏ bé phong chùy trực tiếp tại người này bên bụng đột nhiên nổ tung. Chương 123: Tất thắng chi tâm, phúc địa trước ép. Chương 123: Tất thắng chi tâm, phúc địa trước ép. A! Cái này Vương Pháp sản xuất thô sơ tu sĩ kêu thảm một tiếng, thân hình một cái lão đạo. Dương Linh Duệ cũng là mượn cơ hội này, làm ra cái thứ hai quyết đoán. Hắn đứng dậy đứng vững, sau đó liền cũng không để ý thân thế, bắt đầu cưỡng ép đột phá tụ khí thập nhị trọng cảnh giới. Chỉ dùng tự thân linh lực luyện hóa đối thủ này trưởng vẫn là quá chậm, hắn muốn dẫn động tiên địa linh cơ tới trên người mình, dùng cái này mức độ lớn nhất gia tốc luyện hóa chỉnh. Phương pháp sản xuất thô sơ tu sĩ chưa mắng ra miệng đến, Dương mắt liền bị hắn như vậy thao tác nhìn sự sốt. Hắn nằm mơ đều không thể nghĩ đến, tiểu tử này cũng dám ở ngay trước mặt chính mình đột phá cảnh giới. Thật can đảm thật can đảm. Vậy hôm nay liền tất yếu đưa ngươi chém giết ở nơi này, vĩnh viễn trừ hậu họa. Nam linh địa phúc. Chỉ thấy hắn hai trưởng hợp lại, Hai người dưới chân thổ địa liền bắt đầu chấn động kịch liệt lên. Dương Linh Duệ cố gắng duy trì lấy thân hình, nhưng thổ địa mở ra nước súp đổ, vẫn là để hắn không thể không cắt ngang luyện hóa tiến trình, ưu tiên thoát hiểm. Có thể từ phía vách đá cao đến mấy chục trượng, lại mười phần bóng loáng, hắn căn bản là không có cách leo lên đi. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể thuận thế hướng phía dưới ngã đi, thông qua tán loạn hòn đá đến lập đi lặp lại bật lên, tận khả năng không để cho mình bị mai một trong đó. Nhìn xem dưới đất không ngừng rẽ rữa Dương Linh Duệ, giữa không trung phương pháp sản xuất thô sơ tu sĩ lộ ra ý cười, "Vô dụng tiểu tử, nếu là ngươi hôm nay gặp phải người khác" Có lẽ còn có cơ hội thoát thân, nhưng lão phu thế nhưng là tình tu vây giết một đạo, ngươi lả vạn vạn cũng có có thể chạy thoát. Cho ta ép. Dứt lời, hắn chính là lại lần nữa nhấc trượng, đột nhiên ép xuống. Dương Linh Duyệ lập tức cảm thấy thân thể biến vô cùng nặng nề, nghiêng hướng về phía hố đất chỗ sâu. Sau khi rơi xuống đất, hắn cũng không có hoàn toàn từ bỏ, lần này hắn là vận dụng chính mình mười thành linh lực giữ chữ, toàn bộ chút vào tại hai bàn tay phía trên, dùng bọn hắn trên người mình tạo thành một tầng phòng hộ. Mặc dù đây cũng chỉ là ngộ biến tạm quyền, nhưng dù sao cũng tốt hơn bị những này cắt đá trực tiếp đè chết thật tốt ầm ầm. Vàng rau lẫn lộn ở giữa Dương Linh Duệ thân hình chính là bị trong nháy mắt vui lấp. Kia Vương Pháp sản xuất thô sơ tu sĩ che che bụng dưới thương thế, hung hăng nhìn về phía phía dưới. Có hai lần giao hấn, hắn có thể sẽ không lại lên trước xem xét, hiện tại chỉ dùng chờ lấy Dương Linh Duệ linh lực hao hết liền có thể có thể để lão phu vận dụng loại thủ đoạn này, tiểu tử ngươi cũng xác thực xứng đáng tiên tiêu danh hảo. Ngươi cứ yên tâm, chờ lão phu được ngươi kia hai bản tay bà gói, về sau gặp người liền sẽ cùng bọn hắn giảng thuật ngươi anh dũng sự tích. Lời nói đến đây, hắn trên mặt chính là khó nén ý cười. Vừa nghĩ tới mình lập tức liền có thể được kia đối thông linh hóa thân bản tay, đáy lòng càng là trong bụng nợ hoa nhưng mà cũng không lâu lắm, sắc mặt của người nọ chính là lại lần nữa biến hóa từ đâu tới thái quang. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, chính là nhìn thấy thiên khung phía trên, đã không biết từ khi nào bắt đầu, bị nặng nề thải hà che đậy đồng thời cái này thải hà còn chưa không phải chỉ tại chỗ này xuất hiện, mà là bao trùm cả một cái bắc bộ chiến tuyến bầu trời. Cái này, đây là vật gì? Chẳng biết tại sao, phương pháp sản xuất thô sơ tu sĩ trong tim bắt đầu có không ổn cảm giác không được, chậm thì sinh biến, chính ta đi lấy. Ý thức được khả năng có biến cố xảy ra, hắn liền cũng không để ý Dương Linh dược liệu sẽ lần nữa đánh lén mình, vội vàng hạ xuống thân hình lấy chân nguyên ngưng tụ ra một vừa sáng, tham dọ vào trong lớp đất chuẩn bị đem kia hai bản tay cho cứng ép mang đi. Phốc xoạt. Ngay tại lúc này, một đạo cực nhỏ kim quang từ trên trời giáng xuống, một kích phía dưới liền đem hắn chân nguyên đánh tan đây là kim tuyến. Cũng là khi nhìn rõ kim quang này bản tướng trong đáy mắt, hắn bỗng cảm thấy phía sau lưng mát lạnh, vội vàng thôi động tuẫn pháp ngăn cản. Phanh phanh phanh. May mắn hắn trốn được rất nhanh, không phải kém chút liền người đều bị cái này kim tuyến thuật pháp xuyên thủng đi. Kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người sau, hắn mới vội vàng tiếng vang nhìn lại, phải xem không sao, cái này xem xét chính là gọi hắn kém chút bị tại chỗ dọa phải hồn phi phách tán chỉ thấy đầu kia đỉnh đầy trời thải hạ ở giữa, đứng lạ như không gian như tê liệt, xuất hiện một cái to lớn vết nứt. Mà từ nơi này vết nứt bên trong, đang có từng cái khí tức hùng hậu kim y tu sĩ ngự không mà xuống, bay về phía các nơi chiến trường. Cùng một thời gian, Đông Hoang Đông Bộ trong hoàng cung đại hoàng tử thông qua một mặt bảo kính nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cũng là trực tiếp sững sờ tại chỗ. Bên cạnh hắn cái kia áo đỏ lửa tu, cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc đây là kia mộ dung thị, thải hạ phúc địa. Đại hoàng tử đầy mắt không hiểu, chỉ vào trong kính hình tượng gầm thét lên, điên rồi, kia trúc hổ lão nhi đúng là điên. Lại đem thân gia tính mệnh cho đem đến tiền tuyến trên chiến trường là muốn cho trúc hổ hoàn thật dễ đứt tuyệt hậu đi. Nương theo cái này không hiểu cảm xúc xuất hiện tại đại hoàng tử trong lòng, còn có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là trúc hổ như vậy đầu nhập phía dưới, chính mình trận chiến này còn có thể thắng sao? Nguyên bản hắn coi là chính mình chỉ cần phái ra đầy đủ binh lực, dựa vào về số lượng tuyệt đối áp chế, cũng đủ để thắng được trận chiến đấu này. Nhưng hôm nay xem ra, chính mình vẫn là đem việc này nghĩ đến quá đơn giản, trúc hổ cái này không phải cùng người đo đất, đây rõ ràng chính là muốn cùng hắn liều mạng a. Như vậy tư thế, đừng nói là trúc hổ muốn đánh địa bàn, nói đúng là muốn cùng tự mình mở ra cuộc chiến cũng bất quá nơi này a. Trong chốc nóng này, đại hoàng tử Bá Đạo Tâm cảnh lại lần nữa xuất hiện kịch liệt lung lay háo đỏ nữ tu thấy thế vội vàng đem hắn ôm vào lòng, cũng thi triển thuật pháp, vì đó yên ổn tâm thần không có chuyện gì, bệ hạ, có ta ở đây. Không quản kia chục hổ lão nhi nổi liền, Tây Nam đất này cho hắn liền cho hắn, chúng ta trước đem Tam hoàng tử đánh xuống chính là. Trải qua nàng tiểu nói này, đại hoàng tử Tâm cảnh cũng là rất nhanh hòa hoãn lại lão sư, ngươi nói đúng, không cùng hắn, cậy mạnh đấu hung ác, vàng lòng điên liền tự mình điên đi thôi. Đại hoàng tử lấy lại bình tĩnh, sau đó nói, truyền ta ý chỉ, bộ đội tiền tuyến từng bước triệt thoái phía sau về nước cảnh bên trong, cấp tốc trọng chỉnh binh mã. Tiến công Tây Bắc Tam hoàng tử lãnh thổ, Nam, Bắc Bộ chiến tuyến, khu giao chiến. Một bóng người xinh đẹp theo kia từ trên trời giáng xuống kim tuyến rơi xuống. Nàng cũng không phải là ngưng nguyên cảnh giới, nhưng lại ở đẳng kia một thân kim quang gia chỉ dưới, cũng thu được ngự phong chí năng. Phương pháp sản xuất thô sơ lão đạo xem xét liền xem thấu cảnh giới của hắn, nhưng ngay sau đó cục diện hắn cũng không dám tùy tiện tiến công. Mong muốn lập tức triệt thoái phía sau, nhưng mắt nhìn phía dưới, lại mười phần không nỡ gần ngay trước mắt tốt đẹp cơ duyên xin ra mắt tiền bối. Lại tại lúc này, cô gái mặc áo vàng kia chủ động hướng chào hỏi Vân Bối, Mộ Dung Thu Hàm. Mộ Dung Phương pháp sản xuất thô sơ lão đạo nghe được cái họ này, lúc này liền minh bạch xảy ra chuyện gì, lại cũng không lo được cơ duyên gì không cơ duyên, quay người liền hướng đông chạy trốn tiền bối đây là vội vã đi nơi nào. Đã thương triều ta thiên tiêu, có thể tuyệt không có bình yên rời đi đạo lý. Mộ Dung Thu Hàm đang khi nói chuyện, chính là xuề tay ra, gọi ra một phương ngọc tỷ đi. Nàng khẽ quát một tiếng, sau đó đem ngọc tỷ này hướng về phía trước ném một cái. "Oeng! Oeng! Oeng!" Chỉ thấy kia ngọc tỷ tại rất ngắn ba cái nháy mắt, hình thể bỗng nhiên biến lớn vô số lần, qua trong giây lát liền đã như một tòa che trời cự phong. Động lại làm một tiếng thở nhẹ ra miệng, cái này to lớn ngọc tỷ chính là trườn lên trước mặt đại địa phía trên. Cùng vật này bắt đầu so sánh, kia phương pháp sản xuất thô sơ tu sĩ gọi ra thuật pháp tựa như là một khóa nho nhỏ nhỏ đậu nành đồng dạng, bị niền nát ở vô hình. Chương 124, thập nhị trọng. Chương 124, thập nhị trọng đem cái này phương pháp sản xuất thô sơ ngưng nguyên tu sĩ đè chết sau, mộ Dung Thu hàm cổ tay vòng ngọc sáng lên, lại gọi ra một cái kim văn túi thu. Tốc tốc tốc. Nguyên bản bởi vì tu sĩ tử vong muốn phản hồi ở thiên địa chân nguyên, giờ phút này theo nàng bẩm pháp quyết, đều bị thu vào trong túi áo. Về sau nàng hạ xuống thân hình, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra mấy đạo kim tuyến, thăm dò vào kia sụp đổ trong hố sâu, chuẩn bị đem bên trong còn sống dương linh dược vớt đi ra hửng. Có thể thuật pháp thi triển tới một nữa, Mộ Dung Thu Hàm bỗng nhiên đã ngừng lại động tác. Nàng nhìn về phía bên dưới hố sâu vương, trong mắt hiện ra mấy phần nghi hoặc cùng tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Phía dưới mới vừa rồi còn 10 phần dao động linh cơ chấn động, vậy mà vào lúc này ổn định lại. Đôi mắt kinh động ở giữa, Mộ Dung Thu Hàm trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần khâm phục trí ý không hổ là ta vương triều thiên kiêu, đừng phải bực này hung hiểm cảnh ngộ, lại còn có thể thủ vững tâm thần không mất, tiến thêm một bước. Nàng chợt thu hồi kim tuyến thuật pháp, bởi vì hiện tại Dương Linh Duyệt đã không cần nạn xuất thủ tương trợ. Hắn phá cảnh tụ khí thập nhị trọng. Rõ rành. Bành. Trong hố sâu miếng đất một hồi cuộn, sau đó bị một cỗ mạnh mẽ cuồng phong từ thấp tới cao hất bay ra ngoài. Dương Linh Duyệt tại thanh bạch bàn tay vờn quanh bên trong nhảy lên mà ra, quay trở về mặt đất. Khóe miệng của hắn mang theo một chút vết máu, hiển nhiên tại vừa rồi dưới tình huống đó cưỡng ép phá cảnh, vẫn là đối thân thể của hắn tạo thành nhất định tổn thương gặp qua công chúa điện hạ. Như vậy khách khí làm gì? Gọi ta thu hàm chính là. Mộ Dung Thu Hàm đang khi nói chuyện, trong mắt hiện ra một vẻ vẻ giảo hoạt. Cô ý tiến lên hai bước. Lúc này nàng đã là không để lại dấu vết lặng yên vận chuyển Vương Triều Linh Lung Tâm Pháp, phương pháp này cùng trước đây Tiết Thanh Loan kia mị hoặc chi pháp có một chút hiệu quả như nhau chỗ, nhưng trên cơ sở đó, nhiều hơn mấy phần chân phượng chi tức, đối tu sĩ khác lực hấp dẫn càng mạnh. Trong nội tâm nàng rất là tò mò cùng mong đợi muốn nhìn một chút Dương Linh Duệ phản ứng, mà cái sau cũng chỉ là yên lặng lùi lại hai bước, sắc mặt như thường không người nói, điện hạ nói đùa. Thấy hắn như thế cử động, Mộ Dung Thu hàm trong lòng âm thầm đặt đầu, thu hồi kia tâm pháp. Vẻ mặt cũng là khôi phục như thường không hổ là liền lý thanh nguyện đều không có cầm xuống người, đạo tâm sát thực viên mãn kiên cố, cho dù là linh lung tâm pháp cũng tìm không được mảy may tì vết. Nàng tâm nghiệm một câu, sau đó nói khẽ, miễn lễ. Dương Linh Duệ vừa mới đứng dậy, chính là lần nữa con xuống nói, đa tạ công chúa điện hạ cứu rút, không phải, Linh Duệ hôm nay cho là bỏ mạng ở nơi đây. Mộ dung thu hàm xuất hiện sát thực rất kịp thời. Vừa rồi dương linh duệ ở phía dưới đã có chút lực không thể chi, là nàng ra tay cắt ngang kia phương pháp sản xuất thô sơ tu sĩ thuật pháp, mới khiến cho phía dưới lượng chống lấy dương linh duệ có cơ hội thở dốc ngưng người này thật đúng là cùng truyền ngôn như thế a, làm việc như vậy quy củ trung thực. Mộ Dung Thu hàm lại nói một câu đứng dậy nói tiếp, như thế không cần chuyên môn cảm ở ta, cho dù ta không đến, cũng sẽ có người khác tới cứu ngươi, dù sao ngươi bây giờ thế nhưng là chúng ta trục hổ hai cái cục cưng quý giá một trong đầu. Dứt lời, Nàng liền tới tới Dương Linh Duệ trước người, đưa tay khoác lên chỗ cổ tay của hắn quả nhiên có tổn thương, bất quá cũng không trách ngươi được, ngay lúc đó tình cảnh không đọ sức chiêu này cũng là chờ chết. Mộ Dung Thu hàm khoác khoát tay vòng tay, chính là liên tiếp bảo quang lấp loé mà ra. Dương Linh Duệ nhìn xem nàng lấy ra năm dạng bảo bối, trong tim lập tức ngậy lên. Những bảo bối này hắn đều tại Vương Triệu bảo khố danh sách bên trên nhìn thấy qua, mỗi một dạng đều có giá trị không nhỏ, chung vào một chỗ, đều có thể trên đỉnh hắn nhìn chung khối kia ngưng nguyên cấp bậc nội đạo thạch hoàng thất nội tình, quả nhiên không thể coi thường a. À. à, những vật này cho ngươi, nhưng nhớ kỹ a, đây là bản công chúa đưa cho ngươi. Không phải Vương Triều Phong thượng. Vâng, lĩnh dược minh bạch. Dương Linh dược tiếp nhận mộ dung thu hàm trong tay năm kiện bả bối. Trong đó ba loại là dùng đến vì hắn trị liệu thương thế, tu bổ căn cơ chân quý dược liệu. Còn lại hai loại, một cái là từ kim tiến bệnh mà thành pháp ý, ý, cùng mộ dung thu hàm trên người bây giờ món kiến là thống nhất chế thức, có kiện bả bối này, tu khí tu sĩ liền có thể trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ ngự phong chi năng đồng thời cái này pháp ý nội luận kim băng, còn có giết địch phòng thân, phá hủy chân nguyên hiệu quả có thể. Vật này tại Vương Triều trong bả kho là tất cả tụ khí viên mãn tinh phẩm bên trong, giá cả cao nhất kia một ngăn đã có thể cũng rất nhiều ngưng nguyên sơ kỳ linh bảo tương xứng. Một cái khác thì là một cái tên là Trúc Nguyên Đan tụ khí viên mãn tinh phẩm đan dược. Cái này hiệu quả của đan dược cùng trước đây Dương gia được đến hóa giao đan cùng loại, cũng là có thể tăng lên ngưng nguyên xác suất. Bất quá khác nhau ở chỗ, hóa giao đan chỉ có thể cho tu tập đặc biệt công pháp tu sĩ sử dụng, mà Trúc Nguyên đan thì là thông dụng đan dược, so sánh với nhau, cái sau giá trị rõ ràng cao hơn, tại vương triều trong bảo khố giá cả chỉ so với kia kim tuyến pháp y kém một tuyến. Hai thứ này bảo bối đối với hiện tại Dương Linh Duệ tới nói khả năng hơi có vẻ gần gũa, bởi vì hắn hiện tại đã tới tụ khí thập nhị trọng. Tiếp qua không lâu liền đem bắt đầu đột phá ngưng nguyên đồng thời lấy thiên phú của hắn, cho dù không có trúc nguyên đan, ngưng nguyên cũng không phải việc khó gì. Nhưng đối với Dương gia tới nói, hai thứ này bảo bối giá trị lại là tương đối chi cao. Chỉ là cái này kim tuyến pháp y thì tương đương với tại tụ khí giai đoạn đỉnh cấp thủ đoạn bạc mệnh, so với những cái kia cái khác pháp khí phụ lục loại hình không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Lại nói cái này trúc nguyên đan, cho dù Dương Linh Duệ không cần, cũng có thể giao cho Dương Linh Thù hoặc là Dương gia cái khác có hy vọng ngưng nguyên hậu bối. Bực này hậu thượng, gọi Dương Linh Duệ trong lòng rất là thương cảm, lần nữa trịnh trọng nói cảm ơn, Linh Duệ đại Dương gia. Cảm ơn công chúa điện hạ ban tưởng bảo, như thế ân tình, Dương gia ai cũng giáng quên." Mộ Dung Thu hàm nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đem ba loại dược liệu phục dụng chi pháp cáo chi Dương Linh Duệ, liền trông coi hắn bắt đầu khôi phục thương thế. Có Mộ Dung Thu hàm hộ pháp, Dương Linh Duệ liền cũng thả lòng trong lòng thận, đem ba phần dược liệu theo thứ tự luyện hóa vào thể. Hắn trên mặt nhìn mười phần bình thường, nhưng thì thật thương thế bên trong cơ thể một chút không nhẹ. Không chỉ là khí mạch bị hao tổn, khí tiết đứt đoạn, lần này cưỡng ép phá cảnh, liền khí phủ đôn là xuất hiện mấy chỗ bỏ sót. Nếu dùng bình thường đan dược và trị liệu chi pháp, rất khó đem những thương thế này hoàn toàn trị tận gốc những mộ dung tu hàm cầm ra đồ vật, vậy cũng là thượng phẩm bên trong thượng phẩm. Ba vị đỉnh cấp mãnh rượt xuống tới, không chỉ có Dương Linh Duệ một thân thương thế toàn bộ khôi phục, còn ngoài định mức vì hắn lại làm một lần phạt tụy tủy thân, tu vi tăng trưởng hai thành có thừa. Nội tâm mừng rỡ đồng thời, thấy được như vậy to lớn nội tình chấn lệnh, Dương Linh Duệ cũng là lại lần nữa nhớ trong nhà thế gia lệnh mặc dù đã đến, nhưng trong nhà khởi thế thời gian quá ngắn, so sánh với vương triều chân chính thế lực lớn, vốn liếng vẫn là quá mỏng. Dương Linh Duệ trong lòng thầm, chờ ngày sau thành ngư nguyên, có thể ngự phong mà đi, cho là phải nhiều ra ngoài tiềm tiên tam u, là trong nhà hậu bối làm nhiều góp nhặt mới là. Vạn sự lúc này lấy gia tộc làm trọng, chính mình muốn dẫn dắt Dương gia đi ra hưng thịnh bước đầu tiên. Nhập đạo đến nay, từ đầu đến cuối, Dương Linh Duệ đều không có quên lão tổ phần này nợ. Phần này tiến nghiệm cùng sứ mệnh, cũng là hắn đạo tâm cứng cỏi căn nguyên chỗ. Chương 125. Bình vị cấp sạch. Chương 125. Bình vị cấp sạch đúng lúc này, đỉnh đầu truyền đến vang động hấp dẫn Dương Linh Duệ chú ý, hắn dương mắt nhìn về phía bầu trời, liền thấy kia từng đạo tử từ thải hà bên trong bay ra kim quang, như như đạn pháo bay vụ hướng khắp nơi trên trường. Mỗi tìm được một cái đông hoang ngưng nguyên tu sĩ vị trí, bọn hắn liền trực tiếp phi thân đánh tới. Sau đó như hóa thành một đoàn kim mang nộ bệ ra đến. Thấy tình cảnh này, Dương Linh Duệ giữa lông mày khẽ nhúc nhích, trong mắt lấp lóe một chút dị sắc. Ngược lại không phải vì cái chết của bọn hắn cảm thấy xúc động, chỉ là từ kia bạo tạc bên trong tản mát khí tức đến xem, những người này cùng tu sĩ tầm thường cực kỳ khác biệt, dường như càng giống là phàm nhân một chút. Nhìn ra trong mắt của hắn vẻ không hiểu, Mộ Dung Tu hàm liền há miệng giải thích nói, đại đa số đều là có Mộ Dung thị huyết mạch phàm nhân, bất quá tu vương triều bí pháp mới lấy được tu vi cảnh giới. Ta Mộ Dung thị thải hà phúc địa, nỗi ẩn một đạo tạo hóa chi năng. Tu bí pháp giả liền có thể ở trong đó lộ sắc là tiên, một cái giá lớn thì là thọ nguyên. Như một mực trợ tại phúc địa bên trong, vậy thì cùng tu sĩ tầm thường khác, nhưng nếu là rời phúc địa, thọ nguyên liền sẽ lấy gấp trăm lần thậm chí nghìn lần tốc độ nhanh chóng tiêu hao. Nghe Mộ Dung Tu hàm lời nói này, Dương Linh Duệ cũng đại khái hiểu nguyên do trong đó. Phúc địa là so động thiên càng cao hơn một cấp tổ đại, mỗi một chỗ phúc địa đều sẽ có chính mình đặc hữu quy tắc. Trục hổ vương triều tòa này thải hà phúc địa, chính là Mộ Dung thị đại bản doanh, ngoại trừ hoàng thất một chi chủ mạch bên ngoài, cái khác tất cả chi mạch chi thứ đều ở tại phúc địa bên trong. Trưởng quản tòa này phúc địa người, Dĩ nhiên chính là vương triều duy nhất trung tâm cảnh tu sĩ, quốc sư đại nhân. Toàn này động thiên chưa từng có đối với người ngoài mở ra qua, cũng chưa từng có người nào tại ngoại giới gặp qua ngoại trừ hoàng thất chủ mạch bên ngoài mộ dung thị tổng nhân. Tại phương thế giới này bên trong, dựa vào đặc thủ quy tắc cùng bí pháp, người người đều có thể tu hành, truy cầu trong lòng mình đại đạo. Bất quá, trong này có chút chi tiết vấn đề, mộ dung tu hàm không có nói rõ, Dương Linh Duệ cũng không có truy đến cùng ý nghĩa. Dù sao loại chuyện này, dính đến trục hổ vương triều hạch tâm cơ mật. Dương Linh Duệ đối với cái này cũng không hứng thú cũng không muốn bởi vì biết quá nhiều mà rước lấy một thân chuyện phiền toái đa tạ công chúa điện hạ giải thích nghi hoặc, lại tạ lại tạ, gặp ngươi một mặt muốn bị tạ ba về, cũng là đủ. Mộ Dung Thu hàm đoàn tụ kim quang, thân hình lại lần nữa chậm rãi bay lên thương thế khôi phục đi. Đã không ngại. Tốt. Vậy thì mặc vào pháp y liệt, theo bản công chúa vào trận giết địch. Dương Linh Dụy gật đầu đáp ứng, không lâu sau đó, liền có thể thấy hai đạo kim quang từ đây phi thăng mà lên, hướng phía Đông Hoang bộ đội phương hướng đánh tới. Theo thải hà phúc địa xuất hiện, cùng tu tập bí pháp Mộ Dung thị tộc nhân giáng lâm tiền tuyến, chục hộ liền có cùng Đông Hoang chính diện vật tay thực lực. Tại mấy ngày kịch liệt giao phong sau, Theo Đông Hoang đại hoàng tử ý chỉ truyền đến tiền tuyến các nơi, Đông Hoang ba đầu trận tuyến cũng bắt đầu nhao nhao tiến hành triệt thoái phía sau đối mặt loại tình huống này, có mộ dung thị tộc nhân công kích chủ hộ, đương nhiên là một đường đi theo đội đánh tới cùng. Cái này một đuổi một chạy không bao lâu, Đông Hoang liên tử vừa đánh vừa lui triệt thoái phía sau chiến lược chuyển thành diện tích lớn chạy tán loạn. Rất nhiều bộ đội đều là trực tiếp thoát ly lại quân trường khống, chính mình tìm tới cơ hội liền hướng phía sau chạy ra. Cái này có thể gọi Đông Hoang mấy vị chủ tướng tức giận đến không nhẹ, mong muốn bắt mấy cái điển hình đi ra giết gà dọa khỉ, kết quả buồn cười chính là, ngay cả doanh địa bên trong phụ trách mất đầu đao phủ đều đã chạy xong. Bọn hắn giờ mới hiểu được, đại thế đã mất, bất lực vẫn hồi. Chạy trốn bộ đội cùng nhân viên thực sự quá nhiều, như tất cả đều làm quân pháp xử trí, kia Đông Hoang đại quân có vượt qua 1/3 nhân mã đều nên bị chết đầu. Rơi vào đường cùng, bọn hắn cũng chỉ hạ đạt khí thủ trận địa mệnh lệnh, gọi tất cả bộ đội nắm chặt thời gian mỗi người tự chạy. Về sau chiến sự chính là chục hổ thiên về một bên liên chiến liên thắng, các nơi tao ngộ chiến Đông Hoang trên cơ bản chính là tượng trưng chống cự một hai cái, sau đó liền bắt đầu ném binh vút bỏ giáp làm bệnh. Chuyện này đối với chục hổ tới nói tự nhiên là chuyện tốt, nhưng đối với sinh hoạt tại Tây Nam Đông Bộ địa khu Bắc Tĩnh cùng thế lực mà nói, chính là một trận tai nạn. Cái này thai nạn đầu nguồn cũng không phải Trục Hổ tiến công, mà là đến từ Đông Hoang rút lui bộ đội. Liên tiếp đại bại, dẫn đến những này bộ đội các tướng sĩ dần dần đã mất đi lòng tin dạ, trong đầu ý nghĩ cũng theo đó đã xảy ra chuyện biến ngược lại đều là thua, cùng nó đem những vật này lưu cho Trục Hổ, không bằng chúng ta mang về nước bên trong. Đúng a, chúng ta không cẩm, cũng đều là tiện nghi về sau Trục Hổ. Nói không sai, ngược lại nơi này về sau cũng không về chúng ta quan tâm. Tay cầm lợi khí, ta tâm tự lên, huynh cùng phị thân phận, liền tại cái này một ý niệm hoàn thành chuyển biến. Từ trên góc độ nào đó tới nói, đối với Đông Hoang bộ đội, đây cũng là lại cầm lên người cũ. Bởi vì tại Đông Hoang vỡ tan kia đoạn thời kỳ, trong bọn họ đa số cũng đều là như đạo tặc đồng dạng bốn phía cướp bóc đốt giết tất cả mọi người, đem thứ đáng giá đều giao ra. Ngươi còn dám đoạt? Cút sang một bên. Cái gì ngươi ta, chớ nói những này, chính là các ngươi mệnh, vậy cũng là thuộc về Đại Đông Hoang. Trang đi trang đi. Ngoại trừ tiền tài bên ngoài, ngựa, lương thực, còn có nữ nhân, tất cả đều mang đi. Đầu nhi, đồ vật đều đã chứa không nổi, còn lại làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Phóng hỏa đốt đi a. Không phải còn lưu cho phía sau trục hổ sao? như vậy hành vi, lúc đầu cũng chỉ là mấy chi đội ngủ tại làm, nhưng về sau phát hiện những người này đều không có nhận trách phạt, những bộ đội khác cũng bắt đầu học theo. Càng về sau thậm chí liền Ngưng Nguyên cùng Thông Linh cảnh giới đại tu sĩ, cũng gia nhập vào cái này cướp đoạt trong hàng ngũ. Ngược lại quân pháp không trách chúng, ngươi đoạt hắn cấp ta không đoạt, chẳng phải thua lỗ sao? Một lần bình thường rút lui hành động, cứ như vậy biến thành một trận làm ác cuồng hoan. Bất luận là thôn xóm, lớn nhỏ thành trấn, vẫn là vùng này địa khu gia tộc tông môn, đều không thể may mắn thoát khỏi, đều là bị khác biệt trình độ cấp sạch đông hoang bộ đội những nơi đi qua, ngoại trừ một cái biển lựa bên ngoài liền chỉ để lại một mảnh đau khổ cùng tiêu rèn. Cảnh tượng như vậy gọi về sau chục hộ bộ đội nhìn đi, đều cảm thấy trong lồng ngực vô cùng oán giận đánh trận bạn sự không có, làm loại này cướp bóc đốt giết hoạt động lại là quen thuộc, quả thực chính là một đám hèn nhát. Biết được tình huống tiền tuyến sau, chục hộ thái tử Mộ Dung Thiên Dương trong lòng trực tiếp trong bụng nở hoa, không nghĩ tới cái này Đông Hoang bộ đội có thể ngu xuẩn tới tình cảnh như vậy. Trực tiếp chắp tay đưa hắn một cái mời chào dân tâm cơ hội thật tốt. Mộ Dung Thiên Dương lúc này hạ lệnh, gọi tất cả bộ đội đều chậm dần truy kích bộ pháp, cũng bắt đầu từ phía sau liên tục không ngừng vận chuyển các loại sinh hoạt vật tư tới tiền tuyến. Trục hổ bộ đội mỗi tới một nơi đều sẽ đi đầu dừng lại, cứu trợ nơi đó thụ lần này phí hai bất tính, đồng thời trợ giúp bọn hắn hoàn thành ra viên trùng kiến công tác. Bực này cách làm, cùng kia Đông Hoang bộ đội làm việc so sánh, quả thực chính là ngày đêm khác biệt. Trước đây các nơi Bắc tính đối với Trục Hổ Vương triều hiểu rõ, đều chỉ là tin đồn, cho là bọn họ liền cùng Đông Hoang tuyên truyền như vậy ngang ngược bá đạo. Nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy số tới, mới thật sự là biết, đó bất quá là Đông Hoang đối Trục Hổ chửi bới mà thôi. Chương 126. Đi giết mấy người. Chương 126. Đi giết mấy người Đông Hoang Tây Nam địa khu, mặt Đông Bắc, ba xuyên hạt. Hạ Câu chấn đạo Hưu vì sao như vậy bướng bỉnh, chủ tử của ngươi đều đã cho vệ hạ làm chó, ngươi còn kiên trì cái gì sức lực? Chúng ta không lấy, mảnh đất này, sớm muộn cũng muốn quy về chủ hộ. Đúng vậy a đạo Hưu, bất quá là giết mấy nhà phàm nhân mà thôi, đến mức như thế nổi giận sao? Ta khuyên đạo Hưu vẫn là tức thời chút, chớ có tìm cho mình không thoải mái. Một tòa tràn đầy máu tanh mùi vị dân trạch đại viện bên ngoài đã đầy người thương thế hạ câu trấn trưởng trấn khuất mình, vẫn như cũng là mặt giận dữ ngăn khuất một đội đông hoang theo quân tu sĩ trước mặt, không muốn nhường ra con đường. Cái này đoàn người trước đây đến chỗ này, liền động cước bốc ý niệm, sau đó chính là không nói lời gì trực tiếp đột thủ, đem trong trấn mấy nhà nhà giàu cho cướp sạch. Cái này mấy nhà bên trong có người phản kháng, bọn hắn liền cũng thuận tay cùng nhau giết đi. Khuất Minh không đành lòng trong trấn Bạch tính bị tội, liền ra tay ngăn lại, cùng năm người này đấu lên. Nhưng hắn cũng chỉ là tụ khí thấp trọng cảnh giới, mà đối phương trong năm người, lại là có một vị tụ khí bắt trọng tu sĩ tồn tại. Cho nên phen này đánh nhau số tới, hắn tự nhiên là không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Cái này đối theo quân tu sĩ cũng là cảm thấy hiếm lạ, lẽ ra Đông Hoang lạc bại tin tức đã sớm nên truyền đến nơi đây. Ven đường cái khác mấy cái thị trấn trấn chủ phủ, cùng Tu sĩ si gia tộc cũng đều là người đi nhà trống, trưởng trấn cùng thủ hạ tu sĩ si sớm đã nghe ngóng rồi chuẩn. Hết lần này tới lần khác như vậy người một mực trông coi tòa tòa này chỉ còn phàm nhân thị trấn không chịu đi, còn vì cái chết của bọn hắn, cùng nhóm người mình đánh nhau tàn nhẫn, thực là quái thai. Khuất Minh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm năm người này, nuốt xuống một ngụm máu tươi. Hắn vô ý cùng những người này giải thích quá nhiều, bởi vì hắn trong lòng kiên thủ nguyên tắc, cho dù nói, những người này cũng sẽ không hiểu. Lập tức hắn nhếch miệng cười một tiếng, trầm giọng nói, "Đầy bụng nô tử, nói cùng một đám xúc sinh, chẳng phải là đàn ghẻ thai châu?" Lời này vừa nói ra, liền lại là mấy đạo pháp quang đáp tới, đem thân thể của hắn đánh bay ra thật xa trung trấn. "Quân gia, đồ vật các ngươi đều lấy đi, đều đem đi đi." "Đúng, chúng ta cũng không cần. Cầu các ngươi buông tha trấn trưởng đại nhân a." Dân chúng thấy thế nhao nhao chạy ra, quý gối quật mình trước người là hướng bọn hắn dập đầu cầu xin tha thứ. Kia bắt trọng tu sĩ thấy thế, trong mắt chính là hiện ra vẻ không kiên nhẫn, chỉ cảm thấy trước mắt bọn này phàm nhân thực sự ồn ào. Bên cạnh một vị khác tu sĩ trông thấy sắc mặt của hắn, cũng là lập tức hiểu ý, đưa tay liền bắt đầu ngưng tụ lại một đám lửa. "Vật không mang đi liền nốt đi." Bọn hắn cho tới nay đều là làm như vậy. Trong trấn dân chúng gặp họa pháp này, cũng đều là trong lòng sợ hãi và phần, có kêu to chạy tứ phía, có những như cu gắt gao bảo vệ cốt minh thân thể. Bối rồi trong đám người, có một đứa bé trai nhìn qua cảnh tượng như vậy, trong mắt dâng lên mấy xóa vẻ động tình. Hắn mong muốn tiến lên làm những gì, nhưng nghĩ đến chính mình bây giờ cảnh giới chỉ là tụ khí nhất trọng, cho dù ra tay cũng chỉ là chịu chết. Hơi chút xoắn xuýt sau, hắn nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh một cái quần áo bình thường, giống như là bình thường anh nông dân đồng dạng trung niên nam nhân nếu là sư phụ ra tay, nhất định có thể cứu vị này trưởng trấn. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, nhưng rất nhanh lại vây vây đầu từ bỏ ý nghĩ này. Sư phụ thân phận kẻ thù, nếu là bại lộ, rất có thể cho hai người đều đưa tới hỏa sát thân. Bọn hắn một đường từ việc không ai quản lý khu vực Dó Rít thành đến chỗ này, trong lúc đó có thể nói cực kỳ nguy hiểm, bây giờ liền phải gặp phải trục hộ quân đội, tuyệt không thể nhất thời xúc động, hành động theo cảm tính. Nam hài này tên là Viên Thành, vốn là bởi vì chiến loạn lưu vong tới Dó Rít thành một cái đứa bé ăn xin, ở trong thành trải qua áo rách quần banh bụng ăn không no thời gian. Nhưng ngay tại 2 năm trước, dạng này khốn khổ sinh hoạt nên đón cơ hội xoay chuyển. Khi đó hắn vừa tròn 10 tuổi, được phải một cái khắc nhặt ve chai trung niên nam nhân, nam nhân này thu hắn làm đồ, cho hắn đồ ăn, cho hắn quần áo, lại truyền thụ nhập đạo chi pháp, nhờ hắn từ một cái không có gì cả tiểu ăn mày biến thành một người tu sĩ. Tại lập xuống huyết thể về sau, nam nhân này nói cho hắn biết, chính mình họ Dương, đến từ phía Tây thuộc hội Vương Triều. Khi đó hai nước đúng lúc là toàn diện khai chiến giai đoạn, thân phận như vậy tại Đông Hoang bị phát hiện nhưng là muốn bị bắt về địa lao thẩm vấn. Cho nên sư đồ hai người liền ngụy trang thành phụ tử, thận trọng sinh hoạt tại rõ rít thành tầng dưới chốc nhất. Tháng đến trước đây không lâu, Đông Hoang tiền tuyến đại bại tin tức truyền đến biết được chục hộ quân đội đang không ngừng hướng đông ép tiến, hai người liền bắt đầu khởi hành hướng tây xuất phát, chuẩn bị cùng chục hộ binh lính tiền tuyến hội hợp. Bọn hắn tại hôm qua đến Hà Câu trấn, không nghĩ tới hôm nay lại đụng phải chuyện như vậy. Trước kia không vào nói lúc, Viên Thành nhìn thấy những chuyện này đều đã hơi choáng. Nhưng đụng phải sư phụ sau, tại hắn dọc lòng dạ bảo cùng chiếu cô phía dưới, cái kia khóa sắp heo rút tâm cũng lại lần nữa tràn đầy lên muôn thứ hắn. Dương Quán Phong cảm nhận được Viên Thành cảm xúc biến hóa, thấp giọng hỏi ừm, nhưng ta biết bây giờ còn chưa được, ta không đủ mạnh. Viên Thành lắc đầu nói, chúng ta cứu được hắn, ai lại tới cứu chúng ta đâu? Đứa bé này mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng chạy nạn năm xin kia mấy năm cũng là thưởng thấy thế gian này hiểm ác, bất luận đối với thiện ác vẫn là tốt xấu đều có cực kỳ thanh tỉnh nhận biết. Dương Quán Phong không nói gì, hắn nhìn xem nằm trên mặt đất ý tứ vẻ bại quân minh, tại người này trên thân, hắn thấy được mấy phần cao huy cái bóng. Hai người này nếu là gặp phải, có lẽ sẽ rất hợp a thu hồi ánh mắt, Dương Quán Phong quay người liền chuẩn bị mang theo Viên Thành rời đi. Chính như Viên Thành lời nói, bọn hắn hiện tại là tự thân khó đảm bảo trạng thái, lại làm sao có thể đi giúp người khác đâu. Nhưng ngay tại quay người lúc, Dương Quán Phong đột nhiên cảm thấy tâm thần một hồi khói động. Tại phân này tối tăng chỉ giận dữ dưới, hắn nhìn về phía phía tây một bên, kia như giếng sâu khô nước đồng dạng trong ánh mắt, cũng tại lúc này tỏa ra hào quang sư phụ. "Thanh nhi, trốn về sau lấy đi, chờ một lát sư phụ." "Sư phụ, ngài muốn đi làm cái gì?" Đối mặt Viên Thành tra hỏi, Dương Quán Phong trên mặt cười nhạt một tiếng, "Vị sư, đi giết mấy người." Cùng một thời gian, Bát bộ chiến tuyến tuyến ngoại cùng đẩy vào bộ đội. Mộ Dung Tu Hàm cùng Dương Linh Duệ vừa mới lại giết một cái ngưng nguyên tu sĩ, ngay tại thu thập chân nguyên ngươi cái này thuật pháp thật sự là lợi hại, hóng hóng gió liền đem những đạo binh này toàn giải quyết, ngươi Nàng cái này vừa mới nói được nửa câu, Nguyên Bản đứng tại bên cạnh đứng Nghiên lấy dương linh dược liền bỗng nhiên khí tức đột nhiên mà tăng mạnh rồi. Tiếp lấy Mộ Dung Thu Hàm đã nhìn thấy hắn hóa thành một vệt kiếm quang, hướng phía đông bắc phương hướng bay đi đi. Ngươi làm gì a? Tình huống như thế nào a? Mộ Dung Thu Hàm bị một màn bất thình lình cho làm ngợp, vội vàng thu hồi cái kia kim sắt túi, cũng vận dụng thuần pháp độ theo sáu. Hà Câu trấn đi, các ngươi đi mau, không phải liền, không còn kịp rồi, khục khục. Quách Minh thấy đối phương muốn hạ sát thủ, cũng không lo được thương thế, lại lần nữa cưỡng ép để khí vận động cương pháp, đem quanh người một chút bạch tính đưa đến một bên a, đi. Chạy đi đâu a? Một cái thị trấn đều cho ngươi nó đi, đã đi không nổi rồi." Vừa dứt tiếng, người này trong lòng bản tay hòa pháp cũng là tích xúc hoàn tất. Nhưng ngay tại hắn muốn phất tay ném ra thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy thấy hoa mắt, tiếp lấy kia lồng ngực bị đè ép sau mạnh mẽ ngạt thở cảm giác xông lên đầu, đúng là muốn so thân thể bị sọ xuyên đau lớn đều muốn nhanh lên một bước. Bằng, trong chớp mắt, người này thân hình chính là hướng về sau tung bay mà ra, mà đoàn kia hòa pháp cũng bị người một thanh bóp cắt. Chương 127, Bại kiến lão tổ. Chương 127, Bại kiến lão tổ. Cái gì? Đồng hành bốn người khác đều là bị biến cố bất thình lình cho giật nảy mình. Cái kia Đông Hoang bắt trọng tu sĩ coi như phản ứng mau mau, lúc này liền bắt đầu ngưng tụ thuật pháp, chuẩn bị đánh phía cái này không rõ thân phận người xuất thủ. Ba. Nhưng sau một khắc, cổ tay của hắn liền bị một khối cự lực kiểm chế ở, căn bản là không có cách tránh thoát ngươi. Bà khoa. Dương Quán Phong cùng người động thủ từ trước đến nay là sẽ không giày vò khó khổ, cánh tay lớn hóa vừa mở, nhấc cánh tay chính là một quyền chào hỏi đi lên. Trọng tướng người này sau, thân hình hắn chính là lần nữa chớp động, lại là ba quyền đánh ra, đem ba người khác đánh sát. Tiếp lấy hắn lại thay đổi thân hình một cước đá vào kiêu bắt trọng tu sĩ phần bụng, sau đó tại ngược lại bổ sung một chưởng, hoàn thành đánh giết. Tại dân chúng tầm thường trong mắt, đây bất quá là ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, Dương Quán Phong liền hoàn thành đối chi này đông hoàng tiểu đội đoàn diệt. Một màn này để cho trốn ở nơi hẻo lạnh viên thành thấy trước mắt giữa ra quang, trong lòng đối sư phụ của mình tràn đầy sùng bái. Giải quyết năm người, Dương Quán Phong liền quay người đem Khuất Minh đỡ dậy đà. Đa tạ đạo hữu tương trợ. Thiện tay mà thôi, có hỏa phù sao? Có. Khuất Minh nghe xong lập tức hiểu ý, từ trong túi trữ vật lấy ra năm tấm hỏa phù. Dương Quán Phong lập tức ngoăng về phía năm người, cái này năm bộ thi thể liền tại cái này trên đường cái đốt đốt lên. Trước đây năm người này không biết thả nhiều ít tây độc, tiêu chết nhiều ít dân chúng tầm thường, bây giờ rơi vào kết cục như thế, chỉ có thể nói là thiên lý rõ ràng, báo ứng sắp đáng. Dương Quán Phong là Khuất Minh vượt qua một chút linh lực, sắc mặt của hắn cũng khá chút chứ vị, đại gia tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc, rời đi thị trấn A. Năm người này vừa chết, trong quân đội khẳng định sẽ có cao tu biết được, đến lúc đó chính là thật muốn chạy cũng không kịp. Khuất Minh thân thể thoáng khôi phục sau nghĩ tới chuyện thứ nhất, vẫn là trong trấn Bạch tính an nguy, để bọn hắn mau mau đảm mẹ dẫn chúng tại lời khuyên của hắn hạ, cũng là nhau nhau đáp ứng, bắt đầu ai về nhà lấy thu nạp vật phẩm tiền tài, chuẩn bị thoát đi nơi thị phi này là hữu, ngươi cũng đi nhanh đi, ta đem chuyện này ôm lấy là được. Khuất Minh ngồi thẳng lên, miễn cưỡng gạt ra một cái có chút nụ cười khó coi, chúng ta cùng toàn trấn Bạch tính nhân tình, khuất con nào đó có thể đợi sau lại báo. Dương Quán Phong đang muốn há miệng, lại là cùng Khuất Minh đồng thời cảm thấy trong lòng siết chặt, thân thể cũng là tại nguyên chỗ không thể động đậy. Một đạo khủng lô thần thức giáng lâm cũng bao phủ toàn bộ Hà Câu trấn, nhưng trong lòng bọn họ không tự chủ sinh ra ý sợ hãi. Tránh ở một bên viên thành càng là hai chân phát run, suýt nữa ngã nhào trên đất. Toàn trấn Bạch Tính cũng tại thời khắc này hai mắt khẽ đảo, tất cả đều hôn mê ngay tại chỗ. Dương Quán Phong hai người giương mắt, liền nhìn thấy một vị áo đen lão giả xuất hiện ở thị trấn trên không. Ngưng Nguyên tu sĩ, Quất Minh trong lòng hoảng hốt, hắn không nghĩ tới Đông Hoang bộ đội phản ứng vậy mà như thế nhanh chóng. Lão giả này đảo qua phía dưới thiêu đốt lên năm bộ thi thể, sắc mặt thản nhiên nói, "Nguyên một đội tu sĩ toàn diệt loại chuyện này, từ lớn rút lui bắt đầu liền cơ bản không có lại xuất hiện qua, lão phu cũng là không nghĩ tới, thật là có người dám ở đại quân trên đường rút lui, đối theo quân tu sĩ ra tay." Hắn ngược lại nhìn về phía Dương Quán Phong cùng Quất Minh, cười nói, "Hai vị tiểu hữu Hôm nay đúng là không khéo, lão phu vừa vặn liên tuần tới kệ bên này, quân lệnh không thể trái, liền đành phải bảo người hai người chết đi. Dứt lời, vị này Ngưng Nguyên lão tu chính là vận động chân nguyên, tại đầu ngón tay ngưng ra một vệt màu mực pháp quang, chuẩn bị cầm cái này đầu của hai người trở về giao độ. Khuất Minh kia ẩn chứa kinh khủng uy năng pháp quang dâng lên, liền đã là lòng như cho muội. Không nghĩ tới kết quả là, trong chấn bách tính vẫn là tránh không khỏi trận này kiếp nạn, ngược lại là còn đậu vào bên cạnh vị này xuất thủ tương trợ đạo hữu. Suy nghĩ ở giữa, trong mắt của Hàn Dư Quang nhìn phía một bên Dương Quán phòng, lại là kinh ngạc phát hiện, cho dù là tới như thế giới tươi cảnh, Vị đạo hữu này sắc mặt vẫn như cũ là như vậy trầm ổn bình tĩnh. Mà Dương Quán Phong sợ dĩ có thể bình tĩnh như thế, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Thông qua tâm hồn liên hệ, hắn cảm ứng được, Dương Linh Dụ đã đến. Tại cái này lão tu ném ra kia thuật pháp mấy mắt, ở xa mấy đạo kim tuyến liền đã bay vụt mà tới, đem đạo này màu mực pháp quang xé nát ở giữa không trung làm sao lại. Cái này lão tu sắc mặt giật mình, hắn rõ ràng tại phụ cận không có cảm giác được bất luận cái gì ngưng nguyên tu sĩ khí tức. Hắn vội vàng quay đầu, chính là nhìn thấy kia một đoàn kim quang đang chạy nhanh đến. Sau đó không đợi cái này, lão tu sĩ thấy rõ người tới khuôn mặt, kia một tiếng đoạn diệt liền đã truyền vào trong tai. Hắc phong cự mãng gào thét mà tới, lão tu sĩ lập tức ánh mắt ngưng tụ, đưa tay đánh ra tự thân chân nguyên như muốn đánh nát. Có thể nhưng vào lúc này, cái này cự mãng trên thân đúng là mọc ra một đôi thanh bản tay màu trắng, đôi tay này chẳng chỉ là đơn giản vung lên mấy lần, liền trực tiếp đem hắn chân nguyên tất cả đều đánh tan đây là. Thông linh hóa thân. Nhận ra vật này sau, lão tu sĩ lập tức sợ hãi nan sen, ý thức được người tới tuyệt không đơn giản, quay người liền trốn chạy đi đâu. Dương Linh Duệ hét lớn một tiếng, lập tức động niệm điều khiển trong đó một tay nắm trực tiếp bắt đi lên, kéo lại cái này lão tu sĩ một cái chân a nha. Lão tu sĩ bị đau gọi, sau đó cũng đã làm dọn quyết định chắc chắn, trực tiếp chạm chân đả mệnh. Dương Linh Duệ không có thả hắn rời đi dự định, chính là tiếp tục truy kích mà đi. Tại hắn bay qua không lâu, Dương Quán Phong cùng Khất Minh chính là lại nhìn thấy đạo thứ hai kim quang theo sát phía sau. Tiếp lấy mới là ba đạo ngự không mà đến bóng người, cùng với các trúc hộ theo quân tu sĩ khoan thai tới chậm. Ba tiên trúc hộ ngưng nguyên tu sĩ hạ xuống thân hình, nhìn thấy trong chấn cảnh tự sau, liền tiến lên hỏi thăm. Biết được tiền căn hậu quả về sau, Bọn hắn liền cũng là gọi chẳng giết thật tốt ngươi là nơi đây trưởng trấn, kia tiểu hữu ngươi là. Bọn hắn biết được cốt minh thân phận, liền vừa nhìn về phía Dương Quán Phong. Cái sau chậm rãi từ bên hông lấy ra một bộ y phục, phía trên đồ án mặc dù đã mài mòn nghiêm trọng, nhưng còn có thể nhận ra cái kia hắc hổ đồ án hắc hổ doanh. Ngươi là ta thuộc hổ nhân sĩ. Đám người gặp được vật này đều là kinh hãi, bọn hắn không nghi tới, tới loại địa phương này, lại có thể đụng tới nhà mình tinh nhuệ tu sĩ đang lúc bọn hắn chuẩn bị hỏi thăm Dương Quán Phong tục danh thời điểm, dưới chân bỗng nhiên truyền đến một trận rung động. Ba tên ngưng nguyên tu sĩ lập tức nhìn về phía vừa mới kia đông hoàng tu sĩ chạy trốn phương hướng nhanh như vậy liền chết. Đó là đương nhiên, đội theo nhưng là ta trục hộ Thiên Kiêu cùng công chúa Điện Hạ, trong mấy ngày này chết tại hai người bọn họ trong tay Ngưng Nguyên tu sĩ còn thiếu sao? Chờ Dương Linh Duệ cùng Mộ Dung Thu Hàm trở về nơi đây, phía sau trục hộ bộ đội cũng tới gần vùng này địa khu, cái khác theo quân tu sĩ cũng đều đạt tới chỗ này thì chấn gặp qua công chúa Điện Hạ. Đám người xông Mộ Dung Thu Hàm hành lễ, sau đó lại nhìn về phía nàng bên cạnh Dương Linh Duệ, gặp qua Linh Duệ lại nhân. Dương Linh Duệ bây giờ tụ khí thập nhị trọng cảnh giới, cũng đã luyện hóa một đôi thông linh hóa thân bàn tay, chiến lực cá nhân đã có thể sánh vai rất nhiều Ngưng Nguyên sơ kỳ tu sĩ. Thêm nữa cho tới nay ngạo nhân chiến tích Tại trục hổ trong quân được hưởng cực cao danh dự miễn lễ, đều đứng lên đi. Mộ Dung Thu Hàm phất phắt tay, sau đó không hiểu nhìn về phía Dương Linh Duệ nói, ngươi gấp gáp như vậy tới đây, liền vì rết lao thất phu này? Không, không phải. Dương Linh Duệ đang khi nói chuyện, ánh mắt cũng không có nhìn về phía Mộ Dung Thu Hàm, mà là ngắm nhìn tại một đám trục hổ tu sĩ về sau, cái kia khuôn mặt tang thương nam nhân. Dương Linh Duệ hô hấp có chút rung động, hắn chậm rãi di chuyển bước chân, đám người cũng tự động vì hắn nhường ra một con đường. Tại tất cả mọi người hoặc nghi hoặc, hoặc hiếu kỳ, hoặc ánh mắt khó hiểu bên trong, hắn đi tới nam nhân này trước người đứng vững. Từ ngày đó tại Tùng Sơn tiễn biệt Dương Quán Phong tới hôm nay, đã ròng rã 12 năm. Trong lòng ngực tình cảm không cách nào ức chế, hai hàng nhiệt lệ tại Dương Linh Duệ trên khuôn mặt chảy xuôi mà xuống. Tiếp lấy, đám người liền đầy mặt khiếp sợ nhìn thấy, vị này chiến lực siêu tuyệt, địa vị tôn quý vương triều tiền kiêu, đối với vị này nhìn lên không đáng chú ý tụ khí bắt trọng tu sĩ, quỳ gối quy lạy. Dương Linh Duệ cũng là đè xuống trong lòng cuồn cuộn tâm hồ, sau đó âm vang hữu lực hô lên câu kia đã lâu Tùng Sơn rừng ra, Dương Linh Duệ, bái kiến lão tổ. Lão Dương, ta Lão Dương, rốt cục trở về. Chương 128. Khải Hoàn Chương 128: Khải Hoãn. Nghe tới lão tổ hai chữ Tử Dương Linh Dụe trong miệng nói ra, tất cả mọi người ở đây ánh mắt trong nháy mắt tập trung tại Dương Quán Phong trên thân, có chút không thể tin vào tai của mình cái này. Người này, là kia Dương gia lão tổ. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Tu khí bất trọng, coi là thật sao? Mọi người không khỏi trên mặt vẻ chững kinh, trong lòng cũng là ý nghĩ khác nhau, tràn đầy nghi vấn Dương gia lão tổ. Mộ Dung Thu Hàm nghe được xưng hô thế này, trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, rất nhanh liền hồi tưởng lại 2 năm trước nhìn thấy một phần mật tín Hà gia tiến cử, Dương Quán Phong, Hàn Vượng, là Mộ Dung ảnh tuyên cận vệ. Năm đó chính là bởi vì Hà gia một phần tiền cử sách, nhuương Dương Quán Phong cùng Hàn vượng thành mộ dung ánh tuyên đồng hành người. Khi đó người ngoài còn không biết được trong đó nội tình, nhưng nàng xem như thụ nhất hoàng đế nhìn chúng mấy cái dòng dõi một trông, tự nhiên là biết từ động lần này chân chính dụng ý mộ dung ánh tuyên lấy cái chết cầu sống, nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được, nàng là trận này lớn cờ bên trong đã định trước con đường rơi, cho dù là Tây Phi tương trợ một tay, đồng dạng là cựu tử nhất sinh, mà xem như hộ vệ Dương Quán Phong cùng Hàn vượng, cũng sẽ biến thành một phần chôn cùng vật hy sinh. Chuyện này lúc ấy rất nhiều nhân vật cao tầng đều tính tưởng chính là chuẩn bị dùng mộ dung ánh tuyên tới làm cùng Đông Hoang khai chiến lý do đến mức vì sao lựa chọn Dương Quán Phong thì là bởi vì hắn tại nhiều phương diện hài lòng gánh chịu công tác hộ vệ yêu cầu đối vương triều đầy đủ trung thành, thực lực không cao không thấp, có phong phú tiền tuyến kinh nghiệm tác chiến đồng thời từ một cái góc độ khác tới nói, Dương Quán Phong chết cũng tương tự có thể kích phát ra Dương Gia đối đông. Hoang Cửu hận để bọn hắn tại về sau đông tiến trên chiến trường giết địch càng thêm dũng mãnh. Hà Thắng Lai xem như Hà Gia con trai trưởng cũng là biết được việc này. Nhưng này lúc Dương Linh Duệ còn chưa tấn thăng thiên kiêu, từ ma luyện tâm cảnh góc độ xuất phát, hắn cũng không có đối với chuyện này biểu đạt qua gì ý nghĩ. Về sau chuyện đã xảy ra, đại gia cũng đều biết, Hàn Vượng bởi vì đại chiến trọng thương, có thể trốn qua một kiếp này. Mộ Dung Ánh Tuyên ở đằng kia trận tập sắt bên trong tuyển chọn tự vận, mà Dương Quán Phong thì là tại chiến hộ đã mất đi tung tích. Cơ hội tất cả mọi người cho là hắn là bị Đông Hoang bắt làm tù binh đi, loại kết quả này kỳ thật cùng chết cũng không có gì khác biệt, dù sao Đông Hoang đối đãi tù binh tàn nhẫn thủ đoạn đại gia rõ như ban ngày. Tại sau này trong chỉ báo cũng là trực tiếp dựa theo đã bỏ mình xử lý. Chuyện đến nơi đây đều theo chiếu kế hoạch đẩy bảo, về sau trúc hộ hoàng đế tuyên bố đông tiến thảo phạt, tiếp lấy trúc hộ cả nước động viên xuất chinh. Cuối cùng đã đến bây giờ đại sự sắp thành. Như tất cả thuận lợi, không ra cái gì đường rẽ, không lâu sau đó chuột hổ liên có thể cầm xuống mảnh này cương thổ, cũng hoàn thành long mạch tiếp tục. Mà Dương Linh Duệ cùng Dương gia cũng sẽ trở thành vương triều Tân Quý, đặt vào vương triều vì bọn họ trải tốt một mảnh đường bằng phẳng. Nhưng bây giờ, cái này vượt quá tất cả mọi người dự kiến đường rẽ còn liền thật xuất hiện. Ai có thể nghĩ tới, cái này Dương Quán Phong vậy mà không có chết. Hơn nữa, hắn còn bị Dương Linh Duệ dùng tìm căn chi pháp cho tìm tới. Tê, có chút không ổn. Trong chớp mắt, mộ dung tu hàm trong đầu hiện lên rất nhiều hình tượng, trong lòng có một chút dự cảm không tốt. Dương gia những năm này đối với vương triều trung thành là không thể nghi ngờ, bất luận là vương triều mật lệnh vẫn là Hà gia an bài song xuôi chuyện, bọn hắn đều là tận tâm tận lực hoàn thành, cho dù là gia tộc mình làm ra hy sinh, cũng chưa từng đi ra bất kỳ sai lầm nào. Nhưng là những này, đều là xây dựng ở vương triều cùng Hà gia thật có bồi dưỡng nâng đỡ bọn hắn chân tâm, cũng chưa từng chân chính có ý tính toán bọn hắn trên cơ sở. Hiện tại Dương Linh Duyệt đã thành tiểu thiên kiêu, nếu muốn hắn biết, nhà mình lao tổ tại ván này bên trong là bị mưu hại được chuẩn bị xem như chôn cùng đối tượng, hắn sẽ làm ý tưởng gì? Dương gia biết việc này, sẽ còn như lấy trước kia giống như tín nhiệm vô điều kiện vương triều cùng Hà gia sao? Đồng thời, nếu là việc này truyền ra ngoài, những người ngoài biết được vương triều như vậy lợi dụng cùng tính toán chung hậu ra, đối trúc hổ hoàng thất danh vọng cũng biết tạo thành không nhỏ ảnh hưởng ý niệm tới đây, Mộ Dung Thu Hàm trong lòng chính là lập tức có quyết đoán. Nàng một bước tiến lên trước, chính là cùng hướng phía Dương Quán Phong đưa tay thi lên nói, "Mộ Dung Thu Hàm, cung lên tiền bối khai hoãn." Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây thì càng là không hiểu ra sao. Công chúa điện hạ lời ấy ý gì? Như thế nào đến khai hoãn nói chuyện? Dương Quán Phong nghe tiếng Dương mắt, nhìn về phía Mộ Dung ánh tuyền, chỉ là một cái chớp mắt đối mặt, Dương Quán Phong liền lấy cực phản ứng nhanh đi theo ý nghị của nàng lập tức liền tự nhiên đưa tay, trở về câu, điện hạ thân nên, quán phong sợ hãi, may mắn không làm được mệnh. Hai người đến lúc này một lần, trong sân đám người chính là trầm chậm tỉnh táo lại, lộ ra bừng tỉnh hiểu ra vẻ mặt thì ra là thế. Vị này Dương gia lão tổ, là vương triều cao tầng bố trí tại Đông Hoang cảnh nội một tên nội ứng a. Bây giờ đây là hoàn thành sứ mệnh nhiệm vụ, linh duệ đại nhân liền dẫn công chúa điện hạ cùng nhau tới tiếp ứng hắn. Nhưng trước mắt còn có một cái điểm đáng ngờ, cái kia chính là vừa mới Dương quán phong rõ ràng liền đứng ở chỗ này, mộ dung thu hàm vẫn còn đi hỏi tham dương linh duệ chuyến này ý đồ đến, cái này cũng không giống như là nhận biết Dương quán phong dáng vẻ a. Mộ Dung Thu hàm tâm tư tỉ náo, tất nhiên là sẽ không bỏ qua cái này, một phần sơ hở tiền bối thân gánh trách nhiệm, đáng tiếc năm đó cũng chưa từng gặp mặt, bây giờ thấy một lần, Thu Hàm cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Diện hạ nói quá lời, Dương gia có thể có hôm nay quan cảnh, đều bởi vì Vương Triều dịu dắt chúng nó, quán phòng cũng bất quá là hồi báo ân tình, đã làm một ít hứa việc nằm trong phận sự mà thôi. Cái này đoạn thứ hai đối thoại, chính là nói rõ hai người trước đây cũng chưa từng gặp qua, xem như đem trước đây sơ hở che lại đi. Bất quá, dạng này gặp dịp thì chơi gạt được người bên ngoài, lại là không gạt được Dương Linh Uyệ. Dương Linh Uyệ có thể kết luận, Mộ Dung Thu Hàm đang nói láo. Các bạn không có cái gì nội ứng cùng Khải Hoàn Cố sự, cái này đều chẳng qua là Mộ Dung Thu hàm lâm chẳng nói bữa thành tỉ, quả nhiên như ngươi lời nói, những người này thật không có một cái nào là đèn đã cạn dầu a. Dương Linh Duệ trong lòng nhất thời có chút thất vọng cảm xúc. Nguyên bản bị Mộ Dung Thu hàng cứu, sau đó cùng nhau trừng phạt giết địch cũng có chút tán ý, hắn nói cái này nửa tu hắn tượng đều là không sai. Nhưng bây giờ xem ra, cái này sao lại không phải Vương Triều Thu mua lòng người một loại phương pháp đâu. Nói cho cùng, Dương gia toàn viên cho dù hôm nay liền bốc hơi khỏi nhân gian, cũng sẽ không đối chục hổ Vương Triều cùng Hà gia tạo thành ảnh hưởng trọng đại Dương nào. Những người bề trên này nhiều nhất chỉ có thể bởi vì đã mất đi một cái tiện tay công cụ mà cảm thấy đáng tiếc mà thôi, không có người sẽ đi chân chính quan tâm dương gia tương lai mệnh độ. Từ 10 năm trước Thanh Hà Âm Quỷ sự tỉnh vào cuộc bắt đầu, cho tới bây giờ, dương gia thân phận từ đầu đến cuối đều là quân cờ, chưa hề chân chính thoát thân bộ này, bên ngoài bản cờ đơn giản là từ một cái không có giá trị gì biên giới tiểu cờ, biến càng có phần hơn đo, cuối cùng vẫn là không khỏi mình. Cầu tiên xem bói, không bằng tự mình làm chủ. Niệm Phật tụng kinh, không bằng bản sự mang theo. Những này đủ loại, nói cho cùng, vẫn là thực lực không đủ cứng, nắm đấm không đủ lớn. Trong linh duệ quỷ trên mặt đất, túi đầu, trên mặt nước mắt chưa khô, trong mắt cũng đã chớp động mấy xóa lạnh lùng vẻ mặt. Bất quá, đây cũng chỉ là ngắn ngủi một sát na chuyện lão tổ. Ngài chịu khổ. Khi hắn lại lần nữa đứng dậy lúc, đám người liền chỉ thấy một cái lệ rơi đầy mặt, đầy mắt kích động gia tộc hầu bối, cùng nhà mình lão tổ đang ôm nhau. Như vậy xa cách từ lâu trùng phùng hình tượng, quả thực làm cho người cảm thấy đều đặn dung. Chương 129. Một chuyện nhỏ, tạo thuận lợi. Chương 129. Một chuyện nhỏ, tạo thuận lợi. Mộ Dung Thu hàm sau đó hạ lệnh, bộ đội ngay tại Hà Câu trấn dừng bước chỉnh đốn. Cũng từ phía sau điều đến các loại vật tư. Cấp cho cho trong trấn Bạch tính đồng thời trục hộ còn vì bị Đông Hoang tu sĩ cướp bóc sát hại mấy hộ nhân ra xong sôi hậu sự, thi thể cũng xuống táng. Những năm này bởi vì chiến tranh náo động, cuộc sống của bọn hắn cũng đều không thế nào tốt hơn, nếu không phải khuất minh một mực thủ vững nơi đây, chỉ sợ thị trấn sớm đã bị cái khác lưu phi cướp sạch. Trước đây những cái kia Đông Hoang quân đội luôn nói trục hộ chính là một đám chưa khai hóa mang gì, cướp bóc đốt giết việc các bất tận, những nơi đi qua không có một mảng cỏ, đều hóa thành tro tàn. Hiện tại xem ra, cái này hoàn toàn chính là ác nhân cáo trạng trước, Đông Hoang bộ đội mới thật sự là việc các bất tận, nói năng bậy bạ. Trái lại trục hộ bộ đội Dư Nghiêm kỷ luật, thương cảm bạch tính, làm việc ngay ngắn trật tự. Cho dù tạm thời đóng quân chỉnh đốn, cũng đều là tại bên ngoài trấn, không có chuyện quan trọng căn bản sẽ không tiến trấn quấy rầy bạch tính sinh hoạt đến lúc này một lần, chính là lập tức phân cao thấp, ai đối tốt với bọn họ, dân chúng trong lòng đều có một cây cái cái cân. Về sau trục hộ tiếp quản Tây Nam phía khu vực này, còn chúng cơ sở liền đã tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong đặt xuống. Tư nhìn thấy Dương quán phòng sau, Dương Linh Duệ vẫn một tấc cũng không rời chồng coi hắn đêm đó, Mộ Dung Thu hàm lấy tham viếng làm lý do, đi tới Dương quán phòng chỗ doanh trưởng. Vừa tiến đến, Hắn liền nhìn thấy kia thân kim sắc pháp ý đã xuyên tại Dương Quán Phong trên thân, ngoài ra, Dương Linh Duệ luyện hóa màu xanh trắng hai bàn tay, cũng bảo hộ ở bên người của hắn. Mà Dương Linh Duệ bản nhân, càng là tại nhìn thấy nàng về sau, trực tiếp đứng dậy ngăn khuất Dương Quán Phong trước người. Mộ Dung Thu hàm thấy thế, trong mắt xuất hiện một chút ánh náy chi sắc, khóe môi khẽ nhúc nhích mong muốn giải thích cái gì, nhưng cuối cùng tại Dương Linh Duệ ánh mắt hạ, cũng chỉ có thể phát ra thở dài một tiếng hay. "Linh Duệ, việc này quá mức phức tạp, ta có thể cùng Quán Phong tiện bối đơn độc nói chuyện sao?" "Không thể." Dương Linh Duệ quả quyết cự tuyệt, sau đó nhìn về phía trong ánh mắt của nàng, để phòng vẻ để phòng căng đọng. Mộ Dung Thu Hàm có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là giải thích nói, tiền bối hiện tại là khải hoàn lập công người, ta không có khả năng đối với hắn có bất kỳ bất lợi cư trì, điểm này ngươi hẳn là có thể minh bạch. Ta minh bạch, nhưng ta hiện tại không tin ngươi. Câu nói này chính là trực tiếp đem Mộ Dung Thu Hàm sau đó lời nói đều phá hỏng. Ta không tin ngươi, cho nên ngươi nói thêm gì nữa, nói cùng không nói, đều như thế. Trong doanh trướng bầu không khí lập tức cứng đờ, Mộ Dung Thu Hàm mặt lộ vẻ vẻ làm khó, tự hỏi như thế nào mới có thể thuyết phục Dương Linh Duệ đúng lúc này, việc này chính chủ rốt cục mở miệng vì nàng giải vây rồi Linh Duệ, đi doanh trướng bên ngoài chờ lấy a. Dương Quán Phong đứng dậy đi đến hắn bên thân, nhìn về phía Mộ Dung Thu Hàm nói, lấy công chúa điện hạ thân phận, chỉ cần một đạo truyền niệm, liền sẽ lập tức có thông linh tu sĩ đến nơi đây, thật muốn gây bất lợi cho ta, không cần đến như vậy phiền toái. Vâng, lão tổ. Dương Linh Duệ tự nhiên cũng biết đạo lý này, nhưng hắn cũng nhất định phải cho ra một cái thái độ, muốn để Mộ Dung Thu Hàm biết, mình bây giờ đã lòng mang khúc mắc. Mộ Dung Thu Hàm nghe tiếng cũng lập tức đối Dương Quán Phong ném đi vẻ cảm kích. Sớm tại ban ngày, không có bất kỳ cái gì chuẩn bị dưới tình huống, vị này Dương gia lão tổ liền có thể cùng mình tạm thời diễn bên trên như vậy một tuần kịch, nàng liền đã nhìn ra người này tuyệt không phải hạng người bình thường. Dương Linh Duệ quay đầu nhìn thoáng qua Mộ Dung Thu Hàm, sau đó liền cái gì đều không có lại nói, đi vào doanh trướng bên ngoài giữ cửa. Cùng lúc đó, Mộ Dung Thu Hàm mở ra mang theo người cấm chế pháp khí, đem trong doanh trướng bên ngoài ngăn cách ra đà tạ tiền bối lý giải. Thu Hàm hôm nay gây nên, cũng đúng là hành động bất đắc dĩ. Mộ Dung Thu Hàm đối Dương Quán Phong có chút cung kính thì cái lễ. Dương Quán Phong nhẹ nhàng khoát tay, sau đó ra hiệu hắn ngồi xuống, ta biết công chúa điện hạ khổ tâm, muốn chiếu cô tới vương triều mặt mũi, đồng thời cũng muốn trấn an nhà ta, việc này xác thực không dễ. Sau khi ngồi xuống, Mộ Dung Thu Hàm hơi chút suy nghĩ liền mở miệng hỏi, tiền bối là như thế nào xấu sót? Ánh Tuyên cho ta một cái cây châm, ta vận dụng bảo vật này sau có thể thoát thân. Ánh Tuyên. Nghe được cái tên này, Mộ Dung Thu hàm đấy mắt hiện lên một cái chớp mắt đàm đạm. Hai người khi còn bé còn thường xuyên cùng một chỗ đạp thanh dung loạn, chỉ là vận mệnh của các nàng đều tại 10 tuổi về sau đã xảy ra kỳ biến. Kết quả như vậy, ai cũng không có sức chống cự, bây giờ lại nhìn trong lòng chỉ có một tiếng ai thán cùng tiếc hận. Kia cây châm, hẳn là Tây Phi lưu cho Mộ Dung Ánh Tuyên hậu thủ. Mộ Dung Ánh Tuyên của mình, tất cả mọi người tưởng rằng Tây Phi thủ đoạn chưa từng có hiệu quả, dù sao rời đi hoàn thành, rất nhiều vương triều đặc chất linh bảo hiệu quả đều sẽ biến vô cùng không ổn định. Nhưng ai có thể nghĩ đến, mộ dung ánh tuyền vậy mà lại đem cái này duy nhất còn sống khả năng nhường cho Dương Quán Phong. Mà cái sau lại cũng có thể ở cái này không cực kỳ ổn định truyền tống hạ, dựa vào cực mạnh khí vận sống tiếp được đúng là như vậy, ta biết được, tiền bối cứ yên tâm, ngại những năm này vất vả lưu ly, vương triều tất nhiên sẽ gấp bội lên bù. Làm rõ ràng sự kiện ngọn nguồn sau, mộ dung thu hàm liền lập tức làm ra hứa hẹn, ngay lúc đó quyết định cũng có rất nhiều phức tạp nguyên nhân, tuyệt không phải là vương triều cố ý gia hại ngài, chỉ là công chúa điện hạ không cần cùng ta giải thích nhiều như vậy, quán phong trong lòng hiểu được lợi hại. Dương Quán Phong sắc mặt bình tĩnh nói, Dương gia có hôm nay Chính là ngồi lên vương triều lại thế, cái này lại thế sóng dữ quân quật, sóng lật dâng lên, bị cuốn vào trong đó thân bất do kỷ làm sao dừng chúng ta một nhà. Công chúa điện hạ cứ yên tâm, dương gia lúc trước như thế nào, về sau cũng sẽ còn như thế nào, sẽ không chịu việc này ảnh hưởng. Nghe nói như thế, Mộ Dung Thu hàm sau khi nghe xong chính là an tâm khâu ít, đồng thời cũng may mắn vị này Dương gia lão tổ là cái chú ý đại cục, biết cơ bản người bất quá, quán phong thật có một chuyện, còn muốn mời công chúa điện hạ hỗ trợ. Tiền bối cứ nói đừng ngại, mặc kệ là linh đan rượu dược gì cùng kỳ bảo chất tại, chỉ cần ta chụp hộ có, Thu hàm nhất định giúp ngài đoạt tới tay cũng là không phải như vậy vật quý giá, bất quá một chuyện nhỏ. Đang khi nói chuyện, Dương Quán Phong từ trong tay áo lấy ra một phương tĩnh phóng linh thực hộp nhỏ. Mở ra sau, Mộ Dung Thu hàm chính là ánh mắt lộ ra chút vẻ hơi nghi hoặc, bởi vì cái này trong hộp thả cũng không phải là linh thực, mà là một gốc bình thường cỏ nhỏ. Cái này cỏ nhỏ phiến lá hiện lên hình trứng, phía trên có chượng trạng mạnh nức, trên đỉnh mở ra rất nhiều lam tử sắc tiểu hoa. Những này tiểu hoa dáng rất đối xứng, hình hoa độc đáo, cực giống từng con chim én đây là, phi điển thảo. Thấy rõ vật này trong mắt, Mộ Dung Thu hàm bỗng nhiên cảm thấy trong đầu một hồi hoàn hốt, suy nghĩ trong chớp mắt bị lôi trở lại mười mấy năm trước. Buổi chiều, bên hồ, hai cái chơi đùa chơi đùa nữ đồng. Một người trong đó bản tay liền bắt được một gốc dạng này phi yến thảo, sau đó trong miệng không ngừng hướng mình lẩm bẩm thu hàm tỉ tỉ, ánh tiên về sau cũng muốn biến thành chim én. Phải bay rất cao, bay đi rất nhiều nơi. Cùng đại gia báo xuân đưa vui, hối hức xông lên đầu, mộ dung thu hàm không tự giác nắm chặt hai tay, trên mặt lại cũng xuất hiện một vẻ bi thiết chi ý công chúa điện hạ, bây giờ trong hoàng cung, nhưng còn có ánh tiên mộ. Có, ta trước đây đáp ứng nàng, như lần này may mắn có thể còn sống sót, liền dẫn vật này đi vì nàng tạ mộ, làm cảm tạ. Dưỡng quán phong đưa tay đem hộp nhỏ đáp lên thu hồi trong tay nào, công chúa điện hạ có thể cùng ta tạo thuận lợi. Mộ Dung Thu hàm dương mắt nhìn về phía Dương quan phòng, sau đó đứng lên thật sâu cong xuống thi lễ. Nàng giờ phút này trong lồng ngực có mọi loại ngôn ngữ mong muốn nói ra miệng, nhưng lời đến khoẻ miệng nhưng lại luôn cảm thấy không thích hợp. Cuối cùng liền đem cái này khó phân cảm xúc, dũng hội thành một tiếng, "Thu Hàm, cảm ơn tiền bối." Chương 130. Bước ra bước về phía độc lập tự chủ bước đầu tiên. Chương 130. Bước ra bước về phía độc lập tự chủ bước đầu tiên. Sau nửa canh giờ, doanh trướng cấm chế bị thu hồi, Mộ Dung Thu hàm từ đó đi ra. Trong khoảng thời gian này, nàng đã cùng Dương Quán Phong trải bước ra một bộ hoàn chỉnh tỉ mỉ sát thực nhiệm vụ thời gian tuyến. Bao quát Dương Quán Phong là lúc nào nhận được nội ứng nhiệm vụ bí mật, nhiệm vụ nội dung duy trì liên tục thời gian, cùng hắn cái này hơn 2 năm qua nội ứng được đến trọng yếu tình báo chờ một chút. Về sau ngoại giới sẽ nghe được tin tức, chính là Dương Quán Phong tiếp vào vương triều mật lệnh, thông qua truyền tống chi pháp tiến vào Đông Hoang nội địa. Nhiệm vụ chính là vì tìm hiểu liên quan tới Đông Hoang Tam Phương giao giới chi điệu gió rít thành tình báo. Nơi này cực kỳ cự thủ, từ một vị tên là Hỏa Long Chân Nhân tán tu thành lập, tại Đông Hoang cho tới nay đều là bảo trì trung lập lập trường cho dù là lúc ấy đại hoàng tử Zetsu đã quyền, toàn bộ Đông Hoang loạn thành một bảy, Drozit thành cũng không có tham dự bất kỳ bên nào tranh đấu, liền trông coi chính mình mảnh đất này. Chúng hổ trước đây đối với tòa này đặc thủ thành chỉ hiểu rõ cơ bản là không, đây chính là phái ra Dương Quán Phong tiến về tìm hiểu động cơ. Cố sự này kỳ thật 10 phần xảo diệu. Bởi vì Drozit thành vị trí tại ba vị hoàng tử lãnh địa tương giao chỗ Đông Hoang cùng chục hổ 2 triệu ở giữa quan hệ đối địch, cơ bản không có gì qua lại. Cho nên nếu như chục hổ không thể toàn bộ ăn thức hoàng tử cương thổ, vậy thì căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến tòa thành trì này. Như vậy xem ra, cho Dương Quán Phong an bài xuống nhiệm vụ này, liền có thể từ một phương diện khác thể hiện ra trục hộ khai chiến tất thắng quyết tâm, cùng đối Vương triều tương lai phát triển phòng ngừa chu đáo đồng thời đây cũng là một cái thuận nước đẩy thuyền. Bởi vì Dương Quán Phong đúng là rõ rít thành dừng lại quá gần thời gian 2 năm, hắn nắm giữ rất nhiều cụ thể tin tức, đều là trục hộ chưa từng kỹ càng hiểu rõ. Dựa vào điểm này, Vương triều liền có thể danh chính ngôn thuận đối với hắn cho chiến công khế ngợi, đem chuyện này làm thực. Hoang Luân chính là như vậy. Từ cái thứ nhắc Hoang Luân nói ra khỏi miệng một phút này liền không thể vãn hồi, về sau nhất định phải bệnh càng nhiều càng tinh mỹ hơn Hoang Luân đến ngụy trang chân tướng. Mộ Dung Tu Hàm đi ra doanh trướng, thấy được canh giữ ở cửa ra vào Dương Linh Duệ. Nàng mong muốn nói cái gì, nhưng ở kia một mặt băng lãnh biểu lộ hạ, cũng đành phải đem suy nghĩ trong lòng đều nuốt trở vào. Cuối cùng nàng chỉ hướng phía Dương Linh Duệ gật đầu cười, liền quay người rời đi linh duệ sư huynh, sư phụ hắn không có sao chứ? Mộ Dung Tu Hàm sau khi đi, một cái đầu nhỏ từ Dương Linh Duệ sau lưng thận trọng ló ra. Viên Thành xếp như Dương Quán Phong đồ đệ, cũng bị cùng nhau đưa vào trong doanh địa đương nhiên không có việc gì, lão tổ bản lãnh lớn đâu. Đối mặt người trong nhà, Dương Linh Duệ chính là lập tức đổi một bộ gương mặt, cười nhẹ sờ lên viên thành đầu, sau đó mang theo hắn cùng đi vào doanh trướng. Dương Linh Duệ sau đó đem trong nhà 12 năm qua chuyện đã xảy ra, cùng trước mắt hiện trạng, đều hướng Dương Quán Phong làm báo cáo. Một bên Viên Thành cũng nghe đến mê mẫn, đây là lần thứ nhất hắn hiểu rõ tới sư phụ gia tộc tình huống. Có thể bị Dương Quán Phong coi trọng hải tử, đương nhiên sẽ không là kia chỉ độn hạ người, nghe Dương Linh Duệ giảng thuật, Viên Thành cũng đã trong đầu tạo dựng ra Dương gia chỉnh thể giản khung đồng thời tất cả đề cập đến tên người cấp thân phận, hắn cũng đều một mực ghi tạc trong đầu. Nghe Tối Dương Linh hổ bị Lãng Nguyệt Tông lấy Nguyệt Bộ chi pháp vây sát, Viên Thành trong lòng không khỏi siết chặt, sau đó hắn vội vàng nhìn về phía mình sư phụ, lại phát hiện hắn bộ kia tang thương khuôn mặt bên trên vẫn là không có bất cứ ba động gì. Sau đó bất luận là dương ra chuyện vui hay họa, Dương Quán Phong vẫn luôn là bình tĩnh như vậy, thật giống như đang nghe một cái cùng mình không hề quan hệ cố sự đồng dạng đây thật ra là Dương Quán Phong hơn 20 năm từng bước rèn luyện dưỡng thành một loại phương thức tư duy. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, ngoài cuộc tình táo, trong cuộc mê đem chính mình không đếm xỉa đến đến nhìn vấn đề, thường thường có thể nhìn càng thêm là thông suốt, sẽ không bởi vì rất nhiều chủ quan nhân tố ảnh hưởng phán đoán. Chờ Dương Linh Duệ giảng thuật hoàn tất, Dương Quán Phong chính là nhắm mắt bắt đầu trầm tư, đây là hắn tại làm suy nghĩ thôi, diện vẫn để lúc một cái thói quen, nguyên lai like trong nhà, Dương Linh Duệ liền thường xuyên có thể nhìn thấy Dương Quán Phong như thế. Bây giờ thời gian qua đi 10 2 năm, lại thấy cảnh này, trong lòng vẫn là không khỏi hơi xúc động. Lao tổ, vẫn là như vậy để cho người ta cảm thấy an tâm đáng tin a. Tước chừng sau một nén nhang, Dương Quán Phong chậm rãi mở mắt ra, tiếp lấy hắn lấy ra một phần đông hoàng tây nam bộ, cũng chính là nguyên thất hoàng tử cương thổ địa đồ, cũng tại ở gần Dojit thành một chỗ khu vực bên trên vẽ một vòng tròn linh duệ, cho Linh Thanh đi một phong thư, nói cho nàng kia phần đất phong che thượng, liền tuyển nơi đây. Vâng, lão tổ. Dương Quán Phong chọn nơi này, cho dù là tại mảnh này sắp bị trúc hộ đánh xuống tân cương thổ ở bên trên, cũng coi là biên cảnh khu vực. Vì tông môn hoặc là gia tộc gã nổn phát triển, bình thường đều sẽ không lựa chọn dạng này thổ địa. Nhưng Dương Linh Duệ đối với cái này không có bất kỳ dị nghị gì, bởi vì lão tổ đã làm ra quyết định, vậy thì nhất định là đem tất cả mọi chuyện đều suy nghĩ kỹ càng viên thành. Đệ tử tại. Nghe được Dương Quán Phong kêu gọi chính mình, viên thành vội vàng tiến lên hướng thanh. Nhìn thấy chính mình thu cái này lễ tử, Dương Quán Phong trên mặt liền lộ ra mỉm cười, vừa mới ngươi linh duệ sư huynh giảng đều nhớ kỹ. Đệ tử không dám đem lời nói đến quá vời toàn, nhưng ít ra bảy thành đều là nhớ kỹ, chuyện quan trọng một cái đều không lọt. "Tốt, về sau ta cần trở về vương triều phục mệnh, ngươi liền chờ ở tiền tuyến, đi theo linh duyệt sư huynh thật tốt lịch luyện một phen, rõ chưa?" "Đệ tử rõ ràng." Viên Thành nghe vậy lập tức hướng phía Dương Quán Phong quỳ lạy ba lần, sau đó lại muốn xông Dương Linh Duyệt bày nói, Viên Thành ngu rốt, về sau còn cần sư huynh nhiều hơn chiếu cố mới lạ. "Kia là tự nhiên, đứng lên đi." Dương Linh Duyệt cười mỉm đỡ dậy Viên Thành, "Lão tổ hôm nay suy nghĩ mệt mỏi, ngươi liền theo ta trở về cùng nhau tu luyện a." "Vâng, sư huynh." Dư Linh Duệ nhìn thoáng qua nhà mình lão tổ, sau đó quay người mang theo Viên Thành rời đi doanh trướng. Chờ hai người rời đi về sau, Dư Quán Phong mới chậm rãi đứng người lên. Hắn đầu tiên là tại trong doanh trướng không nhanh không chậm bước chân đi thong thả xoay quanh, giữa lông mày đều là vẻ suy tư, giống như là tại làm lấy một loại nào đó mưu thiên bố cục. Sau một hồi lâu, hắn giống như là nghĩ thông suốt đồng dạng, dừng bước chậm rãi nhẹ gật đầu dò dít dưới thành trố kia xí diễm linh quán một mực có hướng về tứ phía kéo dài xu thế, cùng là tịch thuộc, công thành ngưng nguyên tiên tôn cho là có biện pháp đối với nó tiến hành dẫn đạo. Chỉ cần việc này một thành, trong nhà liền có thể thu hoạch được một phần cực kỳ trọng đại phát triển căn cơ. Đồng thời bởi vì đất phong thời điểm chỗ này linh quán mạch còn không tồn tại, liền không tính là tụ vương triều hoặc là Hà gia tặng cho, mà là độc thuộc tại Dương gia một phần của mình cơ duyên. Bắt người tay ngắn, ăn người nhu nhược, luôn luôn chờ lấy người khác dịu dắt ban thượng, cuối cùng không phải kế lâu dài. Được đến chỗ này đất phong, tiếp theo thu hoạch một đầu linh quán mạch, thêm nữa biên thủy chi địa không người cạnh tranh, cử động lần này, có thể trở thành ta Dương gia thoát khỏi thượng tầng chừng khống, chân chính độc lập nắm giữ chính mình vận mệnh bước ra bước đầu tiên. Dương Quán Phong trong đầu suy nghĩ đình trệ, tiến tính sau Một cái hậu bối khuôn mặt liền bắt đầu phụ hiện ở trong đầu của hắn lão tổ giải bảo, linh hồn ghi nhớ. Không có việc gì lão tổ, chỉ là điểm này thương thế, căn bản tính không được cái gì, ta còn có thể kiên trì. Lão tổ, ta đã đem man lực quyết tu tới nhị trọng. Hắc hắc, lão tổ nói đùa, thiên phú của ta sao có thể so ra mà vượt ngài a? Lão tổ, tam trọng tu thành, ta bây giờ đã là nam giữ cùng tam trọng tu sĩ phân cao thấp năng lực. Lão tổ, cái kia trương gia tang lộ cấp bên trong giống như cất giấu bí mật gì, cái kia bảo ngọc rất lợi hại, ta kém chút liền chết ở trên tay hắn. Lão tổ Chuyến này bình loạn đường sá xa, xa xôi, nhưng phải cẩn thận a. Biết lão tổ, ngươi lời nói ta đều nhớ kỹ, trong nhà bên ngoài chuyện xảy ra liền bao tại trên người ta a. Lão tổ, chờ ngươi trở về, nói không chừng liền có thể thấy ta hổ con rồi. Vô số ký ức hình tượng lướt qua náo hải, cuối cùng như ngừng lại tam linh nhập đạo ngày ấy, hắn nhìn xa xa Dương Linh Hồi bởi vì không được dẫn khí yếu lĩnh, nhướng mày lên âm thầm so tài thú vị bộ dáng. Hai đạo ôn nhuận cảm giác chạy qua tràn đầy khe rẽnh cùng vết thương, cũng hơi có vẻ giản mua khuôn mặt, tựa như là một mảnh đại hạn khô nước chi địa, chảy qua hai cái dòng suối đồng dạng. Dương Quán Phong làm về dựa vào ghế dựa, hai tay bưng kín khuôn mặt, tại giữa ngón tay chui ra vài tiếng nhỏ bé yếu ớt rồi môi khẽ gọi hổ a hổ a. Chương 131. Phan gia bái phỏng. Chương 131. Phan gia bái phỏng. Tại về sau hơn 2 tháng, chục hộ các tuyến đều bình ổn đẩy vào Đông Hoang bộ đội đã toàn bộ rút về Đông Bộ Quốc cảnh bên trong, đồng thời đã bắt đầu tiến về mặt phía Bắc tập kết ở vào Tây Bắc Tam hoàng tử, trước đây còn ôm ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi tầm thái một mực tại quan sát. Chỗ nào có thể ngờ tới, hai phe này căn bản chính là sầm to mưa nhỏ. Chính diện toàn bộ tuyến giao chiến chỉ kéo dài ngắn ngủi nửa tháng, Đông Hoang bên này liền bắt đầu toàn diện rút quân. Lần này chẳng những không có mò lấy chỗ tốt gì, ngược lại là đem Nam Bộ một mảnh nhỏ lãnh thổ cho ném đi. Kỳ thật kết quả như vậy hắn cũng có thể tiếp nhận, dù sao Nam Bộ kia một mảnh nhỏ thổ địa đều là sa mạc bại vắng vẻ, cũng không cái gì tài nguyên, cho Trục Hổ cũng không quan trọng tiểu thất kia xuẩn đấu góc, ta đã sớm biết Trục Hổ là cái không yên ổn, ai không nghe do nhân luôn, an thiệt thòi ở trước mắt ta. Nhìn xem Trục Hổ tiến quân thần tốc, thất hoàng tử chính quyền tuyên bố phá hủy, hắn còn tại trong lòng may mắn lấy. Về sau đại ca phía đông xử lý Man tộc, phía tây còn phải cùng Trục Hổ không ngừng đấu lấy, đối với mình bên này áp bách liền sẽ buông lòng không khứ. Vừa nghĩ tới về sau có thể thu hoạch được tiếp tục xúc tích lực lượng cơ hội, hắn chính là ở trong lòng là chính mình năm đó lựa chọn cảm thấy sáng suốt. Nhưng vào lúc này, một đạo dồn dập tiếng hô hoán cắt ngang suy nghĩ của Hàn Bội Hạ. "Vệ hạ, tiền tuyến có cấp báo." Tam hoàng tử nhíu mày, quay đầu có chút không vui nhìn về phía kia truyền tin người chuyện gì? Hốt hoảng như vậy? Phát giác được Tam hoàng tử bất mãn, nhưng bởi vì trong tay tin tức thực sự quá mức trọng đại, người này cũng là không nghĩ ngợi nhiều được, đơn giản bái qua sau chính là vội vàng đứng dậy, đem một phong thư kiện đưa cho Tam hoàng tử. Tam hoàng tử sau khi nhận lấy, chính là đầy mặt không cam lòng lật ra xem xét. Cái này xem xét, hắn trên mặt biểu lộ liền lập tức ngưng kết tại đường trưởng đóng quân bắc tuyến. Tam hoàng tử chậm qua thần hậu chính là sợ hãi Đansen, tại sao có thể như vậy? Đại ca lần này rút quân, chẳng lẽ không phải vì tăng cường đông bộ trấn thủ man tộc lực lượng sao? Vì sao hiện tại sẽ ở bắc tuyến đông quân? Hắn không thể tin được lập đi lặp lại lần xem thư tín, vậy cái kia phía trên liền ngắn ngủi mấy dòng chữ, lật nát cũng sẽ không sinh ra hoa đến bại hạ. Truyền tin người vừa mới há miệng, liền nghe được tam hoàng tử tức miệng mắng to, mẹ nó. Tay cầm ta đông hoang hơn phân nửa di sản, lại đều đánh không lại một cái nho nhỏ chuột hổ. Bây giờ nếm mùi thất bại, Thì tới lấy ta chút giận vậy sao? Dựa vào nữ nhân thành sự phế vật đồ vật. Năm đó ta nên lại tâm ngoan chút trực tiếp làm hắn, lại có là gan đem bản tính đánh tới trên đầu của ta, đem ta cùng tiểu thất loại rác rưởi kia làm một cái cấp bậc không thành. Ngươi tới. Tam hoàng tử vận dụng chân nguyên trong cơ thể phát ra hét lớn một tiếng. Tại Đông Hoàng tử lập ba vị hoàng tử bên trong, hắn là một cái duy nhất đột phá ngưng nguyên cảnh giới người. Trên tay hắn số lượng của quân đội, tại trong ba người là ít nhất, nhưng bản về tu sĩ chất lượng lại là càng đột xuất. Cái này cùng hắn cho tới nay thừa hành tinh binh chiến lược có quan hệ, hắn khinh thường tại tổ kiến quá nhiều phàm nhân bộ đội mà lại chú trọng hơn thủ hạ tu sĩ đội ngũ cùng đỉnh tiêm chiến lược mỗi dưỡng. Theo Tam hoàng tử tiếng la rơi xuống, trong phòng liền trong nháy mắt xuất hiện bốn đạo nhân ảnh. Bốn người này đều là thông linh viên mãn cảnh giới, đồng thời trong đó có hai người cũng đã được chân nhân Phong Hào đại ca tại phía nam thu gấp, đầu gốc có chút không rõ ràng, các ngươi mang theo người hiện tại liền đi đông tiến, nhường hắn thật tốt thanh tỉnh một chút. Tam hoàng tử sắc mặt tâm trầm chậm, nghiến răng nghiến lợi nói, dám cùng ta đồng thủ, vậy thì làm tốt bỏ nửa cái mạng giác ngộ a, bàn luận hung ác, ngươi vẫn còn so sánh ta kém xa. Quân lệnh hạ đạn. Nam hoàng tử bộ đội bắt đầu hướng đông xuất phát, Đông Hoang một trận chiến sự vừa muốn dừng, cái này trận thứ 2 chính là theo nhau mà tới. Thật có thể nói là là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, cũng không biết kia lão hoàng đế nếu là biết Đông Hoang sẽ diễn biến thành bây giờ cục diện, lại sẽ hối hận hay không năm đó như vậy lô mãng trị quốc thủ đoạn cùng dục tử chi pháp đâu sáu. Trúc hổ Vương Triệu, Trung Bộ, Thu Lộc thành. Dư Lao đã tại hơn nửa tháng trước đã tới trong thành. Hắn cùng Cao Huy tại Yên Hà trấn phân biệt, Cố Chí Nguyên cũng sai người làm xong an bài, trong khoảng thời gian này hắn đều là ở tại Thu Lộc thành tiên tuẩn ti tiếp đãi tân khách trong biệt viện. Trong lúc này, mỗi ngày đều sẽ có như vậy một hai khách tới thăm tới cửa. Có là cùng đi tham gia phụ lục sơn quần hiền yến đạo hữu, có thì là tu lộc bạn địa một chút thế gia cùng tông môn thế lực. Cái trước phần lớn là mong muốn cùng dư lão giao lưu phù pháp tâm đắc, dư lão liền lại phối hợp lên Trần Dương Hát mấy ra giật dây. Cái sau thì đều là chạy theo tân tân thế gia cùng tiên tiêu dương linh duệ tên tuổi tới. Một vị ván đã đóng thuyền tiên tiêu, chỉ cần không nửa đường chết yểu vẫn lạc, ngày ấy sau thành tựu thông linh cũng chỉ là thời gian sự tình. Cho nên rất nhiều trong nhà chỉ có ngưng nguyên tu sĩ trấn giữ thế gia, đều muốn mượn cơ hội này cùng Dương gia kết giao một phen. Nói không chính xác phần giao tình này, tại ngày sau liền có thể cư đi đại dụng tu lộc Phan gia, Phan Doãn gặp qua dư tiền mối. Hôm nay tới cửa bãi phòng người, cùng Dương gia kỳ thật vẫn rất có nguồn gốc. Năm đó ở Hắc Sa bí tàng bên trong, Dương Linh Hổ chính là liên hợp Phan Doãn cùng Kim Cường bọn người, hoàn thành đối bí tàng bên trong đa số tán tu chỉnh hợp. Nguyên nhân chính là như thế, mới cuối cùng ngăn chặn lại đầu hành phá cảnh tình thế, cũng có thể đem nó đánh giết. Chỉ có điều, bởi vì lúc ấy Dương Linh Hổ cũng không có báo lên tên thật, cho nên Phan Doãn bọn người đối phần này duyên phận cũng không nhiều biết. Phan gia biết được, cũng chính là Phan bảo lộ tại Vọng Nguyệt trì dưới Thanh Hà trấn người hầu. Tại vừa mới nhậm chức gian nan thời kỳ, còn bị Dương gia ân huệ thu lộc Phan gia, Phan Bảo Tài gặp qua Dư Phù sư. Thu lộc Phan gia cung phụng, Chu sư kiện gặp qua Dư lão hữu. Chuyến này cùng Phan Doãn cùng nhau tới, còn có cùng Phan Bảo Lộ cùng cha khác mẹ Phan Bảo Tài, cùng một vị Phan gia tụ khí phụ sư. Lần này bọn hắn chính là coi đây là lý do, đại biểu Phan gia tới cửa biểu đạt cảm ơn, thuận tiện nhà mình phụ sư cũng muốn tham gia quần hiền hiến, vừa vặn có thể cùng Dư lão đáp người bạn gặp qua Phan tiểu hữu, gặp qua Bảo Tài tiền núi, gặp qua Chu lão hữu, ba vị tiến đến ngồi đi. Dư lão cùng ba người toàn bắt quyết qua liền đem người nênh vào trong nhà ta kia bất thành khí đại đệ, đệ, trước đây nhìn tới Nguyệt Thanh Hà đứng trước, thủ dương gia không ít chiếu cố, trong nhà biết được sau, chính là vẫn muốn tìm cơ hội đến nhà đáp tạ một phen. Phan Bảo Tài ngồi xuống liền thẳng vào chủ đề, biểu đạt chuyến này ý đồ đến, nhưng lưỡng địa cách nhau rất xa, về sau trong nhà lại tại bệ bội nhiều việc đông tiến điều động một chuyện, vẫn cho chậm trễ, thực sự xin lỗi, mong rằng Dương gia chớ có nhớ quái. Dư lão nghe vậy liền tụ quắt tay, tiền bối thật sự là khách khí, lúc ấy Phan trấn trưởng cùng nhà ta là mượn dùng linh tinh, đằng sau cũng đều trả lại, tính không được cái gì chiếu cố, càng chưa nói tới nhớ quái nói chuyện. Có vay có trả. Đây là chuyện tiên kinh điệm nghĩa, nhưng lúc đó ta vậy thúc thúc là thật gặp được chuyện phiền toái, Dương gia cử động lần này tựa như đưa than sợi ấm trong ngày tuyết rơi lùng dạng, giải quyết tình hình cấp bách. Phan Doãn nghe vậy cũng là lộ ra ý cười, sau đó lấy ra một phần túi chứa vật đưa đi ra, đây là ta phang ra, xem như đáp tạ một chút đáp lễ, mong rằng dư tiền bối nhận lấy. Dư lão vốn nghĩ từ chối một phen, nhưng ở hai người nhiều lần kiên trì hạ, cũng đành phải đem phần này đáp lễ nhận lấy. Sau đó bốn người chính là chuyện phía môi hội, trao đổi một chút hai nhà bây giờ tình trạng, lại thảo luận một chút vương triều đồng tiền chế báo, cuối cùng đã đến chu sư kiệt cùng dư lão phụ pháp luận đạo khâu. Hai người đều là phân biệt lộ một tay, Chu sư Kiệt luyện chế ra một chương tinh phẩm dược phụ, mà Dư lão vẫn là luyện chế tấm kia lương phẩm thần hành phụ. Quan sát Dư lão chế phù thủ pháp, Chu sư Kiệt trong mắt không chỉ một lần lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhìn qua là có không ít dẫn dắt. Mà đổi thành một bên, thông qua ý thức quan sát vị này Phan gia cung phụ luyện chế phù lục, Trần Dương cũng từ đó nhìn ra một chút môn đạo đóng cửa làm xe quả nhiên có tệ nạn, bách nghệ chi đạo vẫn là được nhiều cùng đồng đạo giao lưu, tập bách ra sở trường mới có thể không ngừng tiến tiến. Trần Dương thầm nghĩ nói: Như thế một cái phụ phụ thông thông tụ khí phụ sư Chu Sư Kiệt, liền có thể nhường hắn có linh tinh cảm nộ đối với chuyến này tham gia quần hiến, hắn chính là có càng nhiều mong đợi hơn. Tại một phen thương nghiệp lẫn nhau thổi về sau, Chu Sư Kiệt cùng Dư lão đều ngồi về vị trí bên trên. Lúc này Dư lão liền hỏi thăm về lần này quần hiến đều có nào lợi hại phụ sư tham gia. Phan gia là tu lộc bản thổ thế gia, Chu Sư Kiệt cũng so với hắn biết được càng nhiều nội tình tin tức. Hắn lập tức báo ra rất nhiều danh tự, nhưng ở nghe được một người thời điểm, Dư lão cùng hắn trong tay áo Trần Dương phân thân, đều là trong nháy mắt nhấc lên tinh thần ước. Muốn nói nhân vật lợi hại, còn có một vị chính là Tô gia vị kia. Chu sư Kiệt giơ tay lên nói, "Kinh Vân Phong Tô gia, Tần Quân Ngọc, Tân Tấn Ngưng Nguyên phụ sư, nghe nói mới vào Ngưng Nguyên, cũng đã có thể luyện chế trung kỳ phù lục, một thân phù pháp 10 phần cao minh." Chương 132. Dưỡng lên đan điên. Chương 132. Dưỡng lên đan điên. Dương gia cùng Tô gia lần thứ nhất gặp nhau, chính là tại năm đó Vọng Nguyệt Thành Kim Lân pháp hội. Bởi vì trong nhà luyện chế thần hành phù, cùng Tô gia phù pháp truyền thừa có bổ sung chỗ. Dương Linh Duệ bị Tô gia tu sĩ Bùi Tuyết Kiên gọi đi ở vào pháp hội thượng tầng huyện cảnh ở nơi đó, hắn có cùng Tô Lăng Vân lần thứ nhất gặp nhau. Lần kia kinh lịch không phải thế nào vui sướng, Dương gia cùng Tô gia cựu oán cũng kết lại như thế. Thông qua Dương Linh Duệ trở về nhà sau miêu tả, lúc ấy ở đây ngoại trừ Tô Lăng Vân bên ngoài, còn có một cái bị hắn xưng hô là Lao Tần người. Tô Lăng Vân lúc ấy rõ ràng nói, người này trưởng nắm lấy Tô gia phụ pháp truyền thừa. Bây giờ nghe nói chu sư kiệt miêu tả, kia trong miệng hắn cái này Tần quân ngọc, tỉ lệ lớn chính là ngày đó ở đây Lao Tần. Lần kia Dương Linh Duệ tại huyễn cảnh bên trong gặp nạn bị tội, người này cũng là có phần. Nếu không phải về sau Tô Lăng Vân đem Trần Dương lưu tại Dương Linh Duệ thức hải bên trong đạo ý thức kia, nội nhận là thế lực khác sớm bày ra thủ đoạn, mà lựa chọn thu tay lại, Dương Linh Duệ ngày đó có thể hay không sống mà đi ra huấn cảnh, chỉ sợ đều là cái vấn đề oan gia ngõ hẹp, lời này thật sự là không giả. Trần Dương trong lòng âm thầm tính toán. Tuy nói Dương Linh Duệ bây giờ thành tiểu thiên kiêu thân phận, Dương gia cũng đã trở thành vương triều bên trong chạm tay có thể bỏng tân tân thế gia, nhưng còn là chưa đủ lấy cùng Tô gia thể lượng đánh đồng. Dù sao vương triều bên ngoài Tô gia chủ mạch, hoàn toàn nắm giữ cùng chục hộ binh khởi binh tọa thực lực. Dương Linh Duệ mong muốn rửa sạch ngày đấy huấn cảnh bên trong khuất nục cùng thù hận, cũng chỉ có thể gần nhận xuống dưới bàn bạc ký hơn. Nhưng Dương gia đồng dạng nắm giữ một chương bí ẩn lại cường đại át chủ bài, cái kia chính là Trần Dương tổ tại Dựa vào tinh cung bên trong thu hoạch kia phần lực lượng thần bí làm che lấp, tại trục hổ cảnh nội, chỉ cần quốc sư không nhận thân, vậy hắn trong bóng tối làm chút tay chân, cũng sẽ không có bất kỳ người có thể phát hiện. Chuyến này vừa vận động phải cái này tần quân ngọc, vậy dĩ nhiên là không thể bỏ qua kèm chút gọi linh dược bản giao tại pháp hội bên trên, kia lần này liền gọi bản tôn tới trước đòi lại một khoản, để ngươi cũng thật tốt thể nghiệm một phen, bị người nắm tại bản tay tư vị. Trần Dương trong lòng có ý nghĩ, liền lấy truyền niệm chi pháp cáo tri giữ lão, cái sau cũng là tỉnh bơ ghi tạc trong lòng. 3 ngày sau, quân hiền hiện tại thu lộc Tây ngoại ôm một chỗ sơn trang cư hành. Dư lão cùng Chu sư Kiệt một đường tiến về nơi đây. Lần này quần hiền yến vẫn là cùng trước kia quá trình giống nhau, phân làm ba cái giai đoạn đầu tiên là tất cả mọi người đến đông đủ sau chủ hiến, đây chính là cho tất cả được mời phù đạo tu sĩ một cái lẫn nhau kết bạn, giao lưu trưởng hợp. Chủ hiến cuối cùng còn sẽ có ba vị thông linh phù sư hiền thần, vì tất cả người hiện trường biểu thị thông linh bảo phù quá trình luyện chế đồng thời cuối cùng này luyện thành ba tấm bảo phù, sẽ còn để cầu duyên chi pháp tặng cho ở đây ba vị phù sư. Chuyện này đối với tất cả mọi người mà nói, không thể nghi ngờ là một phần cơ duyên to lớn, đặt ở một chút trung đế tầng thế gia tông môn. Thông linh bảo phù cũng là có thể dùng để làm trấn tộc, trấn tông chi bảo tồn tại. Giá trị căn bản là không có cách dùng linh tinh số lượng để cân nhắc. Chủ diễn về sau, chính là một cái cỡ lớn tuyển bạt thi đấu sự tình. Tất cả được mời dự tiệp phù sư đều có thể tham gia, thu hoạch được thứ tự sau liền có thể được đến tương ứng ban thưởng. Cuối cùng chính là Trần Dương chuyến này mong đợi nhất bí cảnh chi hành động dạng là tất cả mọi người có thể tiến vào bên trong, thông qua hoàn thành bí cảnh bên trong các loại khảo nghiệm cùng phiêu chiến, liền có thu hoạch được các loại phù pháp truyền thừa cơ hội. Tại chủ đỗ tiệc, dư lão liền dựa theo Trần Dương an bài, chủ động tiến đến bái phòng tần quân ngọc. Đương nguyên cảnh phụ sư tại chủ bữa tiệc đều có độc lập biệt viện, Tần Quynh Ngọc đang nghe là Dương gia phụ sư đến nhà, liền gọi người Hầu Đêm Dư lao đưa vào trong viện Tùng Sơn Dương gia, Dư Lập Dương, gặp qua Tần Tiền Bối. Dư lão đưa tay thi lễ qua đi, không đợi Tần Quynh Ngọc há miệng, liền lập tức từ trong túi chứa vật lấy ra một phần sách, hai tay trình lên Lập Dương tự biết tại sở hổ tiễn, trước đây giao cho Tô gia quan sát kia 100 tấm thần hành phù, phẩm chất quả thực có chút không ra gì, chỉ sợ là không đỉnh cái gì dùng, chậm chế tiền bối tu hành, mong rằng chớ nên trách tội. Phần này chính là nhà ta đoạt được kia phần phù pháp tản thiên bản sao bản, cũng là may mắn được khương tiền bối nhìn trúng. Lập Dương có lần này dự tiệc cơ hội, liền nghĩ đến sớm đi đem thứ này giao cho tiền mối. Phần này phù pháp tàn thiên là 3 ngày trước đó Trần Dương sao chép, cũng vận dụng chân nguyên làm cũ phiên bản, bất luận là bộ dáng vẫn là lưu lại khí tức, đều giống như mấy năm trước liền chép tốt đựng dạng. Tân Quỳnh Ngọc vẫn là kia thân vải bố quần áo, bộ mặt râu ria kéo cắt bã, nhìn xem có chút lôi thôi lếch thế. Nhưng Từ Dương linh duyệt trong miêu tả đến xem, người này tâm tư tuyệt không đơn giản, này giống như ăn mặc, rõ ràng là cố ý ngụy trang bản tính. Hắn nhìn về phía Dư lão hai tay giơ kia phần phù pháp tán thiên, trong mắt hiện ra một chút dị sắc thật sự là thú vị, ta còn một câu không nói, người này giống như này chủ động dâng lên phù pháp. Tân Quỳnh Ngọc không có đưa tay đón, mà là bưng ngồi tại chỗ, chỉ dùng ánh mắt không ngừng đánh giá Dư lão. Hắn đây là tại chờ Dư lão nói sau, vô sự mà ân cần, luôn luôn muốn có mục đích gì, hắn muốn nhìn một chút trước mắt vị này Dương gia phụ sư đến tụt cùng tại tính phản ứng gì. Người bên ngoài cần nịnh bợ Dương gia, nhưng hắn cùng Tô gia lại cũng không cần, thậm chí từ Tô Lăng Vân người góc độ tới nói, hắn đối Dương gia, nhất là đối Dương Linh Duệ sát tâm thế nhưng là không nhỏ. Dư lão giơ lên nửa ngài tay, cũng không thấy Tần Quỳnh Ngọc có bất kỳ ngôn ngữ động tác, trên mặt lúc này liền xuất hiện mấy xóa vẻ xấu hổ ha ha ha. Dư lão vội vàng ngượng cười hai tiếng, nói tiếp, "Tiền bối, thực không dám giỡn, Lập Dương đúng là có việc muốn nhờ. Vậy trước tiên nói nghe một chút a." "Vâng." Dư lão lộ ra định nọ nụ cười tiến lên hai bước, đem phù pháp tán tiên đặt ở Tần Quỳnh Ngọc bên tay phải bàn nhỏ bên trên, sau đó thấp giọng nói, "Không sợ tiền bối cho cười, Lập Dương tu tập phù pháp hoàn toàn là giữa đường xuất gia, cùng cái khắc cùng cảnh giới phù sư so sánh, chênh lệch vẫn còn không nhỏ." Chút mắt trong nhà liền một quyển này Tàn Thiên Phù Pháp, bằng vào ta tại đạo này tạo nghệ, đã không cách nào tại từ đó đào móc ra càng nhiều giá trị. Lần này dự tiệc cơ hội mười phần khó được, cho nên gia chủ cùng ta bàn giao, nhất định phải tìm kiếm nghi cách làm đến một phần hoàn chỉnh phù pháp truyền thừa mới là. Nghe Dư lão nói đến đây, Tân Quỳnh Ngọc trong lòng cũng đã đối với nó động cơ cùng ý đồ đến có chỗ minh ngộ. Hắn chợt nói rằng, cho nên ngươi là muốn dùng phần này Tàn Thiên, dựa dẫm vào ta đổi đi một phần hoàn chỉnh truyền thừa. Không không không. Dư lão sắc mặt hốt hoảng đội vàng quắt tay, vạn đối tuyệt không dám có như thế ý nghĩ xấu, chỉ là nghe nói tiền bối tham gia qua một lần quần nhân yến đã từng lấy tụ khí phụ sư thân phận, từng tiến vào một lần thiên phủ bí cảnh. Cho nên lần này chính là nghĩ đến cùng tiền bối lấy tình kinh, dâng lên phần này tản thiên truyền thừa, nhìn có thể hay không đổi được tiền bối truyền thụ một chút kinh nghiệm. Đương nhiên, coi như tiền bối không muốn truyền đạt bất kỳ bí cảnh giải pháp, phần này tản thiên truyền thừa, văn bối cũng giống vậy sẽ hiến cho ngài, coi như là trước đây đại lượng mua nhà ta phụ lục nạp tặng. Chương 133. Tính kế lẫn nhau. Chương 133. Tính kế lẫn nhau. Tân Quỳnh Ngọc sau khi nghe xong, trầm rãi há miệng. Nhưng hắn lại là không có đối với chuyện này cho thấy thái độ, ngược lại hướng dư lão hỏi, ngươi nói Ngươi tên là Dư Lập Dương, đây không phải tên thật của ngươi à? Đối với câu hỏi như vậy, Dư lão tự nhiên cũng là đã sớm chuẩn bị. Nhưng lại tại hắn mong muốn há miệng trả lời trong ngáy mắt, một cú trọng áp đột nhiên ép đến đầu vai, trong ngáy mắt liền gọi hắn quỳ rạp xuống đất tới. Linhụy nói nhà này người rất thích lấy thế đè người, quả nhiên không giả. Dư lão tâm thần siết chặt, sau đó cố gắng chống đỡ lấy thân thể không đến mức hoàn toàn ngã sấp về. Về tiến đối, đây quả thật là không phải ta bản danh. Dư lão chợt vật hé mồm nói, "Vạn đối, nguyên là tông môn đệ tử, nhưng bởi vì ân oán cũ mắc, tông môn bị cửa tiêu diệt." Ta một đường trốn đến trục hộ cảnh nội, trọng thương rơi vào kia, ngư linh giang bên trong, là lão gia chủ, giúp giúp, mới may mắn nhặt về một cái mạng đến, từ đó về sau, ta liền sửa lại, lập Dương chi danh. Liên quan tới dư lão xuất thân, Tân Quỳnh Ngọc khi đó cũng nghe Dương Linh Duệ nói qua, bây giờ lại làm để ra nghi vấn, chính là muốn nghiệm chứng một phen. Bây giờ nghe xong, cùng kia Dương Linh Duệ nói cũng không sót nhậm, liền cũng thu hồi đối với hắn áp bách ta biết được. Tân Quỳnh Ngọc gật đầu nói, phần này tàn thiên truyền thừa ta nhận lấy, về sau mấy ngày ngươi liền theo sau lưng ta làm chút việc vặt vãnh, ta nếu có hào hứng, liền để điểm ngươi vài câu. Dư lão nghe xong lời ấy, trên mặt lập tức hiện ra vẻ đại hỉ, lúc này liền lại bái lại tạ, đa tạ tiền bối. Lập Dương ghi nhớ tiền bối đại ân. "Ừm, chờ về đi, về sau sẽ có người gọi ngươi." "Ai? Vậy ta sẽ không lấy giày tiền bối tu hành đạo pháp." Dư lão dứt lời, quay người muốn đi, lại bởi vì quá mức hưng phấn, đụng đầu vào trên cửa. Tân Quỳnh Ngọc thấy thế cũng là nhịn không được cười khúc khích, Dư lão vội vàng xin lỗi một phen, sau đó có chút khó chịu tối lui ra khỏi bệnh viện. Hắn sau khi đi, Tân Quỳnh Ngọc liền bắt đầu lại xem Dương gia phần này tản thiên truyền thừa. Một fan cẩn thận nghiên cứu đọc qua sau, là hắn biết đây là hẳn thật, đồng thời trong đó toàn bộ ảo diệu, còn chưa từng bị dương ra cái này, nhân xâm thấu tầm thường chính là tầm thường, rõ ràng làm sơ thôi diễn đến thử, liền vẫn có thể được đến hai môn hậu kỳ phụ lục luyện chế pháp môn, lại còn nhiều như vậy năm đều chưa từng lĩnh hội. Hắn bây giờ đã là ngưng nguyên cảnh phụ sư, rất nhanh liền nhìn ra phần này phù pháp bên trong bao hàm kim cương phù cùng khai sơn phù bộ phận. Sau đó hắn lại thông qua phần này tản thiên truyền thừa, luyện chế ra một chương thần hành phù đi ra liền nói vì sao kia 100 tấm nhìn xem đến, luôn luôn có không nói được quái dị cảm giác, quả nhiên là người này trình độ quá mức thô thiện đưa đến. Tần Quỳnh Ngọc nhìn xem chính mình luyện chế ra tới thần hành phù, càng xem càng là hài lòng, có cái này truyền thừa, kia vạn dạng thần độn phù chi tiết liền có thể lại bù đắp một phần, này phù như thành, vậy ta Tần Quỳnh Ngọc chính là toàn bộ trục hộ truyền tông phù pháp khai sơn người. Nghĩ đến đây, hắn chính là tâm tình một hồi tốt đẹp, trên mặt ý cười càng thêm lẫm hổ dày đặc. Xem như Tô gia người, hắn đương nhiên không có khả năng bội vì một phần tản tiên truyền thừa, phải trợ dương gia thành sự. Lần này đáp ứng, cũng bất quá là trong lòng có khác kế sách. Phù pháp một đạo bên trong có rất nhiều khác biệt luyện chế thủ đoạn cùng kỹ xảo, ở trong đó không thiếu một chút phong hiểm cực cao khả năng đối phó phụ sư tự thân tạo thành tổn thương pháp môn. Hắn chính là định mượn cơ hội này, đem một chút sẽ vĩnh cửu tổn thương phụ sư thân thể biện pháp dấu ở những kinh nghiệm kia bên trong, chuyển tụ cho Dư lão. Chỉ cần hắn về sau còn muốn luyện chế phụ lục, liền sẽ không tự chủ chịu nó ảnh hưởng, sử dụng những này có thể tăng lên thành phụ suất, nhưng sẽ tổn hại thân thể phương pháp. Dần dần, thân thể của hắn liền sẽ dần dần không kiên trì nổi, thẳng đến cuối cùng rơi xuống không thể vãn hồi trọng tận. Kể từ đó, liền có thể không phế một bình một tốt, chỉ ở lặng yên không một tiếng động bên trong, hoàn thành đối dương gia thực lực tiêu giảm. Tân quân Ngọc tại trong đầu tư tưởng lấy về sau hình tượng liền lại là lộ ra một bộ khoan thai biểu lộ. Loại này đem người đùa bỡn trong lòng bàn tay khoái cảm, bất luật lặp lại bao nhiêu lần, đều là như vậy để cho người cảm thấy muốn ngừng mà không được ra một bên khác. Dư lão rời đi về sau, cũng là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ một đường chạy trượm, trước tiên đem cái tin tức tốt này cáo tri cho Chu sư Tiễn. Cái sau nghe nói hắn có thể có được tần quân ngọc chỉ điểm, cũng là vội vàng đem nó kéo đến một bên, có chút vội vàng hỏi thăm có thể hay không chia sẻ một chút. Dư lão có chút khó khăn nói, đạo hữu có chỗ không biết, lần này là đem nhà ta kia phần Tản Thiên truyền thừa dâng cho tiền muối, mới thật không dễ dàng cầu tới cơ duyên. T "Muốn là như vậy." Kia lại là Chu Mô Đường Đột, đạo hữu chớ trách. "Chỗ nào, Chu đạo hữu cầu đạo sốt ruột, ta tự nhiên cũng là có thể hiểu được." Hai người lần này nói chuyện, đều bị theo đuôi mà tới Tô gia người hầu nghe xong đi, cũng trở về bẩm báo Tần Quỳnh Ngọc. Cái sau nghe nói xong liền đem trong lòng sau cùng lo nghĩ cũng bỏ đi, "Vương Tín Dương gia vị này phụ sư, chuyến này thật sự là muốn cầu cạnh chính mình đến đó." Dư lão trở lại trở về phòng sau, mặt phía trên mới lộ ra một chút vẻ mệt mỏi. Cái này một nguyên bộ tiết mục diễn cả ngày, thật đúng là có chút mệt mỏi đâu. Bất quá cũng may mục đích đều đã đạt tới, cái này Tần Quỳnh Ngọc rõ ràng đã lên câu. Về sau chính mình chỉ cần đi theo phía sau hắn, nhìn xem nhà mình tiền tôn thao tác liền có thể. Tần Quỳnh Ngọc tuyệt đối không cách nào nghĩ đến, tại ván này bên trong, mình mới là cái kia chân chính bị tính kế một vòng. Chân Dương luận quanh như thế một vòng lớn, chính là mong muốn nhường dư lão được đến tiếp xúc gần gũi Tần Quỳnh Ngọc cơ hội, bởi vì chỉ có như vậy, tự mình làm lên tay chân đến khả năng càng thêm mật mẫm, không để lại dấu vết đến mức kia phần tản tiên công pháp, đương nhiên là hằng thật, dù sao không bỏ được hại tử không bắt được lang. Nếu là dùng hàng giả lừa gạt Tần Quỳnh Ngọc, bị hắn phát hiện, vậy sẽ chỉ nhường trong lòng sinh ra càng nhiều hoài nghi, không có cách nào chung thế. Trú diễn sáng sớm ngày thứ hai, Dư lão liền cửa phòng liền bị gõ vang, Tô gia người hầu đến truyền cho hắn đi gặp Tần Quỳnh Ngọc. Dư lão lập tức một đường chạy chậm đến chạy tới, tại cửa sân khoanh tay mà đứng, trung thực chờ lấy Tần Quỳnh Ngọc. Cái sau đi ra ngoài nhìn thấy hắn, chính là thở nhẹ một tiếng đi theo ta Dư lão liền lòng tràn đầy vui vẻ đi theo. Chủ đứa tiệc, Dư lão đi theo Tần Quỳnh Ngọc sau lưng, gặp được không ít chục hổ tuổi trẻ tài cao kiệt xuất phụ sư. Những người này ở đây biết được Dư lão đến từ cái kia Thiên Kiêu Thế gia sau, cũng là đợi hắn mười phần khách khí, cái này khiến Dư lão bỗng cảm giác mở mày mở mặt, biểu hiện được cực kỳ hửng hửng. Tần Quỳnh Ngọc đem những này nhìn ở trong mắt, liền lại cùng người bên ngoài trong lúc nói chuyện với nhau, bắt đầu tìm bơ để cập một chút phù pháp luyện chế xá khí. Dư lão đang nghe sau cũng là trong nháy mắt lộ ra vẻ chăm chú, liên tiếp gật đầu, đem những lời này đều ghi xuống. Trần Dương tại hắn trong tay áo, cũng đang nghe sau có chút suy nghi ứng, giống như đều có chút đạo lý, bất quá nhìn xung quanh mấy người phản ứng, có mấy cái biện pháp dường như phong hiểm không nhỏ. Nghiệm động ở giữa, Trần Dương đem chủ ý tức cắt trở về bản thể. Hắn cứ như vậy một bên viễn trình nghe Tần Quỳnh Ngọc giảng giải, vừa bắt đầu vào tay thao tác. Không có mấy cái, hắn liền một chút phát hiện mảnh quẻ hư. Liên biết họ lần này sẽ không như vậy hạ tâm, hóa ra là ở chỗ này đã hồ đồ. Chân Dương cảm giác được từng đạo mịt mờ phủ pháp phản vệ chi lực không ngừng tiến vào thể nội, chính là một chút Minh Bạch Tần Quỳnh Ngọc dụng ý hắn là muốn dùng như vậy thủ đoạn, tại im hơi lặng tiếng ở giữa phế bỏ Dương gia chế phù người. Tính toán như thế không thể bảo là không âm hiểm, Dương gia về sau cho dù chúng chiêu, khả năng cũng không nghĩ ra là từ hắn gây nên. Nhưng lại vô cùng tính đuối, hắn những này tính toán cuối cùng vẫn là muốn thất bại. Bởi vì bất luận Tần Quỳnh Ngọc như thế nào tính toán, cũng vĩnh viễn sẽ không tính tới, Dương gia chân chính luyện chế phù lục thậm chí liền người đều không phải, mà là một khối đá. Từ hắn truyền thụ mà ra những cái kia hung hiểm pháp môn sinh ra phản vệ chi lực, căn bản sẽ không đối chẩn Dương tạo thành mấy mấy ảnh hưởng. Thậm chí những này phản vệ chi lực tại tiếp xúc đến chẩn Dương về sau, liền trực tiếp bị trong cơ thể hắn kia cổ tinh cung lực lượng thần bí một ngụm nuốt vào, bắt đầu một vòng mới đánh tan cùng đoàn tụ chết suất.